Cảm ơn phụ thân đại nhân. Dẹ mì là đồ trong lòng vui vẻ. Chớ cao hưng qua sớm, coi như ta ủng hộ người, nhưng là tộc lao, chúng ta tộc nhân lại không nhất định sẽ đáp ứng. Hồ mì cười lạnh, lúc trước, ta muốn đi ra châu Phi liền tao ngộ bọn họ mãnh liệt phản đối. Nếu như không phải ta mang về đồ vật cải thiện tộc nhân sinh hoạt điều kiện, ta liền làm không được tộc trưởng này. Thế nhưng là tổ thần điện hạ đồng ý. Dẹ mì là đổ cấp bách, nhưng là bọn hắn ngoan cố thủ kiểu, cũng không tin tưởng đống nhiên nô ra tổ thần trừ phi ngươi có thể thuyết phục bọn hắn. Nhưng là ta sẽ khẳng định nói cho ngươi, khó, vô cùng khó. Hộp mì lắc lắc đầu, ngươi biết, chúng ta tộc nhân tín ngưỡng đều là vô cùng kiên định, là không cho phép dùn bỏ. Ba chúng ta tộc nhân trong lòng chỉ có thiên lang thần, nếu như ngươi nói cho bọn hắn thiên lang thần mặt trên còn có tổ thần, ngươi đây là cho tổ thần điện hạ làm việc, như vậy ngươi cũng sẽ bị phán thành dị đoan lập tức xử tử. Dẹ mì lạ đổ cũng cảm thấy phi thường đau đầu. Đây cũng là hắn trở về hướng phụ thân thương lượng giải quyết sự tình. Bởi vì đây là tín ngưỡng vấn đề, là Thiên Lang bộ lạc đặt chân gốc dễ, bất kỳ một điểm nhỏ cải biến đều sẽ gặp được mãnh liệt phản phệ, hơi không chú ý liền sẽ sinh tử đạo tiêu, vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng không thể cầm thương buộc bản thân thân bằng hảo hữu a. Tuy nhiên người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng là hắn không đạt tới lục thân không nhận cấp độ. Hơn nữa lấy bọn họ tín ngưỡng, chỉ sợ bắn chết đều vô dụng. Trừ phi, trừ phi cái gì? Dẹ mì là đổ vội hỏi. Trừ phi tổ thần điện hạ lại một lần nữa hiền linh, hơn nữa là dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng hiền linh, dạng này mới có thể hoàn toàn thay đổi bọn họ tín ngưỡng cùng quan nghiệp. Hồ mì nghiêm túc nói. Dẹ mì là đồ tuyệt vọng, hắn không tự nhận mình có mặt mũi lớn như vậy có thể khiến cho tổ thần hiền linh. Nhìn xem nhân gia thiên lang thần, tế tự hơn ngàn năm, cũng không có ở nhân gian hiền linh. Hắn có thể đụng phải tổ thần, đã là mười đời đốt cao hương. Lần hai, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy làm sao bây giờ đây? Dẹ mì là đồ có chút hoảng. Hai tử, ngươi trước không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi trước dựa theo tổ thần điện hạ ý chỉ, dựa theo ngươi bản thân ý nghĩ đi làm. Làm ngươi lấy được nhất định thành tựu về sau, chúng ta thừa cơ hướng tổ thần cầu nguyện. Nói không chừng hắn tâm tính tốt, sẽ lại một lần nữa hiển linh đây. Hộp mì ôn hậu thanh em văng lên, ở trước đó, ở ta phạm vi chức trách bên trong, ta sẽ cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Nhưng là có một điểm ta nhất định nhắc nhở ngươi ta cho ngươi trợ giúp thực sự là có hạn, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính ngươi. Cảm ơn phụ thân đại nhân, có ngươi ủng hộ ta đã rất cao hứng. Ba ngốc gần một đêm, dẹ mì la đồ liền ngựa không dừng vó chảy về mỏ kim cương sân cốc. Hiện tại sự nghiệp mới thành lập, hắn có quá nhiều chuyện muốn đi xử lý. Hắn muốn rửa vào mỏ kim cương kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền, sau đó đi mua trang bị, đi kéo người, nhanh chóng kéo một chỉ bộ đội vũ trang. Không có bộ đội mọi thứ đều là vọng tưởng cùng châu phi chiến loạn bất đồng, Ấn độ dương một đầu khác hoa quốc một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Sa điêu anh hùng truyện đã truyền ra một tuần lễ, tỷ lệ người xem một mực duy trì ổn định cao, bình quân tỷ lệ người xem đã đạt đến 4% trở lên, cao nhất tỷ lệ người xem đã đụng chạm đến 5% tròn nhà, lúc nào cũng có thể đột phá. Bởi vì siêu cao tỷ lệ người xem còn có rộng rãi ảnh hưởng, cho nên một cố liên quan tới võ hiệp dậy sóng chính đang dần dần hình thành, Sa điêu anh hùng truyện mỗi một ngày nội dung cốt truyện đưa tới rộng thảo luận. Tỷ như, Giang Nam thất quái võ công trình độ trên Giang Hồ xếp hàng thứ mấy. Nhất tiễn song điêu, cổ đại thật có dạng này bắn tên trình độ sao. Cựu âm chân kinh là dạng gì võ lâm tuyệt học, vì sao nhiều người như vậy đều muốn đoạn, còn có người luyện người không ra người quỷ không ra quỷ. Quách tính vì sao đần như vậy, đây quả thật là nhân vật chính sao. Thiên hạ ngũ tuyệt lúc nào ra sân. Liên là ở dạng này nhiệt độ phía dưới, tỷ lệ người xem vững vàng tăng trưởng. ba Hiện tại. Sở Rio anh hùng truyện đã phát ra đến nữ chính Hoàng Dung ra sân nội dung có chuyện. Nam chính Quách Tĩnh mặc một bộ chồn nhung áo khoác, rất có thể xương phiên bản cổ đại phện tầm han huyết bảo mã, rốt cuộc đã tới Long Môn khách sạn, ở một tên ăn mày nhỏ để cử phía dưới, điểm một bàn phong phú chu thần thức ăn, còn uống thiên tiểu phô rượu ngon. Thấy một màn như vậy, rất nhiều tinh quang người xem đều phun. Long Môn tập đoàn cùng Thiên Tiểu tập đoàn đến cùng cho các ngươi bao nhiêu tiền, cư nhiên như vậy phát rồ làm quảng cáo. Biết rõ các ngươi quan hệ tốt Nhưng là không thể dạng này hủy ta kinh điện. Ba như vậy kiệt tắc võ hiệp phim TV cư nhiên tràn đầy hơi tiền, lòng ta đều lạnh. Ta cảm giác đằng sau còn có càng làm cho người ta giận sôi sự tính phát sinh. Tinh quang tác phẩm liền là tốt, nhưng là làm quảng cáo cũng phi thường làm cho người giận sôi Liên như vậy, long môn tập đoàn cùng thiên tiểu tập đoàn lại không rõ hồng, hồng quỷ dị như vậy. Đám người bắt đầu chờ mong, sờ ta TV làm sao đem khang chính tập đoàn, chính huy tập đoàn, phượng tường tập đoàn bị trang tập đoàn những cái này có uy tín hợp tác thương nghiệp cắm vào đi vào. Chương 524, Sa điêu anh hùng truyện, hiện tượng cấp. Kết quả, bọn hắn đánh ra thấp tinh quang tiết tháo. Quyết tính rốt cuộc đã tới đại kim quốc kinh đô Bắc Kinh, cũng chính là tỷ võ chiêu thân địa phương, chỉ thấy hồng lâu hoa cát, tú hội chu môn, điêu sa cảnh trú, tuấn mã tranh trì, cao quý cự phô, hiếm thấy dị vật, trà phương tử quán, nhìn mà hoa mắt, một mảnh rộn dịp đường phố cảnh tượng, đều mang theo làm cho người đặc biệt quen thuộc chiêu bài. Long Môn Khách Sạn, Thiên Tử Phô, Phượng Tương Các, Mị trang Đại, Chính Huy Đường, Khang Chính Tiền Trang, Đông Phong Phiêu Cụ. Những cái này nghe nhiều nên thuộc đại chiêu bài. Cơ bản mỗi cái chiêu bài đều ngừng 2-3 giây, sợ người khác không nhận ra, nhìn người xem phi thường đau răng. Còn có tiếng la, đặc biệt rõ ràng, coi như ngươi không muốn xem ngươi đều phải nghe vào lỗ thai. Quách tính đi đến con đường này, hoa 10 phút thời gian. Ba nói cách khác tinh quang đánh dòng dã 10 phút quảng cáo. Chơi ạ! Những cái này chiêu bài rất quen thuộc, chẳng lẽ là hiện đại sĩ nghiệp xuyên Việt đến cổ đại? Hay là cổ đại sĩ nghiệp mở hơn ngàn năm, mở đến bây giờ xã hội hiện đại? Như thế mất trí làm quảng cáo, trừ bỏ tinh quang không có người khác. Nguyên lai like ta đã tận ta sức tưởng tượng tận khả năng đi tưởng tượng, kết quả còn đánh giá thấp tinh quang tiết tháo. Ta có thể khẳng định, võ hiệp một con đường đều bị nhà tài trợ nhận đầu. Ba núi cao còn có núi cao hơn, tinh quang tiết tháo nhất định là bị lâm bắc phạm bại gia làm ra t cũng không phải là nhỏ nước bọn, trong tivi vẫn có rất nhiều đáng giá ca ngợi địa phương. Nói thí dụ như liền đầu này phố buôn bán, hoàn toàn đem cổ đại hoàng đô cảnh tượng phồn hoa liền hiện ra, đám người nhìn vỗ tay bảo hay. Để cho người hai mắt tỏa sáng chính là Dương Khang cùng Hoàng Dung ra sân. Dương Khang là từ siêu nhất tuyến minh tinh vương Xuân Sinh đóng vai, hắn nhân khí vốn là rất cao, thay đổi cổ trang về sau dung mạo tuấn mỹ, phong thần phi lãng, hoàn toàn hiện ra hoàng tộc quý công tử tuyệt đại phong thái, vừa ra trận lập tức vòng một đông phấn. Lần đầu phát hiện, chúng ta trù thần tiểu đương ra mặc vào cổ trang như vậy xoái. Phong lưu phong khoáng, phong độ phiên phiên, hoàn toàn liền là cổ đại quý công tử điển hình hình tượng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Ta cảm thấy dương khang so quách tính càng dễ nhìn, hàn môi thật sự là nam chính. Quyết định, về sau vương xuân sinh chính là ta lão công. Vương xuân sinh nhân khí lại một lần nữa tăng lên. Còn có nữ chính xinh đẹp hoàng dung ra sân, cũng phi thường vòng phấn. Ba chỉ thấy đuôi thuyền một nữ tử cầm gậy chèo thuyền Tóc dài xóa vai, toàn thân áo trắng, trên tóc buộc đầu kim mang, càng là sáng sủa phát quang. Quách tính gặp cái này thiếu nữ một thân trang phục giống như tiên nữ đồng dạng, không khỏi nhìn đến mà ngơ. Thuyền kia chậm dãi đến gần, chỉ thấy nữ tử này bất quá 15-16 tuổi niên kỷ. Da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Đương nhiên, cái này là trong tiểu thuyết miêu tả. Nhưng là, có vương Mỹ Linh đóng vai Hoàng Dung, hoàn toàn đem một đoạn này miêu tả bài ra. Ba còn có cái kia một tiếng ngọt đến nội tâm tinh ca ca, càng là để người thần hồn bất ổn, cơm nước không vào. Cùng Quách tính so ra, người hiện đại hiển nhiên càng ưa thích hoàng dung hình tượng, tập thiên địa linh khí vào một thân, thông minh linh lợi, tinh xảo đặc sắc, đa tài đa nghệ, thông kim bác cổ, tài nấu nướng tốt, thông minh của quái. Thử hỏi trước mắt phụ mẫu, ai không muốn như vậy nữa nhi? Thử hỏi trước mắt nam tử, ai không muốn như vậy bạn gái, hoặc là muội muội? Liền xem như đồng bào phái nữ, cũng muốn trở thành hoàng dung một dạng người. Cho nên không ngoài dự liệu, Hoàng Dung Hồng, đóng vai Hoàng Dung Vương Mỹ Linh Cũng Hồng. 666. Hoàng Dung vừa ra trận, ta liền cảm thấy lòng ta đi theo luân hãm. Ta thực sự chính là rất ưa thích một cái này nhân vật, quả thực cùng ta mơ ước bạn gái hoàn toàn giống như lúc Ngươi nghĩ nhiều, dạng này trung linh dục tú nữ nhân không có khả năng tồn tại hiện thực xã hội. Quách tính vừa nát vừa xấu, ta cảm giác quách tính không xứng với Hoàng Dung. Vậy ngươi cảm thấy ai xứng đôi? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là ta. Rất nhiều người đều đối với đóng vai Hoàng Dung Tân Nhân Vương Mỹ Linh biểu thị hâm mộ sâu đậm. Mới diễn xuất bộ thứ nhất liền đã hỏa khắp cả nước, danh khí đuổi sắt nhất tuyến minh tinh, vượt qua rất nhiều người khác cả một đời đều không đạt tới thành tựu. Hơn nữa nắm giữ một cái làm cho người khó quên kinh điển hình tượng, có thể ăn cả đời vô liếng. Tinh quang tạo tinh năng lực có thể thấy được lồn đốm. Tại dạng này nhiệt độ cao độ phía dưới, xem như xạ điêu anh hùng chuyện quay chụp căn cứ, giang nam thành phố điện ảnh liên Hòa Sự điêu anh hùng chuyện tương đương với đồng thời hướng cả nước 6000 vạn người xem triển hiện Tống chiều Kim Quốc thủ đô cảnh tượng phồn hoa, tương đương với đồng thời hướng cả nước 6000 vạn người xem đánh một cái vừa cứng lại đẹp quảng cáo, chưa từng đến Giang Nam thành phố điện ảnh người đều bị cảnh tượng này hấp dẫn. Bọn hắn muốn đi tận mắt xem xét dạng này phồn hoa chi thành là dạng gì, muốn đi cảm thụ thời đại khí tức. Càng muốn nhìn một chút, đầu này bị các đại nhà tài trợ chiếm cứ cổ đại phố buôn bán là dạng gì. Thế là, Giang Nam thành phố điện ảnh lại nên đón một đợt du lịch chiều. Ở cái này mùa đông giá rét bên trong, Giang Nam thành phố điện ảnh lưu lượng khách thực hiện nghịch thế dâng lên, đuổi ngang quốc nội rất nhiều ngũ tinh cấp du lịch cảnh khu. Đồng thời, theo xạ điêu anh hùng truyện kéo dài nóng bỏng, theo xạ điêu anh hùng truyện chuyển đến hải ngoại, như vậy một cố này du lịch dậy sóng sẽ còn tiếp tục lớn mạnh. Mắt thấy xạ điêu anh hùng truyện tỷ lệ người xem càng ngày càng cao, càng ngày càng lửa nóng, xung quanh đài truyền hình quốc gia cũng không nhịn được. Bởi vì có được tương tự văn hóa cùng bối cảnh, ở lúc trước thập niên 80, 90 Hương Giang Võ hiệp đã quét sạch toàn bộ châu Á, có được nhiều vô cùng võ hiệp mê. Cho tới bây giờ, còn rất nhiều lão võ hiệp kịch còn đang phát ra. Ba hiện tại, kèm theo thiết huyết đan tâm ai là đại anh hùng hai bài kinh điển ca khúc tàn phá bờ bãi châu Á, rất nhiều châu Á quốc gia khác võ hiệp mê đã đối với xạ Điêu anh hùng chuyện cái này võ hiệp kịch nhiều tập trông mòn con mắt. Cho nên, hiện tại dẫn tiến xạ Điêu anh hùng chuyện tuyệt đối là một vốn bốn lợi sự tình. Bọn hắn muốn tái tạo chủ thần người xem kỳ tích. Đi qua một vòng bàn bạc, Sadio Anh Hùng truyện cũng bán đến từng cái quốc gia. Làm cái này lợi ích tin tức truyền bá ra ngoài thời điểm, đại chấn lòng người, Sadio Anh Hùng truyện tỷ lệ người xem rốt cục nhất cử đột phá 5% đại quan, trở thành tình quang bộ thứ 2 hiện tượng cấp kịch nhiều tập. Giờ khắc này, ngành giải trí chấn động, khắp trốn mừng vui. chương 525, bắt trước bữa. 666, Sadio Anh Hùng chuyện quả nhiên trở thành một bộ hiện tượng cấp phim TV. Rất lâu đều không nhìn thấy đẹp mắt như vậy võ hiệp kịch nhiều tập. Một lần này ta đính hắn. Ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý, xa Diêu anh hùng chuyện là thật đẹp mắt. Ba vài chục năm một bộ hiện tượng cấp phim TV đều khó mà xuất hiện, năm nay thật là đại bạo phát, một lần xuất hiện hai bộ. Tất cả đều là tinh quang mang tới, tinh quang không hổ là thần kịch chế tạo cơ. Thật thà quyết tính, Tiểu Tiếu Hoàng Dung, anh Tuấn Dương Khang. Mỗi một cái đều làm người khác sâu ấn tượng. Võ hiệp quốc khởi, thế không thể đỡ. Ba cái thứ hai võ hiệp thời đại liền muốn tiến đến. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Các truyền thông nhao nhao đưa tin, đem xạ điêu anh hùng chuyện ca tụng là cái thứ hai võ hiệp thời đại đi tới trọng yếu tiêu chí. Hiện tượng cấp 3 chữ phi thường trầm trọng, là một cái nổi tiếng chiêu bài, lúc trước tinh quang thổi lên như đã cơ bản thực hiện, không có người có thể phủ định xạ điêu anh hùng chuyện mang tới trọng yếu ảnh hưởng. Đây không chỉ là danh tiếng, vẫn là trực tiếp nhất lợi ích, nhìn xem chủ thần liên biết. Lúc trước, hiện tượng cấp kịch nhiều tập chủ thần vừa ra, trong nháy mắt quét ngang cả nước sông châu Á vang dội toàn thế giới, mang đến sao trời đụng địa cầu lực ảnh hưởng, còn có phi thường khả quan lợi ích thu nhập. Trong đó, trực tiếp nhất thu nhập đã vượt qua ngàn ức, tương đương với một cái ngàn ức tập đoàn, đem Sở Ta TV đẩy về phía quốc tế sân khấu. Còn có tiềm ẩn khó có thể đếm hết thu nhập, phòng đoán cẩn thận đều vượt qua 500 ức. Bây giờ, hiện tượng cấp kịch nhiều tập chủ thần y nguyên phát huy bản thân tác dụng trọng yếu, còn cho tinh quang liên tục không ngừng sáng tạo ích lợi, hóa thành tinh quang nội tình. Nhìn nhìn lại xạ điêu anh hùng truyện, Tuy nhiên bởi vì đề tài hạn chế, nó lực ảnh hưởng không đạt được chủ thần độ cao, nhưng là cũng có thể phóng xạ toàn bộ châu Á địa khu, đem vào toàn cầu gần nửa nhân khẩu. Ích lợi coi như so ra kém chủ thần, vậy cũng có thể đạt tới một nửa. Ích lợi đã phi thường làm cho người đó mắt. Cho nên, ngành giải trí, giới kinh doanh các vị đại lao đều đối với tinh quang đáp lại hâm mộ tâm tình. Chủ yếu là đỏ mắt, đáng tiếc tinh quang đã phát triển thành một cái quái vật khổng lồ, thượng đạt thiên thính, lực ảnh hưởng phóng xạ toàn cầu. Đã không phải là người khác tùy tiện có thể vân vê Nhìn xem thường xuyên ăn quả đáng đạt đạt tập đoàn, bèn chỉnh tập đoàn, còn có ngã xuống rất nhiều đại công ty, liền biết tinh quang không thể trêu trọng. Ở những cái này hâm mộ đại lao bên trong, có một cái phi thường đặc thụ, kia liền là hoành điếm thành phố điện ảnh đại lao bản cao hơn nhiên. Hắn là một cái phi thường có phách lực người, mới hơn 20 năm phía trước liền đập nồi dìm thuyền, đem suốt đời tâm huyết đều đầu nhập vào hoành điếm thành phố điện ảnh bên trong cho nên mới chế tạo ra một cái này 5A cấp cảnh khu văn minh trong và ngoài nước siêu cấp thành phố điện ảnh. Hắn một mực vì đó kiêu ngạo, không ai có thể so sánh hắn. Ba về sau quả là thế, rất nhiều nơi, rất nhiều công ty cũng bắt chước hắn nghị chế tạo ra thuộc về mình thành phố điện ảnh, hoặc là văn hóa cổ thành, nhưng là không có một nhà có thể so sánh hoành điếm thành phố điện ảnh. Bà coi như trước đó tinh quang muốn rèn đúc giang nam thành phố điện ảnh, hắn cũng phi thường không coi trọng. Một tòa thành phố điện ảnh bên trong môn môn đạo đạo rất nhiều, kinh doanh một tòa thành phố điện ảnh tựa như kinh doanh một cái thành trấn, liên quan đến các mặt, nếu như không tốn công phu cùng tâm huyết đắm chìm xuống, không có mấy năm kinh doanh rất khó thành công. Giống Tinh Quang cái này, lấy đài truyền hình kinh doanh làm chủ sự nghiệp, càng không khả năng chế tạo tốt thành phố điện ảnh. Kết quả sau đó, Tinh Quang không chỉ làm rất tốt, hơn nữa còn làm sinh động, thành phố điện ảnh bên trong rất nhiều thiết kế kiến trúc làm cho người hai mắt tỏa sáng, hoàn cảnh vô cùng thoải mái dễ chịu. Du khách nối liền không ngớt, lưu lượng khách duỗi sát hoành điếm thành phố điện ảnh. Đối với lấy khách du lịch làm chủ thành phố điện ảnh, lưu lượng khách liền mang ý nghĩa tiền. Hơn nữa tinh quang ở ngành giải trí bên trong địa vị cao cả, tài nguyên vô cùng phong phú, lợi dụng những cái này tài nguyên khai hỏa Giang Nam thành phố điện ảnh danh khí, hấp dẫn càng nhiều du khách, cuối cùng chuyển hóa làm phương diện kim tiền lích lợi, Giang Nam thành phố điện ảnh phát triển sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Nhìn thấy Giang Nam thành phố điện ảnh phát triển tốt như vậy, Mới một năm thời gian liền vượt qua hắn vài chục năm cố gắng, cao hân nhiên nói không hâm mộ đó là giả, lại bị người khác hỏi tình huống này thời điểm chỉ có thể ra vẻ hào phóng, nhưng trong lòng chua sót ai có thể biết. Ba hiện tại muốn chơi thủ đoạn cũng khó khăn, nhân ra gia đại nghiệp đại, không đến đối phó ngươi cũng không tệ. Ba hiện tại, hắn từ xạ điêu anh hùng chuyện bên trong, thấy được một đầu tài lộ, kia liền là võ hiệp phố buôn bán, đem hiện đại xí nghiệp nhãn hiệu cắm vào đến thành phố điện ảnh bên trong vào đến võ hiệp hoặc là cổ đại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, kiếm lấy đắt đỏ quảng cáo phí tổn. Đầu này sách lược, ở tinh quang bắt đầu áp dụng lúc, hắn đã chú ý. Nương tựa theo vài chục năm kinh nghiệm làm việc, hắn phán định con đường này là không thể được, quả thực là làm loạn. Đem hiện đại sự nghiệp rời đến cổ đại, làm sao nhìn làm sao không hài hòa, ai nhìn nổi? Ba coi như hắn đồng ý, đoàn làm phim cũng không đồng ý. Hắn còn chê cười tinh quang muốn tiền muốn đi rồi, kết quả hiện tại bị mất mặt. Người xem quảng cáo này đánh phát rồ cái gì xí nghiệp đều hướng con đường này bên trong chuyện, phi thường không biết xấu hổ nói khoác mình là bách nhiên lào điếm thiên nhiên lào điếm, nhìn khán giả đều cảm thấy khẩu vị khó chịu, lương tâm khó có thể bình an, nhao nhao nhịn không được nhổ nước bọt. Kết quả càng nhổ nước bọt càng hỏa, đều hỏa đến nước ngoài. Nhãn hiệu xâm nhập lòng người, mỗi một cái 6-7 tuổi tiểu hài đều có thể nói 123. Còn có một số xí nghiệp gọi điện thoại qua tới trưng cầu ý kiến. Bọn hắn còn có hay không cổ đại cửa hàng chuyển nhượng giờ khắc này cao Hân nhiên độc lòng mới ra đời Giang Nam thành phố điện ảnh làm được không đạo lý ta hoành điếm thành phố điện ảnh làm không được cao Hân nhiên tự nói hắn hoành điếm thành phố điện ảnh kinh doanh 30 năm làm việc bên trong tuyệt đối là nầm bấ ăn tất nhiên liền Giang Nam thành phố điện ảnh một cái này thành lập chưa tới nửa năm thành phố điện ảnh đều có thể làm được không đạo lý hắn thành phố điện ảnh làm không được thế là hắn nhanh chóng hành động trước kế hoạch xong thành phố điện ảnh phân loại ra từng cái cửa hàng tiến hành chuyển nhượng. Nhìn xem trong tay gần 100 cái cửa hàng, Cao Hân nhiên tâm lại một lần nữa bất tranh khí nhảy loạn, bởi vì đây đều là tiền. Giang Nam thành phố điện ảnh một nhà cửa hàng đều có thể thuê ra hàng 5 năm ức giá cao, hắn không có như vậy lòng tham, chỉ cần có một nửa liền đủ hài lòng. Bà coi như lại không cách nào, một cái cửa hàng một ức, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cùng Giang Nam thành phố điện ảnh so ra, tuy nhiên mỗi một cái cửa hàng kiếm lợi không nhiều, nhưng là số lượng nhiều bao ăn no Hắn lòng bàn tay cửa hàng liền là hơn 100 ức, đây đều là lăng không sinh ra tiền. Hắn cũng không có cao hứng, ngược lại tâm lý tràn đầy hối hận. Sớm biết mấy năm trước liền làm như vậy, hiện tại chỉ sợ hắn cũng là ngàn nước đại phú hảo. Kết quả hiện tại nhiều hơn một cái người cạnh tranh, kéo nhỏ hắn lợi nhuận. Không thể đợi thêm nữa, chờ lâu một ngày liền thiếu đi kiếm lợi mấy ngàn vạn. Cao Hân Nhiên không kịp chờ đợi sai người hướng các đại sĩ nghiệp phát ra lời mời. Chương 526: Đem mình làm tàn. Hắn đầu tiên đem thư mời phát đến chính huy tập đoàn, khang chính tập đoàn, long môn tập đoàn đám này đã cảm nhận được cổ đại cửa hàng tuyên truyền uy lực sĩ nghiệp lớn, quen thuộc, hẳn là sẽ có lợi ích tin tức. Để tỏ lòng thành ý, hắn còn tự thân gọi điện thoại tới. Kết quả hắn buồn bực, thư mời bị lui trở về, nói cho hắn bọn hắn đã có một nhà cổ đại cửa hàng, giang nam thành phố điện ảnh đã thỏa mãn bọn hắn yêu cầu, đã không cần nhà thứ hai. Ba cái này không quan hệ, đằng sau còn rất nhiều nhỏ một chút xí nghiệp kết nghiệ Ngược lại là có rất nhiều nhỏ một chút xí nghiệp chen chúc mà tới, biểu thị rất có hứng thú. Cao hân nhiên cao hứng phi thường, chuẩn bị biểu hiện ra bản thân cửa hàng, biểu thị hàng năm một ức tiền thuê tiện nghi chuyển lượng, kết quả bị đối trở về. Bọn hắn sở dĩ tới nơi này, cũng là bởi vì giang nam thành phố điện ảnh phía bên kia quá mắc. Đừng nói năm ức, liền là 5.000 vạn bọn hắn cũng không bỏ ra nổi, ngươi lại còn muốn một ức. Ba liền ngươi đám này rách dưới thoạt nhìn giống phôi thô phòng một dạng cửa hàng, lại còn muốn một ức. Ngươi cho ta tiền ta đều chưa chắc sẽ muốn. Ngươi là cảm thấy chúng ta ngốc dễ bị lừa hay là ngươi bản thân quá ngu không nhìn rõ hiện thực. Muốn một thứ cũng không có vấn đề, không có gì là không thể thương lượng. Nhưng là ngươi có thể bảo chứng nơi này truyền hình điện ảnh kịch có thể hỏa khắp cả nước, hỏa khắp toàn bộ châu Á, thậm chí là hỏa khắp toàn thế giới sao. Ngươi có thể bảo chứng ta cửa hàng có thể ra như bây giờ phim truyền hình sao. Ngươi có thể bảo chứng chúng ta nhãn hiệu hoặc là thương phẩm có thể đạt tới một thứ quảng cáo hiệu quả sao Cao Hân Nhiên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn đương nhiên không thể bảo chứng, nếu có thể cam đoan, hắn đã sớm trở thành một cái khác tinh quang, làm sao có thể còn ổ ở chỗ này. Dỗ ngon dỗ ngọn, nói nhăng nói cuội, lẫn nhau trả giá nhượng lợi, rốt cục đạt thành giao dịch. Nơi này cổ đại cửa hàng lấy hàng 5500 vạn tiền thuê giá cả thành giao, hoành điếm thành phố điện ảnh phải giống như Giang Nam thành phố điện ảnh một dạng, cam đoan đem mình cổ đại cửa hàng cắm vào đến quay phim lấy cảnh truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Liên như vậy, Cao hơn niên thu hoạch 10 ước tạ hữu. Tuy nhiên cùng hắn tưởng tượng có rất lớn khác biệt, nhưng dù sao cũng là một cái khởi đầu tốt. Tất nhiên sự nghiệp phía bên kia giải quyết, như vậy kế tiếp là đoàn làm phim vấn đề. Hắn phòng theo Giang Nam thành phố điện ảnh vận doanh phương thức, đến nước thúc lấy cảnh quay chụp đoàn làm phim, đem cổ đại cửa hàng cắm vào phim truyền hình. Kết quả, lại gặp đến các đại đoàn làm phim, truyền hình điện ảnh công ty giải trí mạnh liệt phản đối. Dựa vào cái gì chúng ta tới nơi này lấy cảnh quay chụp Dựa vào cái gì chúng ta bỏ ra vàng dòng bạc trắng, còn muốn thay ngươi làm quảng cáo. Ngươi hoành điếm thành phố điện ảnh tính là cái gì, dựa vào cái gì để cho chúng ta chiều theo ngươi. Cao Hân Nhiên lấy Giang Nam thành phố điện ảnh ví dụ ý đồ thuyết phục bọn hắn. Kết quả lại bị mở full, ngươi hoành điếm thành phố điện ảnh có tài đức gì cùng Giang Nam thành phố điện ảnh so sánh. Ba nhân ra Giang Nam thành phố điện ảnh lưng tựa tinh quang, tinh quang lại là ngành giải trí bên trong nửa giang sơn, nắm giữ lấy phong phú ưu chất giải trí tài nguyên Chúng ta định nọt cũng không kịp, ngươi hoành điếm thành phố điện ảnh có cái gì. Không có ngươi cái này thành phố điện ảnh, chúng ta còn không thể đi địa phương khác quay phim. Không có chỗ tốt, không bàn gì nữa. Cao Hân Nhiên lại một lần nữa phiền muộn xấu. Những cái này đoàn làm phim quá thực tế, quả thực hiếp yếu sợ mạnh, nhìn thấy nhân gia tinh quang trở nên giống tôn tử một dạng liều mạng định nọt, mà thấy được hắn lại trở thành đại gia liều mạng đòi nợ, trong nháy mắt trở mặt không quen biết. Vì phổ biến đầu này chính sách, Vì ngày sau có bó lớn bó lớn tiền mặt nhập trướng cao Hân nhiên quyết định ngược lợi cho những cái này đến thành phố điện ảnh quay phim đoàn làm phim một chút ưu đãi ba chỉ cần đầu này chính sách thuận lợi áp dụng về sau còn sợ không kiếm được tiền kết quả một tới 2 đi vừa mới tiến sổ sách không bao lâu mời ước nguyên có gần nửa đều mất đi hai bên đều câu thông hoàn tất nối tiếp chót loọn cao hân nhiên quyết định đại triển hoành đồ trước thừa dịp xạ điêu anh hùng truyện đại nhiệt đem hành điếm thành phố điện ảnh Võ Hiệp phố buôn bán tuyên truyền ra Vẫn là ngành giải trí thường dùng khuyết đại tuyên truyền thủ pháp, cái gì vượt qua giang nam thành phố điện ảnh võ hiệp phố buôn bán, chân chính đại nhãn hiệu và ở, đem sự nghiệp đều rời đến võ hiệp thế giới bên trong. Lúc mới bắt đầu, sát thực hấp dẫn rất nhiều xem đám người ánh mắt. Nhưng nhìn đến gọi là võ hiệp phố buôn bán về sau, cảm giác mình ai quy nhận lấy mảnh liệt vũ đũ. Ba cái này không phải cái gì võ hiệp phố buôn bán, liền cái này rách dưới đầu đường, đen thùi lùi vách tường, xám xịt không có chút nào cảm cổ đại kiến trúc cũng có thể gọi là võ hiệp phố buôn bán. Nhìn xem nhân gia giang nam thành phố địa ảnh, mỗi một dãy nhà đều là độc đáo, độc nhất vô nhị, tràn đầy nghệ thuật khí tước. Người coi như muốn hàng nhái, cũng hàng nhái đẹp mắt một điểm, cầm như vậy một đầu nát đầy đường đến hồ lộ ai. Còn có những cái này nhãn hiệu, đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi, nghe đều chưa nghe nói qua. Ba cái này cái gì võ hiệp phố buôn bán, thuần túy hàng nhái nhân gia giang nam thành phố địa ảnh, coi như người muốn hàng nhái cũng phải hàng nhái đẹp mắt một chút Chuyển một đầu có cấp bậc đẹp mắt đường phố, nơi này nhìn giống một cái sóng nghèo. Còn có những cái này cái gì nhắn hiệu, khang xuất phó hoa khắp khắp lôi bích. Người là nghiêm túc sao? Xin ngươi đừng vũ nhục cổ nhân ai quy, càng không nên vũ nhục chúng ta ai quy. Không nên kêu võ hiệp phố buôn bán, phải gọi hàng ngái phố buôn bán mới đúng. Hàng ngái phố buôn bán. Danh hiệu này không sai. Bởi vì cả con đường đều là hàng nhái sản phẩm. Thế là, hàng ngái phố buôn bán cái này tên tuổi nhanh chóng hỏa khắp toàn vong hỏa khắp cả nước, bị mọi người tiếp nhận. Không chỉ đầu này phố buôn bán hỏa, ngay cả vào ở bên trong nhãn hiệu cùng thương phẩm cũng đi theo hỏa, hỏa đến dối tinh rối mù, trở thành đám người lên tiếng cười nhạo đối tượng. Bởi vì đầu này phố buôn bán từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, trong trong ngoài ngoài đều là giả, đều là hàng nhái phẩm, không để ngươi hàng nhái phố buôn bán còn có thể kêu cái gì. Ba loại này quan niệm vừa hình thành, đối với phẩm chất đã kích gần như hủy diệt tính. Bởi vì coi như ngươi là chính phẩm bài Nhưng là vào ở hàng nhái phố buôn bán về sau, cũng thay đổi thành sơn trại phẩm. Cao hân nhiên, ngươi xem ngươi làm gì, cho ta bồi tiền. Lúc trước ngươi lời thề son sắt nói cho chúng ta biết nhất định có thể đem chúng ta công ty tuyên truyền đến cả nước. Hiện tại ngươi ngược lại là làm được, nhưng là chúng ta phẩm chất danh dự đều hủy, ngươi cái này hốn đảng ta không tha cho ngươi. Dựa theo hợp đồng lập tức cho ta 5 lần bồi thường, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Cao hân nhiên ngươi cái này hốn đảng, ta muốn giết ngươi. Ba bị chắn trong phòng làm việc cao hân nhiên sắc mặt tái nhuận, run lấy bẫy, ta. Ta không có nhiều tiền như vậy. Các nhà tài trợ lửa dận văn trượng, không có tiền. Lập tức đi với ta một chuyến phát viện. Coi như ngươi thành phố điện ảnh phá sản đóng cửa, coi như ngươi làm tới khất cái, cũng phải đem tiền cho ta trả hết. Không. Cao hân nhiên bi hống. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao hảo hảo sự tình diễn biến thành dạng này. Vì sao phương pháp giống nhau, tinh quang có thể kiếm tiền, mà hắn làm đến sắp phá sản đóng cửa Vì cái gì sẽ dạng này? chương 527, Sim. China đỉnh phong đêm. Cao hân nhiên một trận phong tao thao tác, đem mình thành phố điện ảnh làm tiếng xấu văng rền, tổn thất nặng nghề, bản thân trở thành trò cười. Ha ha, hiện tại cuối năm, ngươi là dự định chết cười ta, kế thừa ta du hí tại sao? Không phải ai cũng có thể bắt chước tinh quang, nhìn xem mấy cái nhất tuyến đại truyền hình kết quả. Luôn có người đỏ mắt tinh quang, nghĩ ngược gió gây án, nhưng là tinh quang vĩnh viễn chỉ có một cái. Sở ta TV, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Làm lâm Bắc phàm biết do kiện này sự tình lúc, đều cảm thấy vô cùng buồn bực. Bản thân đều còn không có bán ra đây, chính ngươi lại đem bản thân cho chơi tàn, ngươi cái này để người ta làm sao chịu nổi Kiện này sự tình chỉ có thể coi là một cái chuyện đùa. Hôm nay sở ta TV phá lệ bận rộn, giang bác thị cũng so bình thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay không chỉ có là Tết Nguyên đán đêm trước, vẫn là Sim. China đỉnh phong đêm tổng quyết tái. Trải qua 3 tháng kịch liệt chiến đấu, Sim China đã chọn lửa cả nước tứ cường tuyển thủ, đại biểu cho bản thân đạo sư tranh đoạt đêm nay đỉnh phong đêm Sim China quang quân Sim China đỉnh phong đêm ở vừa mới xây thành Giang Nam Sân Thể Dục tổ chức Giang Nam Sân Thể Dục có thể chứa được 10 vạn người, trừ bỏ 2 vạn tấm phiếu phản hồi cho tinh quang trung thực người xem cùng với lúc trước cùng hộ cô nàng ngổ ngáo mê địa ảnh mà khác phiếu mới vừa thả ra không đến 2 ngày toàn bộ bán xong, có thể nói là một phiếu khó cầu Ba hiện tại, một tấm đỉnh phong đêm vé vào cửa ít nhất đều đã xào đến 3.000 nguyên, cao nhất vip vé đã xào đến 10 vạn một trường, nhưng rất nhiều thời điểm là có giá không thiếu. Bởi vì đỉnh phong đêm nhiệt độ thực sự quá cao, nhân dân cả nước, thậm chí là nước ngoài một chút người xem đều đang chú ý xin. China tổng quyết tái, ngay cả xạ điêu anh hùng truyện nhiệt độ đều bị tạm thời ép xuống. Làm Lâm Bắc Phàm đuổi tới Giang Nam sân thể dục lúc, khán giả đã một hàng trường lòng có thứ tự ra trận. Lâm Bắc Phàm vừa đi vào sân thể dục Chính đang trực tiếp mạnh tiểu phi mắt sắc, nhìn thấy lâm Bắc Phạm vị này đại lao ánh mắt sáng lên, lập tức mang theo một đám nhân viên công tác hồ kéo kéo qua tới, nói, lâm tiên sinh chờ một lát, xin chờ một chút. Ba gặp ngươi thật là quá khó khăn, có thể cho ta phỏng vấn ngươi vài câu sau. Lâm bác Phạm định trụ, đối mặt với màn ảnh mỉm cười, đương nhiên không có vấn đề. Sở ta TV từ xế chiều 4 giờ đã bắt đầu trực tiếp, trực tiếp đỉnh phong đêm hiện hướng, tỉ như người xem cảm thụ tình huống, diễn viên diễn tập tình huống xin China tuyển thủ cùng đám đạo sư chuẩn bị tình huống các loại. Tuy nhiên thời gian còn sớm, nhưng tỷ lệ người xem đều đã đạt tới 3% trở lên. Mạnh tiểu phi rốt cục đuổi theo, đem mịp rổ phổn đưa tới Lâm Bắc Phàm trước mặt, hỏi, Lâm tiên sinh, rất lâu đều không thấy ngươi, ta nghĩ trước đại biểu người xem hỏi một cái vấn đề riêng, ta tin tưởng rất nhiều người xem bằng hữu đều muốn biết rõ, gần nhất ngươi bận rộn cái gì, làm chuyện gì. Thuận tiện cùng người xem bằng hữu tiết lộ sao. Lâm Bác Phàm bảo trì mỉm cười, không thiện. Mạnh Tiểu Phi, ha ha, Lâm Tiên Sinh thực sự là hài hước. Mạnh Tiểu Phi lung túng cười một tiếng, đầu chọc đều đổ mồ hôi, vị này đại lao thật là không theo lẽ thường ra bài, ta đã sớm nên đoán được, làm sao còn tìm chịu tội. Mạnh Tiểu Phi lập tức nói sang chuyện khác, Lâm Tiên Sinh, hôm nay là sim. China đỉnh phong đêm tổng quyết tái hiện trường, cũng là chúng ta tinh quang cử hành lần đầu thịnh đại party, mặc dù thời gian còn sớm, khán giả đều đã tự vào sân, nhưng là người cảm thấy không khí hiện trường thế nào có cái gì muốn nói với mọi người. Ta cảm thấy bây giờ không khí không sai, mặc dù bây giờ khoảng cách đỉnh phong đêm còn có mấy tiếng thời gian, nhưng là các khán giả nhiệt tình ta đều cảm nhận được, phi thường phấn chấn, phi thường làm cho người ủng hộ. Ta có thể khẳng định nói cho mọi người, đây là một cái đỉnh phong nghe nhìn tỉnh hội, sẽ có rất nhiều đặc sắc biểu diễn, người tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Rốt cục trả lời bình thường, Mạnh Tiểu Phi nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Tiểu Phi lại hỏi tiếp, Lâm Tiên Sinh. Mọi người đều biết ngài là bạch nữ thần thích nhất lao công, ngài khẳng định nắm vững không ít nội bộ tin tức, tin tưởng người xem bằng hữu đều rất muốn biết rõ, thuận tiện tiết lộ sao. Lâm bác phàm khẽ mỉm cười, không tiện. Mạnh tiểu phi. Ta liền không nên đối với ngươi bảo trì chờ mong. Mạnh tiểu phi quyết định không còn tìm đường chết, hỏi cái chung quy chúng củ vấn đề, vậy ngươi xem trọng vị nào tuyển thủ đây. Ta không có tương đối coi trọng tuyển thủ, bởi vì mỗi một cái đều rất đồng, đều phi thường lưu tú chủ yếu xem bọn hắn hiện trường biểu hiện, ai chinh phục ở đây người xem cùng với 99 vị truyền thông bằng hữu, người đó là đêm nay quán quân. Lâm Bác Phàm giọt nước không lọt mà nói, lại trả lời mấy vấn đề, Lâm Bắc Phàm xuyên qua bận rộn đám người, thông suốt đi tới hậu trường. Ba lúc này, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên mị hai nàng loé loay chân không chạm đất, Lâm Bác Phàm đến đều không có thời gian chào hỏi. Ba còn có âm nhạc tổng thanh tra Dương Tiểu Nhi chính đang dương nhanh múa vuốt chỉ huy, tính tình tương đối nóng, thanh âm đều có chút khang Bởi vì đây là nàng lần đầu chủ trì lớn như vậy âm nhạc thịnh hội, sợ đem sự tình làm hỏng, cho nên áp lực sơn đại. Khi, Lâm Bác Phàm đi qua lên tiếng chào hỏi. Dương Tiểu Nhi quay đầu nhìn sang, trông thấy vô sở sự sự Lâm Bác Phàm tâm lý rất không công bằng, giận không chỗ phát tiết. khí thế hung hăng sông đi lên, lớn tiếng chất vấn, ngươi làm sao hiện tại mới đến nha? Ngươi xem tất cả mọi người bận bịu đầu góc quay cuồng, chỉ một mình ngươi không có chuyện gì có thể làm, ngươi có ý tốt sao? Ngươi xứng đáng bản thân lương tâm sao? Thế nhưng là ta tới có thể làm gì? Ta cái gì cũng không biết. Lâm bác phàm ủy khuất nói. Dương Tiểu Nhi bị nghẹn không lời nào để nói. Hắn đến thực sự là không có tác dụng gì, nhưng là nàng liền là nhịn không được muốn thấy được hắn, sau đó mang hắn. Ta không quản, ngươi coi như không có chuyện để làm phải ở lại chỗ này, mà tỷ kết thúc trước đó ngươi không thể lý khai. Bằng không thì. Dương Tiểu Nhi mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra hai hàng sáng lấp lánh hàm răng nhỏ da cắn chết ngươi. Không cần phần trương, cũng không cần cho chính mình áp lực quá lớn, những cái này cũng chỉ là việc nhỏ, đêm nay đỉnh phong đêm nhất định sẽ thành công, Vương lòng tinh thần. Lâm bác Phàm đưa tay vuốt ve Dương Tiểu Nhi cái đầu nhỏ, ôn hòa nhã nhặn nói, "Không biết vì sao, bị Lâm bác Phàm tay vuốt ve qua đi, Dương Tiểu Nhi cảm giác trên người bực bội không cánh mà bay, toàn thân cao thấp tràn đầy thanh lương, tràn đầy ung dung tự tại, vô cùng dễ chịu." Dương Tiểu Nhi giống mèo con một dạng lại mắt, hướng cái tay kia phương hướng nhích lại gần. Nhưng là, nàng đối với Lâm Bắc Phạm thái độ không thay đổi, lớn tiếng giống, hiện tại, ta Dương Đại Tiểu Thư đói bụng, muốn ăn cơm, còn không mau đem mỹ vị món ngon bưng lên. chương 528, Dương Tiểu Nhi phát hiện đại bí mật. Đã sớm chuẩn bị xong, người muốn ăn ít nhiều đều có. Lâm Bắc Phạm cười hiếp mắt nói, ba cái này còn tạm được. Dương Tiểu Nhi sáng giọng sau đó đùng đùng chạy tới minh tinh phòng nghỉ, giống lớn, vì vi ngươi cái này hoa si, nhanh trở lại cho ta, chúng ta muốn dọn cơm. Từ mội, ta tới. Lại vi vi thân ảnh nho nhỏ chạy ra. Như loại này mình tinh hội tụ, xuất ca tụ tập hiện trường, làm sao có thể thiếu lại vi vi cái này hoa si thiếu nữ. Lâm Bác Phạm chào hỏi Bạch Thanh Tuyết, võ thiên mị hai nàng, mọi người ở một cái độc lập phòng nghỉ ăn cơm. Hôm nay mọi người khẳng định đều đói chết, cho nên ta chuẩn bị rất nhiều ăn ngon lại có dinh dưỡng thức ăn, còn chuẩn bị một chút đồ uống cùng rượu trái cây, để cho các ngươi ăn đến khai tâm thoải mái dễ chịu. Lâm đẩy hộp giữ ấm tiến đến Bên trong múc đầy các loại đồ ăn, đặc biệt phong phú, mở ra vẫn là nhiệt hồ hồ, mùi thơm nước mũi mà đến, làm cho người đặc biệt muốn ăn. Thật là thơm. Cảm giác so bình thường còn muốn thơm. Võ thiên mị nhẹ nhàng ngửi một cái, ngụm nước đều nhanh chảy ra, mị nhãn quét ngang, không hổ nữ vương tiểu nam nhân, thực biết chiếu cấu người, thật làm cho người hâm mộ. Người nói lời này không mắc cỡ sao. Bạch thanh tuyết liếc nàng một cái, có ý riêng. Nô ra không dám. Võ thiên mị điểm đạm đáng yêu. Dương Tiểu Nhi lại hướng về bên cạnh rượu, phi thường tiếc nuối nói, có rượu à, đáng tiếc đêm nay không thể uống rượu. Ba dạng này a cái này mấy bình rượu ta trước bảo còn lấy, chờ bà tỷ kết thúc lại uống. Dương Tiểu Nhi nghiêm trăng nói, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem trên mặt bàn rượu ngon thu sạch để sau lưng. Lâm bác phàm sững sở, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không uống, chúng ta còn muốn uống đây. Đêm nay lớn như vậy thịnh hội, lại bởi vì uống rượu chậm trễ sự tình không tốt lắm. Nhất là ngươi Lâm Bắc Phạm, nơi này chỉ có ngươi một cái nam, vạn nhất ngươi uống say thú tính đại phát làm sao bây giờ. Cho nên ta chính là muốn tốt cho các ngươi, không cần cảm ơn. Dương Tiểu Nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói đến chính mình cũng vì người khác suy nghĩ một dạng. Lâm Bắc Phàm không có quan hệ, ta không để ý. Lại vi vi ngượng ngùng nói. Lâm Bắc Phàm Dương Tiểu Nhi đám người. Lâm bác Phàm đã cảm giác được hai đạo ánh mắt sắc bén quét tới, lòng có điểm hư. Ai nha, lợi hại nha. Lại câu được một tiểu mị nữ, ta thật đúng là xem thường người hoa tâm. Võ thiên mị cặp kia Mỹ ý con mắt giống như một thanh lợi kiếm. Ba đây là chuyện xảy ra khi nào, ta sao không biết rõ. Bạch thanh tuyết cười, cười đến tao nhã hào phóng. Lâm bác phàng hoảng, các người nghe ta giải thích. Không kịp nói ra miệng, bên hông thịt mềm đã 360 độ xoay tròn. Ba lần này, thật bị lừa thảm. Một bên khác, Dương Tiểu Nhi một bàn tay tắt đi qua, hoa si vi, vi không muốn lại phạm hoa si. Có bạch tỷ tỷ ở, Lâm Bác Phàm là người vĩnh viễn không có được nam nhân, người liền bỏ ý nghĩ đó đi à. Ta chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Lại vi vi một tiếng, đau đến nước mắt đều nhanh muốn chẳng ra. Nghĩ cũng không thể nghĩ. Dương Tiểu Nhi hết sức bá đạo. Lâm Bác Phàm do dự nói, Tiểu Nhi, cái kia. Ba chuyện gì? Dương Tiểu Nhi khuôn mặt tươi cười nhen nhen, có chút bụ bẩm mặt thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Ba cái kia rượu. Không được. Dương Tiểu Nhi trở mặt không quen biết. Lâm Bắc Phàm: Ta, nhìn đến thật muốn không về. Đùa giỡn một trận, mọi người rốt cục dọn cơm. Lại vi vi là lần đầu ăn được Lâm Bắc Phàm đồ ăn, cái kia ăn ngon vị đạo tràn ngập nàng vị giác, để cho nàng hận không thể đem mỗi một hạt cơm đều nuốt sạch sẽ. "Ăn ngon, thật ăn ngon. Ăn thật ngon nha, ta còn muốn." Vừa ăn vừa gọi. "Vi vi, ăn ngon ăn nhiều một chút, đồ ăn bao no." Bạch Thanh Tuyết lấy ra đại tỉ tỉ hàm dưỡng, mỉm cười nói: "Ừ ừ Ăn đến quá nhanh." cũng không nói được một câu đầy đủ. Ba biết rõ Lâm Bắc Phàm mới vừa rồi bị hiểu lầm, hai nàng đều thẹn trong lòng, thế là kẹp một miếng thịt bò vào Lâm Bắc Phàm trong chén. Các ngươi đây là? Dương Tiểu Nhi mở to hai mắt, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. "Tiểu Nhi, ngươi thế nào? Có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị?" Võ Thiên Mỹ quan tâm hỏi. Dương Tiểu Nhi để chén xuống đũa, nhìn thoáng qua Bạch Thanh Tuyết, lại liếc mắt nhìn Võ Thiên Mỹ, cuối cùng nhìn xem ngồi ở hai nàng trung ương Lâm Bắc Phàm. Trái tim phanh phanh ảy, trong lòng phòng đoán càng ngày càng kiên định. Võ tỉ tỉ, chẳng lẽ ba người các ngươi ở cùng một chỗ? Dương Tiểu Nhi nhỏ giọng hỏi. Làm sao bị nhìn ra? Võ thiên mị tim đập rộn lên, trột dạng. Ba đang nghĩ mượn cớ hồ lọc qua, Dương Tiểu Nhi giống một cái đại thám tử một dạng, chắc như đinh đóng cuộc nói. Võ tỉ tỉ, ngươi không lừa được ta. Như loại này cho người có vợ gấp thức an thân mật sự tình, kỳ thức quan hệ tỷ bởi lại thân mật cũng sẽ để ý. Thế nhưng là bạch tỷ tỷ lại chỉ là khẽ mỉm cười. Trừ phi là... Tiểu Nhi, ngươi làm sao thấy được? Võ thiên mị cảm thấy không dối gặt được, trước mắt vị này Tiểu Nhi tử mắt quá nhọn, cư nhiên từ một chút lơ đáng động tác thấy được chân tướng. Trong bóng tôi khuyên bảo bản thân, về sau muốn càng thêm cẩn thận. Chẳng lẽ các ngươi thật? Dương Tiểu Nhi chân kinh. Tuy nhiên trong lòng đã có 8-9 phần nhận định, nhưng là lấy được chính miệng người trong cuộc thừa nhận, vẫn là vô cùng làm cho người chân kinh. Kinh thế hai Ai có thể nghĩ tới thiên tri kêu nữ bạch tỷ tỷ cùng võ tỷ tỷ cư nhiên cùng chung một chồng. Làm sao đều thích cái này hôn đàn. Vậy ta có phải hay không cũng có thể. Phi, ai hứa thích cái này hôn đàn. Dương Tiểu Nhi đem cái này điền cùng suy nghĩ vượt ra. Tiểu Nhi, chớ nói ra ngoài. Võ thiên mị nghiêm túc nói. Dương Tiểu Nhi nghiêm túc gật đầu một cái. Kiện này sự tính sắc thực không thể nói ra. Bởi vì người trong cuộc đều là cả nước nổi tiếng nhân vật. Nếu như bộc lộ ra tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hậu quả khó liệu, nhất là đối với võ thiên mị danh dự cơ hồ tạo thành đá kích mang tính chất hủy diệt Dù sao tiểu tam cái từ này, ở trong xã hội là nghĩa xấu. ba coi như Bạch Thanh Tuyết đồng ý, xã hội cũng không đồng ý. Dương Tiểu Nhi không quan tâm, có chút ăn không ngon, lại một lần nữa nhỏ giọng hỏi, võ tỉ tỉ, cái này đáng ra không? Đáng giá, vô cùng đáng giá. Võ thiên mị hạnh phúc nói, là ngươi gặp được một cái người yêu nam nhân mà nam nhân kia lại thực tỉnh chân ý yêu ngươi thời điểm. Cái gì hy sinh đều đáng giá. Ta tin tưởng hắn, có thể giúp ta chống lên một mảnh bầu trời. Hơn nữa chỉ sợ toàn thế giới, không còn có tìm tới so với hắn càng tốt nam nhân. Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Lưu Phong khoáng, ánh mắt độc đáo biết tiết mục sắp đặt, âm nhạc thiên phú 100 năm khó gặp, đầu tư kiếm tiền dễ như trở bàn tay, luôn luôn có thể làm được người khác làm không được sự tình, trên thân luôn có một cảm giác thần bí. Mấu chốt nhất là trên thân luôn có rượu ngon, trên thế giới này xác thực không có so với hắn càng tốt nam nhân. Gả cho hắn có lẽ không sai Dương Tiểu Nhi lắc lắc đầu Người đến cùng đang suy nghĩ gì Không cho phép suy nghĩ lung tung chương 529 Đỉnh phong đêm tổng quyết tái bắt đầu Nhanh chóng ăn xong bữa đêm Chúng nữ lập tức ra ngoài tiếp tục công việc Chỉ huy làm việc Lâm Bác Phàm cũng ra ngoài lắc lư Bái phỏng lưu đại hoan lão sư Đối với hôm nay buổi tối đỉnh phong đêm Tinh quang toàn thể đồng nghiệp đều vô cùng coi trọng Bởi vì Sim China có thể hay không đột phá 5% Trở thành một ngăn hiện tượng cấp tiết mục liền nhìn cái này buổi tối. Bất kỳ một ngăn tiết mục muốn trở thành hiện tượng cấp đều là vô cùng khó. Giống chủ thần kịch nhiều tập, nếu như không có đỉnh phong chủ nghệ biểu diễn, không có kiệt tác ca khúc truyền sướng, không có phía trước tiểu thuyết quần chúng cơ sở, chủ thần là rất khó trở thành một cái hiện tượng cấp phim TV. Xa điêu anh hùng truyện cũng là như thế, võ hiệp là người trưởng thành đồng thoại, 23 năm về trước võ hiệp phát triển tới được đỉnh phong về sau liền suy sụp, tích xúc hơn 20 năm tình cảm yêu cầu. Cho nên khi xạ điêu anh hùng truyện hoành không xuất thế, vô luận là cố sự tình tiết, đặc hiệu nhân vật vẫn là phối nhạc các loại đều vượt qua đều thỏa mãn mọi người võ hiệp tình tiết nhu cầu lúc, cho nên mới có thể nhất cử đột phá trở thành một cái hiện tượng cấp võ hiệp phim TV. Phim tivi còn như vậy, tống nghệ tiết mục càng khó. Bởi vì tống nghệ tiết mục không có phim tivi xúc thế lâu như vậy, quần chúng cơ sở hơi có vẻ yếu kém, cho nên muốn ở trong thời gian thật ngắn đột phá trở thành một cái hiện tượng cấp, thật chính là vô cùng khó khăn. Nhưng là hôm nay Tinh quang thấy được hy vọng. Hơn 3 tháng tuyên truyền tạo thế, liền muốn ở đêm nay phun ra ngoài. Thanh bại liền ở lần hành động này. ba lúc này, trời đã dần dần tối xuống, to lớn sân thể dục bên trong trên căn bản đã ngồi đầy người, nhìn sang đầu người ô nha nha một mảnh, có thể dùng người ta tấp ngập để hình dung. Trước mặt tỷ lệ người xem đã đạt đến 4. 33% còn đang ổn định dâng lên, đây là khá vô cùng bắt đầu. Bởi vì SIM, China tổng quyết tái áp dụng trực tiếp phương thức cho nên cái này đỉnh phong đêm từ 8 giờ liền bắt đầu, gần hơn 2 giờ lịch trình cùng a từ 4 cường tuyển thủ bên trong quyết ra sau cùng quán quân. Ba lúc này, vô luận là hiện trường người xem hay là trước tivi người xem đều đã không thể chờ đợi. Tiểu Duy là hiện trường người xem bên trong một thành viên. Lúc trước, cô nàng ngổ ngáo ở đối mặt Hollywood trùng kích yêu cầu tiếp ứng thời điểm, nàng khẳng khái giúp đỡ, cho nên thu được một tấm ngồi ở hàng trước VIP châu ngồi phiếu. Làm xuất ra trường này VIP phiếu hướng người khác lấy lẽ lúc. Người khác nguyện ý bỏ ra 5 vạn đại dương nàng đều không đổi, bởi vì nàng muốn đích thân đến hiện trường, giúp đỡ chính mình idol Trương Mạn Nghi. Trương Mạn Nghi là 4 cường tuyển thủ một trong, thuộc về Dương Đại Khôn lão sư chiến đội, tướng mạo vô cùng ánh nắng, tuy nhiên vóc dáng không cao nhưng là thanh tuyến vô cùng có sức mạnh, có được xuyên thấu lòng người cường đại mị lực, cho nên nàng đặc biệt mê Trương Mạn Nghi. Thật nhiều người đây, sân khấu thật lớn, không biết ta thần tượng Trương Mạn Nghi có thể hay không trổ hết tài năng. Tiểu Duy có chút bận tâm. Nàng cũng đi qua nhiều lần buổi hòa nhạc, nhưng cái kia chuyên nghiệp thiên vương ca sĩ đều sẽ phạm sai lầm. Nàng idol chỉ là một cái 20 tuổi ra mặt tiểu nữ hài, không biết có thể hay không hùng được. Ba hiện tại chỉ còn cầu nguyện, mặc kệ Trương Mạng Ni biểu hiện thế nào, nàng một phiếu này đều đầu cho hắn. Theo bốn nơi to lớn pháo hoa phóng lên tận trời, hiện trường vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Bởi vì ý vị này, Sim, China đỉnh phong đêm tổng quyết tái bắt đầu. Sân khấu tối đen, Sau đó kịch liệt đắt đỏ tiết tấu văng lên. Ngay sau đó, một thanh âm phóng khoáng văng lên. Sông lớn hướng đông chạy. Trên trời ngôi sao sâm bắt đầu. Ba đây là Lưu Đại Hoan lão Sư thành danh ca khúc. Lưu Đại Hoan lão Sư dắt tay bản thân học viên lạc sơn hát hảo hán ca ra sân. Hoa. Hiện trường xôn sao, tiếng vũ tay như sấm động Ngay sau đó, ca khúc đổi một lần. Trời đất bao lan nơi nào là ta nhà. Chỉ cần có người ở thiên địa vì nhà. Ba đây là Lý Tông Nhân lão Sư thành danh ca khúc, hắn dắt tay bản thân học viên vương Tân Nguyên ra sân. Hiện trường lần nữa xôn xao tiếng vô tay như sấm. Ca khúc lại đổi một lần, trở nên dốc ẻn rộn. Xuyên thành thế giới vòng tròn đồng tâm. Đây là dốc ẻn rộn thiên vương Dương Đại Khôn Láo Sư ca, hắn dắt tay bản thân học viên trường Mạng Ni nhận tình đăng tràng. Mạng Ni! Mạng Ni! Ta ủng hộ ngươi! Tiểu Duy thấy được bản thân idol đang tràng, vô cùng kích động, lớn tiếng giống lựa hồ nghĩ đem mình thanh âm truyền đến bản thân idol lỗ thai. Ba lúc này, nàng cách mình idol Trương Mạn Nì cũng chưa tới 30 m chưa từng có khoảng cách gần, nàng nhìn thấy bản thân idol người mặc mát mẽ thắt lưng, còn có quần jean bó sắt người, ca hát kích tình bánh chướng đặc biệt có mị lực. Cuối cùng là thiên hậu lục ánh ánh cùng nàng học viên Âu Dương Lan đang Tràng. Không khí hiện trường chưa từng có tăng vọng. Bất luận là bốn vị thiên vương thiên hậu cấp lao sư, hay là nhân khi đuổi sát nhất tuyến minh tinh 4 vị minh tinh học viên Khi bọn hắn loe sáng đăng tràng về sau, đem bầu không khí đẩy về phía cái thứ nhất cao trào. Hậu trường, hai vị nữ lao tổng một mực chú ý người xem tình huống. Hiện tại tỷ lệ người xem là bao nhiêu? Đã đột phá 5%, đặt đến 5. 13. Nhân viên công tác vui vẻ nói. Rất tốt. Bạch Thanh Tuyết Hải lòng gật đầu một cái. Mới vừa bắt đầu đã đột phá 5%, đây là một cái cực kỳ tốt điểm báo. Ba chỉ cần bảo trụ cái này người xem, như vậy xin. China liền có thể nhận định là một cái hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Bốn vị đạo sư, tứ cường học viên đang chàng về sau, người chủ trì hoa thiếu ra rốt cục lẻ sáng đăng tràng. Mọi người tốt, ta là các ngươi người chủ trì hoa thiếu ra. Hoan nên mọi người đi tới từ Mỹ trang tập đoàn độc nhất vô nhị quan danh truyền ra sim. China đỉnh phong đêm tổng quyết tái hiện trường. hắn dùng kích động ngữ khí nói ra, trải qua 3 tháng chiến đấu, đi qua tầng tầng sáng trọ, chúng ta sim. China tiết mục rốt cục cảm giác ra mạnh nhất bốn vị học viên Bọn hắn sẽ ở đêm nay, sẽ ở một năm mới đến thời khắc, hắn sẽ ở một cái này đỉnh phong đêm bên trên, ở hiện trường 10 vạn người xem, cùng với TV phía trước 5.000 vạn người xem chứng kiến phía dưới, quyết ra sim China Tổng Quán Quân Ba cuối cùng rốt cuộc là ai mới có thể vấn đỉnh mạnh nhất đây? Cơ hội liền nắm giữ ở mọi người trong tay. Tiếp đó, Hoa Thiếu Gia đơn giản giới thiệu quy tắc tranh tài, cùng sở hữu bốn cái phân đoạn. ba cái thứ nhất phân đoạn Tứ cường Minh tinh học viên dựa theo rút thăm trình tự cho ta hát một ca khúc, sau đó từ hiện trường người xem cùng với 99 vị truyền thông đại biểu tiến hành bỏ phiếu, cuối cùng đạt được cao nhất người trực tiếp tiến vào trận chung kết, đạt được thấp nhất người tạm thời rời khỏi. ba cái thứ hai phân đoạn, đạt được đệ nhị, đệ tam hai vị mình tinh học viên lần nữa tiến hành chiến đấu, từ hiện trường người xem cùng 99 vị truyền thông đại biểu tiến hành bỏ phiếu, quyết ra mạnh nhất mình tinh học viên tiến vào trận chung kết, kẻ thất bại tạm thời rời khỏi. Ba cái thứ ba phân đoạn, thối lui ra hai tên học viên tiến hành quyết đấu, quyết ra hạng ba. Ba cái cuối cùng phân đoạn, tổng quyết tái, quyết ra quan á quân. Ở cái này bốn vòng phân đoạn bên trong, đạo sư đều không có quyền bỏ phiếu, học viên vận mệnh toàn bộ giao cho hiện trường người xem cùng 99 vị truyền thông đại biểu. Quy tắc đơn giản dễ hiểu, đồng thời cũng phi thường tàn khốc, bỏ lỡ một cái phân đoạn liền cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, để ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời Lý Tông Nhân lão sư chiến đội Vương Tân Nguyên đang chàng. Hắn sẽ cho mọi người mang đến một bài từ luyến tuyết ái tiểu sáng tạo ca khúc gió nổi lên. chương 530, học viên siêu trình độ phát huy. Toàn trường tính tức một giây, sau đó lại như lôi đỉnh tiếng hoan hô. Lại là luyến tuyết ái tiểu ca, đây là luyến tuyết ái tiểu lần đầu vì người khác sáng tác bài hát. Còn có thể nghe được luyến tuyết ái tiểu ca khúc mới. Nghĩ không ra A, làm cho người rất vui mừng. Tới tham gia đình phong đêm tổng quyết tái thật là quá giá trị. Có luyến tuyết ái tiểu trợ trận. Chúng ta thần tượng còn có ai có thể chiến thắng. Quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Không cần nói, mọi người nghiêm túc nghe. Người xem tiếng vọng vô cùng nhiệt liệt, tỷ lệ người xem ngay lúc này còn tăng vọt 0.2%. Luyến tuyết ái tiểu liền là sở ta ti vi vương bài, là đường kim hoa ngựa giới âm nhạc đệ nhất sướng tắt người. Mỗi lần ném một cái đi ra liền có thể nổ người ngã ngựa đổ, để rất nhiều mê ca nhạc cùng người xem vì đó phấn khởi. Các ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc. Ba đợi ở hậu trường Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, lấy hắn làm tâm điểm xám xanh hai đạo sen lẫn khuyết tán ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân thể dục. Khán giả cảm thấy thân thể mát lạnh, mệnh nhọc trên người đều bị khu trừ, cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Ba đây là quân tâm trận, có ủng hộ lòng người lực lượng, chỉ cần đợi ở trận pháp này, bên trong vô luận là ai đều bảo trì phấn khởi không biết mệt mỏi trạng thái tinh thần, để cho người ta tinh thần ở vào trạng thái tốt nhất. Tất cả mọi người giống như là phê thuốc kích thích một dạng, cao giọng vòng tình reo hò, liều mạng tay. Vương Tân Nguyên, ủng hộ. Chúng ta ủng hộ ngươi. Hát ra ngươi hêm thái nhất thanh âm. Ba tin tưởng vững chắc ngươi là tuyệt nhất. Quán quân trừ ngươi già không còn có thể là ai khác. Ủng hộ A Vương Tân Nguyên. Nhiệt liệt như vậy hiện trường không khí, liền ở trận bốn vị đạo sư giật nảy mình. Bọn hắn không phải là không có mở qua diễn sướng hội người, bọn hắn mở qua buổi hòa nhạc, tham gia qua buổi hòa nhạc vô số kể, nhưng phát hiện hôm nay diễn sướng hội bầu không khí ở bọn hắn tiếp sống bên trong cũng là số lượng không nhiều. Ba cái này vẹn vẹn chỉ là học viên tranh tài ở như thế cảm xúc tăng cao bầu không khí bên trong Vương Tân Nguyên lại một lần nữa leo lên sân khấu theo tiết tấu vangg lên hiện trường rốt cục trậm dạ yên tĩnh trở lại Vương Tân Nguyên cầm lên mị tổ phồn trên một đường này vừa đi vừa nghỉ thuận lấy thiếu niên phiêu lưu dấu vết gió nổi lên là một loại tương đối ấm áp mang theo điểm yêu thương tiếc nuối tươi đẹp ca khúc giống như một vị thất ý thiếu niên đang truy đổi mộng tường truy đổi thế giới bên trong hoang Ma cùng mê mang em hay nói để cho người ta cảm giác cùng cảnh ngộ. Bài hát này cùng Vương Tân Nguyên tươi mát ấm áp thanh nhã quả thực là tuyệt phối. Nhất là hôm nay, nguyên lai like hắn còn cảm giác có chút khẩn trương, sợ hát không ra bài hát này tinh túy, sợ không đánh bại được mặt khác ba vị học viên. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cảm xúc vô cùng tăng vọt cùng sung mãn, trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, hắn tin tưởng cuối cùng mình nhất định có thể lấy được hạng nhất. Ở như thế trạng thái mạnh nhất phía dưới hát ra gió nổi lên bài hát này, hiệu quả phi phàm. Khi hắn mở miệng một khắc này, toàn trường vì đó yên tĩnh, tiếng lòng giống như bị động đến. Ai thanh xuân không có tiếng nói? Ai mộng tưởng không có đáng giá? Bài hát này hoàn toàn giải thích loại này thanh xuân trạng thái. Ngay cả Lý Tông Nhân lão sư đều cảm thấy ánh mắt sáng lên, tiểu tử này, hôm nay trạng thái thật tốt, quán quân quyết định được. Bởi vì, hắn hát gia đình Tiêm Tiên Vương tiêu chuẩn. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy, còn có vị nào học viên là đối thủ của hắn? Kết thúc kết thúc, Vương Tân Nguyên trạng thái tốt như vậy, ta thần tượng có thể muốn thua. Tiểu Duy thập phần lo lắng nói, sau đó nhìn xem sân khấu vị kia vong tình ca hát ca sĩ, ba bất quá, hát thật là dễ nghe. Nàng luôn hãm. tivi màn ảnh quét qua, phát hiện rất nhiều hiện trường người xem đều rơi lệ. Đây là sự thực cảm động rơi lệ, mà không phải là vì chế tạo mánh lưới giả vở, là thật là giả vừa xem hiểu ngay. Ngay cả trước mặt tỷ lệ người xem cũng đang vững vàng dâng lên, bây giờ đã vượt qua 5. 5% Nữ vương đại nhân Nếu như đều là như vậy ca hát tiêu chuẩn, như vậy đêm nay đột phá 6% cũng có thể. Võ thiên mị hưng phần nói. Bạch thanh tuyết mỉm cười gật đầu, nàng cũng có ý tưởng giống nhau. Một bài ca khúc rất ngắn, võ đài vương tân nguyên vong tình ca hát, cũng rốt cục hát đến cuối cùng. Ta làm thán tại thế giới rộng lớn, cũng say đắm ở hồi nhỏ lời tâm tình. Không dư thừa thật giả, không làm dãy rủa vô vị chê cười. Ta cuối cùng rồi sẽ thanh xuân trả lại cho nàng, tính cả đầu ngón tay bắn ra giữa hè Sự biến động trong lòng, theo gió đi. Lấy yêu danh tiếng, ngươi còn nguyện ý sao? Hào hào hào hào hào hào. Ba ba ba đùng đùng. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô như sóng chiều. Khán giả đều bị hắn tiếng ca lây nhiễm, liều mạng vỗ tay, liều mạng gọi, sau đó giảng thông qua loại này phương thức mới có thể biểu đạt bản thân nội tâm kích động tâm tình. Dưới loại tình huống này, mắt điểm 199 điểm, vương tân nguyên lấy được 186 điểm cao. Ba cơ hội chinh phục ở đây tất cả người xem, ngay cả tương đối chuyên nghiệp truyền thông đại biểu đều bị chinh phục. Vương Tân Nguyên cùng Lý Tông Nhân lão Sư hai vị đều cảm giác ổn, liền không coi là đệ nhất, đó cũng là đệ nhị. Nếu như biểu hiện như vậy đều lấy không được trước hai vị, còn có ai có thể cầm được đến. Ba cảm tạ Vương Tân Nguyên thần cấp biểu diễn. Hiện tại cho mời chúng ta vị thứ hai học viên, Dương Đại Khôn lão Sư Chiến đội Trường Mạn Ni Gia sân Hắn sẽ mang đến cho chúng ta một bài từ luyến tuyết ái tiểu sáng chế Superstar. Mọi người vô tay hoang nên. Khán giả kinh hãi. Ba cư nhiên vẫn là luyến tuyết ái tử ca. Đêm nay xuất hiện hai bài idol ca. Dựa theo ý tứ này, hẳn là mỗi một vị học viên đều có một bài luyến tuyết ái tử ca khúc. Tinh quang thật quá hào phóng, luyến tuyết ái tử quá hào phóng. Nhất định lại là kinh điển ca khúc, đêm nay ta muốn quỷ. Ba lúc này, toàn trường vang lên hùng dũng nhạc đệm, chưng mạn ni đổi một thân khêu gợi dốc ẻn rộn năn mặc ra sân. Cười, liền ca li Cho mày một cái liền đau lòng. Ta không đếm xỉa tới ta. Chỉ cảm thấy thụ cảm thụ của ngươi. Kỳ thực, Trương Mạn Ni cũng cảm thấy khẩn trương. Dù sao phía trước Vương Tân Nguyên biểu hiện quá tốt, bắt lại 186 điểm cao, cho nàng rất lớn áp lực. Nhưng là, làm nàng cầm lấy mịt rộ phổn đi đến sân khấu lúc, tất cả khẩn trương áp lực đều không cánh mà bay. Nàng chỉ muốn hát, nghiêm túc cẩn thận lớn tiếng hát, đem kích tình của mình hát ra. Mặc kệ con đường phía trước làm sao, nàng liền là võ đài s Độc nhất vô nhị ta. Ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất thần thoại, ta chỉ yêu ngươi. Dị ạ giờ mi ta. Ngươi chúa thể, ta sùng bái. Không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể yêu ngươi. Dịu ạ giờ mi ta. Liên tục hai đoạn cao trào, triệt để dẫn nổ hiện trường. Bởi vì ca từ đơn giản, ở trường mạn ni dẫn dắt phía dưới, toàn trường cùng theo một lúc hát. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại, ta chỉ yêu ngươi. Diệu ạ giỡn mi sổng ta. Tiểu Duy cũng vong tình gieo họ, nàng cảm giác đêm nay bản thân ai đồ đặc biệt có mị lực, đặc biệt có kích tình, đặc biệt có sức mạnh, căn bản sẽ không sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Nàng chỉ cần điên cuồng gọi, điên cuồng đánh cuồng liền có thể. chương 531, thần tiên đánh nhau. Cảm thụ được hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, nhìn xem võ đài kích tình bắn ra bốn phía trương mạng nghi, vừa rồi một mực khẩn trương dương đại khôn lao sư rốt cục nở một nụ cười, áp lực đã không cánh mà bay Hắn đắc ý hướng về Lý Tông Nhân lão Sư, giống như đang nói, thế nào, ta học viên không tệ a Lý Tông Nhân lão Sư bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên Lai like còn cho rằng bản thân học viên siêu trình độ phát huy, đã 10 phần chắc chín, không nghĩ tới lại tung ra một cái trương mạng nghi, nàng hiện trường biểu hiện đều để hắn nhịn không được cùng theo một lúc lắc lư, hóa thân thành quang cung điện, càng chưa nói dưới đài 10 vạn người xem. Nhất là bài hát này xuống sạ, nữ thức giốc cảm, dần vũ khúc, cùng trương mạng nghi quả thực là tuyệt phối. Ở loại này đại võ đài bên trên càng thêm có ưu thế, càng thêm có sức cuốn hút. Đây là một cái kình địch ta. Lý Tông Nhân lão sư nghĩ thầm. Bà còn có hai vị khác láo sư, Lưu Đại Hoan cùng lục ánh oánh, nhìn thấy hai vị học viên thần cấp biểu hiện, lúc này vì chính mình chưa ra sân học viên lau một vẹt mồ hôi. Rốt cục, ở say xưa sảng khoái tiếng gào thét bên trong, chưng mạn ni kết thúc cái này biểu diễn. Nàng đối với mình mới vừa biểu hiện phi thường hài lòng, đây là nàng từ trước tới nay cao cấp nhất phát huy. Ở cái này đỉnh tiêm võ đài thả ra nàng tất cả kích tình, bất luận thành bại nàng đều không có tiết nối. Nàng có thể khẳng định, bản thân đạt được tuyệt đối không thấp. Cuối cùng quả nhiên không ngoài sở liệu, hiện trường người xem cùng truyền thông chấm điểm cộng lại, tổng đạt được là 187 điểm. So vương Tân Nguyên còn phải cao hơn một điểm. Nàng kích động lệ nóng doanh trọng, hiện trường người xem vì nàng đánh cuồn. Ba phía dưới cho mời lục ánh ánh lao sư chiến đội học viên Âu Dương Lan. Nàng sẽ cho mọi người mang đến một bài sưởi ấm thư giãn tình ca, đồng dạng cũng là Luyến Tuyết ái tiểu sáng tạo ca khúc, tên là Gió thổi sóng lúa, mọi người vô tay hoan nên. Ba lúc này hiện trường sân khấu đổi, biến thành sóng lúa dáng vẻ vàng óng kim hoàng, nhìn ra đặc biệt thoải mái dễ chịu. Ở thư giãn ấm áp tiết tấu bên trong, Âu Dương Lan Thục nữ an mặc đi ra. Vừa mở đầu, liền đem vừa rồi kích tình trầm lại. Nơi xa xanh thảm dưới bầu trời. Dũng động kim sắc sóng lúa. Là ở chỗ này từng là ngươi cùng ta có yêu địa phương. Âu dương lan thanh âm sưởi ấm ngọt ngào, tràn đầy chưa trị tính. Gió thổi sóng lúa lại là một bài phi thường kiệt tác thư giãn tình ca, giống như là tình nhân ở bên thai nỉ non, mang theo nhàn nhạt yêu thương cùng nhàn nhạt sưởi ấm, có thể vướt lên trên người tình thương. Ở như thế ấm áp tiếng ca, khán giả nhịn không được nhắm mắt lại lắng nghe. Mười vạn người xem sân thể dục bên trên, chỉ còn lại có Âu dương lan tiếng ca đang vang vọng, tựa như gió xuân qua một dạng. Kết thúc kết thúc, mạn ni gặp nguy hiểm. Âu Dương Lan làm sao mạnh như vậy? Thiểu Duy một bên nghe một bên vì idol cầu nguyện. Lúc đầu cho rằng cầm xuống 187 điểm cao, đánh bại phía trước Vương Tân Nguyên, hẳn là có thể trực tiếp tấn cấp trận chung kết, kết quả hiện tại lại toát ra một cái Âu Dương Lan, cái kia thanh âm có thể khiến cho lỗ thai mang thai, quá ấm áp Dù cho đối với thần tượng lại có lòng tin ngươi cũng không kiểm hãm được không yên tâm. Nàng tâm thực sự là thoải mái chấp trùng, vừa mới bắt đầu Vương Tân Nguyên thần cấp biểu hiện để cho nàng lau một vệt mồ hôi. Về sau bản thân idol ra sân tràn ngập kích tình biểu diễn lại làm cho nàng đem trái tim để xuống, hiện tại Âu Dương Lan ra sân lại làm cho nàng đem trái tim nhấc lên. Thật cảm thấy tâm mệt mỏi. Bốn vị đạo sư cũng là tình huống giống nhau, cảm giác cái này ngắn ngủi mười mấy phút tâm tình tựa như xe cắp treo một dạng, đã phức tạp lại xoắn xuýt. Lục ánh ánh lão sư là cao hứng, Lý Tông Nhân lão sư đã bị đả kích hai lần, tương đối bình thản. Dương Đại Khôn lão sư liền tương đối khó thủ, hắn không nghĩ tới, núi cao còn có núi cao hơn. Đằng sau học viên biểu hiện lại còn như vậy sáng chói chẳng lẽ học viên đều đánh kích thích tố sao? Ba hiện tại lo lắng nhất liền là Lưu Đại Hoan Lao Sư, bởi vì hắn học viên là cái cuối cùng ra sân, nhưng là phía trước ba vị học viên thần cấp biểu hiện, nhường hắn không nhìn thấy một kia hy vọng thắng lợi. Đối với TV phía trước đại bộ phận người xem mà nói, ai thắng ai thua không quan trọng, chỉ cần đẹp mắt là được. Hôm nay ra sân ba vị sim. China học viên đã chinh phục đại bộ phận người xem, khán giả có thể tặng lại đúng là tỷ lệ người xem. Cho nên, tinh quang người xem bảo, nữ vương đại nhân, nhìn chúng ta một chút tỷ lệ người xem, đã đánh vỡ 6 Võ thiên mị vô cùng hưng phấn. Bạch Thanh Tuyết cũng cao hứng phi thường, quá tốt, chúng ta khoản này tiết mục nhất định là một cái hiện tượng cấp. Hơn nữa nhìn về sau còn có tiềm lực rất lớn. Hôm nay thực sự là một cái được mùa thời gian. Tiết mục vẫn chưa hết, nàng kềm chế nội tâm kích động, nhìn về phía sân khấu chính đang ngâm sướng Âu Dương Lan, còn có hậu trường nghỉ ngơi mấy vị học viên. Mặc kệ bọn hắn ai thua ai thắng, tinh quang đều là người thắng cuối cùng. Một khúc ca xong Âu Dương Lan thu hoạch tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo họ. Ba cuối cùng tổng đạt được là 186 điểm, cùng vương tân nguyên một dạng điểm số. Lục ánh ánh thiên hậu cảm giác ổn, nụ cười trên mặt đầy mặt. Mặc dù không phải xếp hạng một, nhưng là tuyệt đối không phải cuối cùng, mang ý nghĩa còn có hy vọng chủng kích quán quân bảo tọa. Lấy Âu Dương Lan hiện trường biểu hiện, cơ hội này lớn vô cùng. Dương Đại Khôn cùng Lý Tông nhân tâm thái đều tương đối bình ổn, bởi vì bọn họ học viên biểu hiện đều rất tốt, có thể tính là sông qua cửa thứ nhất, còn có cơ hội chủng kích quán quân bảo tọa, thắng được thắng lợi sau cùng. Chỉ còn lại có Lưu Đại Hoan lão sư khẩn trương. Phía dưới cho mời vị cuối cùng minh tinh học viên, đến từ Lưu Đại Hoan lão sư chiến đội Lạc Sơn ra sân. Hắn cho mọi người chúng ta mang tới là luyến tuyết ái tiểu sáng tác ca khúc mới Tào Tháo, mọi người vô tay hoang nhen. Tào Tháo là một bài kết hợp hiện đại nguyên tố diễn dịch đại khí rộng lớn ca khúc, đem tam quốc thời đại phong khoáng phân tranh cùng rung động đến tâm can thông qua Tào Tháo thị giác bài ra, cảm xúc vô cùng cao vút, phấn chấn lòng người. Lạc Sơn thanh âm trong trẻo cao vút, vô cùng có sức mạnh, là lâm Bắc phàm chuyên môn vì hắn tuyển ca. Lạc Sơn cũng tin tưởng vững chắc bản thân có thể đem bài hát này hoàn mỹ diễn dịch ra, dù cho mặt khác ba vị học viên năng lực rất mạnh, nhưng là hắn không sợ. Nhất là khi hắn đạp vào sân khấu lúc, Hết thể tất cả ảnh hưởng trái chiều đã cách hắn đi xa. Hắn muốn ở cái này ước vạn người chú mục võ đài, đem trong lòng Tam Quốc hát ra. Không phải anh hùng, không học Tam Quốc. Nếu là anh hùng, sao có thể không hiểu tình mịnh? Làm tiếng ca vừa vang, khán giả cũng đi theo xôi trào. Đêm nay đỉnh phong đêm ở đâu là học viên tranh tài, quả thực là thần tiên đánh nhau à? Tiểu Duy đi theo xôi trào, mặc kệ mặc kệ, cái gì ai đổ trước dứt bỏ, để ta toàn thân toàn ý hưởng thụ giờ khắc này a Lưu Đại Hoan lão sư kích động cười ha ha, ba đây là ta học viên. Ta học viên cũng không kém. mắt khác ba vị đạo sư chỉ có thể cười khổ. Hôm nay bốn vị học viên biểu hiện rất sáng chói nếu như đặt ở mù tuyển giai đoạn nhất định là tứ chuyển, coi như tranh đến đầu phá máu cũng phải tranh. May mắn hôm nay không phải từ bọn hắn tới làm ban giám khảo, bằng không thì tâm mệt mỏi. chương 532, Luyến Tuyết Ái Tiểu chuẩn bị bao nhiêu ca. Đỉnh lấy ba vị học viên áp lực, Lạc Sơn phát huy ra tài nghệ cao nhất, Cuối cùng được điểm là 188, là cho đến trước mắt cao điểm nhất. Bây giờ, các vị chiến đội cùng với học viên được điểm tình huống như sau. Lưu Đại Hoan chiến đội, Lạc Sơn, 188 điểm, xếp hạng đệ nhất. Dương Đại Khôn chiến đội, Trương Mạn Nhi 187 điểm, xếp hạng đệ nhị. Lý Tông Nhân chiến đội, Vương Tân Nguyên, 186 điểm, đặt sòng sòng đệ tam. Lục Ánh Ánh chiến đội, Âu Dương Lan, 186 điểm, đặt sòng sòng đệ tam. Bốn vị học viên biểu hiện đều vô cùng sáng chói biểu hiện ra thiên vương thiên hậu phong thái, cho nên số điểm này vô cùng gần. Chỉ sợ khán giả cũng không nghĩ ra, thế mà lại là một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng, điểm kém đều không vượt qua hai điểm. Nhất là cuối cùng hai vị vương tân nguyên cùng Âu Dương Lan, lại còn cùng phân. Bất quá tuy nhiên cùng phần nhưng vẫn là muốn bài trừ chân chính thứ tự. Bởi vì mỗi một vòng đều là hiện trường người xem cùng ở đây 99 vị truyền thông đại biểu chấm điểm. Điểm số giống nhau thì lại lấy người xem ưu tiên, người nào được người xem số phiếu nhiều nhất, người đó liền chiến thắng. Cuối cùng, Vương Tân Nguyên thắng hiểm một bậc. Âu Dương Lan chỉ có thể tạm thời rời khỏi, đã vô duyên trận chung kết. Lan Lan, đêm nay đã biểu hiện rất tuyệt, người phát huy ra siêu nhất lưu thần cấp biểu hiện, người là ta đã thấy có thiên phú nhất học viên. Ba trước mắt chút chuyện này chỉ là một thất bại nhỏ nhỏ, không muốn để ở trong lòng. Lục ánh ánh ăn ủi Ba cảm ơn ánh ánh lao sư, kỳ thực ta không sao. Âu Dương Lan tuy nhiên cảm thấy một chút tiếc nuối, nhưng là cũng không có quá mức thương tâm, bởi vì nàng biểu hiện hôm nay đã vượt qua trước kia rất rất nhiều, nàng đã vừa lòng phi thường. Ba sở dĩ bị đào thải, là bởi vì người khác biểu hiện so với nàng càng xuất sắc hơn, chỉ có thể chân thành chúc phúc. Nàng còn muốn chuẩn bị chiến đấu, lấy không được vị trí thứ hai, cũng phải cầm xuống hạng ba. Ba học viên Âu Dương Lan thật đáng tiếc tạm thời rời khỏi sân khấu, bất quá nàng đêm nay biểu hiện đồng dạng phi thường đặc sắc, Mọi mọi người dùng tiếng vỗ tay tặng cho nàng. Hiện tại, 14 vị học viên tạm thời rút lui nghỉ ngơi, chúng ta đem sân khấu giao cho biểu hiện đồng dạng xuất sắc mặt khác học viên. Tuy nhiên bọn hắn không có đi đến cuối cùng, nhưng là bọn hắn hôm nay cũng tới, dùng bản thân tiếng ca cùng biểu diễn vì chính mình đồng đội ủng hộ độc viên. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn hắn. Ngay sau đó, đã bị Đào Thải Sim, China học viên tập thể ra sân, cộng đồng biểu diễn một bài trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Ở Lâm Bắc Phạm trận Pháp che phủ dưới, những cái này sim. China học viên biểu hiện đồng dạng xuất sắc. Dạng này rất nhiều người đều cảm thấy tiếc đối, nếu như bọn hắn đi đến cuối cùng sẽ là như thế nào. Ba lúc này, Star TV tỷ lệ người xem đã vững vàng đột phá 6 5% chính hướng về 7% chậm rãi tiến lên. Có thể nói, tinh quang đêm nay thu hoạch lớn, một ngăn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, 4 vị nhân khi đạt tới nhất tuyến ca sĩ. Nhưng là, người luôn luôn rất lòng tham. Được voi đòi tiên, hy vọng lấy được càng nhiều. Đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, tranh tài tiếp tục, đặc sắc tiếp tục. Kế tiếp là Dương Đại Khôn chiến đội VS Lý Tông nhân chiến đội, cũng chính là Trương Mạn Ni VS Vương Tân Nguyên, hai người chiến đấu quyết tái cuối cùng vẽ vào cửa, một ca phân thắng thua. Trương Mạn Ni trước bắt đầu hát. Hiện tại cho mời Dương Đại Khôn lão sư chiến đội Trương Mạn Ni ra sân. Nàng sẽ mang đến cho chúng ta một bài từ luyến tuyết Thái tiểu sáng tạo thư giãn tỉnh ca ta nguyện ý, mời mọi người vỗ tay hoang Nghe đến đây, mọi người lại một lần nữa chấn kinh. Lại là luyến tuyết tái tử ca. Vừa rồi đã liên tục 4 bài, mỗi vị học viên một bài, không nghĩ tới lại còn có. Chẳng lẽ kinh điển ca khúc đều là rau cải trắng sao? Bất kể nói thế nào, đêm nay lô thai hưởng phúc, luyến tuyết tái tiểu ca liền là em thai. Bọn hắn đêm nay đến cùng chuẩn bị bao nhiêu ca? Nếu có người hỏi đêm nay chuẩn bị bao nhiêu ca, Lâm Bác Phàm có thể trả lời khẳng định người. Tổng cộng chuẩn bị 12 bài, mỗi vị học viên 3 bài đầy đủ ngươi hát thông quan. Dù sao trong đầu của hắn trí ít đều có hơn ngàn bài kinh điển hào ca, bao quát trong ngoài nước, nếu như đều do hắn đến hát, hàng năm hát 10 bài đã cao nhất, đầy đủ hắn hát 100 năm, khả năng còn hát không hết. Thế nhưng là, có chút ca khúc lại không thích hợp hắn hát. Cùng nát trong đầu, không bằng đem nó lấy ra cho người khác hát, nhất là cho tinh quang dự bị ca sĩ đến hát, như vậy thì có thể nhanh chóng bồi dưỡng được số lớn ca sĩ đến, cũng có thể nhanh chóng kiếm tiền. Ba bằng hắn trong đầu khúc kho. Nếu như hợp lý lợi dụng chế tạo ngàn nước tập đoàn hoàn toàn không có vấn đề. Đêm nay, hắn muốn rèn đúc một cái đỉnh phong đêm nghe nhìn tình hội. Ở Du Dương nhạc đệm âm thanh bên trong, chương mạn ni xuyên váy một thân thục nữ ăn mặc đi ra. Tương nghiệm là một loại rất khó hiểu đồ vật. Như hình với bóng. Ý mắng lại không có tức gần hiện dưới đáy lòng. Trong nháy mắt nuốt hết ta ở trong tình mình. Nàng tiếng ca cũng biểu hiện phi thường bất động. Nguyên lai, like, nàng chủ yếu là lấy dốc ển dồn phong làm chủ, biểu hiện kích tình bảnh trướng. Nhiệt lực bắn ra bốn phía lại làm cho người không để ý đến nàng chuyên nghiệp ngón giọng cùng thuộc về nữ tính ôn nhu thanh tuến hiện tại hoàn toàn thay đổi một loại này tương phản to lớn để cho người ta hai mắt tỏa sáng tràn đầy cảm giác mới mẽ Lưu đại hoan cười hỏi đại khôn A đây là người chủ ý thật có ý tứ dương đại khôn lắc lắc đầu cười nói không phải ta ý tứ ngươi biết ta là đại lao thô làm sao sẽ nghĩ tới những thứ này đổ vậ nghe nói là sau lưng Luyến tuyết nói ra Kết quả nha đầu kia không cần suy nghĩ đều đồng ý. Lưu đại hoan cười, nhìn đến ngươi vị này đạo sư phân lượng vẫn còn so sánh không lên vị kia thần long thấy đầu không thấy đôi luyên tuyết. Dương đại khôn vội vàng khoát tay, không cách nào so sánh được nha, nhân ra mới thật sự là đại năng. Dưới võ đại, mặc kệ trương mạn ni là cái dạng gì, hát chính là cái gì cả ta đều vĩnh viên đủng hộ ngươi. Tiểu Duy Si mê nhìn xem võ đài cái kia bóng hình xinh đẹp, nàng cảm giác hôm nay hoàn toàn bị bản thân ai đổ mê hoặc. một khúc ca xong Chương mạn Ni hướng khán giả cuối cùng vô cùng có lễ phép. Mọi người cũng không có cách nào đem vừa rồi Ôn Nhu thiên tải thiếu nữ cùng nhiệt lực bắn ra bốn phía dốc ẩn dồn nữ liên hệ với nhau, như thế tương phản to lớn ngược lại mang đến càng biểu hiện kinh diễm, cho nên điểm số so khâu thứ nhất cao hơn, đạt đến 189 phân. Ngay sau đó, Vương Tân Nguyên cũng đăng trạng. Nguyên lai like hắn cho mọi người hình tượng là ấm nam đại ca, nho nhã lễ độ, nhưng là bây giờ cũng trạng thái khác, cho mọi người mang đến từ luyến tuyết ái tiểu sáng tạo hi ca. Cách mặc diêm rúa ra sơn. Vừa ra trận liền hạ tỷ bạo toàn trường. Muốn quen tốt, liền cùng theo một lúc đến. Không có cái gì ngăn trở tương lai. Dây hèn nì tớt, chỉ ngươi cùng ta yêu. Không có cái gì ngăn trở tương lai. Toàn trường 10 vạn người xem chính thức trở thành hịt ca hiện trường, quần ma luận vũ. chương 533, Sim. China đỉnh phong đêm viên mãn thu quan. Vương Tân Nguyên cuối cùng đạt được là 188 điểm, một điểm kém hơn bại với Trương Mạn nghi. Ba cuối cùng treo lên đỉnh quyết tái có Lưu Đại Hoan lão sư chiến đội Lạc Sơn, cùng với Dương Đại Khôn lão sư chiến đội Trường Mạn Nghi. Lục Ánh Ánh Láo sư chiến đội Âu Dương Lan cùng Lý Tông Nhân lão sư chiến đội Vương Tân Nguyên chiến đấu quý quân bảo tọa. Lịch trình đã qua nữa, liên tục 6 bài cao chất lượng ca khúc, còn có đám tuyển thủ thần cấp hiện trường biểu hiện, cùng với ở đây tràn ngập nhiệt tình 10 vạn người xem, đều cho xin. China đỉnh phong đêm tổng quyết tái tỷ lệ người xem cung cấp bùng nổ thổ nhưỡng. Bây giờ cao nhất tỷ lệ người xem đã đánh vỡ 7%, đạt đến 7, 11%. Bình quân tỷ lệ người xem cũng bị cất cao đến 5% trở lên, trước mắt thành tích là 5, 22%. Ai cũng không nghĩ tới, cái này vẹn vẹn một trận học viên cạnh tranh, cư nhiên mang đến hoàn mỹ như vậy nghe nhìn Thịnh Yến. Đêm nay về sau, vô luận vị nào học viên trèo lên đỉnh, chắc chắn một trận chiến phong thần. Chí ít cũng là nhất tuyến minh tinh cấp bậc, cho hoa ngữ giới âm nhạc rót vào lực lượng mới tự hồ đã có người đoán trước tương lai hoa ngự giới âm nhạc bị tình quang chi phối khủng bố. Không nói nhiều lời, ngắn ngủi quảng cáo về sau, tranh tài tiếp tục. Tiến nhập cái thứ 3 phân đoạn, quý quân tranh đoạt tái, Vương Tân Nguyên VS Âu Dương Lan. Hai người lần nữa lấy ra siêu cao tiêu chuẩn tiến hành quyết đấu, cuối cùng Vương Tân Nguyên cao hơn một bậc, dựa vào một bài Nam Sơn Nam dân giao ca khúc đánh bại khí thế hung hang Âu Dương Lan, bắt lại quý quân bảo tọa. Cuối cùng là quán quân tranh đoạt tái, Lạc Sơn VS Trương Mạn Nghi. Chân chính đỉnh phong đêm tổng quyết tái. Cũng ở thời khắc này, tỷ lệ người xem lại một lần nữa bộc phát, cao nhất tỷ lệ người xem đột phá đến 7. 50% Mang ý nghĩa giờ này khắc này, cả nước có gần một ước người xem đang chăm chú trận đấu này. Thậm chí, hải ngoại rất nhiều người xem cũng đang thông qua Internet chú ý trận này quyết đấu. Internet bên trên còn kéo bỏ phiếu, bỏ phiếu ai sẽ thủ thắng. Ta cho rằng Trương Mạn Ni càng lợi hại, người xem mới vừa hai cái kia trận đấu, nàng có thể cứng có thể mềm có nam nhân lực bột phát lại có nữ nhân yếu đuối, chuyển đổi như thế nối tiếp tự nhiên, ngón rộng được, ta vừa rồi đều bị nàng chinh phủ. Ba cái giam A, nếu như nàng thật lợi hại như vậy, khâu thứ nhất đã sớm tấn cấp. Cho nên ta cho rằng vẫn là lạc sơn trình độ càng cao, thanh tuyến trong chẻo có sức mạnh, đặc biệt có sức cuốn hút, đầu nhập hắn chuẩn không sai. Ba vẫn là trương mạn ni tốt, nàng đêm nay biểu hiện siêu thần. Chẳng lẽ ta lạc sơn đại ca biểu hiện còn kém? Song phương cái lộn không n Bỏ phiếu kết quả số phiếu vô cùng gần, ai cũng ép không qua ai. Ở nơi này náo nhiệt thảo luận bên trong, đỉnh phong đêm cái cuối cùng phân đoạn bắt đầu. Phía dưới cho mời lưu đại hoan lão sư chiến đội Lạc Sơn học viên ra sân. Hắn sẽ cho mọi người chúng ta mang đến một bài luyến tuyết ái tiểu sáng tạo ca khúc mới cứu vớt, mọi người vô tay hoan nên. Ở tiếng vô tay nhiệt liệt bên trong, Lạc Sơn thịnh trang ra sân, há miệng liền triển hiện hắn ca vương thống trị lực. Đen đuốc sáng trưng đầu đường. Đống nhiên đánh tới một trận hàn lưu Lạc Sơn bật hết hỏa lực, toàn thân toàn ý đầu nhập biểu diễn bên trong, giống như một vị đứng ở đỉnh núi vương giả, chính đang đối với thiên hò hét. Nguyên lai cảm giác trương mạn ni có thể thắng lợi chúng mê ca hát hiện tại cảm thấy treo, đệ tử như vậy rõ ràng đã có thiên vương thực lực, hơn nữa hôm nay biểu hiện đặc biệt đột xuất, thật để cho người ta khó có thể chống đỡ. Lưu đại hoan lão sư tán thưởng, Lạc Sơn có được phi thường vượt trội thanh tuyến, hơn nữa âm nhạc dương trình độ đã không thua kém gì ta. Tương lai 5 năm bên trong. Hoa ngữ giới âm nhạc nên có hắn một chỗ cắm rủi. Năm năm quá lâu, ta cảm thấy 3 năm đầy đủ. Lý Tông Nhân lão sư cười nói. Trương Mạn Ni cũng không kém. Dương Đại Khôn đông nhiên sen vào Đám người cười ha ha, láo tiểu tử này liền là ăn không được một điểm thua thiệt. Lạc Sơn hát xong về sau, hiện trường gần nửa phút không thể lắng lại, toàn trường đều là tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Không có công bố thành tích, muốn chờ hai người đều hát xong về sau mới công bố. Tiếp xuống cho mời Dương đại khôn lão sư chiến đội Trương Mạn Ni ra sân nàng sẽ cho mọi người mang đến một bài từ luyến tuyết ái tiểu sáng tạo ngươi mỉm cười mọi người vô tay hoan nên Mạng Ni khôi phục bản thân dốc ẩn dồn cách ăn mặc đang chràng ba đối mặt lạc Sơn cứu vớt nàng quyết định toàn lực ứng phó dùng ngươi mỉm cười trọi cứng nàng là hiện trường hình ca sĩ người xem càng thịt nàng càng căng Ưa thích dùng ta âm điệu Hát ra ngươi vị đạo cái này dây có loại cảm giác ngọt ngào lên men Không cần nhiều lời, lại là một trận thần cấp biểu hiện. Ba lúc này, hai vị học viên đều thể hiện ra bản thân tài nghệ cao nhất, hoặc giả nói là vượt xa bình thường phát huy, đều không có tiếc lối, còn giữ lại mọi thứ đều giao cho người xem cùng ban giám khảo phán quyết. Tất cả sim. China học viên đều ra sân, ở cái này đỉnh phong đêm chứng kiến đỉnh phong thời khắc. Đi qua một vòng bỏ phiếu về sau, Lạc Sơn cuối cùng được điểm là 191 điểm, Trương Mạn Ni cuối cùng được điểm là 190 điểm. Ba chúng ta mùa thứ nhất Sim China quán quân là Lưu Đại Hoan lão sư chiến đội Lạc Sơn Hoa thiếu ra thật cao dơ lên kích động vạn phần Lạc Sơn tay tuyên bố kết quả cuối cùng Lưu Đại Hoan chiến đội Lạc Sơn Sim China quán quân Dương Đại Khôn chiến đội Trương Mạn Nhi Sim China A quân Lý Tông Nhân chiến đội Vương Tân Nguyên Sim China quý quân Lục Ánh Ánh chiến đội Âu Dương Lan Sim China tứ Cường Bọn hắn đều thu hoạch vô số mê ca nhạc fan hâm mộ cùng nhân khí, còn thu lấy được tinh quang cung cấp một phần điều kiện phi thường ưu đãi hiệp ước, thứ tự càng đến gần phía trước điều kiện càng tốt, đây là bọn hắn chính thức tiến vào ngành giải trí vé vào cửa. Đỉnh lấy sim. China tứ cường học viên cùng với tinh quang triệu bài, bọn hắn tiến vào ngành giải trí sau sẽ nhanh chóng phát triển, cuối cùng trở thành hoa ngựa giới âm nhạc tân sinh đại lực lượng. Ở toàn trường 10 vạn người xem gieo họ cùng không muốn bên trong, sim. China đỉnh phong đêm tổng quyết tái kết thúc mỹ mãn. Ở trận này đỉnh phong đêm bên trong, tinh quang trừ bỏ thu hoạch 4 vị thực lực và nhân khí đều đạt tới nhất tuyến ca sĩ bên ngoài, còn thu lấy được một ngăn hiện tượng cấp bậc tống nghệ tiết mục. Sim. China bình quân tỷ lệ người xem là 5. 0-2, cao nhất tỷ lệ người xem là 7. 83% hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục không thể nghi ngờ. Về sau nói tới âm nhạc loại tống nghệ tiết mục, tuyệt đối không thể thiếu Sim. China. China. Về sau nói tới âm nhạc thính hội, tuyệt đối không thể thiếu sim. China đỉnh phong đêm tổng quyết tái. Sim. China viên mãn thu quan, cho tinh quang một năm qua này cố gắng vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Chu thần xạ điêu anh hùng chuyển hai bộ hiện tượng cấp kịch nhiều tập, hiện tại lại nhiều sim. China một cái này hiện tượng cấp âm nhạc loại tống nghệ tiết mục, là tinh quang một năm qua thành tích nổi bật nhất biểu hiện. Một năm mới bắt đầu, tương lai còn muốn tiếp tục. Tinh quang sẽ càng chạy càng xa, càng chạy càng huy hoàng Trước 534, Forbes bờ bảng xếp hạng. Sim. China tuy nhiên kết thúc, nhưng là nó dậy sóng còn đang kéo dài. Ngành giải trí lại trở về xạ điêu anh hùng chuyện bộ này hiện tượng cấp phim TV, một bộ làm cho người không tưởng tượng được võ hiệp kịch nhiều tập, bây giờ đã phát ra đến quách tính đi đào hoa đảo cầu thân tinh tiết. Đào hoa đảo Mỹ Luân Mỹ hoán cảnh tượng cho khán giả lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trên đào hoa đảo âm nhạc quyết đấu, một bài bích hải chiều sinh khúc để cho người ta cảm nhận được võ công lãng mạn. Ba đẹp như vậy đào hoa đảo, chỉ sợ chỉ có đặc hiệu làm ra được. Đặc hiệu là một phần trong đó, kỳ thực ta đi răng nam thành phố điện ảnh nhìn qua, nơi đó thật sự có đào hoa đảo, liền ở nội thành. Nơi đó ta cũng đi qua, không chỉ có đào hoa đảo, còn rất nhiều kỳ kỳ quái quái cảnh đẹp, tùy tiện chụp tấm hình chiếu đều có thể làm sức dịn sa vơ, mùa đông đều hoa nở không tàn, thật là quá đẹp, đáng tiếc không có mở ra. Nếu như mở ra chỉ sợ liền tao hương. Chẳng lẽ chỉ có ta một người chú ý Bích Hải Triều sinh khúc bài này âm nhạc sao? Đông tà Hoàng Dược Sư xuất chiến tự mang bờ gờ mở, đầy bức cách. Còn có bọn họ âm nhạc võ hiệp quyết đấu, thật là quá đặc sắc. Không cần nhiều lời, khen một cái. Xa điêu anh hùng chuyện để ta nhặt lại đối võ hiệp yêu quý. Trước mắt ở trong nước, xa điêu anh hùng chuyện bình quân tỷ lệ người xem đã đột phá 5%, cao nhất người xem đạt đến 6 23% Nước ngoài, xa điêu anh hùng chuyện cũng chiếu. Phát sóng tức bạo nổ, tiếng vọng phi thường nhiệt liệt. Xa điêu anh hùng chuyện trở thành hoa quốc hướng ra phía ngoài thâu xuất một cái ưu tú văn hóa sản phẩm, nhận lấy trung tuyên bộ cùng với văn tân quảng điện cục khen ngợi. Năm 2019 đi qua, năm 2020 đến, mọi người đều vô cùng bận rộn. Đây là một cái chuyển tiếp thời khắc, xem lấy quá khứ, tổng kết được mất, sau đó dự báo tương lai. Rất nhiều bình chọn đi ra, còn có đủ loại bảng danh sách cũng công bố, nói thí dụ như phò bở bảng xếp hạng. Forbes bảng xếp hạng ở toàn cầu đều phi thường nổi danh, hơn nữa có quyền ý nhất định tính. Nó có rất nhiều bảng danh sách, tổng kết đã qua một năm các ngành các nghề, từng cái nhân vật phong vân, các quốc gia xếp hạng tình huống. Forbes bảng xếp hạng có trên trăm loại bảng danh sách, trong đó được quan tâm nhất đúng là Phú Hào Bảng. Phú Hào Bảng lại phân làm Hoa Quốc cùng toàn cầu, những năm qua bảng danh sách đều là tương đối ổn định, nhưng là năm nay có biến hóa mới, kia liền Lâm Bắc Phạm cùng Bạch Thanh Tuyết vào bảng, không chỉ vào Hoa Quốc Phú Hào bảng xếp H còn vào toàn cầu phú hào bảng xếp hạng. Nếu như là bình thường phú hào khả năng không nhiều người như vậy chú ý, nhưng là Lâm Bắc Phạm cùng Bạch Thanh Tuyết hai người có thể nói đều là Hoa Quốc nhân vật phong vân, còn ở vào ngành giải trí tuyến ngoài cùng, cho nên nhận lấy số lớn chú ý. Vợ chồng bọn họ hai người lấy 3.150 ước NDT tổng tư sản, phân biệt xếp hạng Hoa Quốc phú hào bảng thứ 6, thứ 7 vị, ở thế giới phú hào bảng bên trên phân biệt xếp tại thứ 42, thứ 43 vị. Bạch Thanh Tuyết xếp ở phía trước. Lâm Bắc Phàm xếp hạng đằng sau, dính sát. Làm bảng danh sách này công bố về sau, chấn kinh người nhãn cầu. Bạch Nữ Thần cùng bại gia tử cư nhiên lên bảng. Ta nhớ được năm ngoái, Bạch Nữ Thần rõ ràng còn không có lên bảng, liền trước 50 đều không đạt được. Kết quả mới dùng một năm thời gian, cư nhiên đều xuyên lên tới Hoa Quốc Phú Hào bảng phía trước 10 ở toàn cầu bảng danh sách cũng có tên. Tổng tư sản lại đã đạt tới 3.150 ước, lợi hại hai vợ chồng này. Ba khó trách Lâm Bắc Phàm tiêu tiền như nước. Nguyên lai like hắn thật có nhiều tiền như vậy, làm cho người rất hâm mộ. Tinh quang một năm qua này phát triển, lên bảng là chuyện đương nhiên. Chỉ là hai bộ kia hiện tượng cấp phim TV, khả năng đều mang đến hơn ngàn ước nguyên thu nhập, còn có mặt khác không nói nhiều. Ba cái này chỉ sợ là phú hào bảng bên trên trẻ tuổi nhất hai người, đều không có một cái vượt qua 30 tuổi. Lâm bác phàm cái kia bại gia tử, giống như mới vừa tràn đầy 20, chạy tới nhân sinh đỉnh phong. Đâm tâm lao thiết, cũng đưa tới rất lớn chỉ trích. Lâm bác phàm cái này bại gia tử dựa vào cái gì lên bảng. Tiền đều là vợ của hắn kiếm được, gia hỏa này chỉ biết dùng tiền. Nếu như không phải hắn liên lụy, chúng ta bạch nữ thần khả năng đều là nhà giàu nhất, thực sự là tức chết ta rồi. Lâm bác phàm không có tư cách lên bảng, hắn không có tư cách cùng mặt khác phú hảo quyền thế ngang nhau. Đề nghị đem cái này bại gia tử đã ra, chỉ để bạch nữ thần lên bảng. Nhìn thấy cái này bại gia tử ta liền tức giận. Ba bệnh đau mắt người ngao ngao, giống như bị cấp lao bà một dạng Vô cùng tức giận. Lâm Bác Phàm còn e sợ cho thiên hạ không loạn, lửa cháy đổ thêm dầu, ta liền lên bảng thế nào? Có bản lĩnh đến cắn ta a? Bàn phím hiệp, bệnh đau mắt đám người đều giận đi lên, giống như thụ bao lớn ủy khuất một dạng khắp nơi đi phát bài viết kéo bè kết phái đến gây sự. Lâm Bác Phàm ở phía sau màn nhìn tâm hoa nộ phóng, ta liền ưa thích các ngươi nhìn như vậy không quen ta lại làm không xong ta dáng vẻ. Ba các ngươi có bản lĩnh thuận lấy các mạng qua tới đánh ta a? Lâm Bác Phàm lão công, Máy vi tính của ngươi trước mắt đang bị hacker sầm lấn, muốn hay không giúp ngươi giải quyết. Lâm bác phàm màn hình máy tính bỗng nhiên biến đổi, lộ ra lại VV đáng yêu lại hoa si khôn mặt tươi cười. Lâm bác phàm. Thật vẫn có người thuận lấy các mạng đến đây, bệnh đau mắt bên trong có hacker, rất tốt rất cường đại. Vấn đề là, lại vi ngươi làm sao cũng thuận lấy các mạng đến. Bại lộ ở vị này hoa si thiếu nữ trước mặt, Lâm bác phàm cảm giác mình tư ẩn hoàn toàn không chiếm được bảo hộ. Khu khu, vi chuyện này sự tình ngươi xem lấy xử lý. Tốt, Lâm Bác Phàm lão công. Còn có, ngươi về sau không muốn thuận lấy các mạng qua tới, có chuyện gì ở trước mặt nói không tốt. Ai nha, máy tính xấu, ta nghe không rõ. Lâm Bác Phàm Cuối cùng, bởi vì song phương đều không thỏa hiệp, chuyện này sự tình cuối cùng huyên náo quá lớn. Đối với cái này, Forbes biểu thị, ba cái này bởi vì Lâm Bác Phàm Bạch Thanh Tuyết tài sản đều là vợ chồng cùng sở hữu tài sản, trong ngươi có ta trong ta có ngươi Không phân khác biệt. Ở phương diện pháp luật Lâm Bắc Phàm tiên sinh được hưởng một nửa quyền tài sản, cho nên Lâm Bắc Phàm là không thể diệt trừ. Hơn nữa bọn hắn tài sản đều không có đưa ra thị trường, cái này cho thống kê mang đến rất lớn khó khăn. Cho nên để giải quyết vấn đề này, Forbes chỉ có thể lấy bình quân giá trị đến sắp xếp, cống hiến lớn nhất xếp tại phía trước. Tuy nhiên vẫn như cũ không có cách nào để bệnh đau mắt người hài lòng, nhưng là sự tình cũng liền như vậy. Đối với Lâm Bắc Phàm Bạch Thanh Tuyết vợ chồng hai người có tài phú Mọi người biểu thị sợ hai thánh phục, thậm chí bởi vì bọn họ tuổi còn trẻ lại tài mạo xuất chúng, cho nên ở hải ngoại còn có lớn nhất nổi tiếng. Thật không nghĩ tới, hai người bọn họ tài phú vẫn là bị xa xa đánh giá thấp, đánh giá thấp dòng giá hơn 1000 ức. Tỷ như ẩn tàng phi thường sâu thần quang tư bản, liền không có tính đi vào. Ba còn có Lâm Bắc Phàm vụng trộm ở tư bản thị trường đánh thu phong kiếm được thu nhập thêm, bọn hắn cũng không có cách nào thống kê đi vào. Chương 535, đại nhân vật muốn phỏng vấn Lâm Bắc Phàm. Ở từ thiện bảng xếp hạng, Lâm Bác Phạm cũng đã đem gần 50 ước từ thiện quên tiền, xếp hạng hoa quốc vị thứ nhất. Điểm ấy lần nữa đưa tới mọi người sợ hãi thán phục Mọi người cũng không nghĩ tới cái này bại ra tử dùng tiền nhanh, nhưng là quên tiền cũng nhiều, trừ bỏ hàng năm quên cho chính nghĩa quỹ ngân sách 30 ước tài chính, điểm này liền phong bế rất nhiều người miệng. Không quan tâm hắn có dạng gì khuyết điểm, nhưng ít ra nhân ra xã hội trách nhiệm đã thực hiện đúng chỗ, điểm ấy liền so rất nhiều làm giàu bất nhân phú hào mạnh hơn. Còn có hoa quốc lực ảnh hưởng bảng xếp hạng, lâm bác phàm vợ chồng cũng vào vòng, hơn nữa còn xếp ở hàng đầu. Nhìn xem đi qua một năm bọn hắn làm ra sự tình, tạo thành ảnh hưởng, cơ hộ mỗi một việc đều kinh thiên động địa Còn có bọn hắn bản thân có tư bản, liền biết bọn họ lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Ba còn có một cái nhân vật ảo cũng tiến nhập bảng danh sách này, xếp hạng vô cùng gần phía trước, kia liền là chủ thần bên trong nhân vật chính tiểu đương gia lưu ngang tinh. Lúc đầu dựa theo phò bờ bảng danh sách quy tắc Loại này nhân vật ảo là không thể vào bảng. Nhưng là bởi vì tiểu đương gia thực sự quá hỏa, ở toàn cầu đều vô cùng nổi danh, toàn cầu vượt qua một nửa nhân khẩu đều biết nhân vật này. Forbes còn dùng một câu tổng kết tiểu đương gia lưu ngang tinh lực ảnh hưởng, người có thể không biết là ai, nhưng lại không thể không biết tiểu đương gia là ai, bởi vì hắn làm đồ ăn đã vượt qua bên linh giới. Còn có Sở Ta TV, bị định giá hoa quốc thậm chí toàn thế giới lớn nhất tiềm lực xí nghiệp một trong. Còn rất nhiều bảng danh sách, nơi này liền không nói nhiều. Ba lúc này, Ương thị đại nhân vật Tiết Mục tổ chính đang hỏi thăm đồng thời phỏng vấn nhân viên. Đại nhân vật là Ương thị Vương Bài Tiết Mục, tuy nhiên tỷ lệ người xem không cao, nhưng là hắn cấp bậc cao vô cùng, bởi vì một ngăn này tiết mục phỏng vấn đều là thời đại nhân vật phong vân, đều là các ngành các nghề lựa chọn nhân tài, vượt qua trong và ngoài nước, ôm đồn vũ nội. Tỷ như thương nghiệp cự đầu Mã Đại Đẳng, Mã Đại Vân, ô lim tiếp thủ lĩnh xã mạ dân, thể thao Vương Tử Lý Ninh, thậm chí ngay cả về hưu về sau cũng được mời tới làm đồng thời tham hỏi. Cho nên, trong nghề có một câu nói là không có lên qua đại nhân vật tiết mục, liền không tính chân chính đại nhân vật. Vì cam đoan tiết mục chất lượng, cho nên tiết mục tổ đối với thăm hỏi nhân viên luôn luôn ưu chúng tuyển yêu, đã muốn có được vượt trội thành tựu, có được tương đối rộng rãi nổi tiếng, còn muốn phù hợp thời đại chủ đề. Dạng người này đều là tinh anh xã hội lúc đầu liên ít, có chấp nhận hay không phỏng vấn đều còn hai chuyện, cho nên môi đến tuyển người thời điểm bọn hắn đều vô cùng đau đầu. Ba lúc này, bọn hắn lại một lần nữa đứng trước tình huống như vậy Tương thị một gian ngắn gọn văn phòng, một vị tinh thần hăng hái nhân viên công tác đi đến, đem tài liệu đưa cho trước mặt đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý nhìn tài liệu một cái 40 tuổi khoảng trường nữ tử. Lan thỉ, ta đã đem dự bị nhân tuyển tuyển ra đến, ngài nhìn xem. Tốt, tài liệu trước vung xuống. Tiểu mã ngươi cũng ngồi xuống trước, chúng ta trò chuyện chút. Nữ nhân kia ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói. Được rồi. Gọi tiểu mã nhân viên công tác lân cận tìm một vị trí. Xem ra bọn hắn dạng này ở chung quen. Vị kia gọi Lan tỷ kỳ thực là đại nhân vật người dẫn chương trình, đồng thời cũng là tiết mục người sắp đặt. Tên đầy đủ gọi Dương Lan, có được hai cái ngoại quốc nổi danh viện giáo bằng thạc sĩ, ở hương thị công tác gần 20 năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhân mạch cũng phi thường, rộng. Nàng trải lấy một đầu tóc ngắn thân xuyên tương đối rộng thùng thình bạch sắc nữ sĩ Âu Phục, thoạt nhìn tài trí xinh đẹp. Dương Lan nhanh chóng lật xem tư liệu, hơi khẽ cho mày, nói, tiểu mã. Ngươi cho là chúng ta đợt kế tiếp mục tiêu phỏng vấn là sở ta TV chủ tịch kiêm đại trưởng, Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ. Tiểu mã gật đầu một cái, nói, không sai, lan tỉ. Ba năm nay, phò bở dịch lịch vừa mới công bố, Bạch Thanh Tuyết leo lên phú hào bảng phía trước 10 là một vị phi thường ưu tú nữ tính. Hơn nữa năm ngoái một năm, ở nàng lãnh đạo phía dưới, tinh quang làm ra không ít chuyện, có thể nói là thời đại lộng chiều. Ba cho nên ta đem nàng xếp vào đệ nhất mục tiêu phỏng vấn. Tiểu mã, ngươi nói đúng. Dương Lan gật đầu một cái, nhưng là vẫn như cũ như mày, thế nhưng là nói thật, Bạch Thanh Tuyết thường thường sinh động ở đài truyền hình, liên quan tới nàng sự tình cơ bản đều bại lộ ở đại chúng bên trong, có thể phỏng vấn điểm cũng không tính nhiều. Vừa nói đến Bạch Thanh Tuyết, nàng lập tức nghĩ tới Bạch Thanh Tuyết sau lưng nam nhân Lâm Bắc Phàm một cái để cho nàng cảm giác phi thường thần bí nam nhân. Dương Lan giật mình, hỏi, tiểu mã, ngươi cảm thấy Lâm Bắc Phàm người này thế nào? Lâm Bắc Phàm Tiểu mã mở to hai mắt nhìn. Hắn không biết vì sao Đang yên đang lành, Lan tỷ xách tên của người này. "Đúng, ta dự định đợt kế tiếp mục tiêu định là Lâm Bắc Phàm." Dương Lan nghiêm túc nói. "Thế nhưng là Lan tỷ, Lâm Bắc Phàm giống như cũng không phù hợp chúng ta tiết mục nhân vật định vị." Tiểu Mã vội vàng nói. "Sao không phù hợp?" Dương Lan hỏi. "Ba chúng ta tiết mục phỏng vấn đều là đại nhân vật, chí ít đều là trong nghề nhân tài kiệt xuất, vẫn là thời đại nhân vật phong vân. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm trừ bỏ lớn lên tương đối xoái, còn có thể dùng tiền Giống như cũng không có phương diện nào đột xuất biểu hiện. Lan tỷ, ngươi nói chúng ta phỏng vấn hắn cái gì? Tiểu Mã Nghiêm chẳng nói. Dương Lan cười lắc lắc đầu, "Tiểu Mã, ngươi khả năng nhìn thấy chỉ là biểu tượng. Theo ta hiểu được tin tức, Lâm Bác Phàm ở ngành giải trí bên trong kỳ thực có được rất cao địa vị, rất nhiều đẹp mắt truyền hình điện ảnh kịch kỳ thực là bị hắn ngoài ra, tỉ như ái tình công ngũ võ lâm ngoại truyện các loại. Rất nhiều minh tinh nghệ nhân cũng là hắn thổi cho nổi tiếng, tỉ như siêu nhất tuyến minh tinh Vương Xuân Sinh." Tân Sinh Đại hòa đán triệu tiểu đao cùng Vương Mỹ Linh. Hắn còn đầu tư rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch, đếm đều đến không đến. Ba bởi vì hồng đậu trung văn võng là của hắn, hắn còn nắm giữ rất phong phú truyền hình điện ảnh kịch bản quyền tài nguyên, năm nay rất nhiều chiếu lên nhiệt kịch đều có hắn thân ảnh. Còn có trước đó ngành giải trí hai ngọn núi lớn Sơn Hải quốc tế giải trí cùng Hán Đỉnh giải trí liền là bị hắn phá đổ, cơ hồ phá hủy nửa cái ngành giải trí, đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Nghe nói bây giờ còn xử lý một cái đánh voi buổi huấn ban. Hắn vẫn là hiệu trưởng đây. Dạ ngươi này, xưng là ngành giải trí người đỡ đầu đều không đủ, đến chúng ta đại nhân vật vừa vặn. Dương Lan khẽ mỉm cười, tiểu mã, ngươi còn cảm thấy hắn không được sao. Tiểu mã kinh hãi, không nghĩ tới bản thân nhìn không thuận mắt Lâm Bắc Phàm lại có bản lánh lớn như vậy. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm người này phi thường có tranh luận, nói hắn tốt ta mới đại nhất cũng đã bỏ học không học, dựa vào lao bà nuôi xài tiền như nước, trước đó còn hoa gần 30 ước mua một chiếc hào nhóng bể ngoài siêu cấp du thuyền. Tiểu mã cao mày, nói hắn không tốt à, có thể là người này ở từ thiện phương diện cho tới bây giờ không bỏ bớt, có thể nói là trong nước từ thiện người thứ nhất. Hơn nữa còn chiếm được tử kim các vị kia khen ngợi. Có tranh luận mới tốt, mỗi một đại nhân vật đều có tranh luận, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh bọn hắn là đúng hay sai. Dương Lan đem tư liệu khép lại, tự tin nói, đợt kế tiếp mục tiêu chính là hắn, ta có một loại trực giác mãnh liệt, hắn sẽ cho chúng ta một cái cự đại kinh hỉ Thế nhưng là ta nghe nói Lâm Bắc Phàm thầm cư không ra ngoài, ai mặt mũi cũng không bán. Tiểu mã do dự. Hắn không cho không quan hệ, nhưng là hắn thê tử Bạch Thanh Tuyết hẳn là sẽ bán ta mấy phần mặt mũi. Dương Lan cười, bởi vì các nàng là đồng học, Bạch Thanh Tuyết còn muốn gọi hắn một tiếng học tỷ. chương 536, ta, Lâm Bắc Phạm, thiên sinh lệ chất khó chống đỡ. Ba cái gì? Người muốn ta đi tham gia hương thị đại nhân vật tiết mục Lâm Bắc Phàm mở to hai mắt. Vẻ mặt không thể tin được nhìn mình kiểu thê Bạch Thanh Tuyết. Đúng. Bạch Thanh Tuyết gật đầu cười, ương thị đại nhân vật người chủ trì Dương Lan là ta học tỷ, nàng gọi điện thoại qua tới phát ra mời, ta đương nhiên phải cho mấy phần mặt mũi. Dù sao chỉ là tham gia một cái chương trình tọa đàm mà thôi, ngươi lại không tổn thất cái gì. Bạch Thanh Tuyết cười Khanh khách nhìn xem lâm bác phạm. Nàng có phải hay không sai lầm? Nàng hẳn là mời ngươi, như ta dạng này không có việc gì người, làm sao có tư cách đi đại nhân vật cái này mục Lâm Bác Phàm cười lắc lắc đầu. Bạch Thanh Tuyết che miệng cười một tiếng, kỳ thực ta cũng là nói như vậy, thế nhưng là nhân gia muốn mời ngươi. Nói ngươi là một cái phi thường có tài hoa người, bọn hắn chuyên mục phi thường cần ngươi nhân vật như vậy. Lao công, ta nghĩ ngươi khả năng muốn bại lộ. Giúp ta đẩy nó, tiết mục không có ý nghĩa, ta không đi. Lâm Bác Phàm ôm lấy mèo con vò vò. Ba con mắt cười tủng tịm, tham gia tiết mục nào có vò mèo sàng khoái. Ta vẫn ưa thích làm phía sau màn đại đ Bạch Thanh Tuyết lập tức ôm lấy Lâm Bắc phàm một cái cánh tay, thanh âmอ่อน ẻn ẻn nói: "Lão công, ngươi đáp ứng à? Dù sao cũng không chậm trễ công phu, ít nhiều cũng cho ta học tỉ một bộ mà ta, có được hay không vậy?" Nghèo Dạ đồn quay đầu nhìn hướng về bản thân nữ chủ nhân, phát hiện nàng thanh âm cùng mình na ná, cái này là đang gọi ta sao? "Lão bà, ngươi không thành thật à? Một cái xa lạ học tỉ mà thôi, cần gì tích cực như vậy?" Xem như người bên gối, Lâm Bắc phàm sớm liền nhìn ra dị dạng, sau đó hung nói: Thành thật khai báo, ngươi vì sao làm như vậy? Nếu như giam nói dối, ta liền ra pháp hầu hạ." Bạch Thanh Tuyết bỏ rơi cánh tay, khôi phục bản thân nữ vương hình tượng, lo lắng nói, "Kỳ thực lao công, ta là vì ngươi không yên tâm. Ta xem ngươi mỗi ngày ở nhà, cũng không có bao nhiêu bằng hữu lui tới, ta thực sự sợ ngươi buồn sinh ra bệnh." Bạch Thanh Tuyết không yên tâm cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nàng phát hiện đoạn thời gian gần nhất bản thân lão công càng ngày càng trạnh, hiện tại trừ bỏ định kỳ đi bái phòng mấy người bạn cũ, còn có ngẫu nhiên đến tình quang bên ngoài, cơ bản liền đợi trong nhà. Tình huống như vậy vô cùng không ổn, dù sao người là xã giao động vật, yêu cầu cùng người giao lưu kết giao. Nếu như lâu dài đoạn tuyệt cùng ngoại giới quan hệ, như vậy rất dễ dàng xảy ra chuyện. Rất nhiều hầm hực người bệnh đều là loại này tình huống. Cho nên, nàng hy vọng bản thân lão công nhiều tham dự một số chuyện, biết thêm vài bằng hữu, nhiều xuất ngoại đi đi, trở nên rộng rãi một chút. Lâm bác phàm mắt lẽ nhìn mình lão bà, ở nhà, vườn sinh ra bệnh Kỳ thực mỗi ngày ta đều ra ngoài sóng, toàn thế giới sóng. Hóa thân thành thượng thường chi nhãn đi khắp ngũ hồ tứ hải, đi dạo hết ngũ đại châu tứ đại dương, liền nam bắc lượng cực đều đi qua, trong nháy mắt liền đạt tới toàn cầu các nơi, không biết có bao nhiêu tiêu xái Nếu như không phải ta ý chí kiên định, đã sớm ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ta quả nhiên là chuyên tình người. lão bà đại nhân, ngươi yên tâm, kỳ thực ta không sao. Lâm bác phạm vỗ ngực cam đoan. Bạch thanh tuyết càng thêm lo lắng lão công Uống say người đều nói bản thân không say, có việc người đều nói bản thân không có việc gì. Lâm Bắc Phàm Nói như vậy, ta còn không giải thích được. Lao công, ngươi liền nghe ta một lời khuyên, liền tham gia cái này. Tiết mục A Lan Tỷ là một vị phi thường chi tâm đại tỷ tỷ, hơn nữa còn là một vị tâm lý học thạc sĩ. Ta nghĩ ngươi nếu như có vấn đề gì, nàng nhất định có thể đến giúp ngươi. Chỉ cần biểu hiện dị thường, yêu ngươi người liền sẽ suy nghĩ lung tung. Xem ra là cự tuyệt không được. Tốt A. Vậy ta khi nào đi tham gia tiết mục này? Bạch Thanh Tuyết trong lòng vui vẻ, nói, ta gọi điện thoại, đại khái trong vòng 2 ngày liền có thể. Bất quá ngươi không cần ra khỏi cửa, bọn hắn thiết trí tổ sẽ đến trong nhà tiến hành thực địa thăm hỏi, đây là bọn hắn tiết mục đặc sắc. Ba dạng này để cho người ta càng hiểu hơn bị phỏng vấn nhân viên tình huống, cũng làm cho người được phỏng vấn buông lòng tâm tình, biểu hiện càng thêm tự nhiên. Tốt à, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hai ngày sau... Dương Lan mang theo đại nhân vật tổ quay phim tới cửa bái phòng. Nguyên lai like là Lan tỷ đến, mời đến. Lâm Bác Phàm mở cửa, hoan nên tổ quay phim đám người đi vào. Quấy rời. Dương Lan trao hỏi, cười đến rất ấm áp, kỳ thực ta một mực rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là như thế nào một cái nam tử có thể đem ta tiểu học mội mê hoặc, cho nên mới tranh thủ cơ hội tới phòng vấn ngươi. ba còn có thể là nguyên nhân gì, đương nhiên là dáng dấp đẹp mắt, đem nàng cho mê hoặc. Haha, ha, Lâm học đệ thật biết nói đùa học đệ. Lâm bác phàm đối với xưng hô thế này không hiểu. Ba không ra nước ngoài học trước đó, ta ở Giang Nam Đại học học khoa chính quy. Dương Lan khẽ mỉm cười, cho nên xưng hô ngươi một tiếng học đệ không sai à. Ngươi lại là ta vợ chồng hai người học tỷ, cái này thật đúng là khéo léo. Lâm bác phàm hơi kinh ngạc. Đúng vậy a duyên phận tuyệt không thể tả. Bởi vì nhiều một mối liên hệ, hai người quan hệ thân mật không ít. Nhìn trước mắt vị này cười đến 10 phần ánh mặt trời rực rỡ thiếu niên. Dương Lan thực sự không có biện pháp đem hắn cùng Bạch Thanh Tuyết lời nói liên hệ tới, hắn tâm lý thật sự có vấn đề sao? Nho Nhã lễ độ, nụ cười sáng lạ, đối mặt ngoại nhân tự nhiên hào phóng, đây là nàng đối với Lâm Bắc Phạm sơ bộ ấn tượng, cực kỳ tốt. Kết quả cũng không lâu lắm liền hối hận. Lâm Bác Phạm mời đám người đến phòng khách nhập tọa, tự thân vì bọn hắn rót đầy một chén trà, sau đó thảo luận quay chủ vấn đề. Những cái này đều cần trước đó câu thông, nói thí dụ như có vấn đề gì có thể hỏi, có vấn đề gì không thể hỏi? Chỉ có trước đó câu thông tốt mới có thể cam đoan quay chụp thuận lợi. Ba chính bởi vì như thế cẩn thận quan tâm, cho nên rất nhiều đại nhân vật đều nguyện ý tiếp nhận bọn họ phỏng vấn. Dương Lan bởi vậy thu hoạch rất nhiều đại nhân vật tình hữu nghị. Dương Lan đem một tấm vấn đề danh sách đưa cho Lâm Bác Phàm, Lâm Bắc Phàm nhìn cũng không nhìn lui về, nói, "Không, có chuyện gì? Tùy tiện hỏi, ta Lâm Bắc Phàm bác độc bất rung, không có cái gì kiêng kỵ." Vậy nếu như ta hỏi một chút bén nhọn vấn đề đây? Dương Lan tinh nghịch cười một tiếng, Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hỏi ngã ta, nếu như ngươi có bản sự này, cứ việc phóng ngửa qua tới. Lâm Bác Phàm tính trước kỹ càng. Học đệ, vậy ngươi cũng không nên hối hận A Dương Lan tải trí cặp mắt lóe ra một kia rào hoạt. Ta sợ ngươi sẽ hối hận. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc. Dương Lan tâm lý dâng lên một cố dự cảm không tốt. ba có hay không cần đơn giản trang điểm qua, dạng này thượng kính khá là đẹp đẽ. Dương Lan đề nghị. Lâm Bác Phàm vung tay lên, không cần. Ta thiên sinh lệ chất không cần thứ này. Dương Lan Ba trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, phỏng vấn địa điểm định ở thư phòng, bởi vì như vậy thoạt nhìn tương đối có bức cách. chương 537, một ngụm độc canh gà chút vào dạ dày 2 giờ về sau thăm hỏi kết thúc, lâm bác phạm thần thanh khí sảng đi ra thư phòng. Dương Lan tiết mục tổ người gương mặt không thể làm gì, cảm giác nhân sinh quan bị vòng qua một lần. Tiểu học đệ, ngươi xem chúng ta có phải hay không yêu cầu điều chỉnh? hoặc là ghi lại lần nữa. Dương Lan khuôn mặt xoắn suýt. Không cần, to gan chuyển ra A3 ta chính là muốn ở đại chúng trước mặt triển hiện chân thật bản thân, mặc kệ có bao nhiêu lưu ngôn phỉ ngữ, có bao nhiêu tranh luận ta không để ý. Lâm Bác Phạm gióng giặt nói. Người không để ý ta để ý. Tiết mục tổ đám người tâm lý nghĩ linh tinh Học đệ, thật không lại nghiêm túc suy tính một chút. Dương Lan tận lực tranh thủ. Không cần, ta nhân sinh không cần diễn tập, mỗi một ngày đều là hiện trường trực tiếp. Lâm bác phàm vung tay lên, mười phần phong khoáng. Tốt ta, tùy ngươi. Dương Lan từ bỏ, nàng đã tận lực. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết cũng trở lại, nàng lôi kéo Dương Lan đến một cái góc, lo lắng hỏi, Lan tỉ, ngươi cảm thấy lão công ta thế nào? Trên tâm lý có phải hay không có vấn đề? Dương Lan hồi tưởng mới vừa giao lưu, hiện tại cũng còn ở trong im lặng, nói, hoàn toàn không có vấn đề, hắn tâm lý so với ai khác đều khỏe mạnh. Thế nhưng là, vì sao hắn càng ngày càng chạch? càng ngày càng không thích ra ngoài. Ta cảm thấy có thể là người nghĩ nhiều, đối với hắn mà nói khả năng này chỉ là một loại cách sống mà thôi. Dương Lan dừng một chút, nói, nếu như nói có vấn đề, đó có thể là quá nhiều tiền, cho nên thường xuyên vì tiền bờ dầu. Ấn. Còn có dạng này vấn đề tâm lý. Bạch Thanh Tuyết một bước. Đại nhân vật tiết mục tổ nhanh chóng chạy về ương thị, sau đó đem 2 giờ này thăm hỏi cắt nối dài 1 giờ, sau đó mở ra tuyên truyền thế công. Hán là trẻ tuổi nhất ngàn nước phú Hào Hán, nắm giữ một cái người người hâm mộ Mỹ lệ thê tử. Hán, ở ngành giải trí bên trong địa vị hiền hách. Hán, tuổi còn nhỏ đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đồng thời, hắn cũng là một cái phi thường có tranh cãi nhân vật. Có người nói hắn là tiểu bạch kiểm, bại gia tử, thường xuyên bị người phỉ nổ, nhưng là hắn lại làm ra rất nhiều người đều không làm được sự tình. Người muốn lý giải Hán sao? Kinh thỉnh xem bản kỳ đại nhân vật, chúng ta sẽ mang Ngài đi vào hắn thế giới. Lý giải một cái chân thật Lâm Bắc Phàm Sau đó, đem Lâm Bắc Phàm chân rung phóng ra. Ba cái này quảng cáo ở dân gian đưa tới rất lớn chấn động. Một kỳ này đại nhân vật phỏng vấn khách quý lại là Lâm Bắc Phàm Cư nhiên không phải phỏng vấn bạch thanh tuyết, mà là Lâm Bắc Phàm Tiết mục tổ xáo lộ sâu. Ta thực sự nghĩ muốn hiểu rõ Lâm Bắc Phàm đến cùng là dạng gì một người. Cái này kỳ tiết mục ta nhất định muốn nhìn. Hắn rốt cục ló đầu. Hắn xem như một đại nhân vật sao. Lâm Bác Phạm sát thực là một cái phi thường tranh cãi nhân vật, đối với dạng này tranh cãi nhân vật, tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt hiếu kỷ, không kiềm hãm được muốn đi sâu vào biết hán. Nhưng là bình thường Lâm Bắc Phạm thâm cư không ra ngoài, tại công chúng lộ diện cơ hội quá ít, ở Internet bên trên cũng không thế nào sinh động, cho nên để cho người ta hiểu rõ vô cùng ít hỏi, lộ ra hết sức thần bí. Ba hiện tại có cơ hội, rốt cục có thể giòm ngó hắn thế giới. Cho nên, đại nhân vật tiết mục truyền ra buổi tối. Rất nhiều người đều canh giữ ở TV phía trước nhìn, tỷ lệ người xem cư nhiên so bình thường đều cao hơn 1%, cái này đối tiết mục tổ mà nói là một cái phi thường lớn đột phá. Lan tỷ, ngươi đề nghị phỏng vấn Lâm Bắc Phàm là đúng, ngươi xem nhiều người như vậy xem. Tiểu Mã vui. Tuy nhiên bọn họ tiết mục tổ lấy cao cấp làm chủ, nhưng là tỷ lệ người xem đề cao ai sẽ không hài lòng. Ta cảm thấy còn tốt, chỉ hy vọng khán giả sau khi xem xong còn có thể giữ vững tỉnh táo. Dương Lan phần bất đắc nói. Ba cái này chỉ sợ khó. Tiểu mã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Ở tất cả người xem bên trong, tiểu lệ liền là trong đó một thành viên. Đối với Lâm Bắc Phàm nhân vật này, nàng chưa nói tới nhiều đứa thích, cũng không ghét. Bởi vì nàng rõ ràng nhận thức đến, nàng cùng hắn kỳ thực là không tương giao hai cái thế giới người, quan tâm nhiều như vậy có tác dụng gì. Nhưng là muốn nói không hiếu kỳ đó là giả Bởi vì Lâm Bắc Phàm ở trong mắt của nàng thế nhưng là tiêu chuẩn nhân sinh người thắng hình thức. Có được một tấm người người đều hâm mộ thần nhan, nắm giữ một cái người người đều hâm mộ yêu hắn thương hắn bạch phú Mỹ thế tử, không cần làm việc lại có tiền tiêu không hết, người nói dạng này nhân sinh hình thức ai không thích, ai mà không muốn. Tiết mục bên trong, tham hỏi từ vào cửa thư phòng bắt đầu. Mọi người mời đến, đây chính là nhà ta thư phòng. Ba trong màn ảnh xuất hiện Lâm Bắc Phàm đối mặt với màn ảnh Lâm Bắc Phàm tự nhiên hào phóng, lộ ra mười phần bình tĩnh. Hắn nhiệt tình đem đám người mời vào trong thư phòng. Đây chính là lâm tiên sinh nhà thư phòng. Thoạt nhìn thật lớn, hơn nữa giá sách đều bày đầy sách, thoạt nhìn tựa như một cái thư viện. Dương Lan ưu nhã đi tới, nhìn chung quanh một vòng, phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Chỗ nào, ta thư phòng bình thường, cũng liền so nhà người khác lớn một chút, rộng một chút, ta cũng là phổ thông nhân ra hải tử. Lâm Bác Phàm Khiêm tốn nói, đang xem tiết mục tiểu lệ kém chút một ngụm nước ga mặn phung tới. Dạng này thư phòng cũng coi như là bình thường đồng dạng. Đều so nhà của ta còn muốn lớn hơn gấp đôi, húng chi nhà ta còn không có thư phòng đây. Còn có phổ thông nhân ra hài tử. Thân mẹ hắn phổ thông nhân ra. Nếu như ngươi cũng tính phổ thông mà nói, trên thế giới này liền không có người bình thường. Tiết mục bên trong, Dương Lan đối với Lâm Bắc Phàm trả lời cũng biểu thị im lặng. Dương Lan không hổ là chuyên nghiệp người chủ trì, lập tức nói sang chuyện khác, từ cái này liền có thể nhìn ra được, Lâm Tiên sinh ngươi là một cái yêu sách người. Ở ta nhận biết rất nhiều thành công nhân sĩ bên trong. Bọn hắn có chung một cái đặc điểm, kia liền là thích xem sách, dù cho bình thường loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cũng sẽ rút ra một chút thời gian đến xem sách. Bọn hắn nói chỉ cần thường xuyên nạp điện, mới có thể đổi kịp được sự phát triển của thời đại, mới có tinh lực đi làm bản thân sự tình muốn làm. Cho nên nói, không ai có thể là tùy tiện thành công. Dương Lan thừa cơ rót một đợt suốt gà cho tâm hồn. Nói rất có đạo lý, TV phía trước tiểu lệ không kiểm hãm được gật đầu. Nhìn đến, ta hiểu lầm lâm bác Phàm Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy ta lời nói đúng không? Dương Lan đem thoại đề dẫn tới Lâm Bắc Phàm trên thân. Ta đối với ngươi câu nói sau cùng biểu thị đồng ý. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Nói thế nào? Dương Lan tỏ mò hỏi. Nếu như ta không phải mọc ra một tấm kinh thiên động địa khuôn mặt tuấn tú, chỉ sợ liền sẽ không bị ta lão bà coi trọng sau đó một bước lên trời trở thành đại phú hào, chỉ sợ liền không có thời gian dư thừa đến xem sách, chỉ sợ liền sẽ không lấy được ngươi phỏng vấn. Cho nên nói. Không có người nào là tùy tiện thành công, ngươi đầu tiên phải dáng dấp đẹp mắt, lại đến nói mặt khác. Dương Lan. Lâm Bác Phàm hết sức cảm khái, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn giặm mới tìm được một. Nhưng là, ngươi có một bộ đẹp mắt túi ra, mới có thể để cho người khác chú ý tới ngươi linh hồn. Bằng không thì linh hồn ngươi lại thú vị cũng là không tốt. Dương Lan. TV phía trước, ngàn vạn người xem, phốc. Chương 538, Lâm Bác Phàm sách đơn. Mọi người không nghĩ tới Bất ngờ không kịp để phòng bị ực một hớp độc canh gà. Hơn nữa ngụm này canh gà thật độc a, đem hiện thực đấm máu mở ra, để mọi người thấy bản thân vết thương. Ba chính đang xem TV tiểu lệ đối với câu nói này tràn đầy cảm xúc, ta cảm giác Lâm Bắc Phàm nói mới là hiện thực, mới là chân lý, dáng dấp đẹp mắt người liền là so người khác có ưu thế. Tiểu lệ là một cái tướng mạo phổ thông nữ tử, nhưng là ở nghề nghiệp nộp đơn bên trong, dáng dấp đẹp mắt liền là so người khác nhiều một ít ưu thế. Tỉ như ở nộp đơn thư ký thời điểm, Tất cả mọi người sẽ đối với mỹ lệ nữ nhân tương đối bao dung, đối với dáng dấp đẹp mắt nhiều người một phần kiên nhẫn, hình dáng không ra sao ngược lại nhìn cũng không nhìn một cái. Thậm chí, dáng dấp đẹp mắt trực tiếp bị đại lão bản bao nuôi, trở thành tiểu tam. Nhất là ở giới phim ảnh, tình huống như vậy càng rõ ràng hơn. Dáng dấp đẹp mắt anh Tuấn liền là càng thêm dễ dàng trở thành idol minh tinh, dù cho bản lãnh gì cũng không có cũng có thể kiếm tiền kiếm vào tay mềm. Dáng dấp bình thường thậm chí là xấu xí liền muốn từ tầng dưới chốt từ từ ngạo có thể hay không hết khổ còn khó nói. Cho nên, Lâm Bác Phàm mà nói mới là hiện thực. Tiết mục bên trong, Dương Lan cũng ý thức được, nhưng là bọn hắn cái này tiết mục là tích cực hướng lên, là muốn cho người ta chính xác chỉ dẫn. Cho nên, Dương Lan lại một lần nữa nói sang chuyện khác, Lâm Tiên Sinh, bình thường ngươi đều nhìn cái gì sách đây. Vừa nói đến cái này Lâm Bác Phàm cũng rất cao hứng, ta xem sách rất nhiều, sách gì đều nhìn, nhiều đến ta đều đến không hết. Ba có thể cho mọi người chúng ta giới thiệu mấy quyển sao? Dương Lan hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, ta vô cùng vui lòng. Lâm Bác Phạm từ giá sách bắt lại một quyển sách thật dày, hiện ra ở Dương Lan cùng ống kính phía trước, mặt mày hớn hở nói. Ba đây là ta thích nhất sách một trong, tên là Đấu Pha Thương Khung, giảng thuật là một cái thiếu niên ở trong khốn cảnh vượt mọi trông gai, quyết trí thể không đổi, cuối cùng trở thành một phương đại đế nhân vật. TV phía trước ngàn vạn người xem, phúc, cố sự viết nhiệt huyết xôi trào. Chỉnh thể tích cực hướng lên trên, trong đó nhân vật chính tiêu viêm tinh thần thật sâu lây nhiệm ta. Trong đó để ta ấn tượng sâu nhất một câu liền là, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẹn. Nhìn ra thiếu niên yếu đối bất khuất tinh thần, hiện tại đã trở thành ta lời gian. TV phía trước ngàn vạn người xem, Phúc! Lan Tỉ, quyển sách này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể phẩm đọc trong đó cố sự, cảm thụ tiêu viêm không sờn lòng phấn đấu tinh thần. Lâm Bác Phạm mừng rỡ đem sách đặt ở mộng bức Dương lan trong tay Sau đó cầm lên quyển sách thứ hai, tiếp tục mặt mày hớn hở giới thiệu, ba đây là ta để cử cho ngươi quyển sách thứ hai, tên là Chu Tiên, đây là một quyển đèm tư tưởng đạo gia trình bày phát huy vô cùng tinh tế một quyển sách, khúc dạo đầu liền điểm danh dụng ý chính, thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi tẩu cẩu tư tưởng vô cùng khắc sâu. TV phía trước ngàn vạn người xem, phúc. Đương nhiên, đây là một quyển tiểu thuyết, trong sách không thể thiếu nhi nữ tình trường. Ba trong sách nhân vật chính trương tiểu phàm cung bích giao. Lục tuyết kỷ tình yêu làm cho người ruột gan đức từng khúc, mà ở đại thế phía dưới, bọn hắn tình cảm cũng không chiếm được kết thúc kiến lành. Cố sự vô cùng khúc chiết, có phi thường lớn đáng đọc tính, ta nghĩ Lan Tỉ ngươi hẳn sẽ thích dạng này tiểu thuyết. Bản này cũng tặng cho ngươi. TV phía trước ngàn vạn người xem, phúc. Dương Lan vẻ mặt mộng bước tiếp nhận quyển sách thứ hai. Còn có quyển này trọng sinh chi thần cấp bại gia tử quyển sách này ta thích nhất. Lâm Bác Phạm yêu thích không buông tay nâng lên một quyển sách, mừng nói m Ngươi không nên nhìn quyển sách này dành tự rất tụ, kỳ thực bên trong có càng khôn, hắn nói cho ta biết, dù cho sinh ở gia đình phú quý, dù cho một đời áo cơm không lo ăn mặc không lo, cũng không cần tự cam đoạ lạc, phải hiểu được hồi báo xã hội, phải hiểu được giỏi về lợi dụng bản thân tiền tài cùng tư bản đi chợ giúp càng nhiều người, thiện tâm người mới có hào báo. TV phía trước ngàn vạn người xem, phúc. Ba trên danh nghĩa là bại gia tử, kỳ thực trình bày chính là tu thân trị quốc tề thiên hạ đại đạo lý. Giảng thuật là thiện hưu thiện báo ác hưu ác báo nhân quả luân hồi. Ta chính là từ trong quyển sách này học xong làm sao phá của. Khu khu, làm thế nào từ thiện, hắn cho ta rất lớn dẫn dắt. Lan thỉ, quyển sách này cũng tặng cho ngươi, hi vọng ngươi đưa thích. TV phía trước ngàn vạn người xem, phúc. Còn có bản này. Chờ chút, chờ chút. Dương Lan không kịp chờ đợi cắt ngang, lâm tiên sinh, người hảo ý ta đã cảm nhận được, ba quyển này sách ta nhất định sẽ trở về hảo hảo đọc. Hiện tại, Chúng ta hẳn là bắt đầu chính thức thăm hỏi A. Tốt A. Lâm Bác Phạm vẫn chưa thỏa mãn. Hắn còn có mấy chủ quyển sách muốn tiến cử, kết quả mới đẩy ra ba quyển, trình độ còn chờ đề cao. Trước tivi người xem ta qua. Nguyên lai like đấu phá thương khung giảng là một người ở trong nghịch cảnh vượt mọi trông gai, cuối cùng trở thành một phương đại đế nhân vật. Luôn cảm thấy rất có đạo lý, ta lại không biết nói gì. Ta lần đầu nghe nói Chu Tiên là một quyển trình bảy tư tưởng đạo ra sách. Mấu chốt là trọng sinh chi thần cấp bại gia tử như vậy tụp một quyển sách cư nhiên bị Lâm Bắc Phàm nói đến như vậy cao đại thượng, ta còn nghe được Lâm Bắc Phàm phá sản học vấn liền là từ phía trên học được, hắn còn muốn giạo biện đây. Cư nhiên tất cả đều là hồng đấu trung văn võ tiểu thuyết mạng, cái này bại gia tử thực sự là không để lại dư lực làm quảng cáo. Thật là chết cười ta, chúng ta tài trí ưu nhã lan tỷ đều nộm bức. Ba có thể không ngộng bức sao? Ở như thế long trọng trường hợp để cử tiểu thuyết mạng, còn nói như vậy có lý, là ta đã sớm quỷ TV phía trước Tiểu Lệ cười đến ngực rán đến lưng. Nàng tuy nhiên chưa có xem mấy bản này sách, nhưng là nàng cũng biết mấy bản này sách là tiểu thuyết mạng bên trong hồng thư, điểm kích lượng đều vượt quá ức, còn có hai bộ chính đang đập phim TV, năm nay liền muốn truyền ra. Kết quả ba quyển này không có gì dinh dưỡng tiểu thuyết mạng bị hắn thổi như thế thanh tân thoát tục sau đó lắc lư cho Dương Lan. Dương Lan tiếp nhận ba quyển này sách thời điểm nhất định rất một bức. Tiểu Lệ cười đến thở không ra hơi linh, vốn còn muốn đi nhà s hiện tại không đi. Thực sự nhịn không được cũng phải nhịn. Xuất sắc như vậy, lịch sử hiếm thấy khiêu chiến nhân sinh quan thăm hỏi, nếu như bỏ lỡ một giây đều là một tội lỗi. chương 539, không biết vợ đẹp Lâm Bắc Phàm ngồi ở thư phòng đại khách, hai người từ đó bắt đầu chính thức thăm hỏi. Đối mặt với màn ảnh, Dương Lan tự nhiên hào phòng nói, tin tưởng ngồi ở trước mắt ta vị này thiếu niên, tất cả mọi người không xa lạ gì, hắn liền là Lâm Bắc Phàm Lâm Tiên Sinh, năm nay mới 20 tuổi nhưng là đã đi đến nhân sinh đình phong, hắn cố sự phi thường truyền kỳ, đương nhiên cũng phi thường thụ tranh luận. Có người nói, hắn là dính vào bạch thanh tuyết mới có hôm nay, hơn nữa từ nay về sau không đi học không làm việc chỉ có thể tiêu xài tiền tài, là một cái bại gia tử, cơm chùa nam còn có tiểu bạch kiểm. Ba đổi một màn ảnh góc độ, Dương Lan tiếp tục nói, nhưng cũng có người nói, phá của chỉ là hắn biểu tượng, hắn kỳ thực là một cái rất có ái tâm, tam quan phi thường chính thanh niên ở từ thiện phương diện vượt qua rất nhiều uy tín lâu năm phú hào, còn toàn tâm toàn ý thôi động tiếng nói của công lý một cái này vì dân chúng phát ra tiếng, vì dân thỉnh mệnh từ thiện tiết mục Ba còn có hắn ánh mắt 10 phần tinh chuẩn, đầu tư rất nhiều tiềm lực to lớn sáng nghiệp, mang đến rất nhiều ưu tú ảnh thị kịch, mang hồng rất nhiều mình tinh nghệ nhân, cho nên được xưng là ngành giải trí thần tài, người đỡ đầu. Mang ảnh lại một chuyện, hai người đều ở cùng khung, Dương Lan tò mò hỏi, Lâm Tiên Sinh, liên quan tới những cái này xưng hào. Ngài thích nhất cái nào đây? Hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy cái nào hình dung ngươi khít khao nhất? Ta tương đối tiểu bạch kiểm cái này xưng hô. Tiểu bạch kiểm. Lâm tiên sinh, đây là vì cái gì đây? Dương Lan rất ngạc nhiên, hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Bởi vì cái từ này nói chúng ta một phần vạn thịnh thế mỹ nhan. Lâm bác phàm xấu hổ nói. Dương Lan. TV phía trước ngàn vạn người xem. Phúc. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Lại có như vậy khoa trương bản thân Dung Nhan. Mặc dù biết ngươi dung mạo rất xoái, nhưng là ngươi cũng không thể khoe khoang nhà, chết cười ta. Tiểu lệ lại một lần nữa cười đến gãy lưng. Dương Lan lúng túng lại không mất lễ phép gửi, nhìn đến Lâm Tiên Sinh đối với cái này hình dạng rất tự tin. Lâm Bác Phạm lập tức bổ sung, nhất định. Dương Lan. Như vậy mặt khác xưng hô, Lâm Tiên Sinh ngươi cảm thấy thế nào? Có gì cần giải thích địa phương sao? Dương Lan lại một lần nữa hỏi. Lâm Bác Phạm nghiêm trang trả lời, mặt khác xưng hô không trọng yếu. Chúng ta thay đổi cái vấn đề a Dương Lan TV phía trước ngàn vạn người xem Phúc Cư nhiên chỉ chú ý cái này dung nhan Những vật khác toàn bộ không chú ý Ô oh, hô, đây là cỡ nào kỳ hoa tư duy Ta lại một lần nữa bị ngươi kinh nghiệm biểu hiện kinh động đến Ha ha Tiểu lệ đồng chí gặp cả người Dương Lan lại một lần nữa đối mặt màn ảnh Mỉm cười nói Kỳ thực internet rất nhiều liên quan tới lâm tiên sinh lời đồn đều là có sai Cũng tỉ như nói hắn vô học bất thuật điểm này ta liền không dám gật bừa. Kỳ thực, ta và Lâm Tiên Sinh vẫn là đồng học, chúng ta khoa chính quyết đều học tập tại Giang Nam Đại học, hắn là ta tiểu sư đệ. Giang Nam Đại học trình độ không cần ta nói mọi người đều biết, mặc dù không bằng thanh hoa kinh đại, nhưng cũng là cả nước phía trước 10 đại học, trong đó ngành tài chính nổi danh nhất, lúc trước ta thi đậu Giang Đại lúc, ta gia tộc đều bị ta ăn mừng 3 ngày. Mà ta vị này tiểu sư đệ so với ta còn lợi hại hơn, hắn là một vị cô nhi. Dựa vào bản thân năng lực học tập không chỉ thi được ngành tài chính, hơn nữa mới vừa vào trường học liền là học đồng người đo được, mỗi cái niên cấp bên trong chỉ có 10 cái danh ngạch. Cho nên nói, mọi người còn cảm thấy ta vị này tiểu học đệ kém sao? Ba lúc này, rất nhiều người đối với Lâm Bắc Phàm xảy ra đổi mới. Ba có thể dựa vào bản thân năng lực thi được Giang Nam đại học ngành tài chính, hơn nữa còn là số lượng không nhiều học đồng người đo được, trình độ này tiến vào Thanh Hoa Kinh Đại đều là ổn thỏa. Không nghĩ tới tên này tiểu bạch kiểm lợi hại như vậy. Nhất là nghĩ đến hắn còn là một vị cô nhi, giáo dục tài nguyên kém rất rất xa người khác, kia liền càng làm cho người bội phục Lâm tiên sinh, lấy ngươi khi đó thành tích thi tốt nghiệp trung học, hoàn toàn có thể ghi danh thanh hoa kinh đại, tại sao không đi? Kia thế nhưng là cả nước thi đại học học sinh học tập điện đường A. Kỳ thực lúc trước ta có qua chần trở, bởi vì bác thượng nghiễm các địa khu xem như nước ta phát đạt địa khu, sinh hoạt chi phí quá cao. Ta một một học sinh nghèo đi đến bên kia khả năng sinh hoạt đều rất khó khăn. Khán giả không kiềm hãm được gật đầu. Ba những cái kia địa khu sinh hoạt chi phí thật không phải người bình thường có thể gánh vắt nổi, húng chi là một đứa cô nhi. Cho nên lúc kia ta vô cùng xoắn suýt, thẳng đến Giang Đại cho ta phát tới mời. Lâm Bác Phạm 10 phần nghiêm túc nói, ta nghĩ nghĩ cảm thấy Giang Đại vẫn được, bên kia sinh hoạt chi phí không cao, hơn nữa còn cho ta miễn tiền học phí, còn có học đồng cầm, cho nên ta liền đi. Dương Lan Thi phía trước ngàn vạn người xem, phúc, lại là bất ngờ không kịp để phòng một cái bước. Giang Nam trong mắt ngươi lại còn chỉ là vẫn được. Ngươi để cái khác học sinh làm sao chịu nổi. Ngươi để trước mắt vị này tài trí ưu nhã bởi vì thi đậu Giang Đại mà ăn mừng 3 ngày Lan tỉ làm sao chịu nổi. Đâm tâm lao thiết, mọi người rõ ràng nhìn thấy Dương Đại người chủ trì khỏe miệng có quắp một cái. Khán giả đều cười điên. Dương Lan điều chỉnh tâm tính, bảo trì mỉm cười, cũng chính là ở năm thứ nhất đại học học kỳ sau. Lâm tiên sinh cùng ngươi thê tử Bạch Thành Tuyết đống nhiên kết hôn, tin tức này kinh hãi cả nước. Có thể thuận tiện tiết lộ một chút, rốt cuộc là cái gì để cho các ngươi cái này kim đồng ngọc nữ đi cùng một chỗ. Nghe nói các ngươi là vừa thấy đại yêu, lần đầu gặp mặt liền bị đối phương hấp dẫn, cho nên lập tức kết hôn. Lâm bác phàm nghiêm trang nói, ở trong này ta muốn cải chính một chút, ta người này mù mặt, nói đúng là căn bản không phân do ai có xinh đẹp hay không. Nói thật, ta đi cùng với nàng, cũng không phải là bởi vì nàng xinh đẹp bởi vì ta căn bản không biết nàng có xinh đẹp hay không. Dương Lan TV phía trước ngàn vạn người xem, Phúc Cư nhiên vô sỉ nói ngươi bản thân mù mặt, nhìn không ra thê tử có xinh đẹp hay không. Nếu như bạch nữ thần không xinh đẹp, vậy thì không thể xưng là nữ thần. Ngươi làm sao có trang bức như vậy người? Lâm bác phàm ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ, kỳ thực ta là bị nàng trói đến cục dân chính đi kết hôn, vừa mới bắt đầu ta rất không tình nguyện, nhưng là cánh tay xoay bất quá đuổi. Tất nhiên bất lực phản kháng chỉ có thể hưởng thụ. Nhưng cuối cùng chứng minh đây đều là duyên phận, duyên phận tuyệt không thể tả. Dương Lan. TV phía trước ngàn vạn người xem, phốc. Hơn nữa bị bạch nữ thần cái này chứ danh bạch phú mỹ coi trọng còn không tình nguyện. Người không nguyện ý để cho ta tới nhà, đằng sau có hơn ngàn vạn người đứng xếp hàng chờ đây, cái này rết ngàn đao. Chương 540, hối hận sáng tạo Hồng đậu Lâm Bắc Phàm. Tiểu lệ đồng chí cảm giác Lâm Bắc Phàm quá độ bức. Vô luận là thi đậu giang nam đại học Hay là đón lấy bạch nữ thần, cái này ở trong mắt người bình thường đều là vô cùng khó lường đại sự, kết quả trong mắt hắn cũng liền là vẫn được không tình nguyện dạng ngày chứ Quá kích thích, cảm giác tâm đều bị đâm mấy đau. Đây chính là giữa người và người chênh lệch sao. Nếu như Lâm Bắc Phàm xuất hiện ở trước mắt hắn, nàng nhất định sẽ không chút do dự một quyền đánh tới. Tham hỏi tiếp tục. Dương Lan hỏi, ba tuy nhiên ngoại giới đối với Lâm Tiên Sinh có các loại các dạng hiểu lầm, nói Lâm Tiên Sinh ngươi là bại gia tử, cơm trồn am còn có tiểu bạch kiểm, tóm lại đều không phải là cái gì tốt xưng hô. Nhưng kỳ thật bọn họ biết quá phiến diện, ta phát hiện Lâm Tiên Sinh đầu tư ánh mắt kỳ thực cực kỳ tốt, thì như ái tình công ngụ võ Lâm ngoại chuyện đám này bảo nổ phim tivi kỳ thực đều là Lâm Tiên Sinh môi ra, còn mang hỏa rất nhiều minh tinh nghệ nhân. Lâm bác phàng khoát tay lĩa lĩa, đây đều là vật khí. Dương Lan cười, Lâm Tiên Sinh ngươi liền không nên kiêm nhường, nếu như này cũng xem như vật khí, như vậy hồng đậu trung văn vong tính thế nào? Lúc trước Lâm Tiên Sinh mua vào thời điểm rất nhiều người cũng không coi trọng, nhưng là bây giờ đã phát triển thành vượt qua trong và ngoài nước siêu cấp nội dung chuyển vận website, mỗi ngày viếng tham lượng đều quá ức, còn thổi thành siêu sao rất nhiều internet thần thư, so như Lâm Tiên Sinh vừa rồi giới thiệu cho ta đấu phá thương khung chu tiên đều là hỏa không thể lại hỏa thần thư. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Bắc Phàm đẩy sách một màn kia, trước tivi người xem đều cười ha ha. Dương Lan nói tiếp, cùng hồng đậu võng là bình đại. Lấy các đại Internet thần thư bản quyền khai phát là lợi nhuận điểm, hồng đầu vong nhanh chóng đồng bột phát triển, đã ngoại giới cổ trị vượt qua 600 ức. Nếu như đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường, khả năng còn đột phá 2.000 ức. Từ vừa mới bắt đầu 2.000 vạn đầu nhập, 2 năm không tới thời gian đạt đến 600 ức cổ trị, lật 3.000 lần, cái này hích lợi quá dòa người, quả thực là một cái tài phú thần thoại. Lâm Tiên Sinh, ngươi có cái gì muốn nói sao, có thể hay không chia sẻ tương quan kinh nghiệm? TV phía trước khán giả đều kinh hãi. Ba lúc trước đám người cũng không coi trọng một cái nho nhò hép sai, cư nhiên bị Lâm Bắc Phàm chơi đến 600 ức, đây quả thực so mã đại đẳng, mã đại vân đám người còn kinh khủng hơn. Nguyên lai like chỉ nhớ rõ Lâm Bắc Phàm là cái bại gia tử, không nghĩ tới kiếm tiền cũng lợi hại như vậy. Rất nhiều người xích lại gần TV phía trước nghiêm túc nghe, muốn nghe làm sao làm giàu. Lâm Bắc Phàm khiêm tổ nói, kỳ thực không có 3.000 lần nhiều như vậy, ta về sau cũng đầu nhập vào rất nhiều tiền. Ước chừng 100 ức a cho nên kỳ thực ta kiếm lời cũng không nhiều. Dương Lan TV phía trước ngàn vạn người xem, phúc. 100 ức ở trong thời gian 2 năm kiếm lời 500 ức, 500% ích lợi, cái kia còn không coi là nhiều. Người nói người này nói chuyện có tức hay không. Dương Lan tử trong thâm tâm ca ngợi, vậy cũng rất lợi hại. Dù sao ngài thế nhưng là đào đới ra một cái to lớn sản nghiệp, hơn nữa còn dựa vào cái này sản nghiệp đem ta quốc văn hóa trào hàng đến hải ngoại. Chỉ bằng vào điểm này liền công đức vô lượng. Lâm tiên sinh, liên quan tới điểm này ngươi không có cách nào phủ nhận A. Liên quan tới trang web này, ngươi có cái gì muốn nói đây? Lâm bác phàm thương tâm nói, kỳ thực đời ta hối hận nhất đúng là sáng lập hồng đậu trung văn vong. Vừa mới bắt đầu ta mua xuống hồng đậu trung văn vong chỉ là vì thỏa mãn bản thân đọc sách yêu cầu. Kết quả ai nghĩ đến một cái gần như phá sản web sẽ cư nhiên khởi tự hồi sinh, phát triển càng ngày càng tốt, kết quả hiện tại cũng hỏa khắp toàn thế giới Dương lan Cái này không phải là chuyện tốt sao? Tốt cái gì? Lâm Bác Phàm càng thêm thương tâm, nguyên lai ta chỉ dự định làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết cơm chổ nam, có lao bà nuôi áo cơm không lo, không có quá nhiều rộng lớn lý tưởng. Thế nhưng là ai ngờ Hồng Đậu Vong phát triển lớn mạnh về sau, xem như Hồng Đậu Vong đại buột rất nhiều sự tình đều thân không do mình, rất nhiều sự tình đều tìm tới ta, để lại cho ta thời gian càng ngày càng ít. Cái này, lời này để cho người ta làm sao an ủi, Rõ ràng là làm cho người hâm mộ sự tỉnh vì sao đến trong miệng hắn lại trở thành vương hiểu. Một cái nam nhân có chính người rộng lớn sự nghiệp không tốt sao. Từ trang web này lớn mạnh về sau, ta tư nhân thời gian càng ngày càng ít. Mỗi tháng ta đều muốn trống đi một ngày thời gian đi xử lý vong chạm sự tỉnh có khi còn muốn dùng nhiều một hai ngày thời gian, người nói ta có thể không thương tâm khổ sở sao. Dương Lan TV phía trước ngàn vạn người xem, Phúc Một tháng chỉ dùng tới một hai ngày ban. Liền có thể kiếm được người khác cả một đời đều không kiếm được tiền, ngươi còn cảm thấy thương tâm khổ sở. Tuyệt đối không nên cả ta, ta nhất định muốn giết chết cái này hôn đàn. Ba lúc này, ngàn vạn tăng ca chó đoán nghiệm đối thẳng mây xanh. Dù cho ở nhà lâm bắc phẳng cũng cảm nhận được không giết mà run. Dương Lan cũng cảm thấy rất tâm mệt mỏi. Ba hiện tại, nàng cũng có sông đi lên đánh mấy quyền xúc động, dù cho gương mặt này dung mạo rất xuất khí. Dương Lan hoa rất lớn công phu mới có thể kiềm chế nội tâm xung động. Tuy nhiên tâm lý mở mở tờ, nhưng là trên mặt vẫn như cũ bảo trì thông thường, còn có một cái tin tức ta muốn nói cho mọi người, Lâm Tiên Sinh là trước mắt nước ta bên trong từ thiện người thứ nhất. Chỉ là năm ngoái quên tiền, liền đã vượt qua 50 ức. Lâm Tiên Sinh, đến cùng là nguyên nhân gì quên ra nhiều tiền như vậy đây? Lâm bác phàm khoát tay lia lịa, không cần đề cập với ta tiền, tiền đều là ta lão bà quản, ta chưa từng có chạm qua tiền, ta đối với tiền không có hứng thú. Nhìn thấy người khác rất cần tiền, ta liền quên Chuyện có bao lớn, cho nên quên bao nhiêu tà cũng không rõ ràng. Dương Lan TV phía trước ngàn vạn người xem, phúc. Bọn hắn cảm nhận được thành tấn tổn thương. Bọn hắn còn một mực vì tiền buôn ba, kết quả người khác đã đối với tiền không có hứng thú. Tiểu lệ trong lòng phát ra im mắng hò hét, lâm bác phàm, có thể bớt một chút hay không trăng bước, nhiều một chút chân thành. Ba lúc này nghe thấy mấy tiếng miêu miêu gọi. Lại là một chỉ toàn thân trắng như tuyết khả ái mèo dã đồn đẩy cửa thư phòng ra. Sau đó chạy chậm đến Lâm Bắc Phàm trên thân, 10 phần lười biếng ghé vào Lâm Bắc Phàm hai chân, đầu gối lên Lâm Bắc Phàm cánh tay, khiếp mắt nghỉ ngơi. Ba cái này là thật đáng yêu mèo gia đồn. Dương Lan ánh mắt sáng lên. Tiểu công chúa vào kính, cũng làm cho trước tivi người xem cảm thấy vui mừng. Thật là đẹp một đầu mèo gia đồn. Toàn thân trắng nõn như tuyết, thoạt nhìn biết điều như vậy, tựa như một chỉ tuyết yêu tinh. Ta cũng thật khát vọng có như vậy dính người một con mèo. Đừng suy nghĩ Mèo đều là nhà người khác. Đối mặt với màn ảnh, Lâm Bác phàm một bên vuốt ve mèo gia đồn, một bên giới thiệu, nàng cứ gọi tiểu công chúa, là một chỉ khả ái mèo gia đồn, năm nay 2 tuổi, vô cùng nhu thuận, liền là tương đối thăm ăn. "Đến, tiểu công chúa." Hướng mọi người lên tiếng kêu gọi. Mèo gia đồn rốt cục mở mắt, cặp kia con mắt màu xanh lam lại lớn lại manh, rỗi ra chân trước nhẹ nhàng quơ quơ, meo một tiếng, sau đó tiếp tục nằm sấp đi ngủ. Liền cái này manh manh đắt một màn. Chinh phục TV phía trước ngàn vạn người xem. Ba có thể để ta kiểm tra sao? Dương Lan nhìn thấy đáng yêu như vậy con mèo tình mẹ chẳng lan. Lâm bác phàm lắc lắc đầu, cười nói, khả năng không được, nàng tương đối sợ người lạ, trừ bỏ mấy người ai cũng không nguyện ý tiếp xúc. Ba dạng này a Dương Lan có chút tiếc nuối nhưng vẫn là bảo trì mỉm cười, thật hâm mộ Lâm tiên sinh, có thể có được đáng yêu như vậy tiểu manh vật. Chỉ là vừa mới ta tới lâu như vậy, làm sao không có gặp nàng đây? Lâm bác phàm một bên vuốt ve mèo dạ đồn lưng, một bên phong khinh vân đạm trả lời, à, nàng vừa rồi tại bản thân gian phòng chơi đùa, chơi mệt mới ra ngoài tìm ta, cho nên ngươi mới không có nhìn thấy nàng. Dương Lan TV phía trước ngàn vạn người xem, phúc, bất ngờ không kịp để phong bức, gây eo của ta. Liên mèo đều có bản thân gian phòng. Rất nhiều người đều cảm giác được đầu gối chúng một tiễn. Đây chính là trong truyền thuyết người không bằng mèo hệ liệt. chương 541, Bức Vương sinh ra. Dương Lan hỏi, nhìn thấy mèo dạ đổn ở Lâm tiên sinh lồng ngực an tĩnh như vậy, nhìn đến Lâm tiên sinh cũng là một cái yêu mèo nhân sĩ. Hơn nữa nhìn nàng bộ lông rất xinh đẹp, Lâm tiên sinh ngươi hẳn là thường xuyên quản lý A. Lâm bác phàm gật đầu một cái, sắc thực thường xuyên quản lý. Vì để cho ta tiểu công chúa kiện kiện khắc khang, ta mỗi tuần lễ đều mời người qua tới cho nàng kiểm tra, xoa bóp, hoặc huyết tăng khí, trải vướt bộ lông các loại, cho nên nàng thoạt nhìn rất xinh đẹp, cũng rất khỏe mạnh Dương Lan Thi phía trước ngàn vạn người xem, phúc. Liên một con mèo đều có tư nhân y sinh. Vì để cho nàng trôi qua thoải mái dễ chịu, ta còn đem nơi này một cái phòng cải tạo thành mèo nhạc viên. Bên trong đều là nàng mong muốn đồ chơi, vừa rồi nàng là ở chỗ này chơi. Dương Lan Thi phía trước ngàn vạn người xem, phúc. Mèo tư nhân nhạc viên, nghe được thật đau lòng a Bình thường ăn cũng rất chú ý, ta tiểu công chúa tương đối cái ăn, bình thường đồ ăn cho mèo đều không ăn, vừa mới bắt đầu sầu chết ta. Về sau có chủ thần hệ liệt mỹ thực về sau, nàng vấn đề này mới được làm dịu. Dương Lan TV phía trước ngàn vạn người xem, phúc. Cư nhiên hàng ngày đều có chủ thần hệ liệt mỹ thực ăn. ba tuy nhiên ta tiểu công chúa tương đối thục nữ, nhưng là có khi cũng tương đối nhảy. Vì làm dịu nhàm chán cùng tích mịch, ta thường thường mang nàng lái du thuyền ra biển, hoặc là đi máy bay đi mặt khác địa phương dạo chơi, dạng này lại trở nên ngoan ngoãn. Dương Lan TV phía trước ngàn vạn người xem, Khán giả tâm đều bị tổn thương thấu, đấm máu, thiên sang bách khổng, không còn muốn sống. Đây quả thật là người không bằng mèo hệ liệt, tuyệt đối không cần hoài nghi. Sống nửa đời người, phấn đấu nửa đời người, lại còn không có một con mèo sống được đặc sắc, thật là nhật cầu. Hoặc là bị cầu nhật, đều không muốn sống. Hai người trò chuyện một chút, hàn huyên tới luyến tuyết tái tiểu. Dương Lan, nói thật, tinh quang phát triển không thể rời bỏ luyến tuyết tái tiểu. Bọn họ xuất đạo không đến 2 năm, nhưng là đã đẩy ra mười mấy bài kiệt tác ca khúc Liền nói ví dụ như bây giờ chính đang nhiệt bá xạ điêu anh hùng truyện bên trong ca khúc cơ bản đều là bọn hắn làm ra, có thiết huyết đang tâm ai là đại anh hùng thế gian chỉ có người tốt, đều đặc biệt thêm thai. Lâm Bắc Phàm bọn họ ca khúc xác thực rất thêm thai. Dương Lan, thế nhưng là, hai người kia thực sự quá thần bí, cho đến bây giờ đều không có một chút tin tức để lộ ra. Lâm Bắc Phàm đây là bọn hắn nhân sinh tuyển chọn chúng ta hẳn là tôn trọng bọn hắn. Dương Lan, đúng. Nhưng là nói ra âm nhạc Không thể không nói luyến tuyết ái tiểu ca sắc thực rất kinh điển rất em hay, ta khá là yêu thích hắn bài kia nữ nhân hòa, để chúng ta nữ tính hình tượng trình bày quá đúng chỗ, để ta vô cùng có cảm xúc. Lâm tiên sinh, người thưa thích luyến tuyết ái tiểu bài hát nào đây? Lâm bác phàm lắc lắc đầu, bọn họ ca sắc thực em hay, nhưng cũng không phải ta thích nhất. Ta thích nhất thôi kiện đại thần không có gì cả, mỗi lần hát lên bài hát này thời điểm ta đều rất cảm động, cảm giác bài hát này chính là vì ta mà viết. Dương Lan TV phía trước ngàn vạn người xem, phúc. Ở cùng thời khắc đó, TV phía trước có hơn vạn người xem uống nước bị sặc. Dương Lan túi đầu. Như vậy trái lương tâm lời nói, nói ta đều không đành lòng nhìn thẳng. Nói tới ngành giải trí tương lai. Dương Lan, nói tới ngành giải trí, hai năm này xảy ra rất lớn biến đổi. Từ quốc gia góc độ đến xem, cùng với chính sách góc độ biến hóa đến xem, kỳ thực quốc gia là ủng hộ ngành giải trí phát triển, nhưng muốn ở hợp pháp ổn định cơ sở tiến hành phát triển súc tiến nhân văn giải trí cùng tinh thần văn hóa sinh hoạt. Tại dạng này biến đổi lớn bên trong, có người thừa cơ quật khởi, có người theo không kịp thời đại lại bị đào thải. Tinh Quang cũng là người được lợi ích một trong, hai năm này phát triển rõ như ban ngày. Lâm Tiên Sinh cũng coi là ngành giải trí thâm niên nhân sĩ, ngươi cảm thấy ngành giải trí tương lai sẽ làm sao? Nên đi con đường nào? Lâm Bắc Phàm muốn nói ngành giải trí tương lai, mọi người xem Tinh Quang liền đủ. Bởi vì Tinh Quang đi thẳng ở nhất con đường chính xác bên trên. Cho nên mới có bây giờ to lớn thành quả. Dương Lan cảm giác Lâm Bắc Phàm rốt cục bình thường, mang theo một tia mừng rỡ hỏi, "Như vậy tinh quang tương lai phát triển sẽ như thế nào đây? Sẽ hướng cái nào phương hướng phát triển?" Lâm Bắc Phàm, "Vấn đề này hỏi rất hay, nhưng là ta cũng không biết." Dương Lan, "TV phía trước ngàn vạn người xem, phốc. Không biết ngươi còn cần mọi người nhìn tinh quang. Người cái này hố to hàng." Thăm hỏi dần dần đến kết thúc. Dương Lan tổng kết nói, Đây là một cái gió nổi mây phun thời đại, đây là một cái kỳ ngộ khắp nơi thời đại, đây là một cái thuộc về người trẻ tuổi tốt nhất thời đại. Thời đại vứt bỏ ngươi, xưa nay sẽ không nói gặp lại. Lâm tiên sinh, xem như đương đại thanh niên thành công điển hình, ngươi có cái gì muốn khuyên bảo người trẻ tuổi đây? Lâm bác phàm ngữ trọng tâm trường nói, người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời, muốn cước đạp thực địa, trước thiết lập một cái tiểu mục tiêu, sau đó đi vượt qua. Nói thí dụ như, ta trước kiếm một ức. Dương Lan Ti phía trước ngàn vạn người xem, phúc. Haha, ha, một ước tiểu mục tiêu. Người giết chúng ta tính. Một cái này đại nhân vật thăm hỏi tuy nhiên chỉ có một giờ, nhưng là tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cùng ngày liền lên nhiệt siêu phong vấn bảng, một mực chiếm cư phía trước 10 không thể lay động. Ba nhất là lâm Bắc phàm lời nói, còn trở thành nhiệt siêu danh tử. Ta thư phòng bình thường, cũng liền so nhà người khác lớn một chút, rộng một chút, ta cũng là phổ thông nhân gia hải tử. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy giang đại vẫn được, ta người này mù mặt, liền là nói căn bản không phân rõ ai có xinh đẹp hay không. Nói thật, ta đi cùng với nàng, cũng không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, bởi vì ta căn bản không biết nàng có xinh đẹp hay không. Ta về sau cũng đầu nhập vào rất nhiều tiền, ước chừng 100 ước à, cho nên kỳ thực ta kiếm lời cũng không nhiều. Kỳ thực đời ta hối hận nhất đúng là sáng lập hồng đậu trung văn Võng Không cần đề cập với ta tiền. Ta chưa từng có chạm qua tiền, ta đối với tiền không có hứng thú.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 Ba cái này lâm Bắc phàm tuyệt đối có độc, xem hết hắn phỏng vấn ta cảm giác tâm bị đâm mấy đau. Ngươi chỉ là bị đâm mấy đau mà thôi, ta trái tim tắn át. Ta thật hối hận, vì sao nhìn hắn thăm hỏi. Hiện tại ta đều không tâm tình còn sống. Kiên cường chút, ngươi không phải một người. Ta chưa từng có gặp qua một người trang bức trang như thế thanh tân thoát tục như vậy chẳng biết xấu hổ. Ta cố gắng nhiều năm như vậy, cư nhiên so ra kém một con mèo Từ nay về sau, lâm bác phàm nhiều hơn một cái bức vương xưng hào Trước 542, chu bị Tết Xuân tiệt tối. Tết Xuân từ ngày gần sát, tiết mục không khí cũng dần dần dày đặc, phản hương chiều đã bắt đầu. Ở cái này cả nhà đoàn tụ, cả nhà sung sướng trọng đại ngày lễ, rất nhiều công tác đều lâm vào ngưng trệ bên trong, rất nhiều người cũng không có lòng công tác, chỉ muốn mau chóng chạy về nhà cùng người nhà đoàn tụ ăn Tết. Nhưng là cái này trọng yếu thời tiết đối với ngành giải trí người mà nói, lại là trong một năm bận rộn nhất thời điểm. Rất nhiều đứng đầu điện ảnh đều ở cái này thời kỳ tụ tập chiếu lên. Chém giết phi thường thảm liệt. Rất nhiều cao chất lượng phim TV cũng ở cái này thời kỳ nhau nhau chiếu lên, chiếm trước người xem. Tống nghệ tiết mục đương nhiên không có thể rơi xuống, vì thuận theo tiết mục không khí, mỗi cái vương bài tiết mục đều mở ra năm mới bản đặc biệt, thậm chí trực tiếp đẩy ra tân tiết mục. Ba chỉ cần làm không phải quá kém, người xem cũng sẽ không thấp. Rất nhiều minh tinh nghệ nhân cũng ở khoảng thời gian này chạy show kiếm tiền, kiếm lấy show bình thường nhiều hơn nhiều thông cao phi tổn. Đối với đài truyền hình mà nói, nhất là nhất tuyến đài truyền hình mà nói, đến Tết xuân còn có một cái trọng yếu công tác, kia liền là chuẩn bị Tân xuân party, hướng ngoại giới hiển lộ rõ ràng đài truyền hình cường đại cùng phong thái, tương đương với duyệt binh. Nếu như Tân xuân party làm rất tốt, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể ở người xem trong suy nghĩ dựng nên lên cường đại ấn tượng, cái này đối đài truyền hình phát triển vô cùng hữu ích. Năm ngoái thời điểm, bởi vì Sở Ta TV nội tình quá cạn, cho nên còn không có biện pháp chuẩn bị party. Không có thể cùng các đài truyền hình lớn tranh một chuyến cái này trở thành bạch thanh tuyết trong lòng tiếng uối. Nhưng là năm nay không đồng dạng. Năm nay sở ta TV binh hùng tướng mạnh, tài nguyên phong phú, thực lực hùng hậu đã rất xa vượt qua bốn đại nhất tuyến đài truyền hình, lúc này không nhặt được một đợt, làm sao xứng đáng một năm qua thành tích? Ba một lần này Tân Xuân Party chúng ta sở ta TV tuyệt đối không thể rơi xuống, nhất định muốn làm, hơn nữa muốn làm lớn. Đứng ở phòng hội nghị giảng đài, Bạch Thanh Tuyết ham hở nói, đi qua một năm, chúng ta tinh quang lấy được phi thưởng chú mục thành tích. Nhân viên công tác từ 0 đến 3.000 phát triển cho tới bây giờ trên vạn người, tài sản cũng từ 200 ước phát triển cho tới bây giờ hơn ngàn ước. Chúng ta dưới cờ có được 10 cái ưu tú truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng tiết mục còn có trên trăm vị ưu tú minh tinh nghệ nhân. Vô luận là tài nguyên hay là thực lực, chúng ta đều là hoa quốc ngành giải trí vua không ai. Cho nên các đồng chí, duyệt binh thời điểm đến. Dưới đài hơn ngàn nhân viên công tác bị nói nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn chứng kiến tinh quang một năm phát triển. Chứng kiến tinh quang từ nhỏ yếu hướng đi cường đại, chứng kiến tinh quang vượt qua các đại nhất tuyến đài truyền hình, lấy không thể ngăn cản sông ra biên giới. Bọn hắn còn cống hiến ra bản thân một phân lực, huy sái bản thân máu cùng mồ hôi. Phú quý bất hoàn hương như cẩm ý dạ hành. Xem như cả một nhà người, tự nhiên hy vọng tinh quang tân xuân hoạt tỷ làm tốt, làm được nở mày nở mặt. Thiên đa đa, cái này hoạt tỷ liền từ ngươi phụ trách. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân xuân hoạt tỷ diễn Phụ trách cùng cân đối toàn bộ hạt tỷ chuẩn bị công tác, trực tiếp đối với ta phụ trách. Ba cũng mời ngươi ở ba ngày bên trong đưa ra một cái sắp đặt phương án giao cho ta. Bạch Tổng, ta minh bạch. Tiền đa đa đứng lên nói, cảm giác được áp lực cực lớn. Mạnh tiểu phi, hạt tỷ chủ trì công tác liền từ ngươi đầu lĩnh, cho ta xuất ra hương thị sử dịnh phé chủ trì trình độ đến, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ba cụ thể ngươi và tiền đa đa bàn bạc. Tốt, bạch Tổng. Mạnh tiểu phi nói, Hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị. Dương Tiểu Nhi, phía trước xin. China đỉnh phong đêm ngươi liền làm phi thường tốt. Hiện tại vẫn là từ ngươi tới phụ trách phương diện này công tác. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nói, ngươi nhiệm vụ nặng vô cùng, xem như âm nhạc tổng thanh tra, ngươi phải bảo đảm tỷ toàn thân sân khấu cùng âm nhạc hiệu quả, cho chúng ta biểu hiện ra một trận cao cấp party. Tốt, Bạch tổng. Dương Tiểu Nhi vẻ mặt đau khổ, lại có bận việc. Quay đầu nhất định muốn tìm Lâm Bắc Phàm buổi thương lại. Hứa bộ trưởng Thứ ngươi phụ trách mặt tỷ nghệ nhân kết nối công tác. Không có vấn đề. Bạch Thanh Tuyết ngay ngắn trật tự an bài tất cả công tác. Tất cả an bài công việc hoàn tất về sau. Bạch Thanh Tuyết vỗ tay nói, mọi người cắn rằng lại kiên trì nửa tháng. Sự tình festival kết thúc về sau, ta sẽ cho mọi người nửa tháng kỳ nghỉ, lại cho mọi người một cái đại hướng bao, để mọi người phong phú nghỉ ngơi, chơi thống khoái. Bạch Tổng vạn thuế. Đám người tề hô. Sự tình an bài tốt về sau. Toàn bộ tinh quang giống như một máy vận chuyển tốc độ cao. Cùng lúc đó, mặt khác đài truyền hình cũng bắt đầu an bài sập dình phé công tác. Bất quá, bọn hắn càng quan tâm sở ta TV sập dình phé lúc nào bắt đầu, nghĩ hết biện pháp đi nghe ngóng. Mạng gỗ TV Hoàng Trấn Sơn đài trưởng nhìn trước mắt sập dình phé sắp đặt phương án, vô cùng hài lòng gật gật đầu, làm tốt lắm, liền theo phương án này đi làm. Hiện tại thời gian eo hẹp nhẹ vụ nặng, nhanh đi làm à, ta sẽ nhường các bộ môn đều sẽ phối hợp ngươi. Hoàng đại trưởng trước mặt Triệu Phó đại trưởng trên mặt vui vẻ. "Thứ ngươi đi làm ta yên tâm." Hoàng Trấn Sơn cười cười. "Rất nhiều đại hình phạt tí đều là do Triệu Phó đại trưởng đi phụ trách, qua nhiều năm như vậy đã tích lũy kinh nghiệm phong phú, cho nên kiện này sự tình giao cho Triệu Phó đại trưởng đến xử lý." Hoàng đại trưởng rất yên tâm. Thế nhưng là, liên ở hắn chuẩn bị cầm sắp đặt phương án rời đi thời điểm, Hoàng đại trưởng gọi hắn lại, "Chờ chút, Triệu đại, ngươi biết tinh quang sắp dỉnh festival là lúc nào sao?" Tình huống cụ thể làm sao? Triệu phó đại trưởng nói ra, thời gian đã ra tới, liền ở ngày 21 tháng 1, khoảng cách giao thừa có 3 ngày thời gian. Nhưng là phương án cụ thể làm sao? Đây là bọn hắn cơ mật ta liền không nghe được. Tốt. Hoàng Trấn Sơn đại trưởng sắc mặt dãy ruộng, cuối cùng thở dài, nói, chúng ta phạt tỷ liền an bài ở ngày 20 tháng 1 ta. Nói xong câu nói này, Hoàng Trấn Sơn mệt mỏi nét mặt nhiều hơn mấy phần trắng trường. Triệu phó đại trưởng trong lòng im lặng, tốt hoàng đại, ta đây liền đi an bài. Đi thôi. Hoàng Trấn Sơn vô lực phất phất tay. Người rời đi về sau, Hoàng Trấn Sơn mệt mỏi nằm trên ghế, lắc đầu cười khổ. Từng có lúc, hắn mảng gỗ TV uy phong lấm lấm, có từng yêu cầu nẻ tránh mặt khác đài truyền hình. Chỉ cần thả ra tiếng gió, mặt khác đài truyền hình đều sẽ chủ động né tránh, liền xem như mặt khác nhất tuyến đài truyền hình, cũng không dám ở giờ phút quan trọng này va chạm hắn mảng gỗ TV. Mà bây giờ, lại bị về sau cuộc khởi sở ta TV làm cho không thể không tránh. Hắn không có lòng tin cùng sở ta tivi cứng đối cứng, mặt khác đài truyền hình cũng vậy. Không tránh, không chết tức tàn. Tránh, còn có một tia sinh cơ. Đây là bọn hắn một năm qua này chịu nhiều đau khổ, chạy hết huyết lệ ngộ ra đến kinh nghiệm quý báu Có câu nói rất hay, phong thủy luôn chuyển, nhưng là chuyển cũng quá nhanh a Dạ. Hoàng Trấn Sơn lại thở dài, ai có thể nghĩ tới một nhà nho nhỏ tư nhân đài truyền hình, không đến 2 năm thời gian liền phát triển thành bây giờ quái vật khổng lồ trở thành màn gỗ TV không thể không ngưỡng vọng tồn tại. Ba bất quá, coi như không thể cứng đối cứng, ta cũng cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, bằng không thì thật cho là ta màn gỗ TV dễ khi dễ. Hoàng Trấn Sơn cầm điện thoại lên. Chương 543, các đại đài truyền hình sắp dính festival thời gian. Mắt khác đài truyền hình cũng đang nghe ngóng Sở Ta TV sắp dính festival thời gian. Khi biết thời gian cụ thể về sau, bắt đầu điều chỉnh bản thân sắp dính festival thời gian, tránh khỏi cùng tình quang xung đột nhau. Sau đó xe hư người chết. Khi xác định tinh quang sắp dỉnh phé Stival chuyển ra thời gian về sau, nhất tuyến đài truyền hình lập tức tiến hành điều chỉnh. Trong đó, Mạng gộ TV, ngày 19 tháng 1. Bở Lù Hệ Bở Di TV, ngày 18 tháng 1. Tổ Mạ Tổ TV, ngày 17 tháng 1. Di Ấng TV, ngày 16 tháng 1. Toàn bộ an bài ở tinh quang phía trước, hơn nữa giữa hai bên cũng không có xung đột nhau. Nay chủ yếu là bởi vì, ở đi qua một năm bên trong bọn hắn đã ăn thiệt thòi ăn đến sợ. Bọn hắn làm sự gìn festiveval chủ yếu là để kiếm tiền, nếu như ở giữa hai bên lại tiến hành đấu đá, như vậy đối bọn hắn tình huống bây giờ sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khổ chủ cần gì khó xử khổ chủ. Mặt khác, nhị tuyến đài truyền hình thấy được, cũng ngang nhau tiến hành an bài. Festiveval thời gian tụ tập an bài ở ngày 16 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1, 4 ngày này. Bọn hắn không dám cùng Sở Ta TV tranh, nhưng là cùng nhất tuyến truyền hình vẫn là không có vấn đề. Dù sao một năm qua này Nhất tuyến truyền hình biểu hiện còn không bằng bọn hắn tốt, để bọn hắn cảm giác nhất tuyến truyền hình cũng không ra sao, có thể chống đối. Ba chống thắng, vậy liền đại suy là suy. Ba chống không được, vậy cũng rất bình thường, không có gì tiếc đối. Liền xuất hiện một loại tình huống, như vậy thì là ngày 20 tháng 1 hoàng kim thời gian, toàn bộ giao cho sở ta TV mặt khắc truyền hình tụ tập xuất hiện ở thời gian khác bên trong, bọn hắn tình nguyện lẫn nhau đấu đá cũng không nguyện ý đối mặt tinh quang. Một màn này đem 4 đại nhất tuyến đài truyền hình tức giận đến ngứa răng Ba nhất là gì Youngs TV, ở nhất tuyến đài truyền hình bên trong yếu nhất đài truyền hình, cư nhiên xuất hiện 4 cái nhị tuyến đài truyền hình đồng thời tụ tập, chiếm trước tỷ lệ người xem. Đem gì Youngs TV đài trưởng tức giận đến tóc dựng thẳng, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Toàn bộ đến cướp ta người xem, coi ta gì Youngs TV dễ khi dễ có đúng không. Lại bị nhị tuyến đài truyền hình khinh bỉ có ý tư nói chúng ta, có bản lánh người đi đoạt tinh quang. The Youngs TV đài trưởng tức giận đến kém chút thổ huyết, tốt tốt tốt. Ta sẽ nhường các ngươi biết rõ ta gì ẩn TV lợi hại. Để cho các ngươi biết rõ, vì sao các ngươi vẹn vẹn chỉ là nhị tuyến, vĩnh viễn kém ta một cái cấp bậc Nhị tuyến đài truyền hình hoàn toàn không sợ, đến nhà, có bản lĩnh đến nhà. Liên như vậy, sở tình phé Steve Van Đại Chiến sớm khai chiến, khói lửa trăng ngập, bao cắt nổi lên bốn phía. Chỉ có sở ta TV lã vọng buông cần, giống một vị lao đại ca một dạng phong khinh vân đạm nhìn dưới đáy tiểu đệ ngươi tranh ta đoạn, cao cao tại thượng địa vị không thể chuyển Sở Ta TV Bạch Tổng, đây chính là các đại đài truyền hình sắp dình sắp xếp thời gian, nhưng là cụ thể mời cái nào mình tinh nghệ nhân, có cái gì nội dung tiết mục còn đang giữ bí mật, chúng ta không có cách nào nghe được. Hứa hắn kiệt hướng Bạch Thanh Tuyết báo cáo công tác. Bạch Thanh Tuyết cũng để cho người ta nghe mặt khác truyền hình tình huống. Ba tuy nhiên đã không phải là một cái lựa cấp, nhưng là chiến lược có thể khinh bị bọn hắn, nhưng là chiến thuật muốn coi trọng, miễn cho lật thuyền trong mương. Tốt, ta đã biết. Bạch Thanh Tuyết nhìn xem ngày 20 tháng 1 là trống không, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Ba hiện tại phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên các ngươi sợ ta. Ba còn nhớ rõ mới vừa bắt đầu thời điểm, tinh quang đẩy ra cái thứ nhất bạo hỏa tiết mục nếu bạn là người duy nhất, liền chiêu đến mấy đài truyền hình lớn trong bóng tối đà kích, không thể không chỉnh đốn một tháng. Còn có năm ngoái Tết Xuân, các đại đài truyền hình ở Trung Tuyên Bộ liên hợp lại cho nàng làm khó dễ, nếu như không phải có lao công ở, sợ ta ti khả năng liền bị liên chết Nào còn có huy hoàng bây giờ Về sau còn có ngoài sáng trong tối cạnh tranh Tỉ như đào người Làm gián điệp Nhưng may mắn đều là sở ta tì thắng được Ba hiện tại Tinh quang đã không phải thái điểu Bọn hắn nào còn dám làm như vậy Tinh quang không làm người liền không tệ Nhìn xem cái này sắp xếp thời gian biểu Bạch Thanh Tuyết tâm lý toát ra một cái chơi vui suy nghĩ Ba muốn hay không điều chỉnh sắp dính phé thời gian Sau đó cùng mặt khác đài truyền hình đụng vào Cuối cùng nhất định sẽ đem bọn hắn dọa đến thất k Trang diện kia suy nghĩ một chút liền vô cùng vui vẻ, Bạch Thanh Tuyết phốc một tiếng bật cười. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Bạch Thanh Tuyết vẫn là đem cái này không thiết thực suy nghĩ các đức. Xem như lão tổng muốn nói lời giữ lời, người không tín không lập. Tất nhiên nói xong là ngày 20 tháng 1, vậy liền ngày 20 tháng 1, nhiều một ngày ít một ngày đều không được, bằng không thì về sau sẽ không có uy tín. Hứa hán kiệt nhìn trước mắt vị này có chút quái mị nữ láo tổng, miệng hơi hơi mở ra, nhưng là muốn nói lại thôi. Hứa bộ trưởng. Có lời gì nói thằng A? Bạch Thanh Tuyết điều chỉnh tâm tính, khôi phục lao tổng tư thái. Ba nơi này còn có một cái trọng yếu sự tình, kia liền là Dian's TV nghĩ mời chúng ta xin. China tứ cường học viên đi tham gia bọn họ gặp Ba trừ bỏ Dian's TV, còn có mặt khác đài truyền hình cũng đối bọn ta tinh quang nghệ nhân phát ra mời, nhưng là trước mắt ta không quyết định chắc chắn được, muốn hỏi một chút người ý kiến. Đây là chuyện tốt, chúng ta có thể kiếm nhiều tiền, vì sao không đáp ứng? Bạch Thanh Tuyết hỏi lại. Dù sao chúng ta cùng các đại đài truyền hình là cạnh tranh quan hệ. Hứa Bộ trưởng, ngươi không thể lại dùng ánh mắt cũ đến xem sự tình. Xin lắng thai nghe. Hứa Hán Kiệt nghiêng thai lắng nghe. Bạch Thanh Tuyết nhìn xa trông giọng nói, trước kia chúng ta còn yếu ớt thời điểm. xác thực là cạnh tranh quan hệ, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm nhỏ, không tranh cũng không có biện pháp phát triển. Nhưng là bây giờ chúng ta đã đã phát triển thành ngành giải trí bá chủ, liền tương đương với đỉnh chuỗi thực vật cá mập, ở trong vòng luận quẩn không có đối thủ Ba nếu như không chừa thủ đoạn nào đi tranh, như vậy toàn bộ vòng sinh thái đều sẽ sụp đổ. Không có cá, cuối cùng chúng ta cũng sẽ chết đói. Hứa hán kiệt như có điều suy nghĩ. Cho nên chúng ta yêu cầu chuyển biến ý nghĩ, chỉ cần đem cá nuôi lớn, đem vòng tròn làm lớn, như vậy chúng ta đầu này cá mập liền có thể một mực sống sót, đói bụng liền bắt cá ăn, có thể càng sống càng thoải mái. Nước cạn nuôi không ra chân lòng, nếu như chúng ta muốn hóa thành chân lòng, vậy thì nhất định phải đem cái này hồ nước làm lớn tốt nhất làm toàn bộ biển cả mới có thể phiên giang đảo hải. Bà cho nên lúc này, hợp tác lớn hơn cạnh tranh. Hơn nữa, chúng ta nghệ nhân liền là ăn thông báo, nếu như chúng ta ngăn lại bọn họ tài lộ, coi như bọn hắn khẩu phục cũng sẽ tâm công phục cuối cùng xảy ra hiểm khích cũng không tiện. Bà cho nên hứa bộ trưởng, những cái này mới có thể đáp ứng liền đáp ứng A, chỉ cần không cùng đài truyền hình chúng ta phát sinh xung đột, liền không có vấn đề. Bạch Tổng lời nói khiến người tình ngộ, ta biết rõ làm sao đi làm. Hứa hán kiệt từ trong thâm tâm nói. hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao nhân gia bạch tổng tuổi còn trẻ liền có thể ngồi lên vị trí này, tuổi còn trẻ liền đem đài truyền hình phát triển cho tới bây giờ cự vô bá quy mô, nguyên lai like người ta tư tưởng nhận biết cao hơn ngươi. Về sau loại chuyện này đừng tới hỏi ta, ngươi tự xem xử lý. Đương nhiên, nên cầm thông cáo phí không thể thiếu. Minh Bạch chương 544, Gió nổi Mayfools Festival Hứa hán kiệt đi về sau, bạch thanh tuyết lâm vào trầm tư. Tình quang nghệ nhân tiếp mặt khác đài truyền hình thông cáo, dưới nàng cái nhìn chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình, nhưng là đối với Hứa Hán Kiệt mà nói lại không phải một cái việc nhỏ, bởi vì đây là vấn đề lập trường, đỉnh đầu lao đại không gật đầu hắn không dám làm. Tình huống như vậy ở tinh quang rất phổ biến, bởi vì nàng là đài truyền hình người đại biểu pháp lý, cơ bản sự tình gì đều muốn tìm nàng ký tên, báo cáo tình huống. Bằng không thì không có nàng gật đầu, rất nhiều sự tình tiến triển không được. Tình huống như vậy vừa mới bắt đầu còn tốt, nàng hồn được Nhưng là từ tình quang càng ngày càng lớn mạnh, liên quan đến nghiệp vụ càng ngày càng nhiều về sau, nàng liền càng ngày càng lực bất tòng tâm, coi như thêm võ thiên mị cũng không được. Sau đó nàng đề bạt mấy cái phó đại trưởng, nhưng là sự tình chỉ là chiếm được làm dịu, xa xa không có đạt được giải quyết. Về sau, tinh quang tất nhiên tiếp tục phát triển, đến lúc đó loại vấn đề này sẽ còn xuất hiện. Quá bận rộn, nàng liền không có bao nhiêu thời gian bồi lao công. Ba lần trước bỏ nhà ra đi hơn một tháng. Đây là nàng mấy năm qua này khó được nhàn nhã thời gian. Nhưng là lại không biết về sau sẽ còn hay không có. Có đôi khi, nàng thật rất hâm mộ bản thân lão công, giống như bình thường không làm chuyện gì, chơi đùa vui vẻ, kết quả kiếm tiền không thể so nàng thiếu. Chỉ là nàng biết đến tiền lẻ liền đã vượt qua 500 ức, lớn như vậy một bút tài chính cho dù là rất nhiều ngàn ức tập đoàn cũng không có cách nào gặp ra. Cho nên, nàng đã sớm muốn bỏ quyền. Ba hiện tại tinh quang đã qua cao tốc tăng trưởng kỳ, chỉ cần vững vàng phát triển. Rất nhiều sự tình đều không cần tự thân đi làm Đem quyền lực trao quyền cho cấp giới Bản thân nằm chắc đại phương hướng Làm tốt giám sát công tác Như vậy rất nhiều vấn đề đều rất đơn giản Tinh quang tập đoàn hóa vận doanh lửa xém lông mày Năm mới qua đi kiện này Sự tình đưa vào danh sách quan trọng Bạch Thanh Tuyết tự nói Một bên khác, chiếm được tinh quang khẳng định trả lời thuyết phục về sau Di Ấn Sài truyền hình rất là mừng rỡ Hoa phi thường thịt đau giá cả đem xin China 4 cường học viên đều mời tới Còn có mặt khác nhất tuyến đài truyền hình cũng vươn cành ô lưu, mời tình quang minh tinh qua tới tham dự diễn xuất. Kiện này sự tình nguyên bản vốn nên rộng rãi quảng cáo, nhưng là cái này bốn nhà nhất tuyến đài truyền hình cô ý giữ kín không nói ra, còn cho tinh quang rất cao phí bị miệng, chuẩn bị cho những cái này nhị tuyến đài truyền hình một bài học. Kết quả ngày 16 tháng 1, bốn nhà nhị tuyến đài truyền hình gào khóc muốn đồ thần, kết quả bị Giang TV ném ra sim China tứ cường học viên nổ, nổ long trời lỡ đất sim China mới qua không bao lâu, tứ cường học viên đỉnh phong biểu hiện cho khán giả ấn tượng khắc sâu, hiện tại đang đứng ở nhân khí cao nhất thời điểm, khi bọn hắn lại một lần nữa tập thể xuất hiện lúc, cái kia hình thành hiệu quả thạch phá kinh thiên. Hiện trường vỗ tay tiếng hoan hô lôi động, một làn sóng cao hơn một làn sóng, thật giống như thiên vương bắt đầu diễn sướng hội một dạng. Tỷ lệ người xem trong nháy mắt phá vỡ 3%, nhanh chóng tiếp cận 4%. Giếng Đài truyền hình đã lâu đều không có thể nghiệm qua bạo nổ cảm giác, bây giờ đến không kịp chuẩn bị. Nghĩ nghĩ lại có chút lệ nóng doanh trọng, có một loại xung động muốn khóc. Làm sim. China học viên ra sân thời điểm, bốn đại nhị tuyến đài truyền hình đều mở bức. Tại sao có thể có tinh quang nghệ nhân? Hắn làm sao mời được đến tinh quang nghệ nhân? Bọn hắn không phải thiên địch sao? Tại sao có thể làm như vậy? Sim. China bốn cường tuyển thủ A, nhân khí cao nhất, cái này ai gánh vắt được? Ba đây là phạm quy, đây là vô lại. Các ngươi không thể chơi như vậy. Di ứng đài truyền hình đài trưởng cười đắc ý, làm sao lại không thể. Ta hoa vàng dòng bạc trắng mời tới, một phần tiền một phần hàng, các người có bản lãnh cũng đi mời a Tuy nhiên rất thịt đau, nhưng nhìn đến cường đại như vậy hiệu quả sân khấu, còn có như vậy tăng cao nhân khí, mấu chốt nhất là đột phá chân trời tỷ lệ người xem, nhường hắn cảm thấy hoa tiền này giá trị. Ba ngoại trừ mời đến sim. China tứ cường học viên bên ngoài, Di ứng đài truyền hình còn mời tình quang mặt khác nghệ nhân, siêu cao vũ đại biểu diễn tiêu chuẩn. Còn có không gì sánh kịp cực kỳ được miến mộ, để di Giants đài truyền hình tỷ lệ người xem một mực bảo trì tăng vọt, cuối cùng còn đột phá 4%, treo lên đánh mặt khác nhị tuyến đài truyền hình không có áp lực chút nào. Dạng này để di Giants đài truyền hình có một loại trở về đỉnh phong ảo giác. Di Giants đài truyền hình đài trưởng thấy một màn như vậy, không khỏi lâm vào trầm tư. Về sau so đối với tinh quang sách lược phải thay đổi một chút. Làm thực lực sàn sàn với nhau lúc, còn có thể giành giật một hồi. Nhưng khi thực lực không ở một cái lượng cấp lúc, Lại thế nào tranh đều vô dụng Tình huống như vậy liền tựa như bây giờ tình quang cùng mặt khác nhất tuyến đài truyền hình. Song phương chênh lệch đã quá lớn, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp, coi như đuổi theo sẽ còn đầu rơi máu chảy phi thường không khôn ngoan. Thà rằng như vậy, còn không bằng hợp tác. Cạnh tranh chỉ có thể đầu rơi máu chảy nhưng là hợp tác lại có thể thực hiện cùng có lợi. Liền tựa như hôm nay hoạt đối với song phương đều có có ích, vì sao không tăng lớn hợp tác đây? Giờ phút này, Zee Angs TV đài trưởng Ngộ cùng ngay buổi tối, di giây đài truyền hình sắp dựng festival tổ chức phi thường thành công, để các đại đài truyền hình càng thêm nóng mắt tinh quang minh tinh nghệ nhân, thế là phát ra càng nhiều thông cáo mời tinh quang nghệ nhân, tinh quang nghệ nhân nhất thời trở nên đầu cơ kiếm lợi. Nhất là nhị tuyến đài truyền hình, đem nó nhìn thành là gỡ vốn cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, tinh quang nghệ nhân đều bị 4 đại nhất tuyến đài truyền hình chia cắt xong, hơn nữa bọn hắn cho giá cả cũng rất khả quan, dẫn đến rất nhiều nhị tuyến đài truyền hình triệt để mất đi gỡ vốn cơ hội. Năm 2020 ngày 17 tháng 1, dựa vào 10 cái tinh quang nghệ nhân, tổ mạ tổ TV Sở Festival thành công tổ chức. Năm 2020 ngày 18 tháng 1, trước mắt chính đang nhiệt bá xạ điều anh hùng truyện các diễn viên cùng chủ thần diễn viên tham gia bở lù hệ bở dì TV Sở Festival. Đêm đó hiện trường người xem nhiệt tình đột phá chân trời, bở lù hệ bở dì TV cũng thành công tổ chức. Liên tục 3 trận thành công chú mục Sở Festival, đem tinh quang nghệ nhân đẩy lên tầng thứ cao hơn. Ngay cả hương thị sập dịch festival cũng chú ý tới tình huống như vậy. Đáng tiếc hương thị sập dịch festival có cứng nhắc quy định, đến bây giờ có cái gì tiết mục có cái nào nghệ nhân, thậm chí ngay cả mỗi cái minh tính nghệ nhân lời kịch đều định xong, đã không có biện pháp lại thay đổi, chỉ có thể biểu thị tiết ngối. Tinh quang mặc dù không có ra mặt, nhưng giang hồ đều là hắn truyền thuyết. Điều này khiến mọi người càng thêm chờ mong tinh quang sập dịch festival, cái kia chắc chắn là một cái tinh quang dạng dỡ làm cho người khó quên buổi tối. Thẳng đến năm 2020 ngày 19 tháng 1, Mạng Gộ TV Sở Festival. Mạng Gộ TV tuy nhiên cũng mời mấy cái tinh quang minh tinh, nhưng là cùng mặt khác nhất tuyến đại truyền hình so ra ít đi rất nhiều. Hơn nữa mời cũng không phải quá hàng hiệu minh tinh, liền ở đám người cho là hắn muốn nhào thời điểm, bốn cái mị lực lao nam nhân đăng trảng. Toàn trường phát ra điên cuồng chu lên. chương 545, Tứ Đại Thiên Vương. Chơi ạ, người kia không phải liền là ngành giải trí nhân viên gương mẫu lưu đắc hoa sao. Hán cư nhìn đến. Còn có thiên vương Quách Phú Thành, cơ hộ đều muốn ẩn lui Lê Dân đều tới, tam đại thiên vương đã ra sân. Cái này có gì, liền cơ hộ không tham gia hạt ca thần trường tuyết hữu cũng tới. Đây chính là tứ đại thiên vương, tứ đại thiên vương tất cả đều tới. Không hổ là mảng gộ TV, thậm chí ngay cả tứ đại thiên vương đều có thể mời đến. Đêm nay hạt tới giá trị. 20 năm qua, tứ đại thiên vương lần nữa hợp thể, ta kích động sắp bay. Năm mới lớn nhất kinh hỷ. Tứ đại thiên vương chỉ là vừa vừa lộ tướng, lập tức gây nên toàn trường lôi động. Ngay cả tỷ lệ người xem cũng đang nhanh chóng tăng vụt, nhanh chóng đột phá 4%, sau đó lại đột phá đến 5%, lúc này chậm rãi dừng lại, bất qua y nguyên hướng về 6% tiến lên. Tứ đại thiên vương thực sự quá hỏa. Dù cho qua nhiều năm như vậy, đủ loại ưu tú nghệ nhân tầng tầng lớp lớp, còn rất nhiều nhân khí bạo giảm tiểu thị tươi ra sức đổi theo, nhưng là vẫn không có ai có thể thay thế trong đó một vị thiên vương. Bọn họ là vĩnh viễn không bao giờ có thể phục chế kinh điển là thuộc về thời đại ân ký. Không ai có thể xem nhẹ trong đó một vị, húng chi bốn vị đồng thời ra sân, không chỉ toàn bộ Hoa Quốc đều nổ, ngay cả châu Á rất nhiều quốc gia cũng đi theo nổ, nhau nhau nhảy tưởng sang đây xem trực tiếp. Đêm nay giờ khắc này, là thuộc về tứ đại thiên vương. Nhìn ra như vậy hồng hỏa một màn mạng, mạng gộ TV trưởng đài truyền hình Hoàng Trấn Sơn cười đắc ý, tứ đại thiên vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta đem bọn hắn đều mời tới, tinh quang. Nhìn ngươi làm sao ứng đối? Hắn hiện tại không cùng tình quang chơi hư, liền chơi đường đường chính chính dương lưu, bằng vào là chân chính nội tình cùng thực lực. Lại vừa vặn kẹt tại các ngươi tinh quang sắp rình festival một ngày trước. Nếu như các ngươi không có cách nào giải quyết ngăn ở phía trước tứ đại thiên vương, như vậy ngươi tinh quang sắp rình festival liền sẽ thất sắc không ít, dù cho tỷ lệ người xem lại cao hơn cũng vô dụng, bởi vì đám người chỉ có thể nhớ kỹ mạn gỗ TV. Bởi vì nó đem tứ đại thiên vương mời tới, Tuy nhiên tốn hao giá quá lớn, còn hao phí rất nhiều nhân tình, nhưng là nếu như có thể bằng này ép tinh quang một đầu, hắn vẫn là vô cùng vui lòng đi làm, chỗ tốt không thể toàn bộ để tinh quang chiếm. Cùng ngay buổi tối, tứ đại thiên vương liền hát 4 bài hát. Tuy nhiên 20 năm qua bọn hắn không có lại một lần nữa hợp thể, ở ăn ý bên trên có chút kém, nhưng là bọn họ tình hoài cùng với siêu cao ca hát trình độ đã đền bù tất cả. Mạng gộ TV tỷ lệ người xem càng là nhất cử đột phá đến 7% đại quan. Đây đúng là một cái làm cho người khó quên buổi tối. Dù cho đến ngày thứ hai, toàn bộ Internet còn đang thảo luận kiện này sự tình, vô cùng náo nhiệt. Mạng gồ sắp được xưng là không thể phục chế sắp dịch kỳ tích. Áp lực toàn bộ đến tinh quang bên này. Tất cả mọi người muốn nhìn tinh quang làm sao hóa giải loại này tình thế nguy hiểm, nhưng là tinh quang cũng không có cái gì biểu thị. Giống như kiện này sự tình chưa bao giờ phát sinh. Ngày 20 tháng 1. Giang bác thị Giang Nam sân thể dục lại một lần nữa náo nhiệt lên. Ba đây là Giang Nam sân thể dục xây thành về sau lần thứ hai náo nhiệt như vậy, quần chúng tay cầm lấy vé vào cửa, hương phấn mà ngay ngắn trật tự đi vào có thể chứa 10 vạn người sân thể dục. Sân thể dục rất chống trải, nhưng là rất nhanh ngồi đầy người. Hơn nữa những cái này người xem, cơ hồ đều là người quen, chính đang lẫn nhau chào hỏi. Rốt cục có thể tới nhìn tinh quang ạ ti. Lần trước đỉnh phong đêm thật là quá đặc sắc, đi đến hiện trường người đều nói tốt. Đáng tiếc không giành được phiếu. Đỉnh Phong đêm đều đẹp mắt như vậy, đêm nay sắp diễn Festival khẳng định càng đồng. May mắn lần này không cần đoạt, chúng ta là chính huy tập đoàn người, là tình quan trọng yếu nhà tài trợ, cho nên mới chiếm được nội bộ phiếu, thật vui vẻ a. Sắt thực thật vui vẻ. Ba nghe nói Tinh Quang sắp diễn Festival phiếu không bán ra ngoài, đều đưa cho Tinh Quang các nhà tài trợ. Tỷ như hợp tác sâu nhất Long môn tập đoàn, Thiên tiểu tập đoàn các loại, mỗi cái tập đoàn đều được một vạn tấm vé, nhưng còn chưa đủ phân. Mười vạn tấm vé vào cửa đều đưa, đây chính là hai ức A, tinh quang đại khí. Hai ức. Đối với tinh quang cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chỉ là hôm nay buổi tối phí tài trợ, tinh quang đã sớm kiếm lợi lận Không cần nói những cái này, chúng ta vẫn là tâm sự đêm nay có cái gì đặc sắc tiết mục A. Bóng đêm dần dần tối, biểu thị tinh quang sắp festival sắp bắt đầu. Tinh quang sắp festival, không chỉ nhân dân cả nước chú ý. Các đại đài truyền hình cũng chú ý bọn hắn muốn nhìn xem tinh quang như thế nào phá mạng gỗ TV cục, hay là nhận thua. Đúng lúc này, một chiếc sang trọng phòng xa trực tiếp lái vào sân thể dục hậu trường. Từ trên xe bước xuống một đám người lớn tuổi, hoặc giả nói là chung lão niên người, bởi vì bọn hắn trạng thái tinh thần thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, khí sắc cực kỳ tốt. Nơi này chính là tinh quang sắp dình Hiện Trường, thật là náo như ta. Tần lão đầu ngóng nhìn hát nha nha đám người, thở dài Sắc thực so với chúng ta lúc ấy náo nhiệt nhiều. Lúc ấy đối với chúng ta niên đại đó người mà nói, hai vạn người bạc tỷ đã tính thịnh hội, bây giờ chỗ này đã dung nạp 10 và người, đều có thể so sánh Olympic, thật khí phái. Hàn Lao Đầu cũng nói. Nói đến Olympic, năm nay mùa hè Nhật Bản Tokyo tổ chức, hẹn sao? Hẹn. Mấy người trăm miệng một lời. Lâm Bác Phạm xem thường, mấy cái này Lao Đầu từ trạng thái thân thể đều khôi phục tráng niên về sau, tâm càng ngày càng sóng càng ngày càng bông thả bản thân. Có tiền lại có thời gian, chuyện gì đều muốn chơi, cái gì hoạt động đều muốn tham dự. Mặc kệ có hay không nguy hiểm, mặc kệ người khác có hay không chịu nổi. Ba chỉ có sóng không chết, liền hướng trong chết sóng. Tựa hồ chắc chắn bản thân sẽ không xảy ra chuyện một dạng. Lâm bác phàm nhiều lần đều cảm thấy xấu hổ, cùng bọn hắn đứng ở một chỗ, cảm giác mình mới là lớn tuổi nhất cái kia. May mắn chúng ta có lâm tiểu tử, bằng không thì thật vào không được. Lao chủ thần thở dài Ba chúng ta mấy cái mẹ góa con côi láo nhân xác thực không có cách nào cùng mấy cái kia tập đoàn người so sánh. Nhưng người khác có phiếu, chúng ta có lâm tiểu tử. Người khác quạt vé, chúng ta xoát mặt. Lâm tiểu tử mặt liền là lớn nhất giấy thông hành. Lao tiểu quỷ cười hát hát. Đúng cực đúng cực. Những lao đầu khác vội vàng ngật đầu. Lâm bác phàm tiếp tục xem thường. Trang. Các người tiếp lấy trang. Còn tưởng rằng ta không biết rõ các người liền là mấy cái tập đoàn phía sau màn đại lao. Tốt tốt. Đừng chém gió, tranh thủ thời gian cùng ta đi vào. Đây là người trẻ tuổi thịnh hội, nếu như các người mặt dạy mày dạn cầu ta, ta mới không nguyện ý mang các người đến đây. Lâm bác phàm sắc mặt xú xú. Lời nói này để mấy cái láo đầu đều không vui. Ai nói đây là người trẻ tuổi thịnh hội chúng ta liền không thể tham gia. Chúng ta cũng rất trẻ tuổi có được hay không? Ta năm nay mới 25 tuổi. Hàn láo đầu rất không biết xấu hổ nói. Xem nhẹ tóc của ta, nhìn xem mặt, cũng là tiểu thịt tươi một tên. Nếu như không phải ta có tự điều khiển lực, liền bị chen chúc mà đến tiểu cô nương đụng vào. Tần lao đầu càng thêm không biết xấu hổ. Nhìn ta một chút cơ bụng, có tăng khối, người nói đây là lao nhân có thể có được sao. Lao chủ thần biểu hiện ra mình là lấy làm tự hào mấy khối thịt. Cùng ta so uống rượu, cái nào người trẻ tuổi uống ngã ta. Lao tiểu quỷ rất phách lối. Lâm bác phàm chịu không được, đi đi đi, đừng nói chuyện, theo ta đi, nhanh. Bằng không thì ta khả năng muốn ác tâm nhìn không được mà Mấy cái lao đầu chương 546 Tinh quang sắp dỉnh phe ST rốt cục bắt đầu Lâm bác phàm bọn hắn vị trí an bài Ở sân thể dục bên trong thủ lĩnh đài Nơi đó là cho lãnh đạo làm địa phương Tấm mắt vô cùng rộng lớn Sân khấu nhìn một cái không sót gì Còn có thể nhìn thấy toàn trường tình huống Khi bọn hắn đi vào thủ lĩnh đài lúc Tinh quang năm 2020 Liên hoan mừng năm mới bạc tỷ đã chính thức bắt đầu Theo gần 100 bó pháo hoa Phóng lên tận trời Ngũ thải tân phân ánh đèn hình chiếu còn có biến ảo khó lường ánh sáng laser, đem ngay chính giữa sân khấu chiếu sáng rực rỡ nhiều màu, đẹp không sao tả xiết. Liên ở cái này xinh đẹp võ đài, một loạt tan mặc hoa lệ người chủ trì leo lên sân khấu. Ở hiện trường lôi động tiếng hô tay, Mạnh Tiểu Phi dùng nhiệt tình sung mãn thanh âm nói, "Hiện trường người xem bằng hữu, quý khách, TV phía trước ngàn ngàn vạn vạn khán giả, bằng hữu, mọi người buổi tối tốt. Hiện tại ngài xem chính là từ Chính Huy tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Thiên tiểu tập đoàn, Long Môn tập đoàn." Phượng Tường Tập đoàn, Mỹ Trang Tập đoàn Liên Hợp quan danh tài trợ năm 2020 tình quang liên hoan mừng năm mới party, đồng thời cũng là tình quang giới thứ nhất liên hoan mừng năm mới party. Đêm nay, tình quang sáng lạ. Tối nay, Mỹ lệ không ngủ. Đêm nay, người ta cộng khánh Mỹ hảo ngày hội. Mấy vị người chủ trì theo thứ tự chúc phúc. Hôm nay là ngày 20 tháng 1, là một cái phi thường có ý tứ thời gian, đại biểu là 120. Hôm nay ở cái này party bên trên. Chúng ta sẽ dùng 120 phần tinh thần, 120 phần cố gắng, 120 phần chấp nhất vì mọi người hiện ra một đại không có gì sánh kịp nghe nhìn thịnh hội. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Người xem cảm xúc tăng vọng, lớn tiếng trả lời. Hiện tại, xin cho chúng ta dùng tiếng vô tay nhiệt liệt, hoan nên vị thứ nhất biểu diễn khách quý. Bất quá ở mời bọn họ ra sân trước đó, ta muốn mọi người đoán một cái bọn họ là ai. Mấy vị người chủ trì cũng bắt đầu hô động. Bọn hắn đến từ phi thường đáng yêu hái tình công ngụ. Bọn họ là một đôi tương ái tương sát tình lữ. Thế nhưng là đều hai mùa, bọn hắn đều còn chưa trở thành chính thức tình lữ. Nam rất tiện, người đưa ngoại hiệu tàng tiện nhân. Nữ rất hung, có điên thỏ danh xưng Ba các ngươi nói, một đôi này tình lữ là ai? Người chủ trì miệng đồng thanh hỏi. Tàng Tiểu Hiền. Hồ Nhất Phỉ. Mạnh Tiểu Phi lớn tiếng nói, hiện tại cho mời hái tình công ngụ tàng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phỉ diễn viên, Trần Xích Xích. Lâu nhất tiêu đang chẳng. hắn sẽ mang đến cho chúng ta một bài nam nữ hát đối tình ca tỉnh phi đã dĩ. Mọi người vỗ tay hoan nên. Hai vị biểu diễn khách quý như sấm tiếng hoan hô, leo lên sân khấu. Tinh Quang Liên hoan mừng năm mới bắt tỉ mở màn. Cùng lúc đó, Lâm Bác Phàm cũng khởi động trận pháp bao phủ toàn trường, thần cấp biểu diễn lại hiện ra giang hồ. Phảng phất một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt. Bà trong lúc nhất thời đang chuẩn bị dụng tâm biểu diễn Trần xích xích phúc tùy tâm đến, lập tức chuyển biến tiết tấu. Đem mình tiện mạnh tiện mạnh thanh âm bày ra, thả bản thân. Ba vừa mới bắt đầu lâu nhất tiêu sưng sở, nhưng là nàng cũng là mịp do tuyển thủ, cảm xúc đến cũng đi theo sóng. Nguyên lai like một bài mang tiểu thanh tân phong cách tình phi đắc dĩ, cư nhiên bị bọn hắn hát ra dốc ẻn rộn phong cách. Lại còn hát vô cùng sướng, vô cùng ăn ý. Hiện trường tiết tấu cũng toàn bộ đi theo biến, nối tiếp phi thường thông thuận. Toàn trường đi theo hô to, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Mọi người vung vẩy lên trong tay que Huỳnh quang phảng phất có thể cùng trên trời tình quang tranh huy. Tỷ lệ người xem cũng cấp tốc đánh vỡ 4%, hướng về 5% nhanh chóng rào bước tiến lên. Ba để cho Lâm Bắc Phàm im lặng sự tỉnh, ngồi ở bên cạnh hắn mấy cái lao đầu cũng đi theo âm thanh rên rỉ lên. Lao tiểu quỷ còn huýt sáo lên, tần lao đầu cùng Hàn lao đầu trực tiếp thông đồng lên dàn mua vũ trưởng, cư nhiên hết sức cân đối. Lao chủ thần để cho người không lợi, ngảy nhảy thoát y, triển lộ 8 khối cơ bụng. Hình tượng này quá cay con mắt, Lâm Bắc Phàm không đành lòng nhìn thẳng. Ba chỉ có thể rời xa mấy bước, xem như không biết bọn hắn Kết quả, cách xa mấy cái cây mắt lao nam nhân Lại đụng phải mấy cái đối với hắn dắp tâm bất lương thiểu nữ À, người là Lâm Bác Phàm Ta láo công, để ta sống một cái Người nhanh giữ chặt hắn cánh tay Không nên để cho hắn trốn Ta hôn xong lại để cho người hôn Lâm Bác Phàm dọa đến hồn phi phách tán Ba những cái này nữ hải thật không biết rụt rẻ So lại vi vi còn điền cùng hơn Ban ngày ban mặt phía dưới đều muốn chiếm ta thiện nghi, đừng mơ tưởng. Ta là người có vợ nam nhân, kiên trinh như một, tuyệt không cho các ngươi được như ý. Lâm bác phàm giống như bay trốn về chỗ cũ. Nhìn trước mắt vui chơi mấy cái lao nam nhân, tuy nhiên con mắt vẫn như cũ rất hay, nhưng là miễn cưỡng có thể chịu được. Liên như vậy, từng cái minh tinh nghệ nhân lục tục đăng tràng. Dù cho chỉ là có được nghiệp dư ca hát tiêu chuẩn diễn viên, ở trên cái này võ đài cũng bày ra chuyên nghiệp tiêu chuẩn, quả thực không biết thẹn thùng là vật gì càng thêm không biết xấu hổ. Ba trong đó có một cái tiểu thị tươi, cư nhiên hất hất tơi bỏ áo, lộ ra mấy khối cơ bụng nhỏ, gây nên hiện trường mê muội môn chu lên. Lao chủ thần phi thường bất mãn, ba cái này thanh niên không được a, trên người hắn cơ bắp chỉ có 6 khối, hơn nữa còn không có ta cường kiện. Lâm Bác phàm giống một cái ú linh vô thanh vô tức tung bay đi qua, người ta cơ bắp tuy nhiên không có người phát đạt, nhưng đều là thị tươi, đặc biệt ngon miệng. Nhưng là ngươi cái này 8 khối cơ bụng tất cả đều là lao thịt khô đặc biệt cây con mắt, lao chu thần. Minh tinh hát rất hạp đi, khán giả nhảy rất hạp đi, cho nên toàn trường đều rất hạp đi. Từng cái tiết mục đi qua, Minh tinh nghệ nhân thay nhau ra trận, hiện trường biến thành sung sướng hải dương. Tỷ lệ người xem cũng một đường tăng vọng, phá vỡ 5%, cũng phá vỡ 6%, nhưng là về sau không còn chút sức lực nào, tốc độ tăng trưởng trở nên chậm. Dựa theo cái này tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ người xem tối đa chỉ có thể chạm đến 7%, không có cách nào lại trướng. 3-1 ngăn sắp dính phé Stival có được cao như vậy người xem đã tính phi thường thành công. Giống ương thị sắp dính phé Stival liên hiệp hơn 10 cái đài truyền hình đồng thời truyền ra, tỷ lệ người xem cũng mới khó khăn lắm đạt tới 3%. Thế nhưng là có mảng gỗ TV Châu Ngọc phía trước, tinh quang sắp dính phé Stival vẫn là thất sắc không ý. 73% cao nhất 7. 8 tỷ lệ người xem. Tứ đại thiên vương sắp dính phé Stival gặp gỡ. Nếu như không đánh vỡ hai cái này lại quan. Như vậy năm 2020 sắp dình mọi người chỉ có thể nhớ kỹ mản gộ TV, sẽ không nhớ đến sở ta TV. Ba cái này sẽ làm cho người phi thường tiếc nuối. Sân thể dục hậu trường. Nhìn đến vẫn chưa được. Bạch Thanh Tuyết thở dài, tứ đại thiên vương nguy lực quá mạnh, là một thời đại ơn ký, 30 năm qua bất hủ phong bi, toàn bộ châu Á đều là bọn họ truyền kỳ. Nếu như không đánh tan được bọn hắn, đêm nay sắp dình phé Stival, tuy nhiên cũng tính thành công. Nhưng đối với chúng ta mà nói vẫn là thất bại. Ba chúng ta đã hết tất cả cố gắng, nhưng là tứ đại thiên vương không ai có thể ngăn. Võ thiên mị cũng thở dài. Tiểu nhi, ngươi còn có biện pháp gì không? Bạch Thanh tuyết hỏi. Dương Tiểu nhi khẽ cắn ngôi, chỉ còn một cái này biện pháp, mau đưa lâm bắc Phàm cái này hốn đảng gọi tới. chương 547, đương đại giới âm nhạc thần thoại. Mấy cái lao đầu một mực đang giống to, rất xa nhìn sang giống như quần ma loạn vũ, so chung quanh người trẻ tuổi còn điên cùng hơn. Vũ đại biểu diễn kết thúc, bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại, quay người lại phát hiện một người không thấy. Lâm bác phẳng đây. Tại sao không thấy? Tiểu tử này đi nơi nào? Ba người chủ trì mạnh tiểu phi lại một lần nữa leo lên sân khấu, thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, cho nên chúng ta kiểu gì cũng sẽ ở cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, cho mọi người hiện ra nhiều đặc sắc hơn. Hôm nay chúng ta liên hoan mừng năm mới bạt tì bên trên, còn mời tới hai người. Mạnh tiểu phi thần bí nói, về phần bọn hắn là ai? Cho ta trước tỏ vẻ bí hiểm chút, bởi vì bọn hắn thực sự quá nổi danh, ta dám khẳng định toàn trường gọi không ra tên hắn không có người nào. Thậm chí chỉ cần nghe được bọn họ tiếng ca, các người liền đoán được bọn họ là ai. Mời mọi người ngừng thở, đẹ lại nhịp tim, lặng lặng chờ đợi. Còn có trước tivi người xem bằng hữu, không muốn rời sân. Bởi vì tiếp xuống giờ khắc này, chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Mạnh tiểu phi nói xong cũng lui xuống sân khấu, toàn bộ sân khấu không, nhìn qua nhìn một cái không sót gì. Trung quanh ánh đèn tối xâm lại, bầu không khí tạo rất vi diệu. Ba đang xem tinh quang ạt tỷ mạn gỗ đài truyền hình đài trưởng Hoàng Trấn Sơn khinh thường cười một tiếng, làm đến thần thần bí bí, các ngươi còn có thể mời tới được ai. Lại lớn có thể lớn hơn tứ đại thiên vương sao. Lúc này, theo ánh sáng la rẻ biến hóa, một cô dồn dập giống như vạn mã buôn đằng âm nhạc tiết tấu văng lên. Á á á ba cái này tiết tấu là như vậy làm cho người quen thuộc, phản phất mỗi ngày đều nghe được. Hơn nữa sau khi nghe được liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đại khí phóng khoáng, phản phất có thể nhìn thấy một cái cao ngất thiếu niên đứng ở thảo nguyên bắt ngát bên trên, đưa lưng hồng hồng lạc nhật, dương cung chỉ lên trời bắn đại điêu. Người đây là... thiết huyết đan tâm. Xa điêu anh hùng chuyện khúc chủ đề thiết huyết đan tâm, ta nhắm mắt lại đều có thể hát ra. Ba chẳng lẽ là luyến tuyết tái tiểu đến? Không nhất định, luyến tuyết tái tiểu chưa bao giờ lộ diện, cũng có khả năng là mặt khác minh tinh. Ta hy vọng chính là bọn họ Tuy nhiên còn không có nhìn thấy chân nhân, hiện trường khán giả sao động, cảm thấy phi thường bất an. Liên sợ sệt hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lúc này khúc nhạc dạo kết thúc, có người mở lời, đó là nữ nhân thanh âm, hết sức quen thuộc thanh âm, phản phất kinh điển tái hiện. Lờ mờ hướng mộng giống như đã từng gặp. Trong nội tâm gợn sóng hiện, hiện trường người xem tạc qua. Không sai chính là cái này thanh âm. Đây là ái tiểu thanh âm. Bài hát này ta mỗi ngày tuần hoàn nghe kỹ mấy lần, tuyệt đối không có sai Không có mảy may sai lầm. Nói như vậy, Luyến Tuyết ái tiểu đến. Bọn hắn rốt cục xuất hiện. Rốt cục có thể gặp được bọn họ chân diện ngủ. Toàn trường xôn xao. Toàn trường người xem vô cùng phấn khởi cùng kích động, không kiềm hãm được đứng lên muốn nhìn đến càng rõ ràng hơn. Ngay cả sờ ta TV tỷ lệ người xem cũng trong nháy mắt tăng lên 0.2%, mọi người đều đang đợi xác nhận một khắc này, chờ đợi kỳ tích xuất hiện một khắc này. Đúng lúc này, kỳ tích thật xuất hiện. Chính giữa sân khấu lộ ra một cái hố. Một nam một nữ chậm rãi thăng lên. Ba trong đó nam Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng người phi thường đứng thẳng, trên mặt mang theo giống sổ rộ một dạng hắc sắc bịt mắt chặn lại nửa bên mặt, khoát trên người một kiện hát sắc áo chẳng dài, không gió mà bay. Thoạt nhìn phi thường thần bí, lại phi thường có võ lâm đại hiệp phong thái. Nữ dáng người khéo léo đẹp đẽ nhưng là lại có lồi có lõm, cũng tương tự mang theo bịt mắt ngăn trở nửa bên mặt, nhưng nàng bịt mắt là màu hồng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Ba phía sau nàng cũng có một kiện nho nhỏ áo choàng lại là màu bạc trắng. Vương vàng ngồi ở đàn điện tử bên trên, vừa rồi kích động lòng người khúc nhạc dạo âm nhạc liền là từ cái này nhạc khí đàn tấu đi ra. Thoát nhìn giống như hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa hiệp lữ. Ba lúc này, nam giơ lên mịt rồ phồn bắt đầu hát. Dứt bỏ thế sự đoạn thù hận. Giọng nữ gia nhập, hai người hợp sướng. Làm bạn đến chân trời. Toàn trường kích động, thanh âm này cùng trong trí nhớ không sai chút nào. Luyến Tuyết Thái tử. Luyến Tuyết Thái tử đến. Đây chính là bọn họ thanh âm. Ngay cả bọn hắn hình tượng và ta tưởng tượng giống như lúc. Bọn hắn rốt cục xuất hiện. Ta idol. chơi ạ, rốt cục nhìn thấy sông luyến tuyết ái tiểu. Ta muốn đi lên, để ta đi lên. Ta muốn gặp idol. Toàn trường người xem đều không an lòng ngồi, đều đứng lên rỗi dài đầu, vung vẩy lên tay cùng đèn flash, trong miệng hương phấn hô to luyến tuyết ái tiểu bốn chữ này. Ba còn có người muốn xuống tới, các nhân viên an ninh lập tức xuống lại chặn đường, tay cầm tay tầng tầng vẫy quanh. Một tầng bức tường người còn chưa đủ, yêu cầu hai bức tường người mới có thể ngăn trở. Đằng sau còn làm việc nhân viên bổ sung. Ti tỷ lệ người xem cũng ở thời khắc này tăng vào không? 5% khiến cho tinh quang tỷ lệ người xem trong nháy mắt đánh vỡ 7%, sau đó tiếp tục hướng lên trên nhanh chân rào bước tiến lên, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Sân thể dục hậu trường. Võ thiên mị hưng phấn kêu to, nữ vương đại nhân, ngươi nhìn chúng ta người xem đã đột phá 7%, hơn nữa tốc độ còn đang tăng vụt. Bạch Thanh Tuyết ra vẻ chấn định nói, ta thấy được, gia hỏa này biểu hiện còn không tệ. Còn Trang, kỳ thực trong lòng ngươi đã mừng như điên. Võ Thiên Mỹ lừa một cái, chọc thùng nói. Chết yêu tinh. Để ngươi nói lung tung. Bạch Thanh Tuyết không kiềm được. Thủ lĩnh đài bên trên. Mấy cái lao đầu cười. Vừa rồi không tìm thấy người, nguyên lai chạy đi ca hát. Còn nói chúng ta sóng chính hắn càng sóng Tần lao đầu cười hát hát, thiết huyết đan tâm vẫn là nguyên bản nhất nghe tốt. Ngươi nói có đúng hay không A Lão tiểu quỷ. Tôn nữ. Đó là ta tôn nữ. Ha ha. Lão tiểu quỷ kích động vô cùng, dương nanh mua bớt. Tần lão đầu. Ba đang xem tinh quang sắp dỉnh phé Hoàng Trấn Sơn thất thố, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, thất thanh nói, làm sao sẽ? Bọn hắn làm sao đem luyến tuyết ái tiểu mời ra được? Luyến tuyết ái tiểu không phải chưa bao giờ lộ diện sao? Nếu như tứ đại thiên vương là cái trước thời đại truyền kỳ, như vậy luyến tuyết ái tiểu chính là cái này thời đại thần thoại sống. Tứ đại thiên vương đã là quá khứ thức, mặc dù có tình hoài tăng thêm, nhưng là tuyệt đối so không bằng luyến tuyết ái tiểu nhân khí. Bởi vì chỉ là hai người kia tổ hợp, cũng đủ để chống lên hoa ngự giới âm nhạc. xuất đạo không đến 2 năm, liền đẩy ra hơn 20 bài kinh điển ca khúc. Đây là tứ đại thiên vương đều làm không được sự tình. Nhìn thấy luyến tuyết ái tiểu ra sân về sau, Hoàng Trấn Sơn liền biết mình đã thua. Đời này đều thua, thua thương tích đẩy mình. Bởi vì ở đương đại giới âm nhạc không có người có thể đánh bại một đôi thần cấp tổ hợp. Có Luyến Tuyết Ái Tiểu tọa trấn tinh quang, hắn không còn có ra mặt ngày. Chương 548, Luyến Tuyết Ái Tiểu, mang người đi vào võ hiệp thế giới. Đã lên tới võ đài Lâm Bắc Phàm tiếp tục hát vang. Trúc Thảo tứ phương sa mạc mêng ngông. Cái kia sợ tuyết xương đập vào mặt. Sa Diêu dẫn cung tái ngoại bèn. Tiếu ngạo đời này không chán mệt mỏi. Dương Tiểu Nhi cũng đi theo Âu tổn, nàng phụ trách giọng nữ bộ phận, đồng thời còn có đàn điện tử. Một cái này nho nhỏ đàn điện tử ở trong tay nàng hóa hủ hủ làm thần kỳ, phát ra kinh thiên động địa biến hóa. Ba co đàn điện tử nơi tay, nàng một người liền tương đương với một chi giàn nhạc. Khi thế rộng dại âm nhạc thiên trương liền là từ trong tay nàng bán ra, có được cảm nhiễm lòng người lực lượng. Còn có cùng nàng niên kỷ không tương xứng đại sư khí phách. Ba thiên quân vạn mã ta độc hành. Ba trên trời dưới đất ta độc tôn. Dương tiểu nhi âm nhạc tài hoa triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngay cả Lâm Phàm cũng không thể không thể nói Lúc này Dương Tiểu Nhi thật rất xoái. Ở cất giọng ca đồng thời, Lâm Bác Phàm còn sử dụng trận pháp. Ban đầu ở New York quảng trường phía trên, hắn âm nhạc tăng thêm trận pháp trợ cấp, có thể khiến cho toàn trường người cùng theo một lúc mẻ múa, đưa tới toàn thế giới hoanh động. Hiện tại, hắn lại một lần nữa thi triển loại này thủ đoạn, ở toàn trường tình cảm ý nghĩ tăng vọt nhất sung mãn thời điểm, cái kia lấy được hiệu quả quả thực dung trời hám địa Nghe khuấy động đắt đỏ thanh âm, hiện trường khán giả nhiệt huyết sôi trào Bọn hắn phẳng phất thấy được võ lâm hào hiệp võ ngựa đạp thảo nguyên, tư thế hào hùng khoai ý nhân sinh, đại khí rộng rãi, rồi rào mà đến. Ở lúc này, dương hiểu nhi ôn nu rộng nữ lại tăng thêm nhi nữ tình trường tô điểm. Đây không phải là bọn hắn một mực huyến tưởng võ hiệp thế giới. Đây không phải là bọn hắn tha thiết ước mơ chuyện cổ tích sao. Một cỗ hào hùng từ lồng ngực tuôn ra, có được rồi rào chi thế, không nhả ra không thoải mái. Thế là, rất nhiều người đi theo hát. Ba có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Có cái thứ hai thì có cái thứ ba, có cái thứ ba thì có cái thứ tư. Mặc kệ có thể hay không hát, hát đến có dễ nghe hay không, liền là nghĩ lớn tiếng hát ra. Thiên thương thương giã minh ông Mọi loại biến ảo. Trải qua bách kiếp cũng ở tâm gian. Ân nghĩa lưỡng năn đoạn. Toàn trường đại hợp sướng, thanh âm đinh thái nhất góc, nhưng là vô cùng có trật tự. Tất cả mọi người hát rất có tiết ấu. Ba dù cho ở phía xa vài giảm bên ngoài thành trấn đều có thể nghe được tiếng ca. Đó là cái gì thanh âm? Từ sân thể dục chuyển tới, hẳn là tinh quang Summer Festival, chúng ta nhanh mở TV xem đi. Khá lắm, cách xa như vậy, thanh âm còn chuyển qua tới. Khẳng định rất đặc sắc. Ba cùng lúc đó, tinh quang tỷ lệ người xem như trước đang nhanh chóng bỗng nhiên mà tăng mạnh. Luyến Tuyết ái tiểu danh khí không chỉ cực hạn với Hoa Quốc, ở châu Á các quốc gia, thậm chí ở Âu châu địa khu đều có rất lớn nổi tiếng. Kèm theo lúc trước chủ thần hỏa khắp toàn cầu, bọn họ tiếng ca cũng hỏa khắp toàn cầu. Nhưng là bình thường ẩn nốt quá sâu để cho người ta vô duyên nhìn thấy. Nhưng chính là một loại này thần bí để cho người ta đối cái này đối với truyền kỳ dàn nhạc tổ hợp chạy theo như vị Bây giờ một đôi truyền kỳ tổ hợp rốt cục lộ bộ mặt thật, liền ở tinh quang liên hoan mừng năm mới tí bên trên, một bài thiết huyết đàn tâm đưa tới toàn trường đại hợp sướng, lại một lần nữa thể hiện ra bản thân thần cấp biểu hiện. Toàn cầu người xem cũng đi theo hành động, Nghĩ hết biện pháp nhìn trực tiếp. Nghe nói không? Đôi kia thần kỳ Đông Phương tổ hợp Luyến Tuyết Ái tiểu xuất hiện xuất hiện ở tình quang võ đài. Thật! Bọn hắn dáng dấp thế nào? Có đẹp hay không? Có soái hay không? Mặc dù không có lộ ngay mặt, nhưng là từ thân hình cùng khuôn mặt đến xem, bọn hắn tuyệt đối là nam soái nữ tịnh. Hoàn mỹ nam thần. Thiên hoàng siêu sao phong thái? Không được, ta không chịu nổi chúng ta leo tường đi xem. Hoặc là, để cho chúng ta ở Hoa Quốc bằng hữu trực tiếp cho chúng ta nhìn. chơi ạ, người ý nghĩ này giỏi phi thường. Hải ngoại người cũng tới vây xem. Dẫn đến tinh quang tỷ lệ người xem kịp thời đánh vỡ 7% đại quan Vẫn như cũ đang nhanh chóng bỗng nhiên mà tăng mạnh Không có ngừng lại bỏng dáng Cuối cùng, làm bài hát này hát xong Tinh quang người xem đã đánh vỡ 8% Nữ vương đại nhân, chúng ta tỷ lệ người xem đã vượt qua 8% Thị trường phân ngạch chiếm hữu xuất đạt đến 30% Ta cảm giác thành tích này còn có thể tiếp tục lại chướng Nhìn xem bạo động người xem, võ thiên mị hết sức kích động Bạch Thanh Tuyết cũng kích động vô cùng Bây giờ thu thập suất có thể nói là Tinh Quang thành lập tới nay cao nhất tỷ lệ người xem. Đây là một cái làm người tuyệt vọng thành tích. Ba ngoại trừ ương thị Sập Dình Festival, người không còn có cái nào hạt tỷ có thể lấy được dạng này người xem thành tích. Nhưng ương thị Sập Dình Festival là dựa vào mấy chục đài tivi tiếp âm, Tinh Quang chỉ dựa vào bản thân, cho nên kỳ thực hai người không có cái gì có thể so. Tinh Quang đã sáng tạo ra một cái kỳ tích, hơn nữa hắn còn đang tiếp tục. Bạch Thanh Tuyết nội tâm động, nếu như đánh vỡ 10% Như vậy đêm nay sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Sẽ, nó nhất định sẽ. Võ thiên mị liền vội vàng ngợt đầu. Một ca khúc thời gian rất ngắn, hảo ca luôn có hát song lúc. Làm thiết huyết đan tâm biểu diễn kết thúc, hiện trường người xem nội tâm khóe ưu động không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Sau đó, liền là kinh thiên động địa vỗ tay cùng tiếng hoan hô bài sơn đào hải mà đến. Bọn hắn vì trên đài luyến tuyết ái tiểu vỗ tay gieo hò cũng vì bản thân mới vừa biểu hiện vỗ tay gieo hò Càng vì chính mình trong lòng võ hiệp thế giới vỗ tay gieo họ, toàn trường nhiệt tình bị đốt. Chỉ có liều mạng vỗ tay cùng chu lên, mới có thể biểu đạt vào giờ phút này tâm tình kích động. Cảnh tượng này kéo dài ròng rã hơn một phút đồng hồ, mới chậm rãi ngừng lại. Sau đó, cặp mắt mong đợi nhìn xem chính giữa sân khấu hắc bạch thân ảnh, chờ mong bọn hắn đặc sắc hơn diễn xuất. Mọi người tốt, ta là luyến Tuyết Mọi người tốt, ta là Ái Tiểu. Hai người từng câu từng chữ, chỉ là đơn giản tự giới thiệu không có nhiều một câu nói nhảm. Nhưng là, chỉ đơn giản như vậy tự giới thiệu, lại làm cho toàn trường lại một lần nữa táo động, vô tay cùng tiếng hoan hô cùng bay. Tất cả tiếng gọi ẩm ý hóa thành chỉnh tệ như một bốn chữ. luyến tuyết, Thái Tửu luyến tuyết, Thái Tửu Cùng lúc đó, sở ta TV tỷ lệ người xem lại hướng phía trước bước thêm một bước, phá vỡ 9% đại quan. Giờ khắc này, luyến tuyết Thái tiểu vạn người chú ý, tinh quang thôi sáng Ở vạn chúng chờ mong phía dưới. Lâm bác Phàm tuyên bố hôm nay ta sẽ mang mọi người đi vào kỳ bên võ hiệp thế giới Lâm Bác Phàm nhìn về phía Dương Tiểu Nhi Dương Tiểu nhi gật đầu bắt đầu đánh đàn Tiết tấu cũng làm cho người hết sức quen thuộc cơ hội là không kém cọi thiết huyết đan tâm kinh điển võ hiệp ca khúc mọi người tiếng lòng lại một lần nữa bị chấn động Phàm phất lại nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa hảo Nam Nhi còn có một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên là Nam Nhi phải tự cường đám người kinh hô ở mọi người chờ mong Lâm Bác phạm lại một lần nữa bắt đầu hát, giọng khi đối mặt vạn trọng sóng, nhiệt huyết giống cái kia hồng nhật quang, gan như sắt đánh xương như thép tinh. Chương 549, truyền kỳ tinh quang sự rừng festival. Lâm Bác phạm đăng tràng về sau, tổng cộng hát 5 thủ ca khúc. Ba ngoại trừ Thiết huyết đan tâm nam nhi phải tự cường bên ngoài, còn có túy quyền sống thêm 500 năm ai là đại anh hùng tam thủ kinh điển bài hát cũ, thật là đem ức vạn người xem mang vào một cái võ hiệp thế giới, đem phạt tỷ đẩy lên đỉnh phong. Hát song 5 thủ ca khúc rút lui về sau, hiện trường thật lâu khó có thể bình tĩnh. Vô số chúng mê ca hát không muốn, nghĩ giữ lại luyến tuyết Thái tiểu, coi như hát nguyên một đêm cũng nguyện ý. Ba dù sao luyến tuyết Thái tiểu ca nhiều, đều đủ mở diễn xứng hội. Nếu như đem trận này hoặc tỉ biến thành luyến tuyết ái tiểu cá nhân buổi hòa nhạc, chỉ sợ toàn thế giới đám người đều sẽ đồng ý. Mặc dù mới đi ra ngắn ngủn hơn 20 phút đồng hồ, nhưng là tạo thành ảnh hưởng là to lớn, là hoành động, là không có gì sánh kịp. Sau đó thống kê, tinh quang liên hoan mừng năm mới bạt tỷ cao nhất tỷ lệ người xem đột phá 10%, đạt đến 10, 51%. Bình quân tỷ lệ người xem phá vỡ 5%, đạt đến 6, 21%. Đây là hiện tượng cấp biểu hiện. TV người xem phân ngạch vượt qua 60%. Mang ý nghĩa cả nước mở TV gia đình bên trong, có vượt qua một nửa người đều đang nhìn tinh quang sập dịch festival. Ba cái này không chỉ có là hiện tượng cấp biểu hiện, vẫn là thống trị lực biểu hiện. Số liệu này rất xa vượt qua tứ đại thiên vương đương chảng thời điểm. Hoa ngữ giới âm nhạc, Luyến Tuyết ái Tửu là mạnh nhất. Cho dù ở thế giới giới âm nhạc cũng chiếm cứ vị trí trọng yếu. Ba đây là thuộc về Luyến Tuyết ái Tửu thời đại. Đây là một cái truyền kỳ tổ hợp. Các đại giới âm nhạc đại lão nhau nhau ra sân, biểu đạt bản thân quan điểm. Đây là một trận nhất định ghi vào sử sách truyền kỳ bất di, đồng thời cũng đem Luyến Tuyết ái tiểu đôi này âm nhạc tổ hợp đẩy về phía một cái khác độ cao mới. Luyện tuyết ái tiểu trở thành cả thế gian công nhận chuyển kỳ tổ hợp thành thời đại một cái ký hiệu Tứ đại Thiên Vương đã là quá khứ thức luyến Tuyết ái Tểu lại là lập tức thần thoại sống bọn hắn còn trẻ như vậy tương lai sẽ còn tiếp tục sáng tạo Huy hoàng. đương nhiên đây đều là làạỳ tiếp theo lực ảnh hưởng Lâm Bác Phàm kết quả về sau liền đem mình thân phận rút ra khôi phục dáng dấp ban đầu tiếp tục trải qua bản thân sinh hoạt luyến Tuyết là hắn nhưng là hắn không phải luến Tuyết tinh Quang sắp gì fe kết thúc sau Ngày thứ hai, Lâm Bác Phạm liền chạy tới Giang Nam thành phố địa ảnh. Bởi vì đánh võ Bồi Huấn Ban giai đoạn thứ nhất 100 ngày huấn luyện hôm nay kết thúc, xem như Bồi Huấn Ban hiệu trưởng, hắn đương nhiên muốn đi qua phát biểu, sau đó tuyên bố nghỉ định kỳ. Lâm Bác Phạm đứng trên bục giảng, nhìn xem diện mạo rực rỡ hẳn lên học viên. Ba trong lòng có mấy phần vui mừng, cũng có mấy phần thất vọng. Nguyên lai like cái này Bồi Huấn Ban chiêu vào 50 cá nhân, hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới đều đã không đến 30 người, nhìn sang trống giống. Xem ra là chịu không được cái này trăm ngày tàn khốc huấn luyện đã sớm thối lui ra khỏi. Đó là người tuyển chọn Lâm Bác Phàm không nói thêm gì. Minh tinh không phải tùy tiện có thể thành công, dù cho hiện tại thành công tương lai không nhất định có thể thành công. Giống những cái kia lưu lượng Minh tinh, cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Người xem đều là dễ quên, không có hảo tác phẩm, trong vòng 2 năm đều sẽ quên mất không sai bệt lắm. Nhưng là cái này bồi huấn ban lại ký thác Lâm Bắc Phàm nồng đậm chờ đợi. Là tình quang mở ra thị trường quốc tế bộ đội tiên phong, nếu như không có lúc trước đánh tốt cơ sở, ma luyện hảo ý chí, như vậy những người này khó thành đại tài. Kẻ thắng làm vua, có đôi khi là người thưa làm vua. Không cần ngươi có bao nhiêu tài hoa, miễn là ngươi có thể kiên trì nổi, như vậy thì có cơ hội. Tựa như nhân viên gương mẫu lưu đắc hoa, mới vừa bắt đầu thời điểm ca hát so ra kém ca thần, diễn kịch so ra kém lương chiều vĩ, trừ bỏ mọc ra một tấm khuôn mặt Tuấn tú, liền không có cái gì vượt trội năng lực. Nhưng là nhân gia quý ở kiên trì, giỏi về bắt lấy mỗi một cơ hội, mấy chục năm như một ngày, mới có bây giờ thành tựu cùng địa vị. Tuyển chọn trong yếu, kiên trì quan trọng hơn. Ta rất cao hứng, nhìn thấy các ngươi đều kiên trì nổi. Lâm Bác Phạm mở miệng, thản nhân nói, nguyên lai ta cho rằng buổi huấn ban kết thúc trước đó có thể đào thải một nửa người, không nghĩ tới bây giờ liền đã thành công. Học viên im lặng không nói, trong lòng khá là ảm đạm. Nhớ tới những ngày này cùng một chỗ phấn đấu thời gian. Nguyên lai like cho rằng mọi người có thể cùng đi đến cuối cùng, cùng một chỗ vì tương lai chém giết. Nhưng là, bọn hắn kiên trì chịu đựng, rất nhiều đồng bạn lại hóng mất, chọn rời đi. Nhìn xem từng cái rời đi thân ảnh, bọn hắn không biết mình kiên trì còn có ý nghĩa hay không, không biết mình kiên trì còn có hay không hy vọng, chỉ biết là khẽ cắn môi, lại kiên trì một hồi, có lẽ hy vọng ngay ở phía trước. Nếu như không có loại này điên cuồng nhiệt tình, loại này đối với thành công chấp nhất, bọn hắn chỉ sợ cũng từ bỏ. Trăm ngày đào tạo sát thực rất khổ, chỉ xem cái kia sắp xếp tràn đầy thời khóa biểu, liền có thể để cho người ta trốn bước. Kiên trì nổi đều là anh hùng, không có kiên trì nổi cũng không thể nói là cầu hùng, chỉ có thể nói minh tinh con đường này không thích hợp bọn hắn. Bởi vì cái này mộng tưởng còn chưa đủ thúc đẩy ngươi từ bỏ tất cả vì đó cố gắng. Ba chúng ta trong ngày đào tạo hôm nay kết thúc, tiếp qua hai ngày liền là giao thừa, ngày kia liền là năm mới, tất cả đều đại biểu khởi đầu mới. Cho nên bắt đầu từ bây giờ. Quên mất quá khứ, nên đón mới tương lai. Lâm Bác Phạm vùng cánh tay lên một cái. Là, Hiệu trưởng. Toàn viên hô to. Lâm Bác Phạm dựng lên hai đầu ngón tay, cười tủng tìm nói, ba chúng ta ngày nghỉ này có 20 ngày, xuyên qua toàn bộ năm mới. Hy vọng mọi người ở cái này 20 ngày bên trong rồi giàu nghỉ ngơi, cùng người nhà bằng hữu hảo hảo tụ họp một chút. Ngay nghỉ trở về sau, chúng ta sẽ mở ra giai đoạn thứ hai đào tạo. Hiệu trưởng, giai đoạn thứ hai đào tạo là cái gì? có thể tiết lộ cho chúng ta sao? Vương Bảo Bảo nhịn không được hỏi. Đám người cũng mong đợi nhìn xem Lâm Bác Phàm, chờ mong hắn đáp án. Lâm Bác Phàm cười cười, nói, "Nghe được ta tin tức các ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ, bởi vì chúng ta giai đoạn thứ hai đào tạo là thực chiến đào tạo." Ba cái gọi là thực chiến đào tạo, liền là để cho các ngươi mọi người tự mình thực địa đi tham dự một bộ phim chế tác, quay chụp các loại công việc. Nói cách khác, để chính các ngươi đi đập một bộ phim. Nghe được cái này tin tức, đám người mắt sáng rực lên. Bọn hắn tới tham gia cái này bồi hướng ban, không phải là vì trở thành diễn viên, trở nên nổi bật sao. Ba hiện tại cơ hội tới. Ta cho các ngươi kịch bản, cho các ngươi tài chính, chúng ta tinh quang một chút tài nguyên ngươi cũng có thể mượn dùng, nhưng là còn giữ lại toàn bộ giao cho các ngươi tùy ý phát huy. Nói cách khác, đạo diễn chính các ngươi định, diễn viên cũng là các ngươi định, tất cả liên quan tới đoàn làm phim tất cả đều là các ngươi làm chủ, xem như hiệu trưởng ta chỉ phụ trách cấp tiền. Có phải hay không nghe rất tâm động? Lâm bác phàm cười tùng tỉm. Nào chỉ là tâm động, quả thực toàn thân đang động. Ta rốt cục có thể làm diễn viên. Không chỉ làm diễn viên còn có thể làm đạo diễn. Ta cảm giác ngộng tưởng lại gần. Quá tuyệt vời, hiệu trưởng và Tuế Ba toàn bộ ban hơn 20 vị học viên đều kích động lên. chương 550, một bên thiên đường, một bên địa ngục. Biết có điện ảnh đập, bọn hắn cũng không nhìn được. Dù cho Tết Xuân ngày nghỉ cũng ngăn cản không được bọn hắn đối với mơ ước khao khát. Hiệu trưởng. Đến cùng là dạng gì kịp bản? Có thể cho chúng ta trước nhìn một chút không? Dạng này chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Bảo bảo vào đầu bức ai, phi thường nóng nảy hỏi. Hắn hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Lâm Bác Phàm cười nhạt một tiếng, không nên gấp gáp, đến lúc đó các người liền biết. Dù sao chất lượng sẽ không kém. Ba kỳ thực Lâm Bác Phạm hiện tại cũng không biết nên đập một bộ nào địa ảnh, dù sao trước hứa hẹn lại nói. Nô Tiểu Kinh cái thứ hai đặt câu hỏi, hắn rất hưng phấn. Hiệu trưởng, liền là nói bộ phim này tất cả chức vụ đều có chúng ta an bài, vậy ta có thể hay không làm đạo diễn? Chỉ cần các ngươi cảm thấy không có vấn đề, đó cũng không có vấn đề. Lâm bác phàng cười. Z yes. Nô Tiểu Kinh nắm tay giống to. Hắn cảm giác đây là bản thân một cái trọng đại cơ hội, là tôi luyện bản thân đạo diễn kỹ năng cơ hội lớn. Hiệu trưởng, phim ảnh tất cả nhân vật thật đều do chúng ta định, đều do chúng ta diễn xuất. Chương kính cái thứ ba đặt câu hỏi. Lâm bác phàng gật gật đầu đều do các ngươi định đoạt. Ta tin tưởng 100 ngày huấn luyện ở chung bên trong, các ngươi đều hẳn là lý giải bản thân cùng với lẫn nhau, cho nên đối với điện ảnh nhân vật hẳn là Vân Vệ tương đối đúng chỗ. Trương Kính bắt đầu mơ, hắn nghĩ là một gã diễn viên, diễn xuất trọng yếu nhân vật. Hiệu trưởng, điện ảnh dự toán là bao nhiêu? Trước mắt tạm định là 2 ức, nếu như tình huống yêu cầu có thể lại cho thêm một ức. Lâm bác Phàm hời hững nói. Đám người hít sâu một hơi, bọn hắn thật sâu cảm nhận được Lâm Bắc Phàm hào khí. Vẹn vẹn một bộ luyện tập tác phẩm điện ảnh, dự toán đều đạt đến 2 ức, nếu như cần còn có thể thêm vào một ức, cái này ở trong nước đều là mảng lớn tiêu chuẩn. Ba ngoại trừ nổi tiếng đại đạo diễn, ai có cơ hội có thể chấp trưởng 2 ức nguyên trở lên mảng lớn. Thử hỏi, có công ty nào dám cho bọn hắn dạng này chơi? Ba nhưng là Lâm Bắc Phạm dám. Tình huống cụ thể, ngài nghỉ trở lại hắn nói. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu liền là nghỉ định kỳ. Lâm Bắc Phạm nhẹ nhàng đi, đồng thời cũng được ở đây hảo nam nhi tâm câu đi. Tiếp cận liên quan, đã nhiệt bá một tháng xạ điêu anh hùng truyện cũng viên mãn thu quan. Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 5. 22% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 7. 33% cực kỳ tốt thành tích, lại là một bộ hiện tượng cấp phim TV, hơn nữa mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại. Xạ điêu anh hùng truyện còn xuất khẩu chung quanh mấy đại quốc gia, người xem cũng không tệ. Sở ta TV càng là dựa vào bộ này phim TV kiếm lời bắt tràn buồn tràn đầy. Đại niên lần đầu tiên buổi tối sắp mở ra vòng hai phát ra, lại có thể kiếm lấy một khoản tiền. Tinh quang cử hành một cái tiệc cuối năm sau liền tuyên bố nghỉ, trừ bỏ bộ phận lưu thủ nhân viên bên ngoài, những người khác về nhà ăn Tết. Lâm Bác Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết cũng trở về Ma Mado ăn Tết. Khó nghỉ được mấy ngày, sau đó lấy đầy đủ tinh thần diện mạo nên đón năm đầu dịch vụ cùng tiêu chiến. Theo năm mới tiếng chuông gõ vàng, mọi người hô lớn một tiếng chúc mừng năm mới. Ba toàn bộ hoa hạ đại địa đều vui mừng hớn hở. Nhưng là ở phía xa châu Âu kẻn án rời sở tâm tình liền không mỹ lệ lắm, thậm chí có thể nói là hết sức nổi nóng. Hắn hiện tại đã điều tra giai đoạn hắn mỏ kim cương người liền là thiên lang dòng binh đoàn, chính là cái này hắn chuẩn bị thuê đi thu thập lâm bắc phàm, kết quả ngược lại bị dọn dẹp một cái nho nhỏ dòng binh đoàn. Vì cho hả giận, hắn từng thuê hai cái dòng binh đoàn đi thu thập bọn họ, kết quả đều là có đi không về. Thậm chí bởi vì trọc giận tới thiên lang dòng binh đoàn, chính hắn ở châu Phi thế lực khác bị tận gốc Một người sống đều không hề lưu lại, tổn thất nặng nghề. Doa đến hắn lập tức thuê số lớn bảo tiêu đến bảo vệ mình. Hồi tưởng nửa năm qua, từ hắn giết phụ mẫu ngồi lên tập đoàn chủ tịch bảo tọa về sau, cho rằng đi đến nhân sinh đình phong, kết quả không nghĩ tới đây quả thật là đỉnh phong, sau đó tiếp xuống bắt đầu số con dẹp. Nghĩ cấp giết bản thân muội muội, kết quả người không giết chết, lại bồi hai cái sát thủ, còn có một cái tình nhân. Thật vất vả tìm được cơ hội cùng Lý thị tập đoàn hợp tác đánh lén muội muội tư bản. Kết quả lý thị tập đoàn như vậy không góp sức, làm hại bản thân lại bồi hơn 50 ức đô la Mỹ. Muốn giết lâm Bắc Phàm kết quả chuẩn bị thuê dòng binh đoàn phản đi qua đối phó bản thân. Bồi vào một cái giá trị 10 ức đô la Mỹ mỏ kim cương lại bồi vào hơn 10 cái trung thành cảnh cảnh thủ hạ. Ba hiện tại, châu Phi sản nghiệp toàn bộ bị phá hủy, mà hắn dọa đến chỉ có thể co đầu rút cổ ở châu Âu. Bởi vì tiếp nhận chủ tịch đến nay không có cái gì đại thành tựu, ngược lại một mực thua thiệt tiền. Tộc lao bên này đối với hắn đều có ý kiến. Ba cái này từng kiện từng từng màn, suy nghĩ một chút đều có chút lòng chua sót. Hắn cảm giác mình bị âm như bao phủ, trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ta yêu cầu gặp thần một mặt. Hắn đem thư ký gọi vào, ba để người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta ngày mai đi Anh Quốc. Ngày thứ hai, kẻn đám người cơi máy bay đi tới Anh Quốc London, máy bay hạ cánh về sau vòng vo đi tới một cái chấn nhỏ, chấn nhỏ cũng không có nhiều người, mới có chừng trong nhà. Tương đối nghèo khó, dựa vào đánh cá mà sống. Ở cái này chấn nhỏ bên trên có một cái cổ lao toàn thành, đây chính là kẻn ản giờ hiệu chỗ cần đến. Khi hắn mới vừa tới gần toàn thành, liền đã trông thấy một quản gia dáng vẻ người mở cửa. Ba cái này quản gia thoạt nhìn vô cùng già, tóc đều hoa bạch, thân thể gây yếu, nhỏ rộng ho khan, giống như một trận gió đều có thể đem nó thổi ngã. Nhưng là, kẻn ản giờ sở cũng không dám xem nhẹ hắn, bởi vì hắn là vị kia người hầu. đại nhân nhìn thấy các người đến Xin mời đi theo ta." Lao quản gia thanh âm khàn khàn. "Tốt, Thiên Sinh." Kẻn An giờ sở gật đầu một cái, sau đó đối với người đứng phía sau nói ra, "Các ngươi cũng không cần lại đi vào, ở bên ngoài chờ lấy ta." Sau đó dập khuôn từng bước cùng đi theo đi vào. Ba cái này pháo đài cổ rất cổ lão, trên tường đều là dấu vết tháng năm, ánh đèn lờ mờ, thoắt nhìn có chút âm trầm khủng bố. Dù cho hung ác thủ lạc kẻn An giờ hữu cũng cảm thấy khẩn trương sợ sệt. Đi qua 2 phút đồng hồ lộ trình, Bọn hắn rốt cục đi tới lâu đài nội bộ kiaa sáng rốt cục sáng đại sảnh ngồi một người mặc nón rộng vành màu đen lão nhân lão nhân tóc vừa trắng vừa dài trói thành một cái bím tóc chải vốt đến đằng sau dâu ria rất dài cũng bị một đầu tiểu dây thường cột có lẽ là không thường thường phơi ánh nắng sắc mặt thoạt nhìn có chút xám trắng ba làm cho người khác sâu ấn tượng là bên cạnh hắn có một thủy tinh cầu lão nhân đang xem sách cũng không ngẩng đầu lên nói kẹn hẳn giờ hiệu sơ ngươi lần này đến tìm ta có chuyện gì Kèn ản rời sở cung kính nói, vũ sư đại nhân, gần nhất ta làm việc cảm thấy mọi việc không thuận, phản phất có người nhằm vào ta một dạng, ta yêu cầu ngài trợ giúp. Trước mắt vị này lão nhân, là một vị có được lực lượng thần bí vũ sư. chương 551, tham dò tương lai, luật vào phản vệ. Vũ sư, ở châu Âu là một cái phi thường cổ lão nghề nghiệp, một cái phi thường thần bí nghề nghiệp. Bọn hắn có được thường nhân làm không được năng lực, có thể thông qua thủy tình cầu thấy quá khứ cùng tương lai một góc, có thể biết trước quá khứ tương lai quả thực là phi thường khủng bố. Thế nhưng là lợi hại như vậy nghề nghiệp người biết không nhiều, thậm chí còn bị làm thành truyền thuyết. Ba sở dĩ như thế là bởi vì loại người này thực sự quá hiếm hoi. Ba toàn bộ châu Âu vài ức nhân khẩu đều tìm không ra cái thứ hai, thậm chí mấy chục năm đều không ra một cái, chỉ có dị bẩm thiên phú người mới có thể trở thành vụ sư. Hơn nữa người biết đều giữ kín như bưng, sẽ không đem việc này nói ra. Ai tiết lộ người đó liền chờ lấy vu sư tìm tới cửa A? Hắn sau lưng có khủng bố nhân mạch cùng thế lực, hơn nữa có thể xem được quá khứ tương lai, nhiều người làm sao chết cũng không biết. kẻ án giờ hữu lúc trước cũng là một lần vô tình mới biết được. Lúc trước hắn cũng là mang thử một lần thái độ qua tới, dốc hết tất cả mới đổi lấy một cái cơ hội, cuối cùng mười phần thuận lợi ngồi lên án giờ tập đoàn chủ tịch vị trí, cái này khiến hắn đối với vị này vu sư càng thêm kiên kỵ. Nếu như có thể tuyển chọn, hắn không muốn gặp tới gặp vị này vu sư. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn, Giống như toàn thân đều bị nhìn sạch sánh xanh, tất cả bí mật đều không chỗ che thân. Mà hắn hết lần này tới lần khác lại là một cái bí mật nhiều vô cùng người, mỗi một kiện đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như không phải cân nhắc đến đối phương năng lực cùng thế lực sau lưng, hắn đều nghĩ giết người diệt khẩu Nhưng là chỉ sợ bản thân vẫn không có động thủ liền bị hắn biết rõ, cho nên liền ý nghĩ này cũng không dám lên. Hắn cảm giác mình bị một cố âm như bao phủ, cho nên mới không thể không lần nữa qua tới tìm kiếm hóa giải phương pháp. Ngươi biết ta quý củ. lão vu sư buông xuống sách, thản nhiên nói. Biết rõ, hôm nay trở về sau, ta lập tức đem 10 ước đô la mị đánh tới đại nhân tài khoản bên trong. Kẻn nhức đối nói. Đây cũng là hắn không muốn cùng vị này vu sư giao thiệp một nguyên nhân khác, kia liền là bỏ ra quá nhiều, nhiều đến nhường ngươi đau lòng cấp độ. Không muốn đau lòng, ngươi sẽ cảm thấy đáng giá. lão vu sư nụ cười nhạt nhòa Đúng vậy, đại nhân. Kẻn Ản giờ hiệu không người. Ngươi muốn biết rõ sau lưng ai đang đối ngươi xuất thủ, sau đó làm sao hóa giải cái này nguy hiểm. Lao vu sư hỏi. Đúng vậy, ta gần nhất mọi việc không thuận, cảm giác sau lưng có một cổ âm như to lớn đang bao phủ ta. Ta hy vọng vu sư đại nhân có thể giúp ta tìm ra, sau đó giúp ta tiêu diệt. kèn ánh mắt mách liệt. Ba đây không phải cái gì vấn đề lớn. Lao vu sư đem thủy tinh cầu bưng đến bên cạnh một cái bàn nhỏ bên trên, sau đó ngồi xuống xuống. Kẹn ngồi quỳ chân tại đối diện. Hai người biểu tình đều rất nghiêm túc. Nhắm mắt dưỡng thần một phút đồng hồ, Lao vu Sư thần thải biến, trở nên vô tình vô nghĩa, sau đó hai cánh tay khoác lên thủy tinh cầu bên trên, nhưng là lại không có hoàn toàn chạm đến thủy tinh cầu. Kẹn cẩn thận nhìn, lại vẫn không có nhìn ra thủy tinh cầu có thay đổi gì. Thủy tinh cầu chỉ là ta tinh thần môi giới mà thôi, thông qua cái này thủy tinh cầu, ta có thể thấy quá khứ cùng tương lai. Nhưng ngươi chỉ là người bình thường, không nhìn thấy gì. Lao vu Sư thản nhiên nói Kẻn Ản Giờ Hiệu gật đầu một cái, trên mặt không có biểu tình. Ba lúc này, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác trước mặt vụ sư đại nhân thân hình mở ảo. Ta nhìn thấy, người giết bản thân cha mẹ, cuối cùng mới lên tập đoàn chủ tịch. Kẻn Ản Giờ Hiệu, còn truy sát bản thân mội mội, đáng tiếc không thành công. Kẻn Ản Giờ Hiệu, người có một cái tiểu tình nhân, hoài nghi nàng vượt quá giới hạn cho nên đem nàng giết. Liên người nhà nàng cũng giết, ngụy trang thành hỏa hoạn. Kẻn Ản Giờ hiệu. gần nhất Người còn cùng thiên lang dòng binh đoàn chơi lên, đáng tiếc tổn thất nặng nghề. Kẻn Ản giờ hiệu. Hắn rốt cục nhịn không được, vũ sư đại nhân, có thể hay không không nhìn quá khứ, chỉ nhìn tương lai. Kẻn cảm giác vô cùng không được tự nhiên, cái này tùy tiện một việc đều để hắn vào ngục giam. Hắn hận không thể những vật này vĩnh viễn mai danh nhận tích không còn xuất hiện, kết quả lại bị vô sư từng ngụm nói ra được. Quá khứ đã không thể đổi, nhưng tương lai còn có rất nhiều khả năng, bất luận cái gì một điểm sai lầm đều sẽ dẫn đến tương lai biến hóa Cho nên ta xem quá khứ là vì càng tốt suy tính tương lai." Lao Vu sư thản nhiên nói, sau đó lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Yên tâm, so ngươi kẻ càng gian ác hơn ta đều gặp qua, ngươi những cái kia giết người phóng hỏa sự tình ta không tâm tình nhịn." "Kẻn án giờ hữu." Ba nói thật lúng túng, "Nếu như ngươi không phải Vu sư, ta đã sớm bắn chết ngươi." Lao Vu sư tiếp tục nhẹ khẽ vuốt vuốt thủy tinh cầu. Ba cặp kia có chút khô gầy tay tựa hồ có ma lực, có thể khiến cho thủy tinh cầu dần hiện ra mê dạng mỹ lệ. Không biết có phải hay không ảo giác, kẹn hàn giờ hiệu cũng từ thủy tình cầu nhìn lên đến một chút hình ảnh đoạn ngắn. Kết quả nghiêm túc xem xét, lại cái gì cũng không có. Người quá khứ ta đã hiểu. Quá khứ không thể đổi, tương lai còn có cơ hội. Chúng ta bây giờ đến xem thử người tương lai, nhìn xem địch nhân rốt cuộc là ai. Lao vu sư tiếp tục thi pháp. Lúc này, hắn biểu tình càng thêm nghiêm túc. Bởi vì nhìn quá khứ đã là cố định sự thật, không thể cải biến không cách nào cải biến. Nhưng nhìn tương lai lại là nghịch thiên mà đi, là phải trả giá thật lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn hiện tại kỳ thực mới 50 tuổi ra mặt, nhưng là bởi vì nhìn tương lai quá nhiều, tiết lộ thiên cơ quá nhiều, cho nên thân thể cơ năng giả 30 tuổi, chỉ nửa bước đều bước vào quan tài. Sau đó, tuy nhiên biết do có loại hậu quả này, hắn vẫn nữa thích làm. Bởi vì loại này không chê tất cả cảm giác nhường hắn rất mê luyến. Cho nên mỗi một lần người khác nhường hắn nhìn mệnh, hắn đều muốn đối phương trả một cái giá thật là lớn. Ngươi dù sao ta ngay cả mệnh đều muốn kết thúc, ngươi không cho ta một điểm tiền tài bổ sung có ý tứ sao. hắn tinh thần cao độ tập trung, ứng dụng cường đại tinh thần lực đi thăm dò tương lai một góc, bắt tương lai đoạn ngắn. Ba nhưng mà hơn một phút đồng hồ thời gian, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Không có khả năng. hắn tâm lý chân kinh. Kèn án giờ hiệu cũng không phải là cái gì thiên mệnh chi tử, cũng không phải không thể thăm dò. Ba lần trước hắn hoa không đến nửa phút thời gian liền thấy tương lai, còn vô cùng rõ ràng. Nhưng là bây giờ lông đều không nhìn thấy, giống như người này không có tương lai. Hắn không phục, trong thiên hạ còn có hắn nhìn không được người. Thế là hắn tiếp tục thôi động tinh thần lực, càng thêm toàn thân toàn ý đầu nhập sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Sau đó, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ, 4 phút đồng hồ. Rốt cục, 10 phút đi qua, hắn vẫn là cái gì cũng không có nhìn thấy. Kẻn ạn giờ hiểu đều nhanh chờ không nhìn được, cứ như vậy ngồi trồm hổm lấy 10 phút, hắn rất mệt mỏi có được hay không. Chân đều chua. Đáng tiếc lại không dám đứng lên, càng không dám nói lời nào, sợ quấy dậy vu sư thi pháp. Rốt cục, thẳng đến 15 phút, hắn tinh thần lực sắp nhịn không được lúc, rốt cục xua tan mây mù gặp thanh thiên thấy được tương lai một góc, đó là một chỉ con mắt thật to, giống như thần linh chi nhãn, cao cao tại thượng, trông xuống thế gian. Ba cái kia con mắt to tựa hồ cảm giác được có người đang thăm dò hắn, liếc mắt nhìn qua. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, thủy tinh cầu di như nát. Phun một tiếng, lao vụ sư phun ra một máu Sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, thoạt nhìn so bình thường già mấy tuổi. chương 552, lắc lư, trên thế giới, trên thế giới, lại có thần nhân. lão vu sư chân kinh, tự lầm bẩm. Hắn biết rõ trên thế giới có một ít người là có lực lượng thần bí, cũng tỉ như nói thần bí Đông Vương Ấn Độ, những cái này thần bí cổ quốc đều có dạng người này tồn tại, thông qua đặc thù huấn luyện có được thần kỳ năng lực. Ba còn có hắn, hắn đầu góc dị thường phát đạt, tinh thần lực người bình thường gấp bội. Cho nên mới có thể mượn nhờ thủy tinh thăm dò quá khứ tương lai. Loại này năng lực có chút tương đương với mắt thứ ba, hoặc là Phật ra truyền thuyết bên trong Thiên Nhãn Thông. Những người này vô cùng thưa thớt, thưa thớt đến toàn thế giới cộng lại khả năng đều không cao hơn trăm người. Giống như hắn dị bẩm Thiên Phú, khả năng cũng chưa tới 10 người. Những cái này năng lực thoạt nhìn thần kỳ, y Nguyên ở có thể tiếp nhận người phạm vi bên trong. Bởi vì người lợi hại hơn nữa vẫn là thể xác phàm tục, y Nguyên chống đỡ không nổi viên đạn, Ý sẽ sinh bệnh già yếu. Đến sinh mệnh đại nạn ý Nguyên sẽ chết đi thậm chí chết sớm hơn cho nên mặc dù hắn có thần kỳ năng lực nhưng là vẫn có đầu rút cổ ở lâu đài bên trong không có ra ngoài sóng bởi vì hắn sợ bản thân không cẩn thận liền đem bản thân cho só chết nhưng là hắn vừa mới nhìn thấy cái gì một chỉ to lớn vô cùng con mắt vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái liền để hắn lọt vào phản kệ thọ mệnh hao tổn nhiều năm thật là quá kinh khủng quá giọ người lao vu sư run lại 7 cảm giác mình phạm sai lầm lớn Kiền án giờ không bình tĩnh, vũ sư đại nhân, ngài vừa mới nhìn thấy cái gì? Có phải hay không ta? Ngay cả quỷ thần khó lường lao vu sư đều không giải thích được phun một máu, em dịu không tí vết thủy tinh cầu đều đột nhiên nứt ra, như thế huyền huyễn, nhường hắn cái này một phạm nhân run lẩy bẩy. Chẳng lẽ ta thực sự trêu chọc cái gì không tầm thường đồ vật? Hoặc có lẽ là ta bị ma quỷ theo dõi? Một phen não bổ về sau, hắn cảm thấy càng thêm tâm thần bất định cùng sợ sệt, mồ hôi lạnh cũng xuất hiện. Sắc mặt cùng Lao vu Sư một dạng trắng bệnh. Khu khu. Làm Lao vu Sư chính muốn nói gì lúc, sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó chấn tính lại. Ánh mắt thâm thúy, ung dung mở miệng, ngươi quả thật bị người theo dõi, đối phương rất lợi hại. Ai? Kèn án giờ hữu lại nhẹ nhàng thở ra, là người còn tốt, chỉ cần không phải ma quỷ hết thể đều dễ làm. Nhưng là, đối phương sau lưng có một cái giống ta dạng này người. Kèn án giờ tâm lại một lần nữa nhấc lên. Giống Lao vu Sư dạng người này Đó cũng là phi thường khủng bố, ngay cả hắn một cái này lục thân không nhận người đại gian đối mặt Lao Vu Sư cũng không dám mạo hiểm ra ý khác, húng chi hắn bây giờ còn bị dạng người này theo dõi. Kèn án rời sắc mặt lại tráng bệnh mấy phần. Nhìn trước mắt Lao Vu Sư, giống như là bắt lấy cuối cùng một căn rơm dạ nói, mời đại nhân cứu ta. Ba chỉ có nắm giữ lực lượng thần bí người mới có thể đối kháng lực lượng thần bí người, bình thường thủ đoạn đều không có tác dụng gì, hơi không cẩn thận khả năng bản thân liền bồi vào. Vừa rồi chính là ta cùng hắn đấu pháp, khu cụ lao vu sư lại ho ra một bộ máu trên mặt rốt cục nhiều hơn một kia hồng nhuận phân phớt, hắn và ta thực lực sản sản với nhau may mắn chính là ta cao hơn một bậc cho hắn lôi đỉnh nhất kích Tuy nhiên ta bị thường nhưng là hắn tuyệt đối so với ta càng dễ chịu hơn cảm tạ đại nhân tương trợ kẹn hắn rời trong lòng bừng tỉnh khó trách vừa rồi lao vu sư bỗng nhiên thổ huyết, thủy tinh cầu bỗng nhiên ná Nguyên Lai là đấu pháp hình thành Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng trong đó hôn hiểm. Tựa như ảnh thị kịch tác phẩm thường xuyên diễn như thế, cách xa nghìn vạn dặm đều có thể cho ngươi một cái nguyên rủa nhường ngươi đời này ác quỷ cuốn thân. Hiện tại loại này tình huống đã coi như là nho nhã nhiều. Lao vu sư lại còn có thể đánh bại đối phương, trong lúc nhất thời, kẹn ản giờ hiệu đối với vị lao nhân trước mắt này nhiều hơn mấy phần lòng kính trọng. Lao vu sư ho khăn nói, kẹn ản giờ hiệu, ta đã thay ngươi xuất thủ một lần, cũng coi là trả lại ngươi cân tình Hơn nữa ta đã thụ thường không có mấy năm công phu là không khôi phục được cho nên kiện này sự tình ta không xen vào nữa ngươi đi xuống đi Kèn án giờ Hữu hoảng vu sư mặc kệ hắn làm sao đấu qua được đối phương hắn không sợ đau thật xuống thật làm liền sợ loại này thần quỷ sức mạnh khó lường ba vừa rồi cách không đấu pháp hung hiểm như vậy nếu như bị đối phương len lén đến một lần hắn còn thế nào chơi chỉ là suy nghĩ một chút đều d do người mời đại nhân cứu ta ta nguyện bỏ ra 50rút đô la Mỹ Mời đại nhân giúp ta. Kèn Ản giờ hiệu dập đầu, cắn răng nói. Không bỏ được hài tử bộ không đến lang, 50 ước mua mình một cái mạng, giá trị. Bằng không thì chết muốn nhiều tiền như vậy có tác dụng gì? Ai ngờ, lão vu Sư lắc lắc đầu, đối phương không phải hạng dễ nhắn, 50 ước còn không đáng cho ta mạo hiểm. Ba cho nên ngươi chính là đi thôi. Kèn Ản giờ hiệu khẽ cắn ngôi, lại một lần nữa đau lòng nói, ta nguyện bỏ ra 100 ức đô la Mỹ, mời đại nhân tương trợ. Lao vu sư trên mặt nhiều hơn mấy phần ý động Kèn án giờ phi thường mừng rỡ, lại một lần nữa tăng giá. Đại nhân, 100 ức chỉ là ngài xuất thủ khổ cực phí, ta mặt khắc còn bỏ ra 50 ức xem như tạ lễ. Lao vu sư trên mặt nhiều hơn mấy phần dãy ruộng. Kèn án giờ hiệu rất khẩn trương, đây đã là trước mắt hắn có thể bỏ ra nhiều nhất. Nếu như còn không được, liền muốn giao động tập đoàn căn bản. Nếu vậy, hắn khẳng định bị người từ chủ tịch vị trí đa xuống. Lao vu sư trên mặt buông lỏng, tốt ta Xem ở ngươi thành tâm thành ý phân thượng, ta đã ứng. Bất quá sự tình trước tiên nói rõ, ta không khả năng một mực che chở ngươi, bởi vì dạng này quá hao phí tâm thần. 150 trăm ước chỉ đủ ta bảo ngươi nửa năm không có việc gì, nửa năm sau tình huống làm sao ta liền mặc kệ. Nửa năm thời gian, làm sao đủ. Kẻn ản giờ hiệu chân kinh. Đã có thể, chẳng lẽ ngươi muốn để ta cho ngươi cả một đời làm công sao. lão vu sư sắc mặt không đổi. Không dám. Kẻn ản giờ hiệu kinh sợ thử lượng ngươi cũng không dám lao vu sư sắc mặt thâm trầm hắn và ta thực lực sản sản với nhau Tuy nhiên ta thắng hắn 3 phần nhưng là muốn giết hắn cũng khó nếu như hắn một lòng muốn trốn ta căn bản không có cách nào tìm ra hắn người bây giờ chính yếu nhất làm chính là diệt trừ bọn họ trên mặt lực lượng buộc hắn xuất thủ dạng này ta liền có thể di giật đãi lao thừa cơ tiêu diệt hắn bằng không thì hắn trốn đi ngươi coi như đem toàn thiên hạ đều lật qua một lần cũng không tìm tới. kẻn hắn giờ trầm chóm nói ta đã biết, đại nhân, phiên thoái đại nhân cáo chi sau lưng tính toán ta người là ai, ta trở về thì nghị hết biện pháp diệt trừ bọn hắn. Tổng cộng có hai cái. Lao vu sư dựng lên hai đầu ngón tay, bọn hắn theo thứ tự là tùy liệp tập đoàn, kẻ nẹ tập đoàn. Kẻ nạn giờ hiểu nghe được hai cái này tên quen thuộc về sau, trong lòng nghi ngờ tán đi. Bởi vì hai cái này tập đoàn cùng hắn ạn giờ tập đoàn ở nghiệp vụ bên trên có rất lớn cạnh tranh quan hệ, song phương đấu tranh mấy chục năm, cái gì thủ đoạn đều có. Ba lúc nhỏ hắn và mội mội tao ngộ một lần ám sát, hoài nghi liền là tuyệt làm, đáng tiếc không có chứng cứ. Nhất là bây giờ song phương ở châu Phi, châu Á mới phát địa khu chiếm trước thị trường cạnh tranh phi thường kịch liệt. Lúc trước hắn liền là hoài nghi hai cái này tập đoàn một cái, không nghĩ tới hai cái đều có. Có chút phiền phức, nhưng là nhất định phải làm. Kẻn án giờ hiệu mang theo tâm tình nặng nghề rời đi. Hắn ly khai về sau, lão vu sư sắc mặt nghiêm lại, sau đó phụ phục quỳ mọp xuống đất, ngựa khí cung kính nói ung nên thần nhân đại giá. Chương 553, phía sau màn đại buốt. Thỉnh thần nhân điện hạ tha thứ tiểu nhân mạo phạm tội. Lao Vu sư kinh sợ nói, vừa rồi tiểu nhân không phải là muốn thăm dò thần nhan, mà là ở kèn hạn giờ hữu dụ phía dưới mới phạm vào đại bất kính tội, thỉnh thần nhân điện hạ tha thứ. Lao Vu sư quỳ 10 phút, chân đều quỳ tê nhưng lại không thấy cái gọi là thần nhân, thậm chí ngay cả một người đều không có. Nhưng là hắn vẫn như cũ không dám động, tư thế bảo trì không thay đổi, 10 phần thành tiến quỳ lại. Bởi vì hắn biết rõ, tất nhiên thần nhân vừa mới phân phó hắn làm như thế, khẳng định còn sẽ có sau này chỉ thị. Cho nên bây giờ còn không để ý đến hắn, có thể coi như thăm dò thần nhan trừng phạt. So với tử vong, chút trừng phạt này tính là gì? Trên thực tế, Lâm Bác Phạm một mực ở trên bầu trời tò mò nhìn hắn. Hắn không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có người có thể thấy quá khứ cùng tương lai, mặc dù chỉ là nhìn thấy một phần trong đó, vậy cũng phi thường làm cho người kinh hãi loại này năng lực ngay cả hắn hiện tại cũng không có nhưng là suy nghĩ một chút liền Hoa Quốc đều có phong thủy đại sư cùng đoán mệnh lao khất cái hai cái này kỳ nhân dị sĩ lúc trước nhìn thấy hắn liền kinh động như gặp thiên nhân châu Âu gia người như vậy cũng chẳng có gì lạ Thuận lấy hắn ánh mắt Lâm Bác Phàm phát hiện kẻ nạn giờ Hữ sau đó mọi chuyện đều sáng tỏ thế là Thuận nước đầy thuyền hố hắn một bút về phần vừa rồi lao vu sư lời nói đều là hắn để cho lừa dối thành hay không không quan trọng chúng kê càng tốt Như vậy thì có thể suy yếu Jessica cùng hắn khoảng cách, dạng này về sau báo thủ thuận lợi hơn. Lâm Bác Phàm cảm giác mình càng lúc càng giống phía sau màn đại buột Ba đặc biệt giống hồng hoang bên trong cao cao tại thượng thánh nhân, rõ ràng có thể tiện tay bóp chết con kiến, lại bắt đầu chơi đủ loại tính toán, tựa như mèo và chuột mở dạng, vậy cũng là cho hắn cuộc sống kẻ nhạt tăng thêm điểm niềm vui thu a Về phần cái này Lão Vũ Sư, Lâm Bác Phàm muốn nhận vì chính mình dùng. Ba dạng người này là cái đại nhân tài. Không chỉ có được kỳ lạ bản sự, sau lưng còn có cự đại thế lực đang ủng hộ, dạng người này đối với hắn kiếm tiền sự nghiệp có trợ giúp rất lớn. Dạng người này nên càng nhiều càng tốt. Đứng lên đi. Bởi vì dạng này càng thêm có cảm giác thần bí, tựa như hắn lúc trước lắc Lư Thiên Lang trong binh đoàn một, dạng nhìn xem nhân ra mấy cái kia hải tử hiện tại giống đánh mã giết gà, ý chí chiến đấu sục sôi, đem sự nghiệp cách mạng làm phong sinh thủy khởi. Cảm ơn thần nhân điện hạ. Lao Vu sư trong lòng vui vẻ, biết mình vượt qua kiếp nạn Hét lớn một tiếng, sau đó cung kính đứng lên. Thanh âm mới vừa rồi phảng phất tử trên 9 tầng trời trùng trung điệp điệp chuyển xuống, sau đó trong óc của hắn vang lên, loại này quỷ thần khó lường năng lực nhường hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy kính sợ. "Muốn bản tôn tha thứ ngươi sai lầm, ngươi cần thay bản tôn xử lý hai chuyện." Thỉnh thần nhân điện hạ chỉ rõ. "Lão Vu sư cung kính nói, 1. Vụ trộm chèn ép kẻn án giờ dịu, nhưng là không giết hắn. 2. Vụng trộm hiệp trợ Thiên Lang Dũng binh đoàn, giúp đỡ phát triển lớn mạnh." trở thành một phương đại thế lực. Sau khi chuyện thành công, ấn đoán thanh toán xong. Cảm ơn thần nhân điện hạ thanh toán. Mặc kệ có thể thành hay không, lão vu sư không chút giò dự đáp ứng. Thậm chí, tâm lý còn có mấy phần mừng rỡ. Bởi vì, hắn và vị này nhân vật vĩ đại quá giang quan hệ. Hắn đời này cũng đến cùng, bởi vì có được thăm dò quá khứ tương lai năng lực, hắn có quyền thế ngút trời, hưởng hết vinh hoa phú quý, cái gì đều chơi qua, không có cái gì truy cầu. Nhưng là hôm nay hắn thấy được thế gian có thần, nội tâm lại một lần nữa kích động lên. Hắn nghĩ bắt lấy cái này kỳ ngộ, hắn muốn càng tiến một bước. Nếu như có thể đi theo vị này vĩ đại tồn tại, như vậy tương lai có lẽ sẽ nhiều mấy phần đặc sắc. Nói không chừng có thể làm cho mình sống lâu mấy năm, thậm chí có thể để cho mình dị năng càng tiến một bước. Người khác làm không được sự tình, vị này thần nhân vô cùng có khả năng làm được. Liên như vậy, hai người đều là người thông minh, chu du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh. An nhịp với nhau. Thần nhân điện hạ, ta làm sao tìm ngươi? Ngươi không cần tìm ta, sau khi chuyện thành công ta tự sẽ tới tìm ngươi. Là, thần nhân điện hạ. Lao vu sư xin đợi 20 phút, phát hiện thần nhân đi thật về sau, mới thở phào nhẹ nhóm vô lực ngồi xuống, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ còn có may mắn. Mới vừa một giờ, quả thực so với hắn một đời đều muốn đặc sắc. Trong lòng ngũ vị trần tạm, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là lại không biết đối với người nào mở miệng. Người tới. Lao vu sư kêu to một tiếng. Đại nhân, có chuyện gì phân phó? Lao quản gia đi đến. Người giúp ta đi điều tra kẻn ản giờ từ lần trước rửa dẫm vào ta rời đi sau, làm sự tình gì, đắc tội người nào đều cho ta điều tra rõ ràng, muốn nói rõ chi tiết, càng rõ ràng càng tốt. Ba càng đặc biệt sự tình càng phải ghi chép. Đúng vậy, đại nhân. Lao vu sư nghĩ nghĩ, nói, ba còn có thiên lang dòng binh đoàn, cũng cho ta điều tra rõ rõ ràng ràng nhất là gần nhất đã qua một năm sự tình, cũng muốn nói rõ chi tiết, biết không? Tốt, đại nhân. Lao quản gia thối lui, lão vu sư một đôi cũng lé ra ánh sáng trí tuệ. Gửi hy vọng ở thần nhân triệu kiến, hy vọng quá xa vời, hơn nữa tràn ngập không chắc chắn. Tuy nhiên hắn không biết thần nhân là ai, thần nhân ở nơi nào, nhưng là thông qua điều tra, kết hợp với hắn từ trong thủy tinh cầu nhìn thấy, như vậy thì có thể được thần manh mối, thậm chí có thể tìm tới thần. Châu Âu sự tình kết thúc, Lâm Bác Phàm trôi giặt đến châu Phi, nhìn xem thiên lang dòng binh đoàn sự tỉnh tiến triển tình huống. Từ chiếm cứ mỏ kim cương về sau, thiên lang dòng binh đoàn không còn vì tiền khổ sở buồn bực, dựa vào lấy mỏ kim cương liên tục không ngừng tài chính, bọn hắn chiêu binh mãi mã, đang nhanh chóng khuyết trương. So với một tháng trước, bọn hắn bây giờ nhân số đã gia tăng đến 500 người. Tuy nhiên cách cách mạng quân đội còn có chênh lệnh rất lớn, nhưng khoảng cách cũng lại tiến một bước thu nhỏ. Lâm Bác Phàm đoán chừng 2 tháng về sau. Bọn họ nhân số liền có thể đạt tới 2.000 người đến lúc đó nhất định sẽ làm một đợt lớn sơ bộ đem mình cờ xí kéo lên một bên khác k kẻn hạn trở về sau trước hết để cho người đem 10 ước đô la Mỹ đánh tới lao vu sư chuyên mục sau đó mặc kệ tốc lão thành viên hội đồng quản trị phản đối nhanh chóng thanh toán tài sản sau đó treo bán ra ngoài ba lấy tốc độ nhanh nhất góp đủ 150 ước đô la Mỹ giao cho lão vu sư trước bảo trụ bản thân mệnh lại nói sau đó phái người nhìnầmầm tùy tập đoàn né tập đoàn người nhất là tập đoàn nhân vật trọng yếu một là vì chứng thực bọn họ là phải chăng ra tay với hắn hai cũng là tìm kiếm cơ hội cho bọn hắn một kích trí mạng kết quả thật không nghĩ tới thật đúng lúc nửa năm qua hai cái này tập đoàn thật đã từng ra tay với hắn qua đem hắn nội tâm còn sót lại lo nghĩ toàn bộ loại bỏ Ken ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi chương 554 tinh Quang tập đoàn hóa kẻn hắn giờ hiệu bên này nước sôi lửa bỏng lâm lâmác Phẳm bên này cả nhà sung sướng Lâm Bác Phạm ở Bạch Gia quá được sủng ái, già, trung nhiên, trẻ ba nữ nhân đều thích ăn cái này một người dáng dấp đẹp mắt, miệng lại ngọt, làm đồ ăn lại ăn ngon con rể, cho nên Tết Xuân thời kỳ trôi qua rất hạp đi, đem răng Bạch Hải làm đến cũng không có tính tình, nhìn Lâm Bắc Phạm miệng không phải miệng con mắt không phải con mắt, đáng tiếc lại không thể làm gì. Nãi nãi hiền hòa nhìn xem hai người trẻ tuổi, cười híp mắt nói, tiểu phàm, khuê nữ, các ngươi lúc nào sinh đứa bé đi ra, ba các ngươi bận rộn công việc không quan h Nãi nãi có thể giúp các ngươi mang. Lời này vừa ra, đem lâm bắc phàm cùng Bạch Thanh Tuyết nháo cái mặt đỏ hứng. Nãi nãi, Bạch Thanh Tuyết kêu một tiếng, Ngươi cháu rể năm nay mới 20 tuổi đây, bây giờ còn đang đến trường, Ngươi nghĩ hắn như vậy trẻ tuổi làm phụ thân, nhiều quá nha. a nãi nãi sướng sở, phát hiện thật đúng là, Nàng tôn nữ cháu rể kỳ thực là tỷ đệ luyến, Tôn nữ ngược lại là thành thục, thế nhưng là cháu rể còn trẻ quá phận. Vậy được rồi, chờ tiểu phàm tốt nghiệp Các ngươi cho ta sinh một cái đi ra. Ba đây là cứng rắn mệnh lệnh, các ngươi chỉ có thể phục tùng, không thể cự tuyệt. Ngài ngoại sụ mặt, đến nàng tuổi tác đối với đời sau đặc biệt quan tâm. Bạch Thanh Tuyết mắc cỡ đỏ mặt đáp ứng, nhìn thấy Lâm Bác Phàm cười trộm, sau đó hung hăng bóp hắn một lần. Lâm Bác Phàm cũng không cười. Kỳ thực, bọn hắn cũng không có chuyên môn tránh thai, mỗi một lần đều là thuận theo tự nhiên. Nàng đã từng huyễn tưởng bản thân lúc nào có cái hài tử, như vậy nhân sinh liền viên mãn. Thế nhưng là lão Công cảm thấy hiện tại chính là sự nghiệp cao tốc thời kỳ phát triển, chờ sự nghiệp ổn định lại muôn đứa bé. Hai năm đều không có động tính gì, cũng không biết hắn làm sao tránh thai. Bất quá việc này thật không đổi, hiện tại tinh quang phát triển được hồng hồng hỏa hỏa, nàng nghĩ thừa dịp bây giờ còn trẻ tuổi, tinh lực coi như rồi rào đem tinh quang đẩy lên giống vẹn chỉn tập đoàn dạng này tài sản hơn vạn ước bá chủ cấp xí nghiệp. Dạng này mới không phụ nàng giới kinh doanh nữ xa hoàng xương hảo. Thời kỳ Bạch Thanh Tuyết đi chung tuyên bộ tham gia phát thanh truyền hình hội nghị, tổng kết năm ngoái đến từng cái đài truyền hình lấy được thành tích, lại một lần nữa trọng điểm biểu dương sở ta TV. Về phần mặt khác đài truyền hình, trừ bỏ ương thị trung quy trung củ, đều bị phê một trận. Ba nhìn được Bạch Thanh Tuyết rất là khai tâm, sau đó dẫn hai ước tiền bạc tiền thưởng, cùng với ba cái chính trị nhiệm vụ cười híp mắt trở về. Ba một lần này là nhiệm vụ gì? Lâm Bác phán hỏi. Một cái là liên quan tới Trung Hoa Mỹ thực văn hóa Năm ngoái chúng ta chủ thần làm được phi thường xuất sắc, cho nên Trung Tuyên Bộ Âu Dương Bộ trưởng hy vọng chúng ta ở phương diện này tiếp tục cố gắng, làm tiết mục cái gì tiếp tục phát dương Trung Hoa Mỹ thực văn hóa. Lâm Bác Phàm gật đầu một cái, bọn hắn có ý nghĩ này rất bình thường. Ba dù sao Hoa Quốc hiếm có một cái toàn thế giới công nhận văn hóa danh thiếp, đương nhiên muốn nắm thật chặt nó, phát dương quang đại. Mặt khác hai nhiệm vụ đây. Tiếp xuống hai nhiệm vụ đều tương đối tùy ý, dựa theo chúng ta năm nay kế hoạch, ta tiếp một cái liên quan tới chống tham li Còn có một cái liên quan tới hái quốc tuyên truyền giáo dục Ba lúc ấy mấy vị đại trưởng còn chê cười ta đây. Bạch Thanh Tuyết tùy ý nói. Về sau có bọn họ khóc. Lâm Bác Phạm nói, hai người cười. Hai cái này nhiệm vụ thoạt nhìn mang theo hồng sắc bối cảnh, phi thường không kiếm tiền, hơn nữa hạn chế rất lớn, đều là trong mắt người khác mua bán lô vốn. Nhưng là đối với Lâm Bắc Phạm tới nói, lại tương đương với đưa tiền đưa kinh nghiệm. In the nam of people, chiến lang tìm hiểu một chút. Đều là vô cùng kiếm tiền hai cái ảnh thị kịch tác phẩm, Lâm Bác Phàm đã sớm nghĩ đẩy ra, nhưng là bởi vì bọn hắn mang theo hồng sắc sát thái, muốn đem bọn hắn đẩy ra sẽ có chút hạn chế. Nhưng là bây giờ liên hệ bộ tuyên truyền cái này chiêu bài, cái kêu tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Ngắn ngủi Tết Xuân ngày nghỉ đi qua rất nhanh. Bạch Thanh tuyết hai người về tới Giang Nam, rất nhanh liền khai triển công việc. Đầu tiên cần phải làm là đem tinh quang tập đoàn hóa. Ba hiện tại tinh quang quá to lớn, có được hơn 4.000 nước tài sản liên quan đến nghiệp vụ nhiều vô cùng, phía dưới nhân viên vượt qua và người, nếu như không tập đoàn hóa vận hành, rất nhiều công tác đều an bài không đến, Bạch Thanh Tuyết chính nàng đều sẽ mà chết. Đầu tiên là làm rõ tài sản, sau đó đem một chút không phải đại truyền hình hạch tâm nghiệp vụ bóc ra, thành lập chi nhánh công ty, một mình vận doanh. Tỷ như ảnh thị kịch chế tác, nghệ nhân kinh tế nghiệp vụ những cái này cũng không phải là đại truyền hình hạch tâm nghiệp vụ, hoàn toàn có thể bóc ra. Ba sau đó lấy tinh quang đài truyền hình nghiệp vụ làm tập đoàn hạt tâm. Phóng xạ từng cái chi nhánh công ty. Tập đoàn hóa về sau Tinh Quang lãnh đạo chức vụ như sau. Tinh Quang tập đoàn, Bạch Thanh Tuyết đảm nhiệm chủ tịch, kiêm Tinh Quang đài truyền hình đại trưởng. Tinh Quang giới cờ chi nhánh công ty như sau. Tinh Quang ảnh nghiệp công ty, Từ Võ Thiên Mỹ đảm nhiệm tổng tài, đồng thời kiêm nhiệm Tinh Quang đài truyền hình phó đại trưởng, quản lý địa ảnh, phim TV truyền hình điện ảnh chế tác tương quan nghiệp vụ. Sở ta Video công ty, Từ Hoàng Chính Thành được đề bạt lãnh đạo, đảm nhiệm tổng tài. Đồng thời kiêm nhiệm tinh Quang Đài truyền hình phó đại trưởng, quản lý sở ta video toàn cầu hóa vận hành. Tinh Quang Kinh doanh công ty, từ Nguyên Nghệ nhân bộ bộ trưởng Hứa Hán Kiệt đảm nhiệm tổng tài, chủ yếu phụ trách Tinh Quang Nghệ nhân kinh tế nghiệp vụ. Giang Nam thành phố điện ảnh du lịch văn hóa công ty quản lý, Từ Trương Hàn được đề bạt lãnh đạo, đảm nhiệm tổng tài, phụ trách Giang Nam thành phố điện ảnh vận hành cùng quản lý công tác. Hung Đậu Võng, Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ là từ Lâm Bắc Phàm bản thân làm ra, cũng không về Tinh Quang quản hạt. Hơn nữa hai cái công ty này đã có chuyên môn người phụ trách, cho nên lần này tập đoàn hóa liền không an bài. Như thế thao tác, phân công rõ ràng, thuận tiện chấp hành. Cùng lúc đó, bởi vì công ty nhiều, lãnh đạo chức vụ nhiều, tinh quang còn thuận tiện để bạt rất nhiều lao khổ công cao nhân viên công tác, hoàn thiện công ty tầng quản lý kết cấu, tăng lên nội bộ nhân viên tính tích cực. Từ nay về sau, tinh quang liền có thể đối ngoại danh chính nôn thuận xưng là tinh quang tập đoàn. Kiện này sự tình bên ngoài tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng là đối với nội bộ nhân viên mà nói lại không có bao nhiêu biến hóa, mọi người nên làm sao làm sao. Bởi vì mọi người vẫn là ở cùng một tòa nhà bên trong làm việc, vẫn là ở cùng một cái phòng ăn ăn cơm, lãnh đạo chủ yếu cũng không có thay đổi, chỉ bất quá vì càng dễ quản lý cho nên mới đem công tác thay đổi nhỏ. Ba cái này ở mặt khác đài truyền hình đều là rất phổ biến hiện tượng, tinh quang lúc này sau mới mở chi nhánh công ty đã tính muộn. Tập đoàn hóa vận hành về sau, mục tiêu kế tiếp liền là chiều thương đại hội. chương 555 Tinh quang chiêu thương đại hội bắt đầu. Tinh quang chiêu thương đại hội ở năm ngoái tổ chức 2 lần, 2 lần chiêu thương đại hội đẩy ra rất nhiều kiệt tác tác phẩm. Tỷ như hiện tượng cấp kịch nhiều tập chủ thần xạ điêu anh hùng truyện, hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục xieng. China còn có mặt khác tác phẩm, mặc dù không có đạt tới hiện tượng cấp trình độ, nhưng cũng là trong nghề đỉnh tiêm trình độ, lấy được cao vô cùng tỷ lệ người xem, sinh ra lớn nhất quảng cáo hiệu quả. Tài trợ những cái này tiết mục xí nghiệp cùng các đều kiếm lời điên, nghiệp vụ theo tinh quang khai cương khoách thổ phát triển đến hải ngoại. Trong đó nổi danh nhất xí nghiệp liền là Chính Huy tập đoàn, Long môn tập đoàn, Khang chính tập đoàn 6 nhà ngàn nước tập đoàn, từ tình quang còn đang yếu ớt thời điểm cũng đã bắt đầu ra trận, hết sức cùng hộ, lấy được phi thưởng to lớn hiệu quả. Ba hiện tại tổng tư sản thấp nhất đều tăng trưởng 30%, lợi hại nhất trực tiếp lật một phen, lợi nhuận càng không cần phải nói. Đã là uy tín lâu 5000 nước tập đoàn quy mô, tổng tư sản còn có thể như thế nhanh chóng tăng trưởng, thật là quá khó khăn, bọn hắn thành tựu tinh quang Tinh quang cũng thành tựu bọn hắn. Bọn hắn được vinh dự tinh quang 6 đại thiết, thân thiết nhất đồng bạn hợp tác. Ba cái này lợi nhuận tăng trưởng thực sự làm cho người rất hâm mộ, rất nhiều thương gia đều muốn chiếm lấy, phục chế hắn kinh tế tăng trưởng phương thức, chỉ cần có thể cầm xuống tinh quang quảng cáo vị, như vậy cách thành công chỉ kém nửa bước. Đây là một đầu thấy được thông thiên đại đạo, ai cũng không nghĩ từ bỏ. Cho nên trước mắt, tinh quang chiêu thương đại hội đã trở thành ngành giải trí, thương giới một lần tình hội. Đương nhiên, Cái này cũng dẫn đến cạnh tranh tăng lên. Nguyên Lai trăm ức tài sản, xí nghiệp còn có gia trận tư cách, nhưng là bây giờ không có 500 ước, người cũng không cần tới tham gia, tham gia cũng là không tốt, còn không bằng về nhà tắm một cái ngủ đi. Nga nước tập đoàn Miễn cưỡng có một chỗ cắm rủi, nhưng là cung phi thường không an toàn. Nếu như không liên hợp lại, cũng sẽ biến thành pháo hôi. Chỉ có uy tín lâu 5000 nước tập đoàn mới có tư cách một mình chiến đấu hăng hái, chiếm cứ lấy trọng yếu thị vị. Nhưng là, uy tín lâu 5000 nước tập đoàn cũng quá là nhiều. Trừ bỏ cái kia 6 đại thiết bên ngoài, lại gia nhập 4 nhà uy tín lâu 5.000 ước tập đoàn, mỗi nhà tài sản quy mô đều đạt đến 3.000 ước. Nhìn đến chúng ta liên hợp lại vẫn là đúng, lại không liên hợp khả năng chỉ có thể uống canh. Chính huy tập đoàn tổng tài đường quý lễ nhìn xem mới gia nhập vào mấy cái đỉnh cấp kẻ săn ngồi, hết sức cẩn thận nói. Chỉ sợ ngay cả nước đều không uống được, nghe nói bọn hắn mỗi nhà tập đoàn từ năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, đều chuẩn bị hơn 100 ước, kẻ đến không thiện A. Khang chính tập đoàn tổng tài hứa ra hào nhữ mày nhăn chán. Dù sao đều là ở giới kinh doanh lan lột, không có một cái là kẻ ngu. Ba chúng ta ở tinh quang trên thân đều thu lợi lâu như vậy, bọn hắn không có khả năng không nhìn thấy. Phượng tương tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong nói ra. Có chút khó khăn, liền so với ai khác càng thêm bỏ được. Mỹ trang tập đoàn tổng tài An Mỹ nghiên nói. Mấy vị lao tổng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Tất cả mọi người là uy tín lâu năm ngàn ước tập đoàn, tài sản quy mô không kém nhiều Trên tay tiền mặt cũng không kém nhiều, cuối cùng liền nhìn ai càng thêm bỏ được đầu nhập. Ở điểm này, bọn hắn mấy vị lao tổng có đồng sự thư xác nhận, hoàn toàn không sợ. Liên nhìn đối phương có hay không cái này quyết đoán. Mới tới uy tín lâu 5000 nước tập đoàn cũng mắt lom lom nhìn xem Long môn tập đoàn bọn hắn, nếu như muốn cầm xuống quảng cáo tốt nhất vị, 6 đại thiết liền là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu như không thể đoạt thức ăn trước miệng quọng, như vậy hôm nay bọn hắn đều đi không? Tài sản không đạt tới ngang ước, chỉ có thể thành đoàn hỗ trợ nhau. Bằng không thì liền cạnh tranh tư cách đều không. Đến thời gian điểm, Bạch Thanh Tuyết tươi cười dạng dỡ đi vào phòng hội nghị, cười khanh khách nói, hoang nên mọi người tới tham gia năm 2020 tinh quang tập đoàn hơn nửa năm chiêu thương đại hội. Ta là tinh quang tập đoàn chủ tịch Bạch Thanh Tuyết, lần này chiêu thương đại hội do ta chủ trì. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vỗ tay văng lên. Ba lần này chiêu thương đại hội đến rất nhiều giới kinh doanh đại lao, mỗi một cái đều thanh danh huyền hoách, chấp trưởng ngành nghề người cầm đầu cũng chỉ có Bạch Thành Tuyết mới có thể chấn động đến ở đây Đại Lao. Bởi vì chúng ta Tinh Quang đã tập đoàn hóa vận hành, cho nên năm nay Triêu Thương Đại hội tính cả Tinh Quang ảnh nghiệp cùng nhau tổ chức. Một lần này Triêu Thương Đại hội, chúng ta Tinh Quang sẽ tổng cộng đẩy ra 14 cái hạng mục tiến hành chiêu thương, bao quát 6 cái vương bài tống nghệ tiết mục, 4 bộ ưu tú phim TV, 3 bộ nhận thức mong đợi điện ảnh, còn có một ngăn liên quan tới thức ăn ngon phim phong sự. Ba trong đó, hạng mục mới có 7 cái, đều là chúng ta Tinh Quang tỉ mỉ sắp đặt tốt hạng mục. Tin tưởng mọi người nhất định sẽ thắng lợi trở về. Nghe được có nhiều như vậy hạng mục, ở đây rất nhiều đại lao trên mặt đều dễ dàng một chút. Liền sợ tiết mục quá ít, ở đây rất nhiều người đều sẽ thất vọng mà về. Bọn hắn không hy vọng liền là một cái kia, nhưng là loại chuyện này ai nói đến chuẩn. Hiện tại, chúng ta không nói nhiều lời, bắt đầu hôm nay cạnh tranh. Chúng ta cái thứ nhất hạng mục là nếu bạn là người duy nhất, chúng ta tinh quang uy tín lâu năm tiết mục, người xem cũng không tệ, tin tưởng mọi người đối với nó đều không xa lạ gì. Bản tiết mục chỉ chiêu duy nhất nhà tài trợ, giá quy định 5 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Hiện tại ta tuyên bố, nếu bạn là người duy nhất cạnh tranh bắt đầu. 8 ức. 9 ức. Làm bạch thanh tuyết tuyên bố bắt đầu về sau, nếu bạn là người duy nhất giá cả lập tức lên nhanh, vượt qua 15 ức về sau giá cả mới chậm lại. Cuối cùng nếu bạn là người duy nhất vẫn là bị khang chính tập đoàn lấy 24 ức giá cả cầm xuống. Khang chính tập đoàn lấy được khởi đầu tốt đẹp. Hứa ra hào đắc ý hướng người chung quanh phất phất tay. Ba chúng ta cái thứ hai hạng mục là ô lì diệu, cũng là chúng ta tinh quang uy tín lâu năm tiết mục, tin tưởng mọi người cũng không xa lạ gì. Ba vẫn là giống bình thường một dạng, chỉ chiêu duy nhất nhà tài trợ, giá quy định 5 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. 10 ức, 12 ức. Mọi người cạnh tranh vô cùng tịch liệt. Cuối cùng, ô lì diệu vẫn là bị chính huy tập đoàn lấy 25 ức giá trên trời cầm xuống. Tuy nhiên đi qua 2 năm, Ô Lý Diêu người xem không thể tránh khỏi giảm, nhưng là nhãn hiệu giá trị đã xâm nhập lòng người, có phi thường lớn lực ảnh hưởng, chính huy là không thể nào nhường lại. Xã hội hiện đại nhân khẩu lưu động thật nhanh, đổi nơi công tác rất tấp nập, mọi người tìm việc làm. Ba chỉ cần vừa tìm việc làm liền dễ dàng nhớ tới Ô Lý Diêu cái này tiết mục, nghĩ tới cái này tiết mục liền sẽ nghĩ đến chính huy tập đoàn, sau đó ở bình thường chọn nghề nghiệp hoặc là tuyển chọn kiểu gì cũng sẽ khuynh hướng chính huy, cho nên ngươi nói quảng cáo này giá trị lớn bao nhiêu. Cái này thị trường lớn bao nhiêu? huống chi, hai cái này tống nghệ tiết mục còn mở rộng đến nước ngoài. Cho nên, bất kể như thế nào, chính huy cũng sẽ không buông vứt bỏ tiết mục này. Nếu bạn là người duy nhất cùng ô lì riêu thật giống như Lâm Bắc Phàm lúc trước tiên đoán như thế, trở thành tinh quang trụ cột hạng mục một trong. chương 556, tân tiết mục dùn mình bờ dọa tờ Ba cái thứ ba tiết mục là chủ vương tranh bá. Cái này tiết mục ở bên ngoài còn có một cái khác xưng hô hết chèn là phi thường thụ người xem bằng hưu yêu thích một ngăn tiết mục. Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết đề cử chủ vương tranh bá quốc gia bảo tàng hai China Gotta lần 2-3 cái này có uy tín tống nghệ tiết mục. Những cái này tiết mục đã lấy được thành công, cho nên vô cùng được hoang nên. Trong đó, chủ vương tranh bá vẫn là bị long môn tập đoàn cầm xuống. Quốc gia bảo tàng hai bị thiên tiểu tập đoàn cầm xuống. China Gotta lần 2 bị phượng tường tập đoàn cầm xuống. ba cái này có uy tín tiết mục tổng phí tài trợ 110 ức. Tăng thêm phía trước hai cái uy tín lâu năm tiết mục, như vậy tinh quang tập đoàn đã lấy được 159 nước nguyên. Phim TV ái tình công ngụ 3 cùng võ lâm ngoại chuyện 3 ít lợi cũng rất không tệ, tổng phí tài trợ là 85 ước nguyên. Kể từ đó, mấy cái uy tín lâu năm hạng mục đã vì tinh quang mang đến 244 ước. Ba cảm ơn mọi người cổ động Trải qua mấy vòng tranh đoạt kịch liệt, ta nghĩ mọi người đều mệt mỏi, chúng ta giữa trận nghỉ ngơi 20 phút. 20 phút về sau chiêu thương đại hội tiếp tục. Nửa trang sau chính là chúng ta tinh quang đẩy ra tân hạng mục, hy vọng mọi người ưa thích. 20 phút là thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng là các vị lao tổng cạnh tranh thời gian. Ba hiện tại chiêu thương đại hội đã qua nửa, đại bộ phận tiết mục đều có thuộc, có thể hay không ở tiếp xuống thời gian bên trong lấy được một cái phí tài trợ, chính là bọn họ giờ này khắc này cần phải cân nhắc vấn đề. 20 phút trôi qua rất nhanh. Hoàn nên mọi người trở về. Bạch Thanh Tuyết nói ra, ba cái thứ 8 hạng mục là dùn nình bờ dọa tờ là một ngăn ngoài trời mình tinh chân nhân tú tiết mục. Khả năng rất nhiều người còn không hiểu rõ minh tinh chân nhân tú là ý tứ gì. Cái này cũng không cần lý giải. Mọi người tin tưởng chúng ta tinh quang là có thể, bởi vì chúng ta tinh quang tuyệt sẽ không làm có hại danh tiếng sự tình. Ta có thể khẳng định nói cho mọi người, tiết mục này tỷ lệ người xem tuyệt đối không kém cõi China gót tá lần cùng Sim. China! Không kém hơn China gót tá lần cùng Sim. China! Đám người xôn xao! Phải biết, Sim! China đã trở thành một ngăn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, ảnh hưởng lực không biết lớn bao nhiêu, nếu như dù nỉnh bở giỏ thở cũng có dạng này tiềm lực, như vậy cái này tiết mục ta muốn định. Bởi vì ngăn này tiết mục là một cái ngoài trời tiết mục, sử dụng đạo cụ tương đối nhiều, cho nên chúng ta chiêu thương thiên hướng về ngoài trời xí nghiệp, tí như ô tô, đồ uống, điện thoại, cho nên chúng ta ngăn này tiết mục trừ bỏ chủ tài trợ bên ngoài, còn mặt khác tuyển nhận ba cái chỉ định sản phẩm. Đương nhiên. Nếu như ngươi tập đoàn hoặc xí nghiệp có thể đem những cái này đều thừa bao, như vậy chúng ta cũng chỉ tuyển nhận một cái. Chính huy tập đoàn tổng tài đường quý lê mắt sáng rực lên. Bọn họ là một nhà lấy đầu tư làm chủ thể tập đoàn, liên quan đến sản phẩm cùng xí nghiệp nhiều vô số, trong đó liền bao quát ô tô, đồ uống, điện thoại, cái này tiết mục hoàn toàn là vì bọn họ chế tạo riêng. Nếu như đem cái này bao xuống, hôm nay chiêu thương đại hội liền viên mãn. Những vật khác đều có thể nhường ra, duy chỉ có cái này tiết mục không thể nhường. Bây giờ là chủ tài trợ danh ngạch đấu giá, giá quy định 10 ước, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn. Cạnh tranh chính thức bắt đầu. Theo Bạch Thanh Tuyết ra lệnh một tiếng, đường quý lễ lập tức đứng lên hô to, ta ra 50 ước, nhận thầu tất cả quảng cáo. Đám người lần nữa xôn xao, chấn mắt hốt mồm. Lập tức đem giá cả cất cao đến 50 ước, dọa lui rất nhiều người. Đây cũng là hắn mục đích. Chư vị, cái này dù nỉnh bờ giỏ thở ta chính huy tập đoàn coi trọng, còn mời các vị bỏ những thứ yêu thích. Đường Quý Lê khẽ mỉm cười. Dựa vào cái gì? Các người chính huy tập đoàn thế lớn, chúng ta tiểu tập đoàn cũng không phải dễ khi dễ. Mấy vị lao tổng đứng lên, chúng ta ra 55 ức, cầm xuống bản tiết mục tất cả quảng cáo. Đường Quý Lê ánh mắt ngưng tụ, mấy vị này lao tổng hắn nhận biết, sau lưng tập đoàn tài sản đều đạt đến một nghìn nước trở lên, mặc dù không bằng chính huy tập đoàn, nhưng là liên hợp lại cũng không thể coi thường. Nghĩ không ra bọn hắn cư nhiên len lén liên hợp lại đồng nhiên làm khó dễ nhưng là Đường Quý Lê hoàn toàn không sợ, ta ra 60 ức. Ba chúng ta ra 62 ức. Ba lúc này, lại có một cái khác liên minh đứng lên, chúng ta ra 65 ức, quảng cáo đều mớn. Ba trong nháy mắt biến thành tam phương đại chiến. Cuối cùng, vẫn là đường Quý lễ đủ hung ác, bỏ được bỏ tiền, lấy 80 ức giá cả bắt lại bản tiết mục. Mặt khác hai cái liên minh tương đối lỏng lẻo, xuất phát từ lợi ích phương diện cân nhắc, cuối cùng vẫn là không có khả năng được ăn cả ngã về không. Bắt lại cái này tiết mục về sau. Đường Quý lễ cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này không giống ngày xưa, tinh quang tiết mục càng ngày càng thụ phủng, cạnh tranh quá kịch liệt. Ba trước kia muốn cầm xuống một cái tiết mục 60 ước liền có thể, hiện tại đã cất cao đến 80 ước. Mấy vị khác lao tổng thận trọng gật đầu, biểu thị đồng ý. Lao tiết mục còn chưa tính, tân tiết mục cạnh tranh thật có thể dùng quyết tử đấu tranh để hình dung. Bọn hắn cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Kế tiếp là một cái mỹ thực phim phóng sự chiêu thương, nó gọi là trên đầu lưỡi hoa quốc liền là một ngàn chuyên môn giới thiệu Trung Hoa thức ăn ngon phim phóng sự. Chắc chắn mọi người đều biết, chúng ta tinh quang ở Mỹ thực tiết mục chế tắc bên trên là vô cùng tiên tiến, phía trước chủ vương tranh bá còn có trù thần, đều lấy được khá vô cùng người xem hiệu quả. Trên đầu lưới Hoa Quốc là chúng ta tinh quang năm nay đẩy ra liên quan tới thức ăn ngon tần tiết mục, tuyệt đối không cho mọi người thất vọng. Nếu như đây chỉ là một ngăn Mỹ thực phim phóng sự, các vị lao tổng khả năng đều sẽ không để ý. Bởi vì phim phóng sự người xem cũng liền như thế. Sẽ không quá cao. Nhưng là, cái này hết lần này tới lần khác là tinh quang đẩy ra mỹ thực phim phóng sự, tình huống kia liền rất là bất động. Bàn về mỹ thực tiết mục, còn không có nhà nào đài truyền hình có thể so sánh tinh quang. Từ trù thần đi ra về sau, bọn hắn đều cảm giác được Trung Hoa thức ăn ngon mỹ lực, phá vỡ biên giới chinh phục toàn cầu nhân dân. Dạng này bọn hắn mỗi một cái người nước hoa đều cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Ở nước ngoài, vừa nói đến Trung Hoa mỹ thực, mọi người cơ bản đều sẽ nghĩ đến trù thần. Cùng với sau lưng tinh quang, đây là phẩm chất hiệu ứng. Bây giờ tinh quang lại một lần nữa đẩy ra liên quan tới thức ăn ngon tiết mục, như vậy thì tuyệt không thể bỏ qua. Trên đầu lưới hoa quốc chỉ chiêu duy nhất nhà tài trợ, giá quy định mới ức mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Ta Long Môn Tập đoàn ra 30 ước. Long Môn Tập đoàn Tổng Tài thiệu Khang Hoa không kịp chờ đợi đứng ra. Trên đầu lưới hoa quốc, một cái liên quan tới Trung Hoa thức ăn ngon phim phong sự quả thực là vì bọn họ long môn tập đoàn chuyên môn chuẩn bị. Hắn tin tưởng tình quang Mỹ thực tiết mục chế tác năng lực, nếu như có thể đem sau lương chủ thần mời đi ra liền đáng giá hồi giá vé. Nếu như bỏ lỡ cái này tiết mục, hắn không biết còn có thể hay không tìm tới thích hợp hơn. Ta An Dương tập đoàn ra giá 35 ức. Một vị khác lao tổng đứng lên. An Dương tập đoàn cũng là làm Mỹ thực buôn bán, bất quá làm chính là nước tương phương diện. Hiện tại hắn sinh ý cơ bản đã bao hòa, nhu cầu cấp bách khai thác thị trường ngoài nước Cái này phim phóng sự gãi đúng châu ngứa. chương 557, đẩy ra thần điều hiệp lữ. Thiệu Khang Hoa ánh mắt ngưng tụ, đối thủ đến. An Dương Tập đoàn là một nhà mới phát ngàn ước cấp xí nghiệp, làm nước tương phương diện buôn bán, ở Hoa Quốc là số 1 số 2. Tuy nhiên quy mô cùng hắn long môn Tập đoàn so ra kém không ít, nhưng là nếu như đối phương muốn quyết tâm, cũng là một cái đối thủ cường đại. Nhưng là, hắn long môn Tập đoàn hoàn toàn không sợ. Cạnh tranh liền nhìn ai càng thêm hung ác, càng thêm bỏ ra tiền Hán thiệu khang hoa ở năm ngoái làm ra thành tích là quá rõ ràng. Thôi động long môn tập đoàn đạp lên một cái giai đoạn mới, hơn nữa còn khai thác thị trường ngoài nước, tổng thể tăng giá trị tiền vốn 50% trở lên, lợi nhuận tăng phúc vượt qua 300%. Những cái này công tích đều là bởi vì đầu tư tinh quang truyền hình điện ảnh chủ kịch cùng với tống nghệ tiết mục mới đổi lấy, cho nên hắn ở trong tập đoàn có được rất lớn ngữ quyền, phi thường thụ trọng dụng. Hơn nữa có chủ tịch thư xác nhận, 200 ức phạm vi tài chính đều có thể vận dụng Liền nhìn đối phương có thể hay không ngoan hạ tâm Ta long môn tập đoàn 50 ức Thiệu Khang Hoa xem thường An Dương tập đoàn Lần thứ 2 mở miệng đem giá cả nhắc tới giá trên trời Phong bế mức tới hạn An Dương tập đoàn lão tổng sợ 50 ức giá cả Bọn hắn tập đoàn năm ngoái tỉnh lợi nhuận cũng liền 50 ức Vì kiếm một cái nhà tài trợ Danh ngạch tiêu phí 50 ức nguyên Nếu như đáng giá còn tốt Vạn nhất không được làm sao xử lý Nối nay ai tới cõng Hắn cũng chỉ là một vị tổng tài Nói dễ nghe một chút liền là làm công hoàng đế, nói khó nghe một chút liền là cao cấp người làm công, nếu là không làm tốt nhất định sẽ bị người đá ra, hắn có thể không nỡ chức vị như vậy. Cho nên, hắn không cam tâm ngồi xuống. Cuối cùng, trên đầu lưới hoa quốc bị Long Môn Tập đoàn cầm xuống. Kế tiếp là phim TV cạnh tranh. Chúng ta tinh quang trước nửa năm chủ yếu đẩy ra hai bộ phim TV, trong đó một bộ gọi là Internet of Time people là chúng ta tinh quang hưởng ứng Trung ương đẩy ra một bộ chống tham nhũng phim TV. Nghe đến đây, rất nhiều lao tổng cảm thấy thất vọng. Như loại này chính trị phiến nhìn người không nhiều, cơ bản không có cái gì tỷ lệ người xem. Giống như trước loại hình này phim TV, đập đến đẹp hơn nữa tỷ lệ người xem cao nhất cũng không biện pháp đột phá 2%, có thể đạt tới 1% liền đã coi là không tệ. Dạng này phim TV vừa nắm một bó to, bắt mấy cái idol mình tinh đập một bộ idol phim tivi liền dễ dàng đạt tới dạng này người xem, không cẩn thận còn có thể bạo nổ. Bọn hắn cần gì bỏ gần tìm xa? Đến tinh quang tốn nhiều tiền. Nhưng là, long môn tập đoàn mấy vị lao tổng phi thường ăn ý nhìn nhau. Nhặt chỗ tốt. Tinh quang phim TV có thể kém sao. Trước kia bọn hắn đẩy ra rất nhiều phim TV đều bị người khác xem trọng. Kết quả chứng minh đều là người khác mắt bị mù Trước kia ái tình công ngủ không có người xem trọng, hiện tại thành một bộ kiếm tiền hệ liệt phim TV. Võ lâm ngoại chuyện không có người xem trọng, cũng thành một bộ kiếm tiền hệ liệt phim TV. Xa điêu anh hùng chuyện lúc mới bắt đầu cũng không người xem trọng. Hiện tại thành một bộ hiện tượng cấp phim TV, bây giờ còn đang vòng 2 nhiệt bá bên trong, tỷ lệ người xem còn đạt đến toàn dân tính, mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại mới. Bộ kịch này bị như vậy long trọng đẩy ra, khẳng định hiệu quả không kém. Bởi vì bộ này phiến tương đối đặc thủ, cho nên chúng ta chỉ triều 3 vị nhà tài trợ, mỗi cái danh ngạch giá quy định 5 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Ta khang chính tập đoàn, ra giá, giá 10 ức. Ta chính huy tập đoàn, ra giá, giá 10 ức. Ta phượng tường tập đoàn. Giá giá 10 ức. Ta Mỹ Trang tập đoàn, giá giá 10 ức. 6 đại thiết tập đoàn Lao tổng lập tức đứng lên, ánh mắt bên trong có điện quang đang nháy. Ba hiện tại là nội bộ cạnh tranh, ba cái tài trợ danh ngạch, 6 nhà tập đoàn cạnh tranh, khẳng định có ba cái đá ra khỏi cuộc. Nhưng là dạng này nhặt chỗ tốt cơ hội không nhiều, bọn hắn không biết về sau còn có thể hay không gặp được, cho nên mở hết mã lực cạnh tranh. Cuối cùng, giá cả tiêu thăng đến 30 ức mới dừng lại. Ba cái tài trợ danh nghịch bị Phượng Tường tập đoàn Mỹ trang tập đoàn, thiên tiểu tập đoàn cầm xuống, tổng giá trị 90 ước. Bọn hắn đều cảm thấy tương đối may mắn, 30 ước liền cầm xuống một cái danh ngạch, thật quá thiện nghi. Nhìn xem mặt khác tân tiết mục, giá cả thấp nhất đều đạt đến 60 ước. Kế tiếp là chúng ta tinh quang năm nay nửa năm đẩy ra bộ thứ hai phim TV, đồng thời cũng là ta tinh quang đẩy ra bộ thứ hai võ hiệp kịch nhiều tập 3 thần điều hiệp lữ. Bạch Thanh Tuyết trịnh trọng giới thiệu. hoa Toàn trường xôn sao. Võ hiệp kịch nhiều tập A nếu như trước kia khẳng định không có người xem trọng. Nhưng là từ xạ điêu anh hùng chuyển ra mắt đến nay, cùng bạo hiện tượng cấp tỷ lệ người xem, ở châu Á địa khu thổi lên một cô võ hiệp gió lốc, mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại. Nghe nói thụ ảnh hưởng này, rất nhiều võ hiệp phim TV vội vàng bắt đầu, coi như trước kia bị phục chế nát võ hiệp phim TV lại lần nữa bị đẩy lên nhật trình. Nhưng là, võ hiệp thời đại không phải ai đều có thể mở ra, những cái này đẩy ra võ hiệp kịch, cùng nói là võ Hiệp kịch nhiều thở không bằng nói là hất lên võ hiệp áo ngoài cổ đại luôn tình kịch, hết sức tay con mắt. Nhưng là, tinh quang đập võ hiệp phim tivi khẳng định cùng những cái kia yêu diễm tiện hóa bất đồng. Bạch tổng, bộ này võ hiệp kịch là loại hình gì? Giảng chính là câu chuyện gì? Có người hỏi. Lại có người hỏi, Bạch tổng, ta trong lòng có một nghi vấn, thần điêu hiệp lữ bên trong cũng mang theo một cái điều chữ, chẳng lẽ cùng xạ điêu anh hùng truyện có liên quan gì sao? Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, vừa rồi từ tổng vấn đề hỏi thật hay. Ta tới trả lời ngài đi hỏi đề. Thân Điêu Hiệp Lữ giảng vẫn là tống triều thời đại võ hiệp cố sự, bên trong có tinh linh cổ quái Hoàng Dung, chất phát trung thực lại ai quốc yêu dân Quách tính đứng ở võ lâm đỉnh phòng ngũ tuyệt các loại. Thân Điêu Hiệp Lữ, có thể xem là xạ Điêu Anh Hùng chuyện kéo dài. Xạ Điêu Anh Hùng chuyện kéo dài. Ba còn có Hoàng Dung Quách tính thiên hạ ngũ tuyệt ra sân. Ở cái này một bộ phim tivi bên trong, chúng ta đều sẽ tận lực gáp dụng nguyên ban nhân mã tiến hành quay chủ. Mặt khác âm nhạc y nguyên có luyến tuyết ái tiểu phụ trách, nguyên chất nguyên vị, chúng ta sẽ mang mọi người tiến vào một cái kỳ huyện võ hiệp thế giới. Tận lực nguyên ban nhân mã quay trụ, còn có luyến tuyết ái tiểu phụ trách âm nhạc. Đã có thể xác nhận, thần điêu hiệp lữ bộ tiếp theo hiện tượng cấp võ hiệp kịch không thể nghi ngờ. Lần này, ở đây rất nhiều láo tổng đều động tâm. Bởi vì đây là thấy được người xem. Không có người có thể chống cự loại này dụ hoặc, có thể hay không nhất phi trùng thiên liền nhìn lần này. Thân Điêu Hiệp Lưỡi chỉ chiêu 5 vị nhà tài trợ, mỗi một cái tài trợ danh ngạch không thua kém 10 ước nguyên, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn. Hiện tại cái thứ nhất tài trợ danh ngạch cạnh tranh bắt đầu. chương 558, 3 bộ điện ảnh. 10 ước nguyên. Tà ra 15 ức 20 ước. Giá cả một đường tăng vụt. Chỉ có 5 cái danh ngạch, nhưng là ở đây đã có hàng trăm người tranh, ngàn ước tập đoàn đều vượt qua 30 cái, uy tín lâu 5.000 ngàn ước tập đoàn đều có 10 cái, thật sự là quá khốc liệt. Mỗi một vị lao tổng đều bưng mặt mũi liều mạng hô không cầm xuống danh ngạch này không bỏ qua. Cuối cùng, thần điêu hiệp lữ cái thứ nhất nhà tài trợ danh ngạch bị Mỹ Trang Tập đoàn lấy 45 ức giá trên trời cầm xuống. Làm cầm xuống danh ngạch này thời điểm, Mỹ Trang Tập đoàn Tổng Tài An Mỹ nghiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cười lần này không có đến không. Kế tiếp là cái thứ hai tài trợ danh ngạch cạnh tranh. 20 ức. Ta ra 30 ức. Không cần nhiều lời, giá cả trực tiếp báo tố đến 30 ức trở lên. Cuối cùng, cái thứ hai tài trợ danh ngạch bị khang chính tập đoàn lấy 48 ức giá cả cầm xuống. Lúc nhận được danh ngạch này về sau, khang chính tập đoàn tổng tài hứa ra hảo toàn thân đều đổ mồ hôi, cơ hội hư thoát. Ba một lần này, ta muốn đem ta cửa hàng mở ra võ hiệp thế giới. Ba lần trước, hắn đem tài trợ danh ngạch nhường cho Mỹ Trang tập đoàn, đến bây giờ còn đang hối hận. Một cơ hội này, hắn tuyệt không thể nhường ra ngoài. Kế tiếp là cái thứ ba danh ngạch đấu giá. Tiếp xuống cái thứ 3, cái thứ tư, cái thứ năm danh ngạch phân biệt bị Long môn tập đoàn, Thiên tiểu tập đoàn cùng Phượng Tưởng tập đoàn cầm xuống, mỗi một cái danh ngạch giá cả đều vượt qua 50 ước, hung hăng dọa lùi người phía sau. Cuối cùng, Thần Diêu hiệp lư bị Mị Trang tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Long môn tập đoàn, Thiên tiểu tập đoàn cùng Phượng Tưởng tập đoàn 5 đại uy tín lâu 5.000 ngàn ước tập đoàn bao xuống, tổng giá cả cuối cùng đạt đến 252 ức nguyên. Các đại lao tổng chỉ có thể cảm thán không hổ là 6 đại thiết, quan hệ này thật là quá thiết, liền một ngụm canh cũng không lưu lại cho người khác. Mất đi nhà tài trợ danh ngạch, chỉ có thể tranh đoạt truyền bá quảng cáo. 10 cái ở giữa truyền bá quảng cáo, cũng tranh đến hết sức kịch liệt, cuối cùng bán ra 53 ước nguyên. Nói cách khác, thân điêu hiệp lữ bộ này phim TV, chỉ là quảng cáo liền kiếm lời 305 ước nguyên. Thật là kiếm lời điên. Bọn hắn cũng cảm thấy mình điên, cư nhiên đi theo tinh quang một dạng điên. Kế tiếp là liên quan tới điện ảnh nhà tài trợ danh ngạch cạnh tranh. Chúng ta tinh quang ảnh nghiệp nửa năm chủ yếu đẩy ra 3 bộ điện ảnh Bộ thứ nhất tên là trai giả, manh long quá giang. Không sai, liền là cùng China gót tá lần đồng bộ điện ảnh, đồng thời cũng là năm ngoái đại hỏa điện ảnh O-boy oh phần tiếp theo, giảng thuật liền là hai cái kia láo Nam Hải ở hải ngoại tham gia gót tá lần cố sự. China gót tá lần nguyên bộ điện ảnh. O-boy oh phần tiếp theo. Đây đều là manh lưới, đại biểu đều là phòng bán vé. Đối với bọn hắn những cái này nhà tài trợ mà nói, phòng bán vé càng cao, đại biểu cho xem người thì càng nhiều, lực ảnh hưởng lại càng rộng. Tức là điện ảnh đập đến lại nát, người xem cũng là tiêu chuẩn. Nhưng là tinh quang điện ảnh có nát sao? Giống năm ngoái hoa ngữ phiến phòng bán vé cao nhất điện ảnh, đều là do tinh quang sáng tạo. Oh boy cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi cô nàng ngổ ngáo mỗi một bộ phòng bán vé thành tích đều vượt qua 40 ước nguyên, miều sắt cùng thời kỳ mặt khác điện ảnh. Lợi hại nhất cô nàng ngổ ngáo còn trở thành toàn cầu phòng bán vé cao nhất 20 bộ phim một trong. Chính vì vậy, tinh quang ảnh nghiệp kiên định bản thân trong nghề địa vị tai trợ một bộ phim này, thỏa. Cho nên không cần Bạch Thanh Tuyết làm nhiều giới thiệu, cạnh tranh lại bắt đầu, mọi người mài dao xoèn xoẹt. Cuối cùng, trai giả, manh long quá giang chiêu bốn cái tài trợ danh ngạch, tổng phí tài trợ vượt qua 80 ức. Điện ảnh đều còn không khai mạc, thậm chí ngay cả kịch bản đều không có, liền đã đem tiền kiếm lại. Ba chúng ta bộ thứ hai điện ảnh tên là Tình yêu đầu tiên, rằng chính là thanh xuân tình cảm một kiện cố sự, liền cùng năm ngoái cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, lúc này trái lại là nữ truy nam, ta tin tưởng mọi người nhìn bộ phim này về sau nhất định sẽ thu hoạch tràn đầy cảm động, vô luận nam hải hay là nữ hải. Tình yêu đầu tiên Nguyên Lai like là quá quốc đẩy ra một bộ thanh xuân đề tài điện ảnh, giảng chính là một cái vị con xấu xí truy cầu bạch mã vương tử cố sự. Tuy nhiên nội dung cốt truyện tương đối bài cũ cùng cầu hết, nhưng lại có thể xúc động lòng người. Ba cho nên, Lâm Bác Phàm nhịn không được đem nó lấy ra, cùng những năm kia vừa vặn phối đôi đập mặt khác đề tài điện ảnh khả năng bọn hắn sẽ còn do dự, nhưng là Thanh Xuân đề tài, tinh quang rõ ràng là phương diện này người trong nghề. Cho nên một lần này, các đại lao tổng cũng không nên do dự, dối rít kêu giá. Bốn cái tài trợ danh ngạch, cuối cùng tổng phí tài trợ đạt đến 60 ức nguyên. Mở đầu hai bộ điện ảnh đều để các vị lao tổng phi thường hài lòng. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một bộ phim. Ba có thể khiến cho tinh quang đặt ở phía sau cùng xem như áp chụp điện ảnh, nên mạnh bao nhiêu? Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười. Cái cuối cùng hạng mục, cũng là cuối cùng một bộ phim, tên là Vô Gian Đạo, dạng chính là một bộ cảnh phỉ cố sự. Ba bởi vì bộ phim này nội dung cốt truyện liền là hắn nhìn điểm, ta không thuận tiện tiết lộ quá nhiều. Ta chỉ có thể nói cho mọi người, Vô Gian Đạo là một bộ hoàn toàn không kém hơn cô nàng ngổ ngáo điện ảnh. Nó sẽ xông ra hải ngoại, quét ngang toàn cầu. Thậm chí có thể hái lấy được rất nhiều quốc tế thường lớn. Không kém hơn cô nàng ngổ ngáo. Đầu này lời bình đã đủ. Cô nàng ngộ ngáo là đẳng cấp gì Đây chính là toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng bên trong trước 20 điện ảnh, hơn nữa còn là sắp xếp ở 20 vị trí đầu bên trong vị 11, thuộc về khá cao vị trí. Nếu như không phải có 8 đại công ty điện ảnh với quét, xếp hạng khả năng còn có thể tiến lên 1-2 vị. Ba hiện tại, Bạch Thanh Tuyết dám phát ngôn bửa bãi vô gian đạo không kém hơn cô nàng ngổng áo, mang ý nghĩa vô gian đạo chí ít cũng là toàn cầu phòng bán vé trước 20 tồn tại. Dạng này điện ảnh liền tương đương với hiện tượng cấp phim TV. Bỏ lơ chủ thần. Bỏ lỡ xạ điêu anh hùng truyện, bỏ lỡ kim. China lại bỏ lỡ thần điêu hiệp lữ, chẳng lẽ lúc này lại muốn bỏ lỡ? Nếu như không làm một đợt, chẳng phải là đến không? Thế là, tiếp xuống lao tổng đều điền, liều mạng kêu giá. 10 ức nguyên. Ta ra 20 ức. Ta 25 ức. Bốn cái tài trợ danh ngạch, mỗi một cái tài trợ danh ngạch giá cả đều cao đến 40 ức. Ngay cả Long môn tập đoàn, Khang Chính tập đoàn bọn hắn cũng tham dự vào, thế nhưng là trước đó hao phí tiền bạc quá lớn. Không có cách nào cạnh tranh qua những người khác, chỉ có thể nhìn cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ cơ hội. Cuối cùng, vô gian đạo lấy được tổng phí tài trợ là 160 ước nguyên. chương 559 59, tính Hoàng Dung là thần điều hiệp lữ. Chiều thương đại hội bên trong các đại lao tổng giết người chết ta sống, chiều thương đại hội bên ngoài quần chúng vây xem cũng phi thường lo lắng, nghĩ tìm tòi chân tướng. Trên thực tế, ngoại giới rất nhiều người đều đang chú ý tinh quang một lần này chiều thương đại hội. Trong quang năm ngoái hai lần chiêu thương đại hội đều sáng tạo ra kỳ tích, hai lần chiêu thương đại hội lấy được tài trợ cộng lại đều sẽ gần 1000 nút nguyên, đẩy ra hai bộ hiện tượng cấp phim TV, còn có một cái hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, thành quả nổi bật. Cho nên bọn hắn cũng đặc biệt muốn biết, năm mới đầu xuân chiêu thương hội sẽ có thành tích gì. Cho nên, làm chiêu thương đại hội kết thúc, giao dịch kim ngạch báo ra đến sau đó, người bên ngoài đều kinh hãi. Tổng cộng 14 cái hạng mục, lao hạng mục 7 cái, tân hạng mục 7 cái. Tổng cộng thu hoạch được tiền quảng cáo 1069 nước nguyên, đột phá ngàn nước đại quan, so năm ngoái hai lần chiêu thương đại hội cộng lại còn nhiều hơn. Rõ rã hơn 1000 nước, chỉ dựa vào một lần này, chiêu thương đại hội Tinh Quang liền kiếm lời điên. Một cái chiêu thương đại hội, liền là một cái ngàn nước tập đoàn sinh ra. Lại sáng tạo ra một lần kỳ tích, Tinh Quang một cái thổ hào danh tự. Cho tới bây giờ không dám tưởng tượng kiếm tiền là dễ dàng như vậy sự tình. Người còn tưởng là những cái kia lão tổng là mù nha? Nếu như không phải tinh quang đồ vật tốt, bọn hắn sẽ chịu xài tiền. Ta cảm giác mình đều theo không kịp tinh quang bước chân. Chơi ạ, tinh quang lại một lần nữa bay. Mọi người chứ bỏ chú ý tổng kim ngạch bên ngoài, còn chú ý tinh quang một lần này đẩy ra tân hạng ngũ. Tân Tống nghệ tiết ngũ, dùn đình bờ dọa thờ. Mỹ thực phim phóng sự, trên đầu lưới hoa quốc. Kích nhiêu tập, in the nảm óc theo tí vô thần điều hiệp lữ. Điện ảnh, trai giả, manh long quá giang tình yêu đầu tiên vô gian đạo Mỗi một cái hạng mục đều đưa tới rộng rãi thảo luận. Nhất là đối với ngành giải trí bên trong người mà nói, bọn hắn so với thưởng nhân càng chú ý tinh quang, càng chú ý tinh quang muốn đẩy ra phim tivi cùng điện ảnh, bởi vì cái này mang ý nghĩa thành ranh cơ hội. Tinh quang tuyển vai diễn cơ hội đều là công khai, tỉ như chủ thần xạ điêu anh hùng truyện đều là tiến hành cả nước rộng rãi tuyển vai diễn, cho mỗi một cái có ngộ tưởng có thực lực diễn viên cơ hội vươn lên. Tinh quang nội bộ nghệ nhân chỉ là được hưởng một chút ra tay trước ưu thế mà thôi. Nếu như thực sự không được cũng sẽ bị phạt Đây cũng là tinh quang ở ngành giải trí địa vị cao cả nguyên nhân một trong. Bởi vì hắn mang hỏa rất nhiều nghệ nhân, bất kể là tinh quang hay là không phải tinh quang, chí ít cái này dịu dắt tri ân người không thể quên. Bà còn rất nhiều nhỏ một chút công ty giải trí, đều muốn lịnh bỡ tinh quang cầm xuống một vai. Nếu như nhân vật bạo hồng, bằng vào vị này nghệ nhân trên người ích lợi liền có thể nuôi sống một nhà tiểu công ty giải trí. Dù sao, làm giải trí phong hiểm rất lớn cùng bản thân mỏ đá qua sông đi lại khó khăn, không bằng bám vào tình quang đầu này đường cao tốc. Cho nên, tình quang triêu thương đại hội cũng thành ngành giải trí thịnh hội. Càng là một trận thịnh yến. Ai có thể giành được một chén canh, người đó liền mang ý nghĩa nhanh người một bước, bạo hồng gần trong găng tốc. Thế là, hứa hán kiệt điện thoại bị đánh bạo. Lao hứa, chúc mừng người cao thăng A, hiện tại ta đều phải gọi người một tiếng hứa tổng. Đâu có đâu có, liền là kiếm miếng cơm ăn. Hiện tại ta nghĩ theo người lăn lộn phần cơm Liên quan tới tinh quang phim TV cùng điện ảnh, cũng chính là chiêu thương đại hội cái kia, có thể thuận tiện tiết lộ một chút sau. Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết. Hứa tổng, cho ngươi bái cái tuổi già, chúc mừng năm mới. À hàng à, ngươi nói như vậy liền xa lạ, vẫn là gọi ta lao hứa à, dạng này tương đối thân thiết. Ta liền nói lao hứa ngươi người này thoải mái, lên trước cũng không quên huynh đệ, ngươi là ta cả đời hảo huynh đệ. Có thể hay không xin nhờ ngươi một chuyện, ta gần nhất đều vì chuyện này phía đây. Ba chuyện gì nói đi, có thể giúp ta nhất định tận lực rút. Làm phiến ngài tiết lộ liên quan tới ba bộ kia điện ảnh tin tức, giang hồ cứu cấp nhà. Là a ki ngươi vừa rồi đánh rất lâu không có đánh đến, ta còn tưởng rằng ngươi đổi di động hào đây. Không có đâu, thúc, vừa rồi điện thoại nhiều lắm, không có cách nào kết nối. Nguyên Lai like là dạng này. a ki thúc hỏi ngươi chuyện này, liền là liên quan tới tinh quang đẩy ra hai bộ kia phim TV cùng ba bộ điện ảnh, có cái gì tin tức nội tình hay không Ngươi là nội tình nhân sĩ, cho Thúc tiết lộ chút. Thúc, nói thật với ngươi a hiện tại ta cũng là kiến thức nửa vời, biết đến cũng không nhiều. Hơn nữa phía trên có quy định. Ta không quản, dù sao tiểu tử ngươi còn thiếu nợ ta một cái nhân tình đây, ngươi xem đó mà làm a Cuối cùng không thể nhịn được nữa hứa hán kiệt đóng lại điện thoại. Ta làm sao như vậy số khổ. Vì sao mỗi lần tinh quang đẩy ra tân hạng mục, bị tội đều là ta lốt thai. Hứa hán kiệt liên tục cười khổ, lần đầu cảm giác mình nhân duyên quá tốt cũng không phải chuyên tốt, nhưng là liên quan tới những cái này Tân Hàn Ngục, hứa hắn kiệt tuyệt vọng biểu thị, hắn thật không biết rõ tình hình. Bàn về mức độ bảo mật, sợ rằng cũng so không nổi tinh quang. Mỗi lần đẩy ra Tân Hàn Ngục, trừ bỏ tinh quang tam cự đầu, những người khác căn bản không biết. Người coi như bức tử ta cũng vô ích a. Không nói đến ngành giải trí bên trong làm sao làm mà mỹ, ngoại giới dân mạng đã tại tràn đầy phấn khởi thảo luận tinh Tân Hàn Ngục. Dũn Ninh bở dở thơ, chẳng lẽ là một cái chạy bộ kiện thân tiến mục? Trên đầu lưới Hoa Quốc, đây là một cái liên quan tới Trung Hoa thức ăn ngon phim phóng sự, chẳng lẽ cũng là chủ thần đại đại tự mình xuất thủ. Vậy liên quá tốt, Chu thần xử lý lại thêm món ăn mới. Internet nằm ok people, chống thăm đũng, không phải rất muốn nhìn a. Trai giả, manh long quá giang, lại là hai cái lao nam nhân truy cầu mơ ước cố sự, lần này chạy tới hải ngoại theo đuổi mộng tưởng, đương nhiên rất muốn xem bọn hắn sẽ phát sinh cái gì thổ hết cười vàng sự tình. Tình yêu đầu tiên, nữ truy nam bản những năm kia, cảm giác hảo trở mong A Nhất là ngây thơ tiểu nam sinh, đều lâm vào không rõ tự sướng. Vô gian đạo, liên quan tới cảnh phỉ địa ảnh, nhưng là danh tự thật thơm ảo, có vị nào đại lao có thể đoán ra hắn ý tứ. Ba trong đó thảo luận nhiều nhất liền là thần điều hiệp lữ. Bởi vì xạ điều anh hùng chuyện có thể nói còn đang vòng hai phát ra bên trong, dậy sóng đều không có thối lui, kết quả phần tiếp theo thần điều hiệp lữ liền muốn lên ngựa, hơn nữa còn là nguyên ban nhân mã, người xem chờ mong giá trị mát Chuẩn bị lại có thể nhìn thấy thông minh cổ quái Hoàng Dung, hảo chờ mong nha. Còn có quách tính cái kia ngốc đại cá. Còn có ngũ tuyệt lại một lần nữa đăng tràng, hảo cố sự phải tiếp tục. Ba chỉ tiếc ta dương kháng à, hết lần này tới lần khác xoáy công tử một mai, lại không có cách nào lại xuất tràng, thương tâm khổ sở. Mục niệm từ cái này manh muội tử làm sao bây giờ. Bộ này phải có bản giao a Ba bộ này quách tính Hoàng Dung hẳn là kết hôn, quách tính còn nuôi hai cái điều, chẳng lẽ bọn họ liền là thần điều hiệ ta hoàn toàn đồng ý ngươi quan điểm, chỉ có bọn hắn mới xứng với thần điêu hiệp lữ xứng hảo. Mọi người lớn gan suy đoán, có đoán đúng chấn tướng, có lạc để vặn rặm. Chương 560, ngành giải trí thịnh yến. Ở đại chúng tiếng thảo luận bên trong, Tinh Quang Nội Bộ nghệ nhân đầu tiên nhận được thần điêu hiệp lữ cái bản, mới phát hiện cùng ngoại giới suy đoán có khác biệt lớn. Nam nữ nhân vật chính cư nhiên không phải Quách Tĩnh Hoàng Dung, mà là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Cố sự phát sinh ở 10 năm sau, Quách Tĩnh Hoàng Dung đều có em bé. Nhân vật chính Dương quá là Dương Khang cùng mục nghiệm từ nhi tử. Đương nhiên, tuy nhiên nhân vật chính không phải Quách tính Hoàng Dung, nhưng là cố sự vẫn như cũ rất đặc sắc. Quách tính chấn thủ tương Dương mấy chục năm, bảo vệ gia quốc không nhận ngoại địch quá nhiễu, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân vĩ đại tỉnh cảm sâu đậm lấy được cực lớn thể hiện. Hoàng Dung thành Quách Phu Nhân, cũng được cái bang bang chủ, quản lý lấy mấy chục vạn khất cái, dùng chính mình thông minh tài trí hiệp trợ bản thân trượng phu bảo gia vệ quốc. Tây câu Dương phong lịch luyện cửu âm câ Một khắc cuối cùng nộ, cùng bác cái hồng thất công đồng quy vô tận, cũng tính chết có ý nghĩa. Lão ngoan đồng xích tử chi tâm, vô công đạt tới đỉnh cao nhất, thay thế bản thân sư huynh trung thần thông. Cuối cùng người hữu tình sẽ thành thân thuộc, cùng anh cô hợp tốt, cũng cùng nam đế cùng một chỗ quy hẩn sân lâm. Còn có vô số anh hùng hảo hán hưởng ứng hiệu triệu, lao tới từng dường, khi sinh vì nghĩa, dùng bản thân huyết nhục chi khu đúc lên mới vạn lý trưởng thành. Tân ngũ tuyệt sinh ra, võ hiệp truyền thuyết tiếp tục Bà chỉ bất quá Làm nhân vật chính dương quá cùng tiểu Long nữ kết cục có chút thảm, một cái gây mất cánh tay, một cái mất trinh, trở nên không lành lạn. Liên như là hai cái mất đi nửa cái cánh con bướm, chỉ có tựa sát nhau đến đỡ mới có thể lần nữa bay lượng. Bọn họ tình yêu cảm thiên động địa, xúc động lòng người. Thân yêu hiệp lữ bên trong, có hiệp thể hiện, cũng có tình thể hiện. Đương nhiên, đối với diễn viên mà nói, mặc kệ kịch bản thể hiện cái gì, chỉ cần diễn tốt trong đó nhân vật là được. Làm vương xuân sinh tiếp vào cái này kịch bản thời điểm, hắn kinh hãi. Cao hứng, kích động, ngu ngơ, không dám tin. Tóm lại ngũ vị tạp trần. Lúc đầu hắn đều dự định tốt, chuẩn bị sẵn sàng tranh một chuyến nhân vật chính nhân vật này, bất kể như thế nào muốn đem nhân vật chính cướp đến tay. Ba cuối cùng mới phát hiện không cần tranh, còn có ai so với hắn càng thích hợp Dương Quá nhân vật này sao. Lúc trước hắn diễn Dương Khang, Dương Quá cha. Ba hiện tại kịch bản nhân vật chính là Dương Quá, Dương Quá lại cùng Dương Khang tương tự. Xuân sinh chúc mừng ngươi nha, lại phải làm nhân vật nam chính. Ba trước đó diễn dương khang, lúc này diễn dương quá, hoàn toàn không có vấn đề. Trước đó cùng quách tĩnh đồng bối phận, hiện tại biến thành hắn chất tử. Ha ha ha ha, thú vị thú vị thật thú vị. Ta sợ toàn bộ vòng giải trí, lại cũng tìm không ra so ngươi thích hợp hơn người. Xuân sinh, nghĩ không ra ngươi người này thật gian, có phải hay không đã sớm biết có cái này nhân vật, trực tiếp nhắm nam chính. Không hổ là tinh quang thân nhi tử. Trung quanh đều là đến chúc cùng trêu gẹo người. Vương Xuân sinh dở khóc dở cười, hắn tâm lý lại ẩn ẩn rất kích động. Tuy nhiên dương quá nhân vật này còn chưa quyết định đến ai tới diễn, đương nhiên là trước mắt mà nói liền hắn cơ hội lớn nhất. Ba cảm giác này thật giống như lúc trước hắn chiến đấu trù thần tiểu đương ra nhân vật một dạng, cảm giác nhân vật này chính là vì hắn mà thiết kế. Ba lúc này, hắn liền nghĩ tới Lâm Bắc Phàm Ban đầu là hắn thuận miệng xách một câu, liền để hắn nắm thật chặt trù thần tiểu đương ra cơ hội này Cho tới bây giờ đều vô cùng được lợi, về sau tham gia xạ điêu anh hùng chuyện thử kính hội lúc, lại là hắn thuận miệng sách một câu, mới để cho hắn bỏ quách tính cái này không thích hợp nhân vật, tranh thủ được dương quá cơ hội này. Lâm Tiên Sinh, ngươi thực sự là ta quý nhân. Vương Xuân Sinh đối với Lâm Bắc Phàm tràn ngập thật sâu cảm kích. Lan lộn ngành giải trí, đặc biệt yêu cầu quý nhân dịu dắt. Không có quý nhân dịu dắt, ngươi liền xem như một chỉ kim Vượng hoàng cũng nâng không hồng. Vương Xuân Sinh cảm giác, Lâm Bắc Phàm liền là hắn trong cuộc đời quý nhân Nếu như không có lâm bất Phàm hắn không muốn biết đi bao nhiêu năm mới có thể đi đến bây giờ loại này trình độ, nhưng ta sợ cả một đời đều không có cơ hội này. So với người khác mà nói, hắn thật là quá may mắn. Bất quá bây giờ liền muốn gấp, vẫn là muốn mau chóng quen thuộc dương quá nhân vật này. Nếu là bởi vì chính mình không đủ cố gắng bị người khác đánh bao, vậy liền cười đến dụng răng hắn cả đời mình đều sẽ không tha thứ bản thân. Cùng lúc đó, tinh quang rất nhiều tân hạng mục đều dối rít bắt đầu. Nhưng là gặp phải vấn đề cũng không ít. Dù nình bờ giỏ thờ giảng chính là 6 nam một nữ, tinh quang cái khác không nhiều liền là minh tinh siêu nhiều, ở vào nhị tuyến tài nghệ minh tinh càng nhiều, lấy ra mấy cái tống nghệ tính tốt tạo thành dù nình bờ giỏ thơ đoàn. Phi hành khách quý cũng dễ dàng mời, nhưng là gặp phải vấn đề lớn nhất là cái này, loại hình tiết mục có thể tính là toàn cầu sáng tạo, tất cả mọi người không có bao nhiêu kinh nghiệm, còn cần mò đá qua sông. Trên đầu lưới Hoa Quốc là một bộ phim phóng sự, tinh quang thiếu khuyết phim phóng sự quay chụp nhân tài. Trực tiếp từ ương thị đảo một cái phim phóng sự tổ quay phim qua tới, lại phối hợp mấy vị chuyên nghiệp chủ sư cố vấn, tìm kiếm một vị để cho người ta có muốn ăn phối âm diễn viên. Nhưng làm sao muốn quay chụp ra thức ăn ngon cảm động cái này chủ đề, để Mỹ thực quy về nhân văn tinh hoài, còn chờ nghiên cứu thảo luận. Ba còn có mới bắt đầu hai bộ phim TV, ba bộ điện ảnh, hiện tại cũng đang tìm kiếm đạo diễn. Duy nhất có thể xác định chính là thần điêu hiệp lữ vẫn là từ tiền đa đa đạo diễn. Dạng này mới có thể kéo dài xuống xạ điêu anh hùng chuyện võ hiệp phong cách, cho mọi người hiện ra nguyên chất nguyên vị võ hiệp thời đại. Bất quá, tiền đa đa mắt sắc, còn liếc tới vô gian đạo bộ phim này. Sau đó nương tựa theo ra mặt dày, mặt dày mày dạn thỉnh cầu cái này kịch bản, cuối cùng xem ở hắn trung thành tuyệt đối lại lao khổ công cao phân thượng, mới đem cái này kịch bản giao cho hắn. in the nam off tí bomb là một bộ tỷ lệ người xem khả năng phá vỡ đám người tưởng tượng chính trị kịch. Đối với đạo diễn cùng với diễn viên yêu cầu đều vô cùng cao, là dùng diễn kỹ chống đỡ đi ra một bộ phim. Nhưng may mắn tinh quăng láo hí cốt rất nhiều, vừa vẫn đem nhân viên bổ sung đi vào. Nói không chừng bộ kịch này truyền ra về sau, có mấy vị láo hí cốt còn có thể lật hồng trở thành nhất tuyến minh tinh đây. Tân điện ảnh trai già, manh long quá giang giao cho lúc đầu đạo diễn liền tốt. Nghe nói hai vị kia láo nam chính thật đúng là hợp thành một cái cọp đất bờ giỏ thở tổ hợp thành đoàn hỗ trợ nhau. Dùng bọn họ lời tới nói một căn đũa răng rắc một tiếng, dễ dàng đoạn. Hai cái đũa, răng rắc hai tiếng. Tình yêu đầu tiên ứng người tụ tập, đại bộ phận đều là đang hót tiểu thịt tươi hoặc là đang hót nổ gà con. Bởi vì ở thanh xuân đề tài phương diện, bọn hắn có thể bằng nhàn trị tranh đến qua những người khác. Nhưng là ở diễn ký phương diện, cái này thôi được rồi. Hai bộ phim tivi ba bộ điện ảnh, đây là một trận mỹ thực thịnh yến. Dựa theo tinh quang bình thường tiêu chuẩn. Như vậy năm cái này tác phẩm ít nhất có thể bưng ra hơn 20 vị minh tinh, trong đó còn bao gồm mấy vị nhất tuyến minh tinh. Ngoại giới người đều giống người được mùi tanh cá mập vây quanh, hướng tinh quang nội bộ nghe ngóng kịch bản làm sao, nhân vật làm sao, đáng tiếc thu hoạch giải rác. Ba đây là tinh quang nội bộ nghệ nhân ra tay trước ưu thế, bọn hắn có thể ưu tiên cầm tới kịch bản, ưu tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như tiết lộ ra ngoài, bọn hắn còn thế nào cùng người bên ngoài cạnh tranh. một, một ngày phát ra ngoài Bọn hắn là hơn một ngày chuẩn bị cơ hội. Chương 561, đẩy ra thiếu lâm bóng đá. Ngành giải trí đều bị tinh quang sự tình hấp dẫn tới. Trải qua gần hơn 20 ngày nghỉ kỳ, đánh voi đuổi hần ban rốt cục lại một lần nữa khai ban, học viên trở về. Xem như hiệu trưởng Lâm Bắc Phàm cười ha hả hướng diện mạo đổi mới hoàn toàn các vị học viên chào hỏi, các bạn học tốt. Cho các ngươi chúc mừng năm mới, đồng thời cũng hoan nghênh các ngươi về đơn vị. Hiệu trưởng tốt. Học viên trăm miệng một lời, đinh hai nhức óc. Tốt tốt tốt. Tất cả mọi người tốt. Lâm bác phàm đem trên mặt mang lão ra ra hiền lành nụ cười. Mọi người tùy tiện ngồi tùy tiện tán gấu. Hôm nay là khai ban ngày thứ nhất, nhẹ nhói một chút, có hay không có người chia sẻ ngày nghỉ sự tình. Vương bảo bảo hưng phấn bật đi ra, hiệu trưởng đại nhân, chúng ta hơn 20 ngày này không làm cái gì, liền vì điện ảnh làm chuẩn bị. Nếu như không phải hiệu trưởng ngươi nói có một bộ phim giao cho chúng ta, ta cũng nhịn không được đi tham gia 5 đại kịch diễn viên hải tuyển. 5 đại kịch Là ngoại giới đối với tinh quang chiêu thương đại hội đẩy ra hai bộ phim tivi 3 bộ điện ảnh gọi chung. Bởi vì tinh quang vô luận là phim tivi vẫn là điện ảnh đều phái chất lượng thượng thừa, có thể so với đại kịch, cho nên gọi tắt là 5 đại kịch. Liên là, hiện tại ngành giải trí đều bị 5 đại kịch nháo lật trời. Lên tới ảnh đế thiên vương, xuống đến diễn viên của chúng, đều muốn tham diễn năm đại kịch. Nếu như bây giờ không phải có cái chạm tay có thể bỏng cơ hội, chúng ta chỉ sợ đều chạy. Một vị trong đó học viên mặt mày hớn hở nói Người khác là mấy ngàn người kiếm một vai Thiên quân vạn mã qua cầu độc mục Mà chúng ta bây giờ không cần tranh liền Có được dạng này một cái chân quý cơ hội Tất cả đều là hiệu trưởng cấp cho Cảm tạ lâm hiệu trưởng Vũ trồng Nô Tiểu Kinh cũng đuốt đuôi nịnh bợ Sau đó sắc mặt nghiêm lại Lớn tiếng nói Một, hai, ba Toàn thể đều có Cảm tạ hiệu trưởng Vũ trồng Đám người lần nữa trăm miệng một lời Lâm bác phàm nụ cười càng thêm hiền hòa Chờ các ngươi về sau công thành danh toại còn nhớ rõ ta cái này hiệu trưởng. Sau đó mắt lẽ phiết một cái ngô tiểu kinh. Tiểu tử này thật hiểu chuyện, biết làm người, khó trách một cái khác thời không lăn lộn như vậy thành công. Ta biết các ngươi hiện tại cũng đã đợi không kịp, ta chỗ này có một cái thành thuộc kịch bản giao cho các ngươi. Các ngươi trở về hảo hảo tính toán tính toán, ai muốn đảm nhiệm chức vụ gì, ai muốn diễn cái gì nhân vật, ai có cái gì ý tưởng mới cùng sáng ý, cho các ngươi một tuần thời gian đi làm quen, sau đó phân phối nhiệm vụ. Một tuần lễ về sau, đem cuối cùng phương án hiện ra cho ta. Lâm Bác Phạm mở ra tùy thân sách theo dương hòm, từ bên trong đưa ra một chồng lại một chồng kích bản, sau đó phân phát cho đám người. Ba đám người tâm tình kích động cầm qua cái này chỉ có mười mấy trang kích bản, nhưng lại cảm giác giống một ngọn núi một dạng nặng nghề. Bởi vì đây là bọn hắn thông hướng thành công một cái chìa khóa, là bọn hắn qua nhiều năm như vậy một mực mong mà không được chìa khóa. Bản nhân đã không nhịn được sốc lên trang địa. Thiếu lâm bóng đá đám người trận tròn trong mắt. Không sai, chính là Tinh Gia tự biên tự diễn ưu tú điện ảnh, giảng thuật là một cái nghèo rất mùng tơi lại thâm hoài võ công gọi là A Tinh người tự sáng tạo thiếu lâm đội bóng đá, cuối cùng hướng đi thành công cố sự. Bộ phim này vô cùng đặc sắc, đem công phu cùng bóng đá hòa làm một thể, dùng bóng đá đến phát dương quang đại công phu, ứng dụng công phu đến xúc tiến bóng đá phát triển, là Tinh Gia công thành rành toại một bộ hảo tác phẩm. Hơn nữa Tinh Gia phim ảnh, mỗi một vai đều có bản thân điểm nhấp nháy. Liền xem như phối hợp diễn cũng phi thường sáng chói Lâm Bác Phạm sở dĩ đem tốt như vậy một bộ tác phẩm lấy ra, là bởi vì Olimpip một tới. Bộ phim này chiếu lên thời cơ, đúng lúc là Tokyo Olimpip đến thời khắc. Băng vào cái này mạnh lưới, có thể xào một đợt phòng bán vé. Ba có đôi khi điện ảnh kiếm tiền hay không, thời cơ rất trọng yếu. Oboy phối hợp China gót tá lần đồng bộ chuyên gia, sau đó lấy được kinh người phòng bán vé, sinh ra rộng rãi lực ảnh hưởng. Cô nàng ngổ ngáo vừa vặn cùng hắn luyến thuyết thái tửu nhiệt độ cùng với sim. China trùng hợp cũng bị hắn lợi dụng, kết quả thành toàn cầu phòng bán vé vị 11 địa ảnh. Cho nên lúc này đẩy ra thiếu lâm bóng đá thật phi thường phù hợp. Lâm Bắc Phàm không cầu bọn hắn có thể đập đến ra tinh gia tinh túy, dù sao tinh gia chỉ có một cái, nhưng điện ảnh vẫn là muốn đập. Chỉ cần bọn hắn cố gắng đi làm, có thể đem bộ phim này đánh ra bản thân phong cách, đem mỗi một vai đều diễn sinh động hình tượng, để cho người ta khó quên, vậy thành công. Tiếp xuống đều là mọi người lật kịch bản thanh âm, phòng học trở nên chưa từng có yên tĩnh. Lâm Bác Phàm cũng không quấy dày bọn hắn, cũng không cho bảo tiêu theo, bản thân ra ngoài tàn bộ. Ba hiện tại Tết Xuân vừa qua, ở Bắc Phương vẫn là giữa mùa đông, nhiệt độ không khí đều ở không độ trở xuống, nhưng là ở Nam Phương vạn vật đã bắt đầu hồi phục có mùa xuân dấu hiệu, nhưng vẫn như cũ sẽ rất lạnh. Ba nhưng là Giang Nam thành phố điện ảnh không giống nhau, hiện tại nhiệt độ bình thường đều đạt tới 15-16 độ, cái này nhiệt độ vừa vặn. Sẽ không quá lạnh cũng sẽ không quá nóng, chỉ cần khoác cái áo khoác liền có thể đi ra ngoài. Hơn nữa nơi này một mực duy trì lục sắc phong mạo, còn có hoa tươi tô điểm, đẹp không sao tà xiết. Nếu như một năm bốn kỳ đều đi qua nơi này du lịch người sẽ ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ thành phố Điện Ảnh chỉ có một mùa. Ba chính bởi vì như thế đặc biệt khí hậu điều kiện, dẫn đến mùa đông này rất nhiều người đều đến nơi này du lịch, cho dù là Tết Xuân thời kỳ cũng giống vậy. Còn rất nhiều đoàn làm phim tuyển chọn mùa đông tới nơi này khởi công. Cho nên nhân khí vô cùng dồi dào. Trước mắt, Giang Nam Thành phố Điện Ảnh cùng ngày lưu lượng đã đạt tới một vạn được người, nếu như đến nghỉ lễ khả năng càng cao. Dạng này trình độ đã đạt đến rất nhiều uy tín lâu năm cảnh khu trình độ. Bất quá hôm nay giống như có chút kỳ quái, bởi vì vô luận là quần diễn hay là du khách đều hưng phấn chạy về phía một cái địa phương, giống như đi chợ một dạng, đặc biệt náo nhiệt. Vị này bằng hữu, đây là có chuyện gì? Vì sao tất cả mọi người hướng nơi đó chạy? Lâm Bác Phàm ngăn cản một người mặc cổ trang phục vai quần chúng, tò mò hỏi. Huynh đệ, chuyện lớn như vậy ngươi không biết. Vai quần chúng ngạc nhiên hỏi. Lâm Bác Phàm đã dùng trận pháp cho chính mình đổi một cái gương mặt, cho nên để cho người ta không nhận ra hắn. Ta mới tới, không hiểu. Lâm Bác Phàm giả dạng làm tiểu manh tân. Ngươi biết tinh quang 5 đại kịch sao? Lâm Bác Phạm gật đầu. Vậy liền đúng rồi, 5 đại kịch bên trong điện ảnh tình yêu đầu tiên muốn bắt đầu hải tuyển, tinh quang ở trong này thiết trí một điểm. Ở thành phố điện ảnh bên trong người đều có thể trực tiếp tới thử sức, kỳ hạn 2 tuần lễ, cho nên bây giờ tất cả mọi người chạy tới. Lâm Bác Phạm hai mắt tỏa sáng, không thể không nói đó là cái thiên tài sáng ý. Chỉ cần làm như vậy, thành phố điện ảnh còn thiếu nhân khí sao. Năm đại kỳ ta, có thể làm năm sống đây. Ba đúng lúc này, Lâm Bác Phạm bị trước mắt cái này vai quần chúng dắt lấy đi. Huynh đệ, người muốn làm gì? Huynh đệ, xem xét ngươi khí chất liền biết là làm mình tinh liệu ca hy vọng xa vời, ngươi hy vọng rất lớn, sau này làm lên minh tinh phát đại tài, chớ quên huynh đệ ta dịu dắt tri ân. Huynh đệ, ta không yêu cầu, ngươi buông tay. Lâm bác phàm lập tức cự tuyệt, ta một cái đại lão còn cần tham gia thử sức. Nếu như hắn nguyện ý, nhân vật chính tất cả đều là hắn. người kêu lại không nghe, huynh đệ, làm cái gì xấu hổ đây, về sau ngươi liền biết ta tốt. chương 562, ta chỉ là tới chơi bùa mà thôi. Liên như vậy, Lâm Bác Phạm bị kéo đến tinh quang thử kính hội hiện trường. Phát hiện nơi này người người nhồn nháo đặc biệt chen trúc. Ba bởi vì quá nhiều người, trong đại sảnh đều đã dung không được người, chỉ có thể đem người đến sau trước ngăn cản ở bên ngoài, chờ người ở bên trong phỏng vấn đi ra lại đi vào. Bình thường, Lâm Bác Phạm đều là đứng ở chỗ cao nhìn xem ô nha nha một mảnh, hôm nay hắn xem như trong đó một thành viên, làm sao muốn tham dự vai tuổng tranh đoạn, cảm giác đặc biệt có ý tứ. Huynh đệ cho, đây là phiếu báo danh, ngươi điền lên, Đợi lát nữa ta liền mang ngươi đi vào, rất nhanh liền đến chúng ta. Lâm Bác Phạm tiếp nhận trong tay phiếu báo danh, hiếu kỳ nói, làm sao sẽ nhanh đây, phía trước có nhiều người như vậy. Ta ở bên trong có người. Tên kia vai quần chúng rất đắc ý, sau đó nhỏ giọng nói, ở bên trong phụ trách trật tự cái kia ca môn nhi là bằng hữu ta, ta cùng hắn là quan hệ mật thiết lớn lên, quan hệ thiết. Lần này thử sức trình tự đều là do hắn đến sắp xếp, ở phạm vi quy định bên trong, có thể cho chúng ta sắp xếp phía trước. Sớm thử sức. Thì ra là thế. Lâm bác phàm gật đầu. Huynh đệ nhanh lên điện, đợt tiếp theo thử sức sắp đến. Vai quần chúng thúc rụ. Ba còn không có thỉnh giáo huynh đệ họ gì. Ta họ Chu, gọi ta một tiếng Chu Ca tốt, ở trong này vai quần chúng, ai không biết ta nghĩa bạc vân thiên Chu Ca. Họ Chu vai quần chúng cười đắc ý, sau đó hỏi, huynh đệ ngươi đây. Lâm bác phàm trước mắt, ta họ Hồ, Hồ Bắc nhất. Tên rất hay. Chu Ca dựng lên ngon cái. Nhìn đến huynh đệ tổ tông đều là ái quốc nhân sĩ. Đây ngược lại đúng. Liên như vậy, Lâm Bác Phàm nhanh chóng lấp phiếu báo danh, sau đó để tên này họ chu vai quần chúng nộp lên. Ba còn dư lại liền là thời gian chờ đợi, Lâm Bác Phàm nhẩm chán, sau đó con mắt bốn nơi lảo đảo, bay tới bay lui, cuối cùng nhìn thấy hai cái quen thuộc tiểu thân ảnh xuất hiện. Các nàng sao lại tới đây? Hai người kia chính là Dương Tiểu Nhi cùng lại VV. "Chú muội, ta nói không sai chứ, nơi này có thật là nhiều xuất ca." Thật là nhiều lao công á lại vì vì vô cùng hưng phấn, lôi kéo Dương Tiểu Nhi tay trái xem phải xem, thỉnh thoảng kêu sợ hãi đi ra. "Vì vì, ngươi không muốn như vậy nhất kinh nhất xạ có được hay không? Giống như tám đời chưa từng thấy nam nhân một dạng, dạng này cảm thấy rất mất mà hay." Dương Tiểu Nhi bỏ rơi lại vì vì tay, phi thường ghét bỏ nói: "Thế nhưng là nơi này thật sự có rất nhiều xuất ca, con mắt ta đều theo hoa." Lại vì vì mắt buốc hồng tinh. "Lại xoáy cũng không thuộc về ngươi." Dương Tiểu Nhi tức giận Tiểu muội chúng ta đi nhìn người khác thử sức ca, nhìn xem người khác biểu diễn khẳng định phi thường có ý tứ, nói không chừng còn có thể toát ra mấy cái đại xuất ca ca đây. Lại vi vi cao hứng nói. xuất ca đối với Dương Tiểu Nhi không có lực hấp dẫn, nhưng nhìn người khác thử sức liền có ý tứ. mau cùng ta đi. Dương Tiểu Nhi lôi kéo lại vi vi đi vào trong. Cũng đúng lúc này, một chiếc xa hoa xe buýt lái tới, từ trên xe đi xuống tuấn nam tịnh nữ, quần áo thẳng tắp, ngăn nắp xinh đẹp. Mà ngoại diện loạn thất bát tao vớ va vớ vận hình người thành trên lệch rõ ràng. Bọn hắn mới vừa phía dưới xe buýt, ở nhân viên công tác chỉ dẫn phía dưới đi vào. Bọn họ là ai, sao không xếp hàng liền tiến vào? Có một tên thoạt nhìn tựa như là du khách người bất mắn nói. Nhiệt tình Chu Ca giải thích, huynh đệ ngươi không phải lăn lộn ngành giải trí A. Nhìn xem hắn trên người đồ hóa trang liền biết là thâm niên nhân sĩ, tên kia du khách cởi nói, bằng hữu ngươi nói không sai, ta là tới nơi này du lịch. Trông thấy có thử sức lại nhịn không được qua tới thử một lần Ta cũng có một cái làm diễn viên mộng tưởng Nói không chừng có thể thành đây Chu ca cười cười Nói huynh đệ ngươi nói đúng Cũng nên thử một lần Nói không chừng có thể thành đây Huynh đệ ngươi là ngoài vòng tròn người Khả năng không hiểu rõ người trong vòng sự tình Giống chúng ta cái này Ngành giải trí đẳng cấp xâm nghiêm Tựa như một cái công ty một dạng Cấp bậc càng cao có được ưu thế cùng quyền lực lại càng lớn Giống vừa rồi đám người kia Bọn họ là bác nhã công ty giải trí luyện tập sinh, tổ đội tới nơi này thử sức. Bọn hắn tuy nhiên còn không phải minh tinh, nhưng cũng là quân chính quy. So với chúng ta những cái này sợi cỏ mạnh hơn nhiều, cho nên bọn hắn mới có thể xếp ở chúng ta phía trước, sớm đi thử sức. Thì ra là thế, thật là đáng chết xã hội, chỗ nào đều có quy tắc ẩm. Tên kia du khách tức giận bất bình, sau đó nói, chẳng lẽ tinh quang liền không quản quản sao. Ta liền không tin tinh quang không năng lực như thế. Bọn hắn đã quản. Nếu như không phải như vậy, chúng ta liền thử sức cơ hội đều không có. Chu ca lắc lắc đầu, loại chuyện này hắn đã sớm thường thấy. Giống như trước, nhân vật cơ hội đều là dự định, nhân vật có thích hợp hay không mặc kệ, tiền cho đúng chỗ là được, ai là người đầu tư người đó định đoạt. Ba hiện tại đã tốt vô cùng, chơi tiền ở tinh quang nơi đó căn bản không thích hợp, bọn hắn chỉ cần diễn viên giỏi. Mặc kệ ngươi có phải hay không nổi bộ nghệ nhân, hay là hàng hiệu diễn viên, đều muốn thông qua thử sức mới có thể xác nhận. Ba còn có bọn hắn những cái này sợi có diễn viên nhiều lên cao con đường, cho các ngươi thử một lần cơ hội, được liền lên không được thì xuống. Ba loại này cơ hội liền cùng loại với cổ đại khoa cử, cho hàn môn đệ tử lên cao cơ hội. Đồng thời, cái này cũng tiến một bước củng cố tinh quang địa vị. Đã có hơn 20 cái sợi có thông qua loại này con đường đi đến diễn viên con đường, trở thành ngành giải trí minh tinh, phân lượng càng ngày càng nặng, cái này cho rất nhiều sợi có diễn viên bao nhiêu hy vọng. Ba cho nên Chu Ca hy vọng tinh quang một mực tồn tại, tinh quang chế độ cũng một mực tồn tại. Nghĩ tới đây, Chu Ca tràn đầy mong đợi vô vỗ Lâm Bắc Phàm bả vai, ngự Trọng Tâm trường nói, "Ca ca ta hiện tại đã chạy ba người, lớn tuổi, hy vọng xa vời, không giống ngươi tiểu thịt tươi một mai, hơn nữa khí chất còn như thế đột suất, ngươi thiên sinh liền là làm mình tinh liệu. Làm ngươi trở thành mình tinh về sau, chớ quên kéo Chu Ca một cái." Lâm Bắc Phàm vô lực giải thích, "Ta chỉ là tới nơi này vui đùa một chút, cũng không muốn làm mình tinh." Rất nhiều minh tinh bắt đầu thời điểm cũng không phải tự nguyện đến, nhưng là về sau đều cho tới bây giờ tiếng tâm lừng lấy đại minh tinh. Ta nghĩ ngươi cũng giống như vậy, ngươi là một cái minh châu không nên bị long đong. Chu ca ân cần khuyên bảo chất. Ba chỉ thiếu chút nữa là nói cứu vớt thế giới trách nhiệm liền giao cho ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Lâm bác phàm nói. Đâu có đâu có, ta chu ca cái khác không được, nhưng nhìn người ánh mắt rất chính xác. Chu ca đã trí. Sắc thực rất chuẩn. Trực tiếp đem sau lưng đại lao đều bắt ra. Chờ ước chừng 5 phút, rốt cục đến phiên lâm Bắc phẳng một đợt này người tiến bảo. Mọi người xếp thành hàng xếp thành hàng, không nên gấp không nên gấp, từng cái đến. Gọi đến tên đi vào trước. chương 563, một cái chữ xoay xuyên qua ta một đời y. Ba lúc này, bác nhã công ty giải trí luyện tập sinh chính đang thử sức. Ở thử kính hội hiện trường phía trước vây ngồi một loạt giám khảo, ngồi ở chính giữa là tình yêu đầu tiên một tên phó đạo diễn, họ Hàn chủ yếu phụ trách tuyển vai diễn công tác, ở tinh quang xem như thâm niên nhân sĩ. Lúc đầu, như loại này chọn thử kính hội hắn lớn nhất, hắn định đoạn. Thế nhưng là từ hai tiểu cô nương đến sau, vậy liền không nhất định. Ba hiện tại người nào không biết, Dương Tiểu Nhi cùng lại Vy Vy là tinh quang bên trong không thể treo hai cái tiểu nha đầu. Dương Tiểu Nhi là tinh quang âm nhạc tổng thanh tra, phụ trách âm nhạc tương quan hạng mụ, chức vụ tương đương với phân liệt đi ra từng cái chi nhánh công ty tổng tài, quyền cao chức trọng hơn nữa có phần bị tinh quang tam cự đầu yêu thích, bối cảnh thâm hậu. Lại VV, tinh quang đặc hiệu bộ bộ trưởng, chức vụ trình độ cùng Dương Tiểu Nhi không sai biệt lắm, trực tiếp thụ Lâm Bắc Phàm quản hạn, liền là hai vị mỹ nữ lao tổng lời nói đều không nghe. Hai vị này tiểu tổ tông đến buổi hắn làm giám khảo, người nói hắn áp lực có lớn hay không? Hàn đạo luôn luôn nhịn không được nhìn nhìn. Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có mấy thứ bẩn tiểu sao? Dương Tiểu Nhi hai con mắt to trừng trừng. Hàn đạo cười một tiếng, ba cái này Dương Tổng Giám Đốc, ngươi cảm thấy mấy vị kia luyện tập sinh thế nào, muốn hay không đem bọn hắn vòng xuống tới, xem như thay mặt tuyển danh sách một trong. Ngươi không phải quan chủ khảo sao, còn đến hỏi ta cái này. Dương Tiểu Nhi hỏi lại. Ba tuy nhiên ta là quan chủ khảo, nhưng ngài là lãnh đạo A. Lao Hàn A, ngươi dạng này là không được. Dương Tiểu Nhi nghiêm trắng nói, chức vụ là chức vụ, công tác là công tác. Ở tuyển vai diễn phương diện này công tác rõ ràng ngươi mới là chuyên nghiệp, ngươi là quyền lý nhất. Nên dựa theo ngươi biện pháp đến, không muốn bận tâm người khác ý kiến. Dương Tổng Giám Đốc nói rất đúng, thủ giáo. Hàn Đạo lập tức túi đầu. Bị một cái có thể làm hắn nữ nhi tiểu nha đầu gọi Lão Hàn, Hàn Đạo khỏe miệng nhịn không được run dậy. Trẻ nhỏ dễ dậy. Dương Tiểu Nhi cười, rất có lãnh đạo phong phạm. Hàn Đạo, được rồi, ta lớn tuổi không cùng ngươi tiểu cô nương so đo. Dương Tiểu Nhi con mắt nháy nháy, lộ ra thông minh cổ quái vị, hỏi, Lão Hàn, trước kia Lâm Bắc Phàm là thế nào thử sức Ngươi cùng hắn lâu như vậy, nhất định biết rõ, nhanh nói cho ta nghe một chút đi." Lâm Tiên Sinh tuyển người ánh mắt xác thực rất tốt. Hàn đạo lắc đầu cười khổ, nhưng kỳ thật, nói ra không sợ ngươi chê cười, Lâm Tiên Sinh là thế nào tuyển vai diễn, ta đến bây giờ đều không có thấy rõ. "Không nên ấp a đúng, nhanh nói cho ta." Dương Tiểu Nhi hiếu kỳ càng đậm, lập tức lấy ra lãnh đạo phái đoàn. "Tốt, Dương tổng giám đốc ta đây liền nói." Hàn đạo nói, Lâm Tiên Sinh tuyển vai diễn phương thức nhanh vô cùng, cơ bản nhìn một chút liền định. Ba cũng tỉ như nói lần trước xạ điêu anh hùng truyện bình quân mỗi người thử sức cũng chưa tới nửa phút, cái này còn đem vào cửa cùng đi ra thời gian đều tính. Tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng là ánh mắt tinh chuẩn làm cho người thắng phục cuối cùng chứng minh tất cả nhân vật đều vô cùng thích hợp, cho nên mới có nhiều như vậy đẹp mắt điện ảnh cùng phim tivi Dương Tiểu Nhi nghe được thú vị, cảm giác giống như khen nàng một dạng. Dương Tổng Giám Đốc, ngươi có cái gì muốn biết sao? Dương Tiểu Nhi phất phất tay, không, tiếp tục ngươi công tắc ca. Ơn, có ngay. Hàn đạo nhìn xem một vị khác tiểu lãnh đạo, nghĩ hỏi thăm nàng có ý nghĩ gì, phát hiện nàng chính hoa si nhìn về phía trước biểu diễn tiểu thị tươi, lập tức tuyệt ý nghĩ này, ta vẫn là không nên cắt đứt nàng tự sướng cho thỏa đáng. Cuối cùng, mấy cái này thử sức tiểu thị tươi cùng tiểu hoa tươi đều vào tuyển vòng tiếp theo. Dù sao so với phía ngoài tạc bài quân, bọn hắn hình tượng càng tốt, nội tình cũng càng tốt, chúng tuyển là rất trọng yếu một việc. Ngươi nhìn đủ chưa? Dương Tiểu Nhi vô vô lại vi vi đầu. Không đủ. Ai nha tiểu mội ngươi tại sao đánh ta? Lại vi vi hủy khuất nói. Ta cảm giác ngươi không cần ăn cơm, chỉ là nhìn bọn họ liền nhìn no bụng. Dương Tiểu Nhi tức giận nói, nàng thật bị lại vi vi hoa si trình độ đánh bại, chẳng phải dáng dấp đẹp mắt một chút sao? Ngươi ở tinh quang còn không có nhìn đủ a Ba lúc này, rốt cục đến phiên lâm Bắc phàm đợt này tiến bảo. Huynh đệ, ta trước lên, xin cho ta cổ vũ ủng hộ. Chu ca có chút khẩn trương. Chúc ngươi thành công. Lâm bác phàm biết nghe lời phải Hảo huynh đệ, ta đi. Chu ca quay đầu, hít sâu một hơi sau đó bước vào thử sức hiện trường, tràn đầy dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn, Tráng sĩ vừa đi không quay lại bi tráng tình hoài. Kết quả đi vào không đến 3 phút đồng hồ liền thương tâm đi ra. Huynh đệ, ta xin lỗi ngươi chúc phúc, bọn hắn nói ta tuổi tác quá cao không thích hợp diễn tiểu thành tân nhân vật. Lâm bác phạm lại một lần nữa biết nghe lời phải, bớt đau buồn đi. Chu ca, ta đều thương tâm như vậy ngươi đều không an ủi ta. Chu ca khuất Không có việc gì, dù sao đã bị đả kích quen, lại nhiều đả kích một lần cũng không để ý. Lâm Bác Phàm cười. Vậy cũng đúng. Chu Ca cũng cười. Nhân viên công tác kêu tên, vị kế tiếp, hồ bắt nhất. Chu Ca, nhìn ta báo thủ cho ngươi, ngươi an tâm đi a Lâm Bác Phạm ngẩn đầu mà bước đi vào. Huynh đệ, đừng làm ẩu. Chu Ca quá sợ hãi. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm đã đi vào thử sức hiện trường. Đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng ất nhìn thấy một đạo bạch quang đập vào mặt lại hoặc là nhìn thấy thiên sứ Hà Lâm quan chủ khảo hàn đạo tinh thần ph phân chấn chỉ cảm thấy người này tướng mạo đường đường Ngọc Thụ lâm phong, trên người có một cỗ thần bí cao quý khí chất, phản phất trong tranh đi ra đến bạch mã vương tử mở dạng dạng người này liền thiên sinh là Minh tinh liệu mặc kệ hắn diễn kỹ có được hay không chỉ bằng cái này nhan trị kéo ra ngoài lẫn lột đều có thể biến thành đang hót tiểu thì tươi Dương Tiểu Nhi cũng cảm thấy người này rất xuất khí đều nhanh theo kịp Lâm bác Phàm Ba trong lòng còn có mấy phần nghi hoặc, người này rõ ràng là cái người lạ, vì cái gì cảm giác quen thuộc như vậy? Ba đáng sợ nhất là lại VV, cái này Hoa si thiếu nữ, cư nhiên trực tiếp kêu lên lão công hai chữ, dọa đến Lâm Bắc Phàm khẽ run dậy, sẽ không bị nhận ra a. Tóm lại, Lâm bác Phàm lần đầu ra sân, cho mọi người ấn tượng cũng không tệ. Thiếu niên, nói ra tên của ngươi." Hàn đạo thanh âm thuần hậu nói, giống như trước phỏng vấn người khác thời điểm, hắn đều lười hỏi danh tự, dù sao đều là người qua đường. Không, có biết đến tất yếu. Nhưng là hôm nay hắn đặc biệt muốn biết trước mắt vị này thiếu niên danh tự, bởi vì hắn cảm thấy cái này danh tự trong tương lai có thể sẽ vang tận mây xanh. Ta họ hồ, ta gọi hồ bắt nhất. Lâm bác phàm thanh âm vang rội. Tên rất hay. Bắt nhất, vô cùng đơn giản lại truyền thống danh tự, ta nghĩ ngươi nhất định là sinh ra ở một cái quân nhân thế gia hoặc là ái quốc gia đình bên trong, sinh hoạt hẳn là khá là giàu có, tiếp nhận hẳn là chính quy truyền thống giáo dục Cho nên mới bồi dưỡng được ngươi dạng này đặc biệt công tử khí chất. Ngươi người nhà nhất định hy vọng ngươi là một vị khiêm khiêm quân tử, ta nói có thể đúng. Hàn Đạo cười nói. Ba cái này bối cảnh thân phận không sai, Lâm Bác Phạm gật đầu một cái. Vậy ngươi cảm thấy mình là hạ người gì? Hàn Đạo nghĩ hiểu rõ hơn vị này thiếu niên. Lâm Bác Phạm ưu buồn, giống như mê thất ở vấn đề bên trong, ta không biết làm sao trả lời vấn đề này, ta cũng không có nhiều như vậy cố sự có thể giảng. Bởi vì một cái chữ xoáy liền xuyên qua ta một đời Hàn Đạo Dương Tiểu Nhi Lại vi vi 564, Mỹ Nam Chi Tranh Hàn Đạo đem uống đến trong miệng nước trà phun tới Dương Tiểu Nhi dọa đến đều ngồi không yên Lại vi vi hoa si mặt rốt cục xuất hiện kinh ngạc biểu tình Ba còn có hiện trường rất nhiều nhân viên công tác Cùng với ban giám khảo Đều bởi vì Lâm Bắc Phàm những lời này Mà xảy ra rất nhiều tiểu náo động Bọn hắn bị đoạn văn này dọa Nhìn xem Lâm Bắc Phàm như gặp thiên nhân Ba cái này cần lớn giường nào tự tin, cỡ nào ra mặt dày, mới có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói. Nhất là hàn đạo, vừa mới còn khen nhân ra khiêm khiêm quân tử, trong nháy mắt liền bị mất mặt, cảm giác này thực sự là xuôi như chó. Hắn cảm giác mình quên uy bị cực lớn khiêu chiến, nhất là ở hai vị tiểu lãnh đạo trước mặt. Thiếu niên, ngươi biết ngươi vừa rồi là nói cái gì lời nói sao? Lâm bác phàm thâm chầm nói, lời thật lòng. Hàn đạo sắc mặt lần nữa một hắc. Toàn trường rất nhiều người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cái giắm. Hàn đạo nhịn không được mắng thành tiếng. Ngươi cái kia căn bản chính là nói năng bậy bạn. Lúc đầu cho là ngươi vẫn là một cái khiêm khiêm quân tử, khiêm tốn hữu lễ, nghĩ không ra là cái đầy miệng hoảng ngôn người. Ngươi ra ngoài đi, nơi này không thích hợp ngươi. Ta nói chính là nói thật. Chẳng lẽ, ngươi có thể tìm tới so với ta đẹp trai hơn người sao? Lâm Bác Phàm không tin, nếu như ngươi không cho ta nói rõ ràng, ta liền ra ngoài nói ngươi chèn ép tân nhân không cho sợi cỏ ra mặt cơ hội. Ngươi! Hàn đạo tức giận tới mức run dậy. Đám người kính ngưỡng nhìn xem vị này ngẽ con mới sinh không sợ hổ thiếu niên, một câu ngưỡng mộ thành cao tâm tình tự nhiên sinh ra. Thật là rất có thể tìm đường chết, thật không biết hắn làm sao sống đến bây giờ. Lại vi vi vô bàn đứng dậy, hồ bác nhất, tuy nhiên ngươi rất đẹp trai, nhưng là tha thứ ta không đồng ý. Còn không có chỉ giáo. Lâm bác phàm vẻ mặt nghiêm nghị. Ba ta là lại vi vi. Giang hồ nhân xưng lại nữ hiệp liền là kẻ hèn này. Lại vi vi cũng là một loại nghiêm nghị, dựa theo quy củ giang hồ làm việc, muốn nói thiên hạ đệ nhất soái trừ bỏ tình quang lâm bác Phàm cũng chính là ta bột, không có thứ nhì nhân tuyển. Giờ khắc này, lại vi vi phản phất nắm giữ chân lý, thanh âm khí phách. Ba trên thân phản phất mang ánh sáng, còn có bờ gờ mờ. Nàng khí chẳng cực kỳ mạnh mẽ. Người chung quanh đều trận mắt hốc mồm nhìn xem phản phất bị thần thánh phụ thể lại vi vi, trận mắt hốc mồm Ngay cả Lão Giang Hồ Hàn Đạo cũng bị khí thế ép tới nói không ra lời. Như vậy Quang Minh chính đại khen ta, ta sẽ ngượng ngùng Lâm Bác Phạm sắc mặt hơi hơi đỏ, biểu thị kinh ý. Nhưng là Hí vẫn là muốn diễn, Lâm Bác Phàm không phục nói, ngươi chứng minh như thế nào hắn đẹp trai hơn ta, chỉ bằng vào ngươi lời nói. Ba chỉ bằng ta trên tay Lão Công bảng xếp hạng. Sai, là Mỹ Nam bảng xếp hạng. Đám người vẻ mặt xem thường, rõ ràng nói liền là Lão Công. Lại vì vi khí thế bị đánh về nguyên hình. Người cái kia lão công. Khu khu, Mỹ Nam bảng xếp hạng là cái gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua có cái đồ chơi này? Lâm Bác Phàm tò mò hỏi. ba cái này nha. Lại vi vi cười đắc ý, lại khôi phục bản thân khí trảng. Nghiêm túc nói, đây là tự ta khai phá ra một cái phần mềm Chuyên môn thu thập toàn thiên hạ Mỹ Nam, đối bọn hắn ngũ quan. dáng người các nguyên tố tiến hành đo đặc cùng bình cấp. Cuối cùng ra được một cái phi thường chân thực hữu hiệu Mỹ Nam bảng xếp hạng. Người xem. Đây chính là Lâm Bắc Phàm tổng hợp đánh giá, hắn nhan trị đạt đến trong truyền thuyết SS+ cấp, đứng đầu bảng. Ở nơi nào, ta xem một chút. Lâm Bác Phàm tò mò đi tới. Ngồi ở bên cạnh Dương Tiểu Nhi lập tức rời xa lại VV. Ba cư nhiên dùng bản thân cao siêu kỹ thuật làm ra cái này nhảm chán đồ chơi, nàng không muốn nhận biết người này. Lâm Bác Phàm nhìn xem bản bút ký bên trên biểu hiện, tự lầm bẩm, nguyên lai like là thật. Trong lòng hơi hơi mừng thầm. Ba chỉ là cái này quảng cáo, lại VV đệ nhất lão công. Bà còn đem mình ảnh chụp tê ở bên cạnh, lại có một cái quảng cáo, chúng ta là ân ái người một nhà. Lâm Bắc Phàm Nếu như Lâm Bắc Phàm không phải kết hôn, hơn nữa phía ngoài đánh giá cũng không hề tốt đẹp gì, ta bột nhan trị có thể đột phá SS cấp, đặt tới trước đó chưa từng có X cấp. Lại vi vi giống như thâm niên chuyên gia tiến hành phê bình, ngươi nhan trị cũng không tệ, nhưng so với ta bột còn kém một tia. Miễn là ngươi thừa nhận mình sai lầm, ta lại vi vi nguyện phụng ngươi làm đệ nhị soái Lâm Bắc Phàm Người chung quanh cũng qua tới, nhìn xem trong truyền thuyết Mỹ Nam bảng xếp hạng. Lại có dạng này một cái phần mềm, cái này phần mềm đến cùng có đúng hay không? Hẳn là tạm được, ta cảm thấy không sai minh tinh đều lên bảng. Ta thần tượng cư nhiên xếp ở 27 vị, ta cảm thấy chí ít xếp ở trước 10. Dẹp đi A, liền tấm kia chỉnh quá rung mặt, làm sao có thể xếp trước 10. Lại bộ trưởng, ngươi phần mềm này còn nữa không, có thể hay không cho ta khảo một phần. Thử kính hội biến lại ra. các người, các ngươi ngươi Hàn đạo thở dài, ai? Liên băng ngươi một cái phần mềm liền định ta nhan trị cao thấp, cần biết máy móc là chết người là sống. Lâm bác phàm vẫn như cũ không phục, hắn cần càng nhiều chứng cứ mà nói phục bản thân nhan trị đệ nhất. Không sai, hắn liền là không biết xấu hổ như vậy. Dù sao hắn hiện tại trương này dung mạo không phải hắn, làm sao ném không quan trọng. Lại vi vi có chút tức giận, nghĩ không ra ngươi như vậy ngù xuẩn mất khôn, vậy ta đành phải xuất ra đòn sát thủ. Ngươi hỏi một chút người ở chỗ này, Lâm Bác Phàm có đẹp trai hay không? Lâm Bác Phàm có phải hay không thế giới đệ nhất soái? Ai dám phản đối? Đều vạn nhất truyền đến vị kia Lỗ Thái, hắn cho người làm khó dễ làm sao bây giờ? Không sai, Lâm Bác Phàm sắc thực xuất khí, ta chưa từng có gặp qua giống hắn như vậy soái người. Hắn nhan gian trị sớm đã vượt ra khỏi đường biên giới, ba còn đánh xuyên giới tính giới hạn. Trước truy 500 năm, sau truy 500 năm, trong vòng ngàn năm không người địch. Hắn thần nhan vạn cổ như một. Lâm Phàm mắt sáng lên. Phi thường xấu hổ nói, quần chúng con mắt là sáng như tuyết, hiện tại ta thừa nhận lâm bác phàm xoáy nhất. Ba chúng ta thắng lợi, mọi người vô tay. Lại vi vi dẫn đầu. Ba ba ba đùng đùng. Người chung quanh đi theo hiếu khí vô lực. Ba ba ba đùng đùng. Mẹ, đời này làm sao dối trái như vậy qua. Tăng quyền nụ quốc ca. Ba không thể nhịn được nữa Dương Tiểu Nhi rốt cục giận, các người đủ chưa? Chúng ta bây giờ đang thử sức, các người đàm luận những cái này loạn thất bát tao sự tình làm cái gì? Thứ này có cái gì phải tranh. Toàn bộ cho ta trở về. Tất cả mọi người rụt trở về. chương 565, Dương Tiểu Nhi đối hí. Cứ như vậy, phỏng vấn tiếp tục. Ba đi qua mới vừa loạn thất bát tao một trận làm loạn. Hàn đạo cũng hết giận, nói, thiếu niên, ngươi thử sức chính là cái nào nhân vật. Nói cho chúng ta biết một tiếng, sau đó ngươi liền bắt đầu biểu diễn. Ba cái nào nhân vật. Lâm bác phàm một ngộng, ta không biết, ta là bị người kéo tới. Hiện trường rất nhiều người lại một lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Hàn đạo sắc mặt lại đen, chính ngươi tới thử kính, cũng không biết là cái gì nhân vật. Nặng ở tham dự A. Lâm bác phàm cười tủng tỉm. Hàn đạo. Tốt, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hàn đạo diễn cẩn thận chú đáo, sau đó nói, lấy ngươi hình tượng thích hợp nhất nam chính A lượng. A lượng là một vị cao nhị học trường, đa tài đa nghệ, là nhân vật quan trọng của trường học. Hiện tại hắn bị hắn yêu dấu học mội tiểu thủy biểu bệnh. Thế nhưng là hắn lại bởi vì một chút nguyên nhân cự tuyển học muội. Ngươi liền đem một đoạn này diễn đi ra. Làm sao diễn? Hướng về không khí sao? Lâm Bác phàm phát huy bản thân tiểu manh tân năng khiếu. Hàn đạo cảm giác thiếu niên này không cứu nổi, bất đắc dĩ phất phất tay, ai cho ta đi lên diễn học muội, cho hắn đáp hí. Ta tới ta tới. Lại vi vi lập tức hưng phấn nhấc tay. Hướng thân ái học trưởng thổ lộ, cái này nàng thích nhất, tuy nhiên nàng chưa từng làm qua. Kết quả mới vừa đứng dậy, Bị một cái tay nhỏ ép xuống Dương Tiểu Nhi hung tận nói Ngươi ngồi xuống cho ta đi Cái này ta tới Ba cái gì nha Cấp người ta mến yêu học trưởng ừ. Dương Tiểu Nhi đứng lên Từng bước một đi lên trước Nhưng là tốc độ càng ngày càng chậm Nhịp tim lại càng lúc càng nhanh Mặt hơi hơi hồng Phản phất tiểu nữ hài mối tình đầu đồng dạng ngượng ngùng Theo Dương Tiểu Nhi đi từng bước một đến Cái kia xấu hổ mang e sợ bộ dáng Nhìn ra lâm bắc Phàm trận tròn cả mắt Ba cảm nhận được nàng tim đập Lâm Bác Phàm có một cái to gan suy đoán, chẳng lẽ nàng nhận ra ta, sau đó muốn mượn cơ hội này hướng ta thổ lộ. Lâm Bác Phàm đều bị ý nghĩ này giật nảy mình, trong lòng mừng thầm. Nhưng nghĩ đến trong nhà Mỹ tiểu thê còn có mỹ yêu tinh, ánh mắt mong đợi bên trong lại xuất hiện một chút do dự cùng lui bước. Ngồi ở phía dưới Hàn Đạo khen, nghĩ không ra chúng ta Dương tổng giám đốc diễn kịch coi như không tệ, mới như vậy một chút thời gian liền đem sẽ phải thổ lộ thiếu nữ ngượng ngùng nhát gan lại mong đợi cảm giác biểu hiện ra ngoài, giống như thật. Ba cái gì nha, ta lên ta cũng được. Lại vi vi không phục Hàn đạo tiếp tục nói, còn có vị này thiếu niên, diễn phi thường tốt, đem A lượng học trưởng vào giờ phút này thần thái sẽ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, diễn tự nhiên như thế, nghị không ra vừa rồi nhìn lầm. Trên sân, Dương Tiểu Nhi rốt cục tới gần lâm bắp Phàm Ba túi cái đầu nhỏ muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi, hai cánh tay bởi vì khẩn trương thái quá mà biến không chỗ để. Trang diện này, tràn đầy hương thơm sơn chi hoa khí tức. A Lượng học trưởng, ta, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi." Dương Tiểu Nhi cô lấy dũng khí, "Ba chuyện gì, nói nha." Lâm Bác phàm mỉm cười, thanh âm ngủ đẫm. Một tay nhẹ nhàng cắt tỉa Dương Tiểu Nhi thái dương lọn tóc, phảng phất thường xuyên làm một dạng, chàng diện cũng rất ấm. "Ba cái kia." Dương Tiểu Nhi càng căng thẳng hơn, động tác trên tay càng nhiều, cuối cùng lại một lần nữa lấy dũng khí, "A Lượng học trưởng, ta thích ngươi, ta có thể làm ngươi bạn gái sao?" Nói xong càng căng thẳng hơn. Khẩn trương đến gần như không thể hô hấp. Thiếu niên ủng hộ. Còn kém một điểm cuối cùng. Ngồi ở dưới đài hàn đạo kích động vô cùng, nắm chặt xong quyền thẩm nói: "Từ vừa rồi đến bây giờ, hai người đều biểu hiện rất hoàn mỹ." A thủy xấu hổ bên trong mang e sợ, A lượng học trưởng sưởi ấm ôn nhu, là như thế cân đối. Hàn đạo tâm lý đã nổi lên một cái ý niệm, kia liền là để hai người này đi diễn nam nữ nhân vật chính, tuyệt đối phối hợp. "Thật xin lỗi tiểu thủy, ta đã có bạn gái." Lâm Bác Phạm rốt cục nói ra câu nói kia. Dương Tiểu Nhi như gặp phải xét đánh, cả người ngẩn ra. Phản phất thật thất tình một dạng, tàn nát cói lòng. Thấy một màn như vậy, hàng đạo diễn tâm lý đầy bụng nở hoa, hoàn mỹ. Nhưng vào lúc này, Lâm Bác Phạm lại tiếp tục nói, nhưng là, nếu như ngươi không ngại ta hoa tâm mà nói, ngươi cũng làm ta bạn gái có được hay không. Ta sẽ cam đoan đối với các ngươi đối xử như nhau, các ngươi hạnh phúc chính là ta hạnh phúc lớn nhất. Thời gian bỗng nhiên đứng im ở giờ khác này Giống như bị băng sơn đông cứng, vô cùng băng lãnh. Hàn đạo hưng phấn mặt một bước. Hiện trường công tác đều một bước. Đây quả thật là a lượng học trưởng lời nên nói sao. Hắn sao có thể nói ra lời như vậy. Ba duy chỉ có dương tiểu nhi cười ra tiếng, như hoa sán lạ, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng cái gì? Ta không đáp ứng. Hàn đạo khí cấp bại phôi nói, thiếu niên. Hồ bắt nhất. Ngươi nói ngươi diễn là cái quỷ gì? Là nói cái gì chuyện ma quỷ? Ngươi diễn chính là một cái ngây thơ học trưởng, mà không phải một cái cặn bã nam, đây là một cái ngây thơ học trưởng lời nên nói sao. Còn muốn hai cái thu hết, ngươi làm sao nghĩ đẹp như vậy? Coi như ta đồng ý đài phát thanh và truyền hình cũng không đồng ý. Lâm Bác Phạm dựa vào lý lẽ biện luận, ta cảm thấy A Lượng học trưởng lúc ấy nhất định là nghĩ như vậy, dù sao trái ôm phải ấp là nam nhân trung cực mộng tưởng, chỉ là ngại nói ra, cho nên ta thấy hắn hoàn thành cái này mục tiêu. Đại ca, đây chẳng qua là một tuần kịch. Ta người này chăm chỉ, đối với tình cảm chân thành tha thiết, sẽ không gặp dịp thì chơi. Lâm Bác Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi tình cảm chân thành tha thiết liền là trái ôm phải ấp. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Hàng đạo diễn kém chút một hơi ngất đi. Tốt tốt, ta không nghĩ chơi với ngươi. Lâm Bác Phàm cười hì hì phát ra mời. Mỹ nữ, ngươi có rảnh không? Ta nghĩ dẫn ngươi đi nhìn đào hoa đảo, quách tính cùng Hoàng Dung đính hôn địa phương. Đương nhiên, Dương Tiểu Nhi hương phấn đem để tay lên Hai người tay nắm, hương phấn hướng ra ngoài chạy đi, giống như bỏ trốn tình lữ. Tiểu muội lao công, các người chờ ta nha. Một cái đuôi nhỏ đuổi theo. Hàng đạo bất lực đưa tay, các ngươi Ai nha? Cuối cùng, Lâm Bác Phàm cùng Dương Tiểu Nhi bỏ rơi lại vì vì cái này cái đuôi nhỏ, tay nắm tay đi ở náo nhiệt phố xá. Đi qua lần này sự kiện về sau, hai người tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Nhi, ngươi là làm sao nhận ra ta? Lâm Bác Phạm hỏi. Dương Tiểu Nhi phi thường đã ý, ngươi vừa tiến tới ta liền cảm giác là ngươi, về sau nhìn thấy ngươi chẳng biết xấu hổ khen bản thân xoái, còn cứ để người khen ngươi xoái, ta liền biết người đó chính là ngươi. Bởi vì trong thiên hạ, không có người so người càng vô sỉ. Lâm Bác Phàm Lâm Bác Phàm nắm chặt lại trong tay tay nhỏ, đắc ý nói, nói như vậy, ngươi bây giờ là ta bạn gái. Dương Tiểu Nhi không cần suy nghĩ phản bác, bạn gái gì? Vừa rồi diễn kịp đây, ta cũng không có đáp ứng ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy tay của ngươi lạnh, vì lẽ đó tạm thời nhường ngươi ngủ ấm, ngươi cũng không nên suy nghĩ lung tung. Lâm Bắc Phàm, nữ nhân, vì sao luôn luôn khẩu thị tâm phi? Hai người liền như vậy, giống phổ thông tình lữ một dạng chơi một ngày. Hôm nay về sau, hai người quan hệ phảng phất lại trở về bình thường, nhưng tựa hồ lại có chút không giống. Chương 566, thiếu lâm bóng đá nhân vật tan bài. Bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt một tuần lễ đi qua. Lâm Bắc Phàm lại trở về buổi huấn ban. Một tuần lễ đã đến đến giờ, kịch bản thiếu lâm bóng đá các ngươi cũng nhìn, thảo luận kết quả thế nào. Có ý kiến gì hay không? Hiệu trưởng, kịch bản chúng ta nhìn, cũng thảo luận, đây là chúng ta bản kế hoạch, ngài xem qua. Lâm Bác Phàm mở ra bản kế hoạch. Đoàn làm phim trước vụ biểu hiện. Đạo diễn, Nô Tiểu Kinh. Phó đạo, Triệu Trác. Võ chỉ, Trương Kính. Nô Tiểu Kinh làm đạo diễn Lâm Bắc Phàm không có chút nào ngoài ý mớn. Giả hỏa này muốn làm đạo diễn điện ảnh ở trong ban đã sớm nổi danh, hơn nữa hắn cũng giống cái ra môn một dạng cho tới bây giờ không che dấu điểm này, hơn nữa hắn tư lịch đủ, mặt bài lớn nhất, cho nên bắt lại vị trí này. Tiếp theo là phó đạo diễn, cái này cũng yêu cầu một cái kinh nghiệm tương đối phong phú người, triệu chắc hành nghề hơn 20 năm, từng có cao trào từng có thung lũng, diễn qua hảo phiến lại diễn qua mảnh nát, cùng qua rất nhiều đạo diễn, hắn cũng phi thường phù hợp. Chỉ đạo thuật là chuyên kĩnh, đây là hắn lao bản hành, quân thuộc Những cái này đoàn làm phim chức vụ biểu hiện đáng xem không lớn. Kế tiếp là diễn viên danh sách, cái này mới là có ý tứ đồ vật. A Tinh diễn viên, Vương Bảo Bảo. A Mai diễn viên, Thiệu Trắc Nghiên. Minh Phong diễn viên, Nô Ngọc Đạt, Lao Hi Cốt, bên ngoài mời. Cường Hùng diễn viên, Triệu Trác. Đại sư huynh diễn viên, Trương Kính. Nhị sư huynh diễn viên, Quách Kim Vinh. Tam sư huynh diễn viên, Tạ Phong Hoa. Cuối cùng cư nhiên tuyển định Vương Bảo Bảo là chủ diễn. Triệu Trác một cái diễn quen chính diện nhân vật, hiện tại lại muốn diễn nhân vật phản diện. Ba còn có chứng kính, Lâm Bác Phàm coi trọng nhất một người, tự nhiên muốn khiêu chiến đại sư huynh diễn kỹ. Vị kia đại sư huynh nhưng là một cái ở tầng dưới chót sinh hoạt hèn mọn lại thô bị người, đối với diễn kịch yêu cầu vô cùng cao, hắn hồn được sao? Ngô Tiểu Kinh, tất nhiên ngươi thành bộ phim này đạo diễn, ngươi tới nói một chút vì sao an bài như vậy nhân vật. Ngô Tiểu Kinh rất kích động, đây là hắn trở thành đạo diễn bước thứ nhất. Hắn nhất định phải khống chế lại bản thân cảm xúc. Ổn định lại, Nô Tiểu Kinh Nghiệm túc nói, "An bài như vậy nhân vật, đây là mọi người thảo luận đi ra tối ưu kết quả. Ba đầu tiên là A Tinh diễn viên Vương Bảo Bảo, Vương Bảo Bảo sinh ra ở nông thôn chợ búa, lại tại Thiếu Lâm học qua mấy năm công phu, cùng A Tinh nhân vật này vô cùng xứng đôi, ta tin tưởng hắn nhất định diễn rất tốt. Thứ hai, A Tinh nhân vật này còn phụ trách một chút khôi hài thành phần, chúng ta Vương Bảo Bảo bình thường chính là chúng ta khai tâm quả, tùy hắn tới bắt bóp nhân vật này là tốt nhất." Lâm Bác Phàm gật đầu một cái, đây đúng là tối ưu tuyển hạng. Ba lấy được Lâm Bắc Phàm sơ bộ tán thành, nô tiểu kinh tâm tình bình tĩnh rất nhiều, nói tiếp, tiểu thiếu là chúng ta bồi huấn ban bên trong số lượng không nhiều hai đóa kim hoa một trong, cực kỳ đẹp đẽ, khí chất cũng điềm đạm nho nhã, thích hợp nhất giá mai nhân vật này. Vậy sợ gì đây, hắn cũng là lớp chúng ta một đóa kim hoa, ngươi làm sao an bài một người đi đường nhân vật. Sơ dị là một cái trung pháp con lai, dáng dấp còn phi thường cao gầy, dáng người rất có hình. So thiệu chắc nghiên nhiều dễ nhìn. Sờ gì là trung pháp hôn huyết, khí chất quá đặc biệt, ngược lại không thích hợp tha mai nhân vật này. lô tiểu kinh lắc đầu cười khổ, ba bất quá ta đã hướng nàng hứa hẹn, ta bộ tiếp theo điện ảnh mời nàng làm nữ chính, là chúng ta bồi hấn ban một cái cũng không thể rơi xuống. Lâm bác phàm nhìn về phía một bên hai đóa kim hoa, các nàng đều cười gật đầu. Triệu ca, ta có thể nói là nhìn xem ngươi hy lớn lên, ngươi ở trong lòng ta vẫn luôn là quang huy vĩ đại hình tượng. Dù cho diễn nhân vật phản diện là để cho người ta hận không ra được một loại kia, làm sao lúc này tuyển ai gặp cũng ghét nhân vật? Lâm Bác Phạm tò mò hỏi. Chịu chắc cười khổ, hiệu trường, như lời ngươi nói chính là ta suy tính. Ta đã làm cả đời vai chính diện, chỉ mỗi mình diễn mệt mỏi, hơn nữa hình tượng đã xâm nhập lòng người, trở ngại ta phát triển. Cho nên ta nghĩ đánh vỡ loại này thâm căn cố đế ấn tượng, lấy hoàn toàn mới diện mạo một lần nữa xuất đạo. Lâm Bác Phàm gật đầu, cười nói, ba dạng này có chơi. Ngươi nhất định phải diễn đến thần hận quỷ ghét, người người đều chán ghét ngươi cấp độ, dạng này mới có thể phá vỡ ngươi hình tượng. Ba cái khác đoàn làm phim không cho ta cơ hội, ta liền bản thân sáng tạo cơ hội. Triệu chắc cười. lô Tiểu Kinh nói tiếp, Hoàng Kim chân phải diễn viên, nhân vật này chúng ta nơi này không ai có thể diễn xuất hắn tinh túy, cho nên chúng ta dự định mời đặt thuốc, hắn là một vị lao hy cốt, mỗi một cái động tác đều là hí, còn tự mang khôi hài thiên phú, vân vê phi thường đúng chỗ. Hơn nữa từ hắn mang bọn ta đám này chuẩn bị ra chiến trường tân binh, sâu trôi toàn trường, không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là Trương Kính đóng vai Đại Sư Minh. Đây là một cái rất có khiêu chiến độ khó nhân vật, một cái phi thường phức tạp nhân vật, hơn nữa nhân vật hình tượng niên kỷ hơi lớn, diễn tốt còn thì cũng thôi đi, nếu là diễn kém sẽ chiêu người mắng. Lâm Bác pháng hỏi. Hiệu trưởng đây là ta chủ động xin, ta nhất định sẽ diễn tốt nhân vật này. Trương Kính tiến lên một bước. Hắn bất thiện nguồn tử, còn có chút ngượng ngùng nhưng lúc này phi thường kiên định. Đại sư huynh độ khó rất lớn, không phải hắn tuổi này người có thể không chế, nhưng là nếu như hắn đem nhân vật này diễn một cách sống động, diễn để cho người ta nhớ kỹ, như vậy lấy được hồi báo càng lớn hơn. Hắn nghĩ nhanh một chút lấy được thành công, sau đó danh chính nôn thuận đứng ở vợ mình một bên, để tất cả mọi người chúc phúc. Lâm bác phàm tán thưởng, ta phi thường cổ vũ khiêu chiến vai tuần hành vi, ta thành lập cái này đoàn làm phim liền là để cho các người không ngừng thử lỗi, có thể không ngừng nở n Diễn không tốt có thể làm lại, diễn đến để cho mình hài lòng, làm cho tất cả mọi người hài lòng mới thôi. Bất kể là cái gì nhân vật, bất kể là đại nhân vật hay là tiểu nhân vật, nhân vật chính hay là phối hợp diễn, các ngươi đều phải nghiêm túc đi diễn, muốn diễn xuất nhân vật linh hồn. Liền xem như một cái nhỏ không thể lại nhỏ nhân vật, có lẽ chỉ có một cái câu lời kịch, thậm chí một câu cũng không có, ngươi muốn để người một cái nhớ kỹ ngươi, như vậy coi như thành công. Ba giống như tinh gia liền như vậy bồi dưỡng diễn viên. Lâm Bác Phàm cảm thấy có thể mượn dùng. Ta và các ngươi nói à, nếu là cái nào nhân vật diễn không ra điểm sáng, không có cách nào để ta nhớ kỹ, như vậy đừng mơ tưởng tại ta chỗ này tốt nghiệp. Phải nhớ kỹ, tiểu nhân vật cũng có đại thiên địa Chiếm được Lâm Bắc Phàm cổ vũ, mọi người đều vô cùng kích động. Là, hiệu trưởng, chúng ta nhất định cố gắng. Lâm Bác Phàm tiếp tục lật xem bảng kế hoạch, hỏi ngô Tiểu Kinh, ngươi làm sao không an bài cho mình cái vai trò. Nô Tiểu Kinh cười khổ, hiệu trưởng. Lần này ta nghĩ toàn tâm toàn ý làm đạo diễn, chủ tính chung mọi chuyện. Bởi vì ta là tân thủ, cho dù có triệu ca phối hợp ta cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên liền không an bài bản thân vai trò, miễn cho phân tâm.